Đây cửu đại thần linh, lấy tiên khí biến thành, nghìn vạn lần con dân tín ngưỡng ngưng tụ ra, cầm trong tay xã tắc thần đao, thoang cai đứng thẳng lên, trong tay xã tắc thần đao đi phía trước chém, tín ngưỡng hồng lưu không ngừng đẩy ra, một cổ không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp đánh vào bên trong chiến trường, trong nháy mắt đem phương viên vạn trượng nội tất cả, toàn bộ chừng không hết, nghiền thành bụi mịn Sao hoàng một kích kia, vô cùng chi kinh khủng, không có ai biết thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc tấn thăng đến thế nào một loại cao độ. ngọc thân vương. Lúc này không chém dụng xa hoàng, thì đợi đến bao giờ? Thiên triếu đại đế lúc này hét lớn một tiếng, cũng đúng lúc này, xa xôi trong hư không, đi tới một đạo mờ ảo linh động thân ảnh, đây đạo thân ảnh, giống như chính là đại đạo hóa thân, đi tới chỗ nào, chỗ nào sẽ hiện ra một pho tượng pho tượng hoa cái, vì hắn từ chối khéo. Người này chính là Long Đình ở bên trong, tứ đại thân vương bài danh đệ nhị Ngọc Thân Vương. Năm đó chính là người này nhất cử đem Âu Tuyền Ki chân áp xuống tới, lấy đại thực lực khủng bố. Cứng rắn đem Âu Truyền Kỳ đánh thành trọng thương, cảnh giới hạ lạc, đạo hạnh tổn thất 2000 năm cũng không chỉ. Ngọc Thân Vương sắc mặt như ngọc, bàn tay rộng thùng thình, giống như nắm trong tay nghìn vạn người sinh tử một đôi tay, lật tay làm mây út tay làm mưa, có cái thế thần uy. Ngọc Thân Vương xuất hiện, nhất thời liền khiến cho phải xa Hoàng Sinh ra áp lực thực lớn, mặc dù hắn bây giờ nhân đạo ý chí hầu như đại thành, thực lực tăng vọt, thế nhưng đối mặt Long đỉnh Trung cao cấp nhất Ngọc Thân Vương, như cũ cảm thấy một cổ khổng lồ bằng ma bao phủ ở tâm linh của hắn Đột nhiên, từng đạo cường đại người ảnh, đều bạc không lên, đứng ở xa hoàng bên người, đều là tây vực ở bên trong, cao cấp nhất lao cổ đồng, có ba người, cư nhiên đều là lục địa đạo tông tuyệt thế cường giả. Trong đó có vĩnh sinh chi thể thần đồng xa gia cũng không có xuất hiện, xa hoàng cùng tam đại lục địa đạo tông rằng có thiên chiếu đại đế cùng Ngọc Thân Vương, thiên chiếu đại đế thực lực, gần chỉ so với xa hoàng kém hơn một bậc, nhưng Ngọc Thân Vương thực lực lại mơ hồ so với bây giờ sa hoàng đều muốn cường hoành vài phần, cục diện nhất thời chính là ngưng động, lúc này tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai phe chi gian, cao cấp nhất chiến lược cũng đã khinh xảo xuất động, tầng dưới chốt quân đội chiến lược đã kết hợp không đến bất kỳ tác dụng gì, ngay cả bất tử chi thân cấp bậc chính là đạo tông, đạt được trọng yếu đều là cực kỳ bé nhỏ, thấp nhất chiến lược yêu cầu chính là muốn có yến như tuyết như vậy chiến lược, khả năng đối với cuối cùng chiến cuộc đạt được tác dụng. Cho nên, Tây vực quân đội nhất bất lạc liên minh cùng Long Đỉnh quân đội đều xa xa thối lui Minh Kim thu binh gắt gao nhìn chăm chú vào trên không trung kinh thiên đại chiến trận đại chiến này chính là nhất định Tây Vực ngày hôm nay rốt cuộc là diệt vong còn tiếp tục tồn tại ở Cựu Châu Thần Quốc Trung Linh Hiên đứng ở trong quân đội không ngừng tiêu hóa vừa liệp sát địch nhân chiến quả chính là ngắn như vậy ngắn một nén nhang thời gian hắn chính là đủ đánh chết hơn 2 vạn tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông còn có rất nhiều nửa bước đạo tông tiếp cận 20 tên nhất địa đạo tông cùng nhị địa đạo tông Như vậy chiến tích, đủ để hắn trong nháy mắt tấn thăng đến thủ tịch Long Kỵ đều không có một chút vấn đề, thậm chí là phong hầu cũng là không đáng kể. Dù sao chỉ là đánh chết một pho tượng nhị địa đạo tông, chính là có trùng kích Long hầu địa vị, đây là không thể tranh luận chuyện thực. Hàng loạt linh căn, toàn bộ bị thiên địa chi căn luyện hóa, khiến cho thiên địa chi căn không ngừng lột xác, mặt trên niên kỷ luân không ngừng gia tăng, khí tức càng thêm rọi rào, cư nhiên mơ hồ sắp ngưng tụ ra đạo cơ, mà Ninh Hiên trong cơ thể 90 đầu bản mạng linh căn cũng đang không ngừng lột xác tại hàng loạt chiến đấu dưới thực lực của hắn nâng cao phải vô cùng nhanh chóng thậm chí hắn từ địch nhân bản mạng linh căn cùng bản mạng trong kim đan còn cướp đoạt đến tròn 23 viên tinh hạch toàn bộ đều là sơ cấp tinh hạch đều một tia ý thức dung hợp vào thiên địa chi căn nội bây giờ thiên địa chi căn không biết mạnh mẽ đến cái loại gì trình độ độ chính là nhị địa đạo tông kim đan cũng xa còn lâu mới có thể cùng bây giờ thiên địa chi căn tương đối cũng là nói đúng là bây giờ thiên địa chi căn đã chung quy cùng dung hợp 36 viên tinh hạch, đây tuyệt đối là một cổ mạnh mẽ chiến lược. Chỉ cần Ninh Hiên một tấn thăng đến đạo tông cảnh giới, liền có thể đem như vậy hùng hồn tích lũy hóa thành đạo hạnh, hình thành vô cùng chiến lược, quét ngang thiên hạ. Cho nên nói, linh tông chi cảnh chính là một tích lũy quá trình, tích lũy càng hùng hồn, tấn thăng đến đạo tông chi cảnh, đoạt được đạo hạnh lại càng cao thông. Chiến tranh đối với Ninh Hiên mà nói chính là một quật khởi cơ hội. Ninh Hiên một bên tiêu hóa trong cơ thể kịch liệt một bên nhìn chăm chú vào vạn dặm ở ngoài trận kia kinh thiên va chạm hai phe đứng đầu đầu sọ đại chiến đã không thể tránh né va chạm ra song vương đều cho thấy kinh thiên địa quỷ thần khiếp đích thủ đoạn đánh cho sơn hà vang tung toé nhật nguyệt vô quang trong vòng ngàn dặm đều tạo thành một mảnh tử vong dài đất cho dù là thân bất tử đạo tông tiến nhập bên trong chiến trường đều phải trong nháy mắt bị rào sát không còn không có bất kỳ may mắn tránh khỏi có thể như ngọc thân vương sa hoàng Thiên chiếu đại đế cái loại này đứng đầu đạo tông, đại chiến đến dưới, đấu pháp đấu cái bảy ngày bảy đêm, cũng là không đáng kể, thời gian ngắn nội, cũng là khó có thể chia tách ra sinh tử. Cho nên, mấy phương đại quân, toàn bộ đều mơ tưởng cả, đều tự chữa trị thương thế, sẽ trước đây không lâu trong lúc kích chiến, mặc kệ là Tây vượt đại quân, Nhật bất lạc liên minh, Long đỉnh trong đại quân rất nhiều người, đều bị bất đồng mức độ thương thế, những thứ này đều cần gia tăng chữa thương mới được. Bên trong chiến trường mỗi một sĩ binh tướng lính sinh mệnh đều là chân quý. Toàn bộ Tây Vực hiện tại thành một mảnh chiến hỏa giải đất, chiến hỏa không ngừng lan tràn ra, tất cả Tây Vực bách tính đều bị Tây Vực đại quân đem nuôi dưỡng, liên tục không ngừng là Sa Hoàng cung cấp tín ngưỡng lực, khiến cho hắn chiến lược đại trướng. Lúc này, tại khổng lồ mạn đồ La Bộ lạc trung, từng đạo người thần bí ảnh tiến nhập trong đó, những người này khí tức đều thập phần cường đại, dẫn đầu hai người bất ngờ chính là Âu Tuyền Huy Kì cùng Vũ Hoàng Thương Vận. Mà ở hai người đích lưng về sau. Còn lại là có chừng 5000 tên đứng đầu tội phạm, những thứ này tội phạm, ngoại trừ là Âu Tuyển Kỳ là từ Long đỉnh trùng cứu ra ở ngoài, cũng có khá nhiều đứng đầu đắc tội phạm đầu sỏ, là từ Thiên Long Hoàng Chiêu mỗi cái đại đô trùng cứu ra, lấy Âu Tuyển Kỳ các loại thủ đoạn, mới đem những này cường quyết bướng bỉnh, giết người như ngóe đắc tội phạm thu phục, ngưng tụ thành một cổ thế lực cường đại. Đây 5000 tên tội phạm ở bên trong, cư nhiên toàn bộ đều là đạo tông cường giả, yếu nhất là sơ bộ ngưng tụ cương khí nhất địa đạo tông mạnh nhất là mở ra huyệt khiếu ngũ địa đạo tông, không có một lục địa đạo tông ngoại trừ Âu Tuyền Kỳ cùng Thương Vân ở ngoài. Âu Tuyền Kỳ cùng Thương Vân thực lực tại đây trong thời gian ngắn, tựa hồ là chiếm được kỳ ngộ gì, thực lực thăng lên phải cũng không thể vãn hồi. Đặc biệt Âu Tuyền Kỳ thực lực hiện tại cư nhiên tấn thăng đến lục địa đạo tông đích thực, so với Hiến Như Tuyết đều muốn cường hành nhiều lắm. Mà Thương Vân, tấn thăng đến ngũ địa đạo tông đỉnh cảnh giới, không hổ là năm đó Đông Cung Chi Chủ được sương vũ hoàng tại võ đạo thiên phú thượng. Sợ rằng so với thần đồng xa ra, đều không kém chút nào. Âu tuyển kỳ cùng thương vân, đều là ai phong một cõi chính là nhân vật, năm đó nếu không phải làm phản thất bại, hai người thực lực đại tổn, tổn thất không ít đạo hạnh, cảnh giới đều chạy xuống không ít, không cần nói, thực lực chỉ biết so với bây giờ còn muốn kinh khủng. Bất quá bọn hắn hai người phá rồi lại lập dưới, kia tiềm lực, thâm bất khả chắc, vượt qua trước đây thời kỳ đỉnh phong. Hai người dẫn theo năm nghìn tội phạm, không có một tí tiếng động tiến nhập mạn la bộ lạc. Bây giờ Mạn Đồ La bộ lạc chống rỗng, không có bất kỳ người nào yên, nhưng Âu Truyền Kỳ biết, có Vĩnh Sinh chi thể thần đồng Sa gia còn tại Mạn Đồ La bộ lạc chung. "Âu Truyền Kỳ, ngươi còn tới nơi này làm là cái gì?" Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, lạnh lùng truyền đi ra. Âu Truyền Kỳ hành tẩu bước, kết nhiên như chỉ, hai tay hắn lưng đeo ở sau lưng, khóe miệng hàm chứa tiêu ý, chậm rãi nói, "Xem ra Sa gia huynh còn tại trách tội chúng ta vô gian đạo lần này, không có giúp giúp đỡ bọn ngươi Tây vực." trách tội chưa nói tới, chúng ta tây vực cũng không cần bất kỳ thế lực trợ giúp. kia đạo thanh âm đột nhiên như lợi kiếm giống nhau xuyên thấu đi ra, bộc lộ tài năng. Âu tuyển kỳ bật hơi mở thanh âm, hét lớn một tiếng, liền đem vẻ này gần lập khí tức đem tan biến hết. hắn tiếp tục nói, Sa gia huynh không hổ là thượng cổ hoàng giả truyền thế, tu vi tiến triển cực nhanh, cư nhiên nhanh như vậy tấn thăng đến ngũ địa đạo tông cảnh giới, chỉ sợ ngươi bây giờ có thể toàn diện ngăn chặn long đỉnh bên trong đích thần hy thiên tuế rồi. lời vô ích chính là không cần nhiều lời. Ngươi tới đây trong, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta đây liền trực tiếp nói, trong mắt của ta, Sa Hoàng thực lực tuy rằng cường đại, nhưng còn chưa đủ vấn đỉnh tiên đạo tư chất cách, Tây vực trong, cũng chỉ có Sa Gia Huynh có tiềm lực như thế, ta lần này, là muốn cho Sa Gia Huynh gia nhập vô gian đạo, cùng nhau khai sáng một cái hoàn toàn mới đích thiên nước thịnh thế. Âu Tuyển Kỳ trong giọng nói, ẩn chứa cường đại đích nhân cách mị lực, đây là bẩm sinh khí chất, không người nào có thể mô phỏng theo. Trường 347, Thiên Quốc Chính văn chương 347, Thiên quốc. Canh tân thời gian 201111191900 số lượng từ 3571. Thiên quốc thịnh thế. Thanh âm cũng là cười nhạo một tiếng. Âu Tuyển Ki mày may không thèm để ý Sa gia ngữ khí, hắn tự biên tự diễn nói, "Thiên quốc thời đại, ta tới mở ra, ta giữ cọ rửa tất cả tội ác, thành lập ra Hoàn Mỹ Tiên đạo, ta lấy nói cho ngươi biết kế hoạch của ta." Sa gia thanh âm không có vang lên nữa, tựa hồ là đang chờ đợi bên dưới. Âu Truyền Kỳ đột nhiên đem tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện rồi nhất bộ tiên kinh, đây bộ tiên kinh, tản mát ra quan huy, giống như có thể phá giải thiên hạ tất cả văn pháp, đây chính là Trung kết khải kỷ lục. Thần Đồng Sa gia vừa nhìn thấy đây bộ tiên kinh, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, hắn là thượng cổ hoàng giả truyền thế, trí nhớ của kiếp trước không ngừng thức tỉnh, đối với một ít tiên kinh, vẫn còn nghe nhiều nên thuộc, đồng dạng cũng biết đây trung kết khải kỷ lục chấn động uy năng. Ngươi lại có đây bộ tiên kinh. Trong truyền thuyết đem Chung Kết Khải Kỳ Lục Tu luyện tới cực hạn, có thể trong nháy mắt Chung Kết hết một cái Thần Quốc Thiên ý, Thiên ý đó là Thiên Chi ý chí. Sau đó đem Thần Quốc tiến hành rửa sạch, một lần nữa mở ra Thần Quốc Thiên Chi ý chí, mà nắm giữ Chung Kết Khải Kỳ Lục người, liền có thể tự thân nhân đạo ý chí, dung hợp tiến vào Thiên Chi ý chí ở bên trong, thay thế được Thiên ý, nhân ý tức Thiên ý, nắm giữ Thiên Chi ý chí, đó là nắm trong tay một cái Thần quốc. xa xa rốt cục động dung đối với Chung Kết Khải Kỳ Lục bí mật hắn lại còn là hiểu rõ vô cùng, lúc này ngựa khí của hắn, không hề biểu hiện ra cái loại này chẳng thèm ngó tới, mà là một loại chấn động, giật mình. Nói không sai, không hổ là thượng cổ hoàng giả truyền thế, ta cũng biết rõ, kia xa hoàng bất quá là của người người thủ hộ mà thôi, ngươi mới là tây vực ở bên trong, chân chính vương giả. Âu tuyển kim một câu đạo phá thiên cơ, hiện lộ ra kinh người trí tuệ, đối lại sự tình, so với bình thường người sâu xa nhiều lắm. Ta cũng biết, Ngươi bây giờ đang tu luyện một môn kỳ công, cũng là nhất bộ tuyệt thế tiên kinh, tên là Tam Thi Ngự Đạo Kinh loại này tiên pháp, tu luyện tới cảnh giới nhất định, uy năng sẽ không chút nào yếu hơn, kém hơn chung kết khải Kỳ lục đây cũng là ta tìm tới của ngươi tối trọng yếu nguyên nhân. Hơn nữa, ta cũng không phải muốn ngươi gia nhập chúng ta ở đây trở thành dưới tay của ta, lấy thực lực của ngươi, cũng đủ cùng ta bình khởi bình toạn, vô gian đạo trưởng giáo, cũng sẽ phụ. Ngươi làm đầu tân. Âu Tuyển Kỳ lần thứ hai nói qua không muốn người biết bí mật. Hay là trước nói một chút trong miệng ngươi thiên quốc đi, nếu như ngươi có thể nói đụng đến ta, ta buông tha tây vực cùng các ngươi hợp tác cũng không phải là không được. Sa gia chậm rãi nói, như trước không có hiện ra bản thể đi ra. Trung kết khải kỳ lục đây bộ tiên kinh ghi lại rất nhiều bí văn, đây thiên quốc tồn tại, liền ghi chép ở tại trong đó, là cùng thần quốc đặt song song tồn tại. Khoảng chừng ngươi cũng biết, làm to lớn động thiên lột xác tới trình độ nhất định, là có thể hóa thành mini thần quốc, mà cựu châu thần quốc năm đó bởi vì đã bị nhân binh đại chiến trúng kích Từ đại hình thần quốc suy rơi xuống cỡ trung thần quốc, cửu đại to lớn động thiên phân liệt ra, cũng là 9 lục địa, nếu có một ngày, cửu đại to lớn động thiên có thể dung hợp cùng một chỗ, là có thể lần thứ 2 đem cửu châu thần quốc đẩy hướng đại hình thần quốc mức độ. Âu Truyền Kỳ cân nhắc một chút, nói, chính là hiện nay cửu châu thần quốc thế cục đến xem, nếu muốn thống nhất cửu châu, đem cửu đại to lớn động thiên hợp nhất, trên căn bản là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, cho dù có thể hoàn thành Đây sở muốn tốn hao thời gian thật sự là quá dài quá dài, ta đợi không được. Nhưng bây giờ ta nắm giữ Chung kết Khải kỳ lục chính là có một học cấp tốc phương pháp xử lý, có thể tại thời gian ngắn nội đem cửu châu thần quốc hóa thành thiên quốc, đồng thời trở thành đại hình thiên quốc. Ngươi nói nhiều như vậy cũng không có tiến nhập chính đề, ta muốn biết chính là thiên quốc rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Thần đồng Sa ra lần thứ hai hỏi, rất đơn giản, thiên quốc có thể từ mặt chữ bắt đầu lý giải. Thiên quốc chi trùng, này đây bầu trời vì nước độ. Không, có bất kỳ đại địa, cũng không, có tinh hoạch, chỉ có thiên quỷ." Âu Truyền Kỳ tinh tế nói, "Ngươi cũng biết trong tinh không là có tinh thần thần binh, cho dù là yếu nhất tinh thần, cũng có thể so với to lớn động thiên, nhưng tinh thần loại này động thiên không giống với tinh cầu, một khi tinh thần đột phá to lớn động thiên cái này hạn chế, sẽ hóa thành thiên quốc, tinh thần vốn là tại tinh không chi thượng, tinh không chi thượng, đó là thiên giới, thiên giới trung ẩn chứa hàng loạt tinh thần, cũng có hàng loạt thiên quốc, cũng tức là thiên quốc gia độ." Âu Truyền Kỳ giải thích. Thiên giới. Ta trí nhớ của kiếp trước ở bên trong, giống như cũng có cái từ này, lẽ nào thiên giới là cùng tiên vực đặt song song vô thượng tồn tại. Thiên giới đặt tại tinh không trí thượng, vô cùng thần bí, không có ai biết thiên giới rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại, bất quá tại trung kết khải kỳ lục trong ghi chép, muốn truy cầu vĩnh sinh, nhất định phải tiến nhập thiên giới, tiên vực là truy cầu trường sinh địa phương, mà thiên giới mới có thể làm cho người nhận được vĩnh sinh. Âu Truyền Kỳ rốt cuộc đối với Sa gia ném ra một cái giai tầng bổng tấn. Sarja nghe đến đó, trong lòng khiếp sợ liên tục, hắn đối với vĩnh sinh khát vọng, không biết đến cỡ nào mãnh liệt. Hắn tu luyện vĩnh sinh chi thể, chính là đứng đầu thần thể. Muốn truy cầu vĩnh sinh, Âu Tuyền Khi nói đến đây, cơ hồ là đã đem hắn đem thuyết phục. Có thể thấy được Âu Tuyền Khi người này tâm cơ là như thế nào kinh khủng, thường thường có thể xuyên thủng đối phương trí mạng điểm, tuyệt đối là một gã đứng đầu thuyết khách. Thảo nào 5.000 tên đứng đầu tội phạm đều lại cam tâm tình, nguyện đi theo hắn. Nói tiếp. Ngươi chuẩn bị thế nào đem cửu châu thần quốc hóa thành thiên quốc, làm sao có thể có thể tiến vào đến thiên giới trong? Sa gia nhịn xuống kích động rõ ràng hỏi. Ngươi lẽ nào quên trung kết khải kỳ lục năng lực sao? Trung kết khải kỳ lục trong, có một thiên khải đại tiên thuật, một chiêu này tiên thuật, chính là mở ra thiên giới chi môn duy nhất pháp môn, cho nên bị mệnh danh là thiên khải đại tiên thuật. Thiên khải đại tiên thuật cũng có thể mở ra tất cả cấm chế phong ấn, tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Có thể trong nháy mắt mở dấu ở Cửu Châu đại địa khối giới Cửu Đại Chủ tinh hoạch, bất quá ta hiện tại vô pháp đến Tiên Tông cảnh giới, vô pháp phát huy ra Thiên Khải đại tiên thuật chân chính uy. Lực, nhưng chỉ cần mở ra đây Cửu Đại Chủ tinh hoạch, ta liền có thể đem toàn bộ chủ tinh hoạch trùng kết hết, đem đại địa toàn bộ thánh tế, ngưng tụ thiên quỹ, hóa thành một vùng trời quốc gia độ, không, có đại địa thiên khu. C, mới là cường thịnh nhất quốc gia. Mọi người nghe đến đó, trong lòng đều sinh ra thật sâu chấn động, thử nghĩ hạ xuống, Nếu như một cái không có đại địa quốc gia, như vậy người thường căn bản vô pháp tại thiên quốc trung sinh tồn tại, ngay cả cao cấp nhất đại vũ giả cũng không thể, bởi vì chỉ có đại linh tông, tài năng có phi hành năng lực. Nói một cách khác, nếu muốn ở thiên quốc trong sinh tồn được, chính là ít nhất phải có đại linh tông thực lực. Nói cách khác, tại thiên quốc chi trung, thấp nhất cấp bậc chính là đại linh tông. Đây quả thực so với tiên đạo còn muốn đáng sợ, chỉ ít tiên đạo trung vẫn có hàng loạt người thường, mà thiên quốc chi trung, giống như chính là ẩn chứa thiên đạo Đây là có là thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Nếu quả như thật hình thành như vậy một cái quốc gia, sợ rằng cửu châu thiên quốc sẽ nhất cử thành lập ra thiên đạo rồi. Thiên đạo cùng tiên đạo là hai loại bất đồng đại đạo, thiên đạo vô tình, thiên đạo hữu tình. Như lời ngươi nói tất cả, còn có cần nghiên cứu thêm nghiên cứu, ta lấy tạm thời đáp ứng cùng các ngươi hợp tác, chứng kiến như lời ngươi nói đích thực giả, ngươi bây giờ chuẩn bị làm. Một đạo cao to người ảnh lõi ra, chính là gia Hiện tại sao? Tự nhiên liên hợp lực lượng của ngươi, hơn nữa vô Gian đạo đức lực lượng, đem Sa Châu chủ tinh hạch mở, tiến tới khiến cho Sa Châu hết thể đại địa khối toàn bộ thánh tế hết, hóa thành thiên quỷ, thiên quốc chi trùng. Thiên quỷ chính là tương đương với thị đại địa đạo lộ, đây là thành lập thiên quốc yêu cầu thấp nhất. Âu Tuyền Kỳ từng bước một giải thích. Tốt lắm, ta sẽ nhường Sa Hoàng Vương tha tây vực. Sa Hoàng không chỉ là của ta một cái người thủ hộ, hắn hơn là một cái nhân vật tuyệt thế, bất quá hắn khí vận không mạnh, khó có thể vấn đỉnh tiên đạo nhưng có sự trợ giúp của ta, tương lai cũng sẽ trở thành có thể so với Thái Tuế đạo trưởng giáo cường giả như thế." Sa gia nói. Âu Tuyển Ki thừa nhận gật đầu, "Ta cũng đang có ý này, Sa hoàng người này là một đời kiêu hùng, hiện nay hắn đã ngưng tụ ra thống nhất nhân đạo, tự thân nhân đạo ý chí hầu như sắp đại thành, thực lực nằm ở một loại đỉnh trạng thái, hoàn toàn vượt qua hiện nay hai người chúng ta, có thể cùng Vô Gian đạo trưởng giáo Phong Vô Gian sánh ngang. Hiện tại Cửu Châu thần quốc thế cục thật sự là quá hỗn loạn quá hỗn loạn." Chỉ cần mất đi tất cả đại địa, như vậy, hầu như 9 phần cựu thế lực sẽ phải chịu hủy diệt tính trùng kích. Đây cũng là hiện nay duy nhất rất nhanh thống nhất cựu châu thần quốc phương pháp xử lý. Không cần nói, cứ như vậy phát triển tiếp, cựu châu thần quốc chỉ biết càng ngày càng tan vỡ, trở thành một triệt để tan vỡ quốc gia hệ thống, hoàn toàn cùng tiên đạo vô duyên. Âu tuyển kỳ ngữ khí, đột nhiên băng lãnh nói, hiện lộ ra cường đại quyết tâm. Ta có một vấn đề, nếu là đem cựu châu thần quốc đại địa toàn bộ thánh tế hết. Đó không phải là nói, Linh Tông cảnh giới tu giả, không phải không thể tiếp tục trùng kích đến Thập Địa Đạo tông cảnh giới. Sa gia đột nhiên hỏi một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, hắn hiện tại cũng là ở vào tại Đạo tông cảnh giới, mà Thập Địa Đạo tông cảnh cảnh giới này, chính là muốn ở nhờ đại địa khí tức, rèn thực lực bản thân, tìm kiếm đột phá. Âu Truyền Ki khẽ cười một tiếng, nói, cái này yên tâm, Thiên Quốc bên trong đích thiên quỷ, là một loại so lớn địa cao hơn trời vật chất tồn tại, mặc kệ là Linh Tông trùng kích Đạo tông cảnh giới, hay là là chúng ta đạo tông đột phá đến người cảnh giới đều có phi thường lớn trợ giúp, không chỉ có sẽ không ràng buộc đến chúng ta, trái lại có thể cổ vũ thực lực của chúng ta. Đồng thời, thiên quốc chung vẫn tồn tại so với chủ tinh hạch còn thần kỳ hơn ánh sao thể, tinh thể là so với tinh hạch bực. Cao tự nhân vật, bất quá đây hết thảy phải đem tiểu châu thần quốc đại địa toàn bộ thánh tế hết mới được. Ta đã càng ngày càng đối với trong miệng ngươi theo lời thiên quốc mong đợi. Sa gia đột nhiên nở nụ cười, Âu tuyển kia cũng cười. Hai người cứ như vậy hợp tác, không có dư thừa lời vô ích. Đúng lúc này, một pho tượng bóng người đột nhiên phủ xuống lại, đạo nhân ảnh này khắp cả người xoay tròn phong bạo, tựa hồ toàn thân hắn từng cái trong lỗ chân lông, đều là một cái khổng lồ phong bạo chi nhãn ngưng tụ mà thành, toàn thân tản mát ra từng đợt cuồng dã khí tức, người này chính là vô gian đạo trưởng giáo, phong vô gian. Phong vô gian mọc ra một bộ mặt chữ điển, hắn thấy thần đồng sa ra bị Âu Tuyển Kỳ thuyết phục, mỉm cười, nói Vốn có chúng ta vô gian đạo cùng Tây Vực vẫn luôn là nằm ở hợp tác trạng thái, hiện tại Tây Vực bị Long Đình đánh, không phải vô gian đạo không muốn tương trợ, mà là một khi chúng ta vô gian đạo bại lộ trước mặt người khác, không một chút lợi. Sa ra đây là lần đầu tiên nhìn thấy phong vô gian bản tôn, hắn hơi chút cảm thụ thoáng cái phong vô gian khí tức, chỉ biết người này thực lực, có lẽ so với Sa hoàng còn muốn kinh khủng, hơn nữa phong vô gian có thể lên làm vô gian đạo trưởng giáo. Đồng thời dạy dỗ Âu tuyển hữu kỳ như vậy một cái trí tuệ gần giống yêu quái chính là nhân vật, kia trí tuệ tâm cơ, tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Sa Gia khoát tay áo nói, những lời này chính là không cần nói, dù sao các ngươi phải tiến hành thiên quốc kế hoạch, tây vực là sớm muộn sẽ diệt vong, cho nên mặc kệ là chiến bại hay không, đều không quan trọng, đây cũng là các ngươi vô gian đạo không muốn nhúng tay nguyên nhân. Ha ha! Phong vô gian cười lớn một tiếng, nói sang chuyện khác, hiện tại thời gian quan trọng hơn. Sa hoàng bây giờ còn không phải Ngọc Thân Vương đối thủ, chúng ta vẫn còn hãy mau đem Sa Châu bên trong đích chủ tinh hạch mở, tiến hành thánh tế, ngưng tụ thiên quý, tạm thời thành lập một cái mini thiên quốc, thực hiện là căn cứ của chúng ta, một khi có mini thiên quốc phòng hộ, mặc dù tử vong thần quốc đánh tiến đến, đều có thể phòng thủ phải lại. Tốt, việc này không nên chậm chế, vậy liền bắt đầu đi. Âu Tuyển Kỳ đồng ý nói. Bắt đầu đi. Vũ Hoàng Thương Vân lúc này cũng lên tiếng. Thiên Khải Đại Tiên Thuật. Âu tuyển Kỳ trong tay không ngừng kết ấn, tại ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, nặn ra ước vạn luân pháp, đánh ra một đạo quỷ thần khó lường đại tiên thuật, cùng lúc đó, Phong Vô Gian, Vũ Hoàng Thương Vân, Thần Đồng Sa Gia, còn có 5000 đứng đầu tội phạm, đồng thời phụ trợ Âu tuyển Kỳ, đem Thiên Khải đại tiên thuật uy lực vô hạn phóng đại. Trong quá trình này, Âu tuyển Kỳ thủy chung không có đem đại tiên thuật tế ra đi, bởi vì hắn không có năm chắc có thể mở ra châu chủ tinh hạch. "Để ta đánh đi." Một đạo cổ lão thanh âm vang vọng đang lúc mọi người trong thai. Chương 348, Thiên Quỹ Chính văn chương 348, Thiên Quỹ Canh tân thời gian 2011-11-19-2300 số lượng từ 3082 Đạo thanh âm này phong cách cổ xưa, từ xưa, cổ kính, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. phát ra đạo thanh âm này người chính là Thái Tuế Đạo Trưởng Giáo Quân Khuynh Thiên. Quân Khuynh Thiên tên này, hiếm khi có người biết, người khác đều xưng là hắn Thái Tuế Đạo Trưởng Giáo. Quân Khuynh Thiên Ngươi rốt cuộc đã tới, xem ra ngươi là ngăn cản không nổi thiên quốc mê hoặc, thái tuế đạo bình thừa thiên đạo hướng vận mà sinh, thiên đạo trung truy cầu trường sinh, thiên đạo trung cầu được vĩnh sinh, thái tuế đạo luôn luôn tự xưng là thay thiên hành trách, chỉ có thiên quốc tài năng có phi thăng thiên giới hy vọng, tất cả thần quốc đều không được, thiên giới chung mới có vĩnh sinh hy vọng, ngày hôm nay, chúng ta vô gian đạo, tây vực, thái tuế đạo chính là triệt để liên hợp. Lại, mở ra thiên quốc thịnh thế. Phong vô gian đối với quân thiên đến một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, đảm thiếu nhiều tiếng nói, các ngươi vẫn còn nóng lòng một ít, khiến cho ta không thể không sớm xuất quan. Cựu châu thiên quốc một khi sinh ra, sẽ đưa tới rất nhiều thần quốc mơ ước, ngoại trừ Chung kết Khải kỳ lục có thể mở ra thiên quốc, đồng thời sẽ rách thiên giới chi môn tiến nhập thiên giới, bất kỳ thần quốc cũng không thể phi thăng đến tinh không chi thượng thiên giới, tối đa chỉ có thể phi thăng đến tiên vực, cầu được trường sinh mà thôi. Quân khuynh thiên thanh âm, vân đạm phong khinh, trong lúc nói chuyện, một đạo hình chiếu phủ xuống lại. Cái này hình chiếu, là một cái chỉ có thiếu niên, môi hồng răng trắng, như một cái trọc thế công tử, con ngươi của hắn trong, hiện ra vòng tuổi giống như hoa văn, hiện ra cao thâm đến cực hạn đạo hạnh. Gần chỉ là quân khuyên thiên một cái hình chiếu, chính là có vô thượng ngoài thế, cho dù là phong vô gian bản thể, đều không thể cùng cái này hình chiếu cùng so sánh. Phong vô gian con ngươi co rụt lại, mới biết mình trước đây còn đánh giá thấp thiên hạ đệ nhất người thực lực, chỉ sợ sẽ là trở về Ngọc Hoàng, đều không phải là quân khuyên thiên đối thủ có áp lực mới có ham hở tiến lên động lực. Cựu châu thần quốc lộ xác là thiên quốc đã không thể tránh né. đến lúc đó mặc dù biết khiến cho rất nhiều thần quốc chú ý nhưng cũng là cựu châu thiên quốc quật khởi một cái cơ hội. Cựu châu thiên quốc không chỉ có muốn tận lực ra thiên đạo, càng có ngưng tụ thiên đạo mới có cơ hội phi thăng thiên giới. chỉ có trải qua vô cùng chiến tranh lễ rửa tội mới có thể khiến phải thiên quốc từng bước một lớn mạnh. Âu Tuyền Kỳ đột nhiên mở miệng nói: các ngươi đã hạ quyết tâm, ta đây cũng không nhiều lời, hiện tại mà bắt đầu đi cái này hình chiếu không chỉ có tụ tập ta bản thể một ngàn năm đạo hạnh, đồng thời còn ngưng tụ không ít tiên khí. Hơn nữa các ngươi nhiều cao thủ như thế, hẳn là có thể thôi động thiên khải đại tiên thuật mở xa châu chủ tinh hoạch. Quân khuynh thiên hình chiếu nói. bắt đầu tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. tất cả cao thủ toàn bộ thôi động pháp lực quan chú tiến vào tiền kinh trong, khiến cho kia thiên khải đại tiên thuật lớn hơn nữa phát huy được. ung ung từng đợt thiên giao động địa chấn nổ vang dội. quân khinh thiên cái kia một đạo hình chiếu trực tiếp hóa thành quần quần khí thể, thiêu đốt tiến nhập Âu truyền kinh trong cơ thể, kia Thiên Khải Đại Tiên Thuật không ngừng vận chuyển lại, hơn nữa rất nhiều cao thủ gia tăng, Âu Truyền Kỳ giúp lòng, triệt để đem đại tiên thuật vận chuyển lại, một huynh ra. Thiên Khải Đại Tiên Thuật, mở 3. Một đạo miệng thủy tinh hết thanh âm, mới đại địa khối phía dưới vang lên, Âu Truyền Kỳ chính là cảm thụ được, xa châu hết thể dưới nền đất, toàn bộ đều sinh ra khổng lồ chấn động, kia thật lớn vô cùng chủ tinh hoạch, trong đó ẩn chứa đích ý chí đều bị mở ra sau đó bị 5.000 đứng đầu tội phạm liên thủ hét lớn một tiếng, hơn nữa phong vô gian xuất thủ, thoang cái liền đem trong đó ý chí đem xóa sạch. ngay sau đó, Âu Tuyển Khi trong tay Chung Kết Khải kỳ lục đại thả quan minh, một đạo tiên thuật tỏa ra, thâm nhập tiến vào sâu trong lòng đất, đem trong đó tất cả cấm chế, toàn bộ từng tầng một mở, chỉ chốc lát sau, chính là tiếp xúc đến chủ kia tinh hạch, giang giác, chủ tinh hạch tại thoáng qua trì gian, bị thiên khải đại tiên thuật đem mở, chủ tinh hạch mãnh liệt một trận, chỉ thấy hàng loạt chi nhánh tinh hạch. Cư nhiên toàn bộ co rút lại, đem vô cùng đại địa khối đem tế luân hết, hóa thành thần bí đường vân kéo dài trên không trung, tổ hợp thành từng cái rộng mà lại thâm thúy con đường, giống như thời không đường hầm giống nhau. Này đường vân chính là Thiên Quỷ. Tại trung kết khải kỳ lục trung ghi chép, Thiên Quỷ có so lớn sàn nhà khối muốn bậc cao địa khí vật chất, đạo tông tại Thiên Quỷ mặt trên tu luyện, cũng muốn rất nhanh nhiều lắm, đồng thời ở đó Thiên Quỷ mặt trên, tỏa ra nồng đậm cương khí, càng có cường đại Thiên Quỷ trên, phát ra cương áp toàn bộ Sa Châu đại địa khối đã bị chủ tinh hạch giã dưới đều tan vỡ hóa thành trống rỗng giải đất chỉ có một phiến hư không đại địa khối chung hết thể tất cả đều ngưng tụ thành thiên quỷ. vốn có đại dưới mặt đất không biết ẩn chứa bao nhiêu chân quý thiên tài địa bảo nhưng bây giờ toàn bộ đều bị chủ tinh hạch thánh tế điểm chuyển hóa làm thiên quỷ. đây là chung kết khải kỳ lục chỗ lợi hại là thành lập thiên quốc duy nhất tiên kinh càng có thiên khải đại tiên thuật là có thể trực tiếp mở chủ tinh hạch đồng thời dưới sự không chế đương nhiên Cũng không phải nói hắn nhất định chính là có thể khống chế chủ tinh hoạch, đây cần tốn hao trọng trọng thật lớn thủ đoạn cùng giá phải trả, phải biết rằng, bọn họ lần này chỉ là mở xa châu chủ tinh hoạch, chính là tụ tập nhiều như vậy cao thủ, phong vô gian, sa gia, âu tuyển kỳ, vụ hoàng thường, Vân, 5.000 đứng đầu tội phạm, càng có quân khuynh thiên một cái hình chiếu, mới nhìn nhìn mở chủ tinh hoạch mà thôi. Nếu là trong đó có người áp đặt ngăn cản, vậy thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy rồi, hiện tại Tây vực chiến tranh đại loạn mới cho Âu Tuyển kia một cái trọng đại đích cơ hội. Chỉ là tại ngắn ngủi thập cái hô hấp trong thời gian, Sa Châu đại địa khối đã bị Thánh Tế rất bảy thành. Nếu như đứng ở cựu Châu Thần Quốc chi nhìn ra ngoài, liền có thể phát hiện Sa Châu đây một cái lục địa động tiên, thành một cái cự đại chỗ hổng, ngẫu nhiên chính là một chỗ trống giải đất. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm Long Đình Đại Quân, Nhật Bất Lạc Liên Minh, Tây Vực Đại Quân, còn có đang ở chiến đấu kịch liệt Ngọc Thân Vương, Thiên Chiếu Đại Đế, Sa Hoàng. Còn có kia Tam đại lục địa đạo tông cao thủ, đều đã nhận ra Tây vực kinh biến. Sa Hoàng sắc mặt bất biến, bởi vì hắn sớm phải có được sa gia thông chi, biết đây là Âu Tuyển Kỳ đã mở ra thiên quốc kế hoạch, đem Sa Châu toàn bộ thánh tế thành một cái loại nhỏ thiên quốc, kia đến lúc đó, Tây vực không chỉ có sẽ không tiêu thất, trái lại cao hơn một tầng, trở thành thiên quốc Tây vực, không biết nếu so với hiện tại mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bất hảo, Tây vực đại địa khối, toàn bộ đều là tan vỡ tiêu thất, mọi người mau nhanh rút lui khỏi Tây vực. Ngọc Thân Vương phát ra rộng rãi thanh âm, cũng không cùng Sa Hoàng nhiều thực hiện đối phó. Hắn bắt tay một chảo, không còn bầu trời lực mạnh, tại trong tay hắn bao phủ xuống đi, cư nhiên cứng rắn đem toàn bộ đại quân lấy vô cùng cao thâm đạo hạnh pháp lực từ tây vực Trung Na Di đi ra ngoài. Đây còn bao gồm Nhật Bất Lạc Liên Minh. Kinh người như thế đích thủ đoạn, thấy vậy mọi người trợn mắt há mồm. Long Đỉnh Đại Quân cùng Nhật Bất Lạc Liên Minh đột nhiên trước mắt trợn lóe, phát hiện Sa Hải cũng toàn diện tan vỡ hết, Sa Châu tổng cộng cũng là hai cái khu vực. Phân biệt là Tây Vực cùng Sa Hải, Tây Vực thuộc về Sa Hoàng, Sa Hải thuộc về Thiên Chiếu Đại Đế, hiện tại đây hai đại khu vực đã toàn diện tan vỡ tiêu thất, thẳng đem Thiên Chiếu Đại Đế thấy vậy chấn động vô cùng. Một khi Sa Hải tan vỡ hết, như vậy hắn hiện tại có thể nói là không có bất kỳ nơi sống yên ổn. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, trong đám người không biết là ai giống lên một câu, mọi người đã nhìn thấy trên bầu trời, không, ở đây đã đã bất kỳ đại địa, tất cả đều trở thành bầu trời, hư không. Ở trên trời, diễn sinh ra hàng loạt thâm thúy đường vân, những thứ này đường vân là chân chính thực chất, không phải hư huyễn, ở trên trời đan vào ra vô số phức tạp con đường, thậm chí tạo thành từng tầng một tinh vách tường, còn có hàng loạt không gian đường hầm, truyền tống trợ, ngắn ngủi trong ngáy mắt, xa châu liền, thành một cái chấn động vô cùng lợi hại quốc gia. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên quỷ Trong truyền thuyết, chỉ có thiên quốc ở bên trong, mới có vật như vậy, thế nhưng thiên quốc mấy có lẽ đã không tồn tại vực ngoại tinh không ở bên trong Chỉ có xa xôi thiên giới, mới có thiên quốc. Ngọc Thân Vương mắt cao thủ cũng cao, kiến thức bất phàm, liếc thấy đi ra đây là thiên quỷ. Thiên quỷ, lại được xưng là thông thiên chi lộ. Thiên quỷ, chẳng lẽ nói có người đem xa châu chủ tinh hoạch khống chế được, đem xa châu nội tất cả đại địa khối thánh tế hết, mới hóa thành thiên quỷ. Thiên chiếu đại đế kiểm sắc mặt ngưng trọng nói. Chết tiệt, là Âu Tuyền Kỳ, ta nhớ ra rồi, năm đó hắn làm phản thời điểm, vốn là cũng bị ta đem chém giết sạch đột nhiên hắn tê ra nhất bộ tiên kinh tên là trung kết khải kỳ lục chính là dựa vào đây bộ tiên kinh năm đó hắn mới từ trong tay của ta tránh được một mạng ngọc thân vương ánh mắt lóe ra nói trung kết khải kỳ lục được sừng có thể trung kết hết một cái quốc gia sau đó đối với trong quốc gia tất cả tiến hành đại thanh tẩy tất cả đại địa toàn bộ chống dỗng mở ra một cái hoàn toàn mới quốc gia mà cái quốc gia chính là thiên quốc đồng thời trung kết khải kỳ lục cũng là mở ra thiên giới chi môn hệ tâm Âu tuyển kỳ rõ ràng cho thấy sẽ đối cửu châu thần quốc tiến hành rửa sạch, thành lập thiên quốc. Theo ta được biết, thiên quốc là dễ. Giang nhất thành lập ra tiên đạo quốc gia. Chuyện này là thật. Thiên chiếu đại đế hít một hơi lương khí, hỏi. Ngọc thân vương không chút lựa chọn gật đầu. Ân. Sa hoàng chạy trốn đi nha. Thiên chiếu đại đế ánh mắt nhất động, chỉ thấy kia tam đại đạo tông cùng sa hoàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xem ra bọn họ cũng biết hiện tại đây là cái gì tình huống. Hiện tại Sa Châu đã sắp hình thành thiên quốc, ta vừa mới mới đã nhận thấy được Thái Tuế đạo trưởng giáo quân Khuynh Thiên khí tức, sợ rằng Thái Tuế đạo, Vô Gian đạo, Sa Hoàng đây nhất hỏa nhân đã liên hợp lại, bền chắc như thép, chuẩn bị mở ra thiên quốc, rửa sạch thiên hạ. Ngọc Thân Vương tư duy cực kỳ rất nhanh, trong nháy mắt liền đem cục diện hoàn toàn xuyên thủng, không hổ là Long đỉnh trung thân vương cấp bậc chính là tồn tại, hết ngồi đáy giếng, một diệp chi thu, với hắn mà nói, đều là chuyện dễ dàng tỉnh. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên Chiếu Đại Đế lo lắng trùng trùng nói: Sa Hải đã tan vỡ hết, chúng ta Nhật Bất Lạc Liên Minh không có khả năng đợi ở chỗ này rồi. Xem ra nhất định phải đầu nhập vào các ngươi Long Đỉnh rồi. Cũng tốt, có Thiên Chiếu Đại Đế dốc sức giúp đỡ, Long Đỉnh thực lực sẽ tăng cường rất nhiều. Thiên Chiếu Đại Đế yên tâm, chúng ta Long Đỉnh sẽ không bạc đãi Nhật Bất Lạc Liên Minh. Hơn nữa Long Đỉnh thực lực xa xa không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, sớm muộn sẽ đem Tử Vong Thần Quốc đem chiếm đoạt lại. Đến lúc đó thu phục Tử Vong Thần Quốc Thiên Long Hoàng Triều sẽ quét sạch toàn bộ cựu châu thần quốc, nhất thống thần quốc. Ngọc Thân Vương phát ra thanh âm uy nghiêm. Thân tại trong Đại Quân Linh Hiên, đem Ngọc Thân Vương cùng Thiên Chiếu Đại Đế đối thoại, đều rõ ràng nghe vào trong tai. Chương 349, Hạ Hầu Tiên gia. Ngọc Thân Vương cùng Thiên Chiếu Đại Đế nói chuyện, cũng không có dấu giếm gì, trong đại quân rất nhiều người đều nghe thấy được, đây cũng là Ngọc Thân Vương cố ý làm. Đối với bọn hắn hai người theo lời hết thảy, Linh Hiên cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hắn từ lúc tại Đào Hoa Tiên phủ ở bên trong lấy được hàng loạt bí điển, chỉ biết thiên giới. Hắn biết thiên giới, so với Ngọc Thân Vương càng thêm toàn diện, từ trong bí điển ghi chép biết được, vực ngoại tinh không ở bên trong, lấy tiên vực cùng binh vực mạnh nhất, sau đó chính là tứ đại thần vực, tử vực, ma vực vân vân giải đất. Mà kia thiên giới, căn vốn không thuộc về vực ngoại tinh không ở bên trong, hắn ở xa xôi tinh không chí thượng, vô số tinh thần, chỉ là chống đỡ thiên giới tinh thể mà thôi. Lấy tinh thần là tinh thể, đây là bậc nào bất tích? Cho dù là nhược tiểu đích nhất tinh thần, đều là to lớn động thiên, hơi chút cường đại tinh thần, đó chính là thiên quốc giống như tồn tại, lấy thiên quốc chống đỡ nổi tới thiên giới. Tinh thể tương đương với đại địa khối bên trong đích tinh hạch, chống đỡ toàn bộ đại địa vận chuyển, dựng dục văn vật, mà tinh thể liền chống đỡ bầu trời, khiến cho bầu trời không sụp đổ sập xuống, hai người là cùng một cái tính chất, chỉ bất quá tinh thể nếu so với tinh hạch mạnh mẽ rất nhiều, tinh thể cũng là tinh hạch càng thêm thành thuộc bày ra. Cũng tỉ như nói bây giờ Sa Châu Nguyên bản viên kia chủ tinh hoạch chính là thuế biến thành chủ tinh thể chống đỡ nổi vòng trời, mà hàng loạt chi nhánh tinh hoạch cũng đã trở thành tinh thể, diễn sinh ra hàng loạt thiên quỹ, thời không đường hầm, truyền tống trận vân vân đều nối ở tại trên bầu trời. Những thứ này tinh thể phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, không phải muốn nhận lấy là có thể thu lấy. Đặc biệt viên kia chủ tinh thể như một pho tượng mặt trời giống nhau, thế chân vạc trên không trung luôn chuyển không dứt, tản mát ra kinh người quang huy. Linh Hiên nhìn xa châu bên trong đích hết thảy. Biết Sa Châu đã nhanh chóng muốn trở thành một mini thiên quốc, Sa Châu vốn là một cái to lớn động thiên, nhưng bây giờ lộ sắc đến mini thiên quốc đích thực, có thể thấy được thiên quốc cường đại. Cựu Châu Thần Quốc ở bên trong, nếu như cựu đại to lớn động thiên hợp nhất, sẽ khiến cho cựu Châu Thần Quốc tấn thăng đến đại hình Thần Quốc. Bây giờ cựu Châu Thần Quốc chỉ là một cỡ trung Thần Quốc, mà kia tử vong Thần Quốc, là một cái loại nhỏ Thần Quốc. Đây cũng là Âu Tuyển Kỳ theo lời một khi đem Sa Châu hình thành mini thiên quốc, cho dù là tử vong Thần Quốc đánh tiến đến cũng là vô tư. Sa Châu Thiên Quốc một khi hình thành, như vậy chính là tương đương với là một cái siêu cường thần binh, so với Ngọc Hoàng Định đều phải không chút nào tranh lệch. Bây giờ nên làm gì? Tuy rằng Tây Vực đã hủy diệt, nhưng lại diễn sinh ra so với Tây Vực càng thêm đáng sợ Thiên Quốc thế lực. Đây thật là một ba vị bình, một ba lại khởi, nan giải a, Một cái long hầu đứng ở quân đội phía trước nhất, như mày nói. Cho tới bây giờ, rất nhiều người đối với Thiên Quốc sinh ra, chẳng phải cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì toàn bộ Sa châu, đã không có đại địa, bọn họ đều là phi độn trên không trung, thậm chí đều có thể dùng chân giống đạp đến trong không trung thiên quỷ phi thường kiên cố. Những thứ này thiên quỷ còn có thể tùy ý đông đưa, đến ngươi muốn địa vị, thần kỳ vô cùng, để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, còn có này truyền tống trợn, thời không đường hầm, càng là thần kỳ, có thể vãng lai thiên. Quốc tùy ý một chỗ, thông suốt. Đồng thời thiên quỷ trong, ẩn chứa rồi rào khí thể, phong phú tinh hoa vật chất. So với Long Chi còn thần kỳ hơn, Linh Tông ngồi ngay ngắn ở Thiên quỹ mặt trên tu luyện, đều đã làm ít công to, đặc biệt này chi nhánh tinh thể, trên không trung lấp la lấp lánh, ngưng tụ ra một đóa đóa bạch vân, thải hồng, ở trong đó đều có thể cung cấp người ở lại. Đây quả thực là một cái hoàn toàn mới quốc gia, tại Ninh Hiên xem ra, chính là cường thịnh như vậy băng xuyên thần quốc, cũng không có đây thiên quốc tới rộng lớn mạnh mẽ. Đột nhiên, vô số thiên quỷ, rồi đột nhiên sắp hàng, dàn sen hợp lý, không ngừng nối tại xa châu trong tất cả mọi người biết, cái này Mini Thiên Quốc sinh ra đã không thể ngăn trở. Tạm thời rời khỏi ở đây, tiến nhập Đông Ngục Hoàng Châu, sẽ bản bạc kỹ hơn. Ngọc Thân Vương suy tư chỉ chốc lát, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn cảm thấy Thái Tuế Đạo trưởng giáo khí tức, chỉ có Quân Khuynh Thiên ở chỗ này, chính là vô pháp buông tay buông chân xuất kích. Quân Khuynh Thiên thực lực đã đến gần vô hạn ở tại Tiên Tông, cho dù là một loại hạ phẩm thiên binh, đều không phải là Quân Khuynh Thiên đối thủ, huống hồ Ngọc Thân Vương cũng biết Quân khuynh thiên còn có bản mạng thần binh, buồn mạng của hắn thần binh vô cùng cường đại, cho dù là quân vương sở trưởng khống đích thiên lệnh tinh hoạch, đều không thể dò xét ra quân khuynh thiên bản mệnh thần binh đáo ngọn nguồn là cái gì, quân vương tài quyết giả, cũng không dám đối với quân khuynh thiên xuất Thủ hoặc là chất vấn, dù sao quân khuynh thiên không phải ninh hiên, ninh hiên còn không có triệt để lớn lên, mà quân khuynh thiên đã trưởng thành là cựu châu thần quốc bên trong đích đệ nhất nhân. Quân Khuynh Thiên cảm dị nhất chiêu Vinh Vệ Đại Tiên Thuật tại Thiên Long Chiêu Hoàng Đế trên mặt lưu lại một đạo vĩnh cửu vết thương, cử động như vậy cũng đủ để điện định hắn không lay chuyển được địa vị. Ra lệnh một tiếng, Long đỉnh quân đội cùng Nhật Bất Lạc liên minh mọi người, toàn bộ đều thối lui ra khỏi đây phiến Không Trung Quốc độ, tạm thời thối lui đến ra khỏi Sa Châu ở ngoài Đông Ngục Hoàng Châu. Đông Ngục Hoàng Châu cái này lục địa, không có bất kỳ hoàng triều, nhưng trong đó bá chủ thế lực so với Tây vực không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, là trừ Thông Thiên Thần Châu ở ngoài thần bí nhất một cái lục địa. Bởi vì tại Đông Ngục Hoàng Châu bên trong, có cửu Châu thần quốc ở bên trong, cường đại nhất tiên gia chính là Hạ Hầu Tiên gia. Đây Hạ Hầu Tiên gia, chịu tải ở tại thời xa xưa đại, là thời đại Hồng Hoang ở bên trong, bảo lưu lại cổ xưa tiên gia, nội tình so với Thiên Long Hoàng triều đều phải lâu đời nhiều lắm, không có ai biết Hạ Hầu Tiên gia rốt cuộc có cường thịnh cỡ nào, bởi vì Hạ Hầu Tiên gia huy nghiêm của hầu như bao trùm toàn bộ Hoàng Châu. Đồng thời tại Đông Ngục Hoàng Châu ở bên trong, có rất nhiều tiên gia, những thứ này tiên gia có thể so với ngọc lạc tiên gia cường đại hơn phải rất nhiều. tại hoàng châu bên trong đích đông ngục đại đô, ngọc thân vương dẫn theo long Đình đại quân, thiên chiếu đại đế xuất lĩnh lấy nhật bất lạc liên minh trăm vạn nhân khẩu, trùng trùng điệp điệp tiến nhập trong đó, khổng lồ như thế đại quân, nhất thời khiến đông ngục đại đô hết thề tiên gia, môn phái đều cảm thấy khiếp sợ, chẳng biết tại sao đột nhiên sẽ có đại quân nhập trú tiến đến. vốn có đông ngục phần lớn là có khá nhiều tiên gia thủ hộ cửa vào, nhưng nhìn thấy kinh khủng như thế quân đội đều là không dám ngăn cản. Linh Hiên hành tẩu tại cả vùng đất, hướng về phía bên cạnh yến như tuyết hỏi: "Tiên đại nhân, chúng ta tiến nhập đây Hoàng Châu làm muốn?" Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá Ngọc Thân Vương sẽ không làm lãng phí thời gian chuyện tình, nghĩ đến hắn xuất lĩnh quân đội tiến nhập Hoàng Châu, hẳn có thâm ý." Yến như tuyết bình tĩnh nói. Linh Hiên ánh mắt lóe ra, hắn là lần đầu tiên tiến nhập Hoàng Châu, đối với cái này cái lục địa, hắn vẫn còn có chút tò mò, bởi vì hắn biết, cái này tiên gia không chỉ có có hạ hầu tiên gia, Còn có thiên hạ bát đại đạo thống một trong hoàng đạo cung. Trong truyền thuyết, hoàng đạo cung chính là trường ly cung chuyển thừa lại xuống tới. Trường ly cung cái này đạo thống, ninh hiên thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ, môn phái này, âm hiểm độc ác, ninh hiên trái lại muốn nhìn một chút, hoàng đạo cung có hay không kế thừa trường ly cung cái loại này diễn xuất. Không biết Long Đình đại quân vì sao giá lâm chúng ta Hoàng Châu. Đột nhiên, một đạo nguy nga hư ảnh, phụ xuống tại hàng vạn hàng nghìn đại quân trước mặt, cái này hư ảnh, nghìn trượng chi to lớn bật hơi mở tiếng chi gian, phong vân chấn động, thanh âm truyền bá bát hoang lục hợp, có thể làm cho mỗi người đều nghe được rõ ràng. Nghe được cái thanh âm này, Linh Hiên lập tức đưa ánh mắt nhìn qua tới, phát hiện đây đạo hư ảnh chính là một đoàn khí lưu biến thành, kia hư ảnh bản thể, hiển nhiên là một cái đạo hạnh cực kỳ cao thâm đạo tông cường giả. Hạ Hầu Kiệt, Ngọc Thân Vương đứng dậy, hai tay lưng đeo ở phía sau, trầm rãi nói, Long đỉnh cần Hạ Hầu tiên gia trợ giúp, là điều kiện Long đỉnh có thể trợ giúp các ngươi diệt trừ hết Trường Ly cung. Ân. Long đỉnh hảo thủ đoạn, cư nhiên nhanh như vậy chỉ biết Trường Ly cung đã trở về, cùng Hoàng đạo cung sáp nhập. Cái kia hư ảnh phát ra thanh âm kinh ngạc. Ta cũng biết, Trường Ly cung muốn chiếm đoạt hết Hoàng Châu tất cả tiên gia thế lực, dùng cái này xưng bá Hoàng Châu. Ngọc Thân Vương chỉ chỉ phía dưới đại quân, nói, ngươi xem, chúng ta nơi này có khổng lổ như thế đại quân, hủy diệt hết Trường Ly cung cũng không chắc chở. Chuyện này, ta không thể giấy lên quyết định, bất quá ta nghe nói, Long đỉnh lần này phái ra đại quân đi tiêu diệt Tây vực. Nhưng bây giờ muốn tìm kiếm chúng ta Hạ Hầu Tiên gia trợ giúp, chẳng lẽ là thất bại? Hạ Hầu Kiệt trong giọng nói có vài phần khinh miệt chi ý, bọn họ Hạ Hầu Tiên gia thực lực, chính là so với Tây Vực cường đại hơn. Nếu như Tây Vực cùng Hạ Hầu Tiên gia chém giết, rất có thể là Tây Vực bại vong. Hiện tại Long đỉnh cư nhiên không có làm gì được Tây Vực, nhất thời để cho Hạ Hầu Kiệt cảm giác Đắc Long đỉnh chỉ là đồ nhi có kỳ danh mà thôi. Ngọc Thân Vương mảy may không thèm để ý Hạ Hầu Kiệt ngữ khí, nói Long đỉnh xác thực tiêu diệt Tây vực thất bại, khoảng trừng ngươi còn không biết, hiện tại Tây vực Sa Hoàng, vô gian đạo, thái tuế đạo toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, trở thành một khối vô kiên bất tồi thiết bản, bọn họ đem Sa Châu đại địa, toàn bộ thánh tế hết, bây giờ Sa Châu, đã thành một cái thiên quốc. Nếu không phải là như thế, nho nhỏ một cái Tây vực, Long đỉnh còn không để vào mắt. Nói xong, Ngọc Thân Vương hai tay vung lên, một bức minh ngông hình ảnh, tại trong hư không vỡ ra, trong tấm hình, ghi lại bàn này Sa Châu phát sinh hết thảy. Ngọc Thân Vương cũng lười đi phế miệng lưỡi, trực tiếp đem bàn này đích tình cảnh hoàn nguyên xuống tới, để cho Hạ Hầu Kiệt mắt thấy một phen. Tại phía xa 10 vạn dặm ở ngoài Hạ Hầu Kiệt, lúc đầu thấy hình ảnh cũng không thèm để ý, thế nhưng càng sau khi thấy mặt, đồng tử mắt của hắn hay thu lui phải càng ngày càng gấp mật, hiện ra vẻ khiếp sợ, lấy Hạ Hầu Kiệt đến lục địa đạo tông thực lực, liếc thấy đi ra hình ảnh hết thảy, đều là chân thật, không có một tí làm bộ. Tin tưởng bây giờ xa châu thiên quốc, lập tức sẽ truyền bá đến Cựu Châu thần quốc chung mỗi khắp ngõ ngách. Đây tam đại thế lực liên hợp không thể khinh thường, so với quân vương thực lực mạnh hơn, Long Đỉnh cũng khó khăn lấy ngăn cản kia phong mang. Ngọc Thân Vương nữ khí thập phần chi ngưng trọng, chính là một thái tuế đạo trưởng giáo, là có thể để cho Long Đỉnh cảm thấy trầm trọng áp lực. Huống chi tại đây còn có thực lực có thể so với binh thiên đạo sa hoàng, am hiểu vô gian miêu kế phong vô gian, có Chung Kết Khải Kỳ Lục Câu Tuyệt kỳ, võ đạo chi hoàng thương vân, còn có 5.000 đứng đầu tội phạm chuyển thế hoàng giả đồng thời tu luyện vĩnh sinh chi thể xa xa những thứ này mạnh mẽ chính là nhân vật đủ để áp bách phải bất kỳ một cái nào thế lực không thở nở i đặc biệt đây tam đại kết hợp dưới sinh ra năng lượng trong nháy mắt lớn áp gần nhất thực lực tăng mạnh ngọc hoàng môn ngọc hoàng đều phải cam bái hạ phòng mặc dù có ngọc hoàng đỉnh đều không ngoại lệ dù sao ngọc hoàng môn cũng chỉ dựa vào ngọc hoàng cùng ngọc hoàng đỉnh tại chống đỡ người phía dưới mới điêu linh có nhân vật thiên tài cũng còn không có lớn lên nói thí dụ như kia nhận được ngũ đế thủy phủ trong đó một tòa bạch nhang thư bọn họ mục đích rất rõ ràng là muốn đem cựu châu thần quốc chín lục địa toàn bộ hóa thành thiên quốc, sau đó tiến hành xác nhập, trở thành to lớn thiên quốc. Mà trước đây ra khỏi xa châu gần nhất hoàng châu sẽ đứng núi chịu sào, mục tiêu của bọn họ đầu tiên sẽ tập trung ở chỗ này. Một khi hoàng châu đại địa khối toàn bộ tan vỡ, tiên gia sẽ không còn tồn tại. Ta nghĩ hạ hầu tiên gia biết đây tính nghiêm trọng đi. Ngọc thân vương ngữ khí tràn đầy tăng khốc, hắn đối với đại cục nắm chặt đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa cư nhân lùi một bước, liền đi tìm khổng lồ đột phá khẩu, cố ý đem đại quân thối lui đến đông ngục hoàng châu, muốn liên hoành hợp tung. Ta đã tin tưởng ngươi theo như lời, thân vương có thể chỉ huy đại quân tiến vào chiếm giữ hoàng châu, chúng ta hạ hầu tiên gia cao tầng sẽ hòa thân vương thương lượng một chút trong đó chi tiết. Hạ hầu kiệt trầm tư một lúc lâu, tựa hồ cùng hạ hầu tiên gia cao tầng lén lút thương thảo cái gì, liền đối với ngọc thân vương nói, cũng tốt. Ngọc thân vương trên mặt lộ ra tiểu ý, cứ như vậy. Long Đỉnh đại quân cùng nhật bất lạc liên minh, tại Ngọc Thân Vương cùng Thiên chiếu đại đế dưới sự hướng dẫn của, toàn diện nhập trú vào Hoàng Châu Trong. Cùng lúc đó, tại trăm vạn rằm ở ngoài, hai tòa huy hoàng cung điện, lẳng lặng phiêu phù ở không trung, chính là thiên hạ Bát đại đạo thống một trong hoàng đạo cung, cũng đã trở thành chó nhà có tăng, trước đây không lâu từ từ vực trung bỏ chạy ra tới trường Lý Cung. Trường 350, Hoa Quyển Chính văn trường 350, Hoa Quyển Canh Tân thời gian 2011-121-1900 số lượng từ 3519. Hoàng đạo cung cùng Trường Ly cung, đây hai tòa cung điện khổng lồ, đều lóe ra kim bích huy hoàng quang huy màu sắc, Trường Ly cung là một thượng phẩm địa binh, đây Hoàng đạo cung cũng là thượng phẩm địa binh. Lúc này Trường Ly cung, trong đó không có bất kỳ đệ tử, chỉ có Trường Ly cung chủ, còn có hơn 10 người thực lực cao cường thái thượng trưởng lão, đệ tử toàn bộ đều ở đây tử vực chung chết hết rồi. Mà ở Hoàng đạo cung ở bên trong, còn lại là mặt khác một phen cảnh tượng, mấy chục vạn đệ tử, ở trong đó xuyên toa lui tới, một bộ vui sướng hướng về cảnh tượng. Lúc này, hoàng đạo cung cùng trường ly cung đặt song song cùng một chỗ, giao ánh sinh huy, đột nhiên, hai tòa cung điện tương hô hấp dẫn, cư nhiên bắt đầu dung hợp. Tinh đế, không nghĩ tới bây giờ cựu châu thần quốc như vậy chi hỗn loạn, bất quá đây cũng đúng lúc, chỉ có tại trong chiến loạn, chúng ta trường ly cung mới có thể chân chính quật khởi, lần này hoàng đạo cung cùng trường ly cung dung hợp Cần phải khiến cho trường ly cung tấn thăng đến tuyệt phẩm địa binh, trở thành siêu cường thánh địa, sau đó sẽ san bằng Hoàng Châu, không ngừng tích lũy, thẳng đến có xương phách thiên ở dưới tư cách. Trường ly cung chủ đột nhiên phát ra âm thanh, không ngừng vận chuyển trường ly cung thần uy. Cung chủ, tuy rằng Hoàng Đạo Cung là năm đó ngươi truyền thừa xuống, bất quá bây giờ Hoàng Đạo Cung đã phát triển đến so với trường ly cung còn mạnh hơn thịnh đích thực, chúng ta cần phải phá rồi lại lập, Trường ly cung cùng Hoàng Đạo Cung cũng đã không tồn tại, cần phải sáng tạo ra một cái mới đạo thống ý của ngươi như thế nào. Tại hoàng đạo ở bên trong, một cái toàn thân tản mát ra lộng lây ánh sao nam tử, hướng về phía trường ly cung chủ nói, trong giọng nói, cũng không có đối với hắn thế nào cung kính, hoàn toàn chính là bình khởi bình tọa tư thái. Đây trường ly cung chủ ý thế, xa xa so ra kém đều là trở về Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng có kinh thiên tài, đây trường ly cung chủ, trái lại mặt trời lặn phía tây. Trường ly cung chủ nhíu nhíu mày, hiển nhiên nghe được tinh đế muốn tự lập môn hộ ngữ khí phải mới mở chế một cái đạo thống môn phái, bởi vì Hoàng đạo cung vốn là trường ly cung truyền thừa xuống, bây giờ trường ly cung trở về, để cho tinh đế trong lòng sinh ra khúc mắc, cho rằng Hoàng đạo cung Thủy Trung không phải là mình thân thủ sáng chế xây, Thủy Trung không có kia phân nắm quyền cảm giác. Hiện tại Hoàng đạo cung cùng trường ly cung dung hợp dưới, gần sinh ra một cái hoàn toàn mới thánh địa, đối với cái này cái thánh địa môn phái, tinh đế thế nhưng đem toàn bộ giã thâm, đều tụ tập ở tại mặt trên. Đồng thời đối với trở về trường ly cung chủ hắn cũng sinh ra quyết tranh hơn thua tâm tư. Nói tóm lại, trường ly cung chủ chỉ huy hơn 10 người thái thượng trưởng lao tăng lên chiến lực. đối với tinh đế mà nói, hắn vẫn còn cam tâm tình nguyện thấy rõ, phải biết rằng Ngọc Hoàng trở về, chính là một chỉ còn mỗi cái gốc mà thôi, không có mang bất luận kẻ nào trở về. Nga! ngươi muốn tự lập môn hộ! Trường ly cung chủ hơi cười lạnh nói, không phải tự lập môn hộ, là muốn khai sáng một cái hoàn toàn mới bố cục. Nếu sắp thành tựu ra một tòa thánh địa, mặc kệ là hoàng đạo cung cùng trường ly cung, cũng đã không thích hợp rồi, vạn tích ly, lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi trở về, là có thể tiếp quản ở đây hết thảy? Tinh đế phóng xuất mạnh mẽ khí thế, thi triển không kém chút nào trường ly cung chủ thực lực. Tinh đế cùng trường ly cung chủ, đều là thất địa đạo tông cao thủ, đạo hạnh cao sâu vô cùng, hai người thực lực, tại sản sản như nhau chi gian. Trường ly cung chủ vạn tích ly đột nhiên nở nụ cười, ngựa khi âm trầm nói, cũng tốt. Vậy ngươi cho rằng lấy một cái tên là gì tốt đâu này? Hổ lang cung, ngươi cảm thấy thế nào? Tinh đế hình như có chỉ nói. Tinh đế cùng vạn tích ly, không phải là xài lang hổ đói, hai người cùng tồn tại, liền xem ai nuốt phải hạ người nào. Hổ lang cung, cái này không sai. Vạn tích ly mỉm cười nói, như cũng là một bộ không biết sâu cạn bộ dạng. Cũng đúng lúc này, hai tòa cung điện, tại hai người đạt thành chung nhận thức trong ngáy mắt, rốt cục dung hợp hoàn thành, đã nhìn thấy một tòa như lang như hổ cung điện chiếm giữ tại trong hư không, từng đợt đáng sợ khí tức không ngừng chấn động đi ra ngoài, tản mát ra mảnh liệt lực lượng ba đậu. Bĩnh Không Lô Hổ Lang cung điện, thoáng cái vắt ngang trên mặt đất, dị thường hung hãn, ở thời khắc này, Hổ Lang cung điện chợt hạ xuống, đột phá đến tuyệt phẩm địa binh, trở thành thánh địa tồn tại. Cái này Hổ Lang thánh địa, giống như hai đại thánh thú kết hợp cùng một chỗ, ở trong đó, là vô số tinh chi cung điện, nguyên lai hoàng đạo cung ở bên trong, thì có hoàng đạo 12 tinh cùng, hiện tại cũng bị bảo lưu lại đồng thời còn khuyết trường không ít, hổ lang cung tùy ý khé động, giống như manh hổ hạ sơn, ác lang giết đạo, như dã thú chi vương giống nhau. Hổ lang thánh địa sinh ra, khiến cho tại hoàng châu trung rất nhiều tiên linh ra, môn phái đều bị không nhỏ trùng kích, rất nhiều cao thủ đều đều đưa ánh mắt phóng bắn xuyên qua, không ngừng hưu thần niệm trên không trung truyền bá, tựa hồ là đang nghị luận gì. Không xong trường ly cung cùng hoàng đạo cung đây hai đại thần binh dung hợp thành thánh là địa cấp tồn tại, đây đối với hoàng châu mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn không sai, xem ra chúng ta nhất định phải gia tăng chặt chẽ phòng bị. đừng lo, hoàng châu có hạ hầu tiên gia tỏa chấn, mặc dù chỗ ngồi này thánh địa cường thịnh trở lại, cũng dao động không được hạ hầu tiên gia uy nghiêm của. rất nhiều cao thủ đều phát ra thần niệm, tại trong hư không tiến hành viễn trình trao đổi. thật sao? hạ hầu tiên gia tính vật gì vậy? sớm muộn sẽ bị ta hổ lang thánh địa chiếm đoạt. đột nhiên, một đạo cương manh bá đạo thanh âm, đem rất nhiều thần niệm toàn bộ cắt đoạn xuống tới, phát ra hung ác độc địa thanh âm đương nhiên đầu tiên sẽ tuổi bay những thứ này nhược tiểu chính là tiên gia môn phái khai đạo lời còn chưa dứt chỉ thấy khổng lồ hổ lang cung cư nhiên diễn sinh ra hơn một nghìn đầu thép thiết lang trảo, không ngừng trên mặt đất chạy trốn mỗi một thép thiết lang trảo, lóe ra xé rách ánh sáng mặt đất đều đang không ngừng bị xé nứt ra hổ lang cung nơi đi qua một ít môn phái nhỏ yếu đều bị trực tiếp xé rách trong đó tất cả đệ tử thậm chí là đạo tông cao thủ đều ở đây vô số thép thiết lang chảo hạ bị xé thành mảnh vỡ. Mỗi một thép thiết lang trảo sẽ rách tính lực lượng, dị thương mạnh mẽ, này bị sẽ nát muôn phái, đều hóa thành quần cuộn tinh khí, bị hổ lang cung đem cắn nuốt sạch, lúc này hổ lang cung, chính là giống một cái vĩnh chưa đủ giã thú, không ngừng tại liệp sắt con mồi, dùng cái này lớn mạnh tự thân. Hạ hầu tiên gia chi trùng Ngọc Thân Vương cùng thiên chiếu đại đế hai người, mang theo hiến như tuyết cùng Ninh Hiên tiến nhập hạ hầu tiên gia, Ninh Hiên không biết đây Ngọc Thân Vương tại sao lại mang theo chính mình tiến vào đến hạ hầu tiên gia bên trong. Hắn nhận là địa vị của mình cùng thực lực mặc dù không tệ, nhưng vẫn là vô pháp cùng Long Tước chính là nhân vật tương đối. Đương nhiên, tiềm lực của hắn tuyệt đối sẽ không dừng bước tại Long Tước. Vừa tiến vào hạ hầu tiên gia, linh Hiên cũng cảm giác được, ở đây hết thảy bố trí, đều trải qua lịch sử cọ rửa, tản mát ra từ xưa lâu đời khí tức tuyệt đối không phải băng xuyên thần quốc trung những năm kia đại cũng không cửu viễn tiên gia có khả năng so sánh với. Tại hạ hầu tiên gia, hoàn toàn có thể cảm thụ được cái loại này lịch sử tích tụ cảm giác Làm người ta có một loại ngược dòng cổ kim lịch sử xung động, bởi vì tại Hạ hầu Tiên gia nội có rất nhiều thời xa xưa đại lỗi thời chân bảo, Ninh Hiên thậm chí muốn đem này lịch sử lâu đời lỗi thời chân bảo cầm trong tay, sau đó vận chuyển nhân quả lực tiến hành tra xét một phen, nhưng hắn vẫn là nhịn được, cái này trường hợp hiển nhiên không thích hợp làm ra như vậy liều lĩnh hành động. Tại bốn người phía trước, đó là Hạ hầu Kiệt, tướng mạo của người này là một người trung niên nam tử, nhưng tuổi của hắn ít nhất có 400 tuổi, đạo hành cũng có hơn 2000 năm cũng coi là một đời nhân vật tuyệt thế. Hạ Hầu kiệt một đường mang theo bốn người đi xuyên qua Hạ Hầu Tiên gia ở bên trong, giữa đường gặp rất nhiều cao thủ, đều đưa ánh mắt phóng qua đây, đặc biệt đối với vào trong đó kia liên tục thực lực liên đạo tông đều còn chưa đạt tới thiếu niên cảm thấy rất hiếu kỳ, bởi vì tại trong bốn người này, ba người kia tu vi thấp nhất đều là yến như tuyết long tước, mà Ninh Hiên cùng thực lực của bọn họ chính lệnh, thật sự là quá lớn quá lớn, một người như vậy, cư nhiên có thể cùng bọn họ cùng nhau. Tiến đến Làm cho người ta không thể không suy đoán thiếu niên này thân phận của. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta tiến nhập thông báo thoáng cái hạ hầu gia chủ. Tại một cái cực kỳ từ xưa trước cửa nhà gỗ, hạ hầu kiệt hướng về phía bốn người nói. Ngọc Thân Vương gật đầu, không nói thêm gì. Linh Hiên tò mò đánh giá cái này nhà gỗ, phát hiện nhà gỗ cũng không có một tia xa hoa, trái lại phi thường phong cách cổ xưa, không biết xây dựng bao nhiêu năm. Linh Hiên theo bản năng bắt tay đặt ở nhà gỗ mặt trên, nhân quả lực tự động vận chuyển. Tại trong đầu của hắn lại biểu hiện làm ra một bộ thê lương hình ảnh, một cái hai mắt mù thiếu niên, tại một cái tan hoang nhà gỗ trung báo kiếm mà ngồi trên bầu trời rơi xuống lông nỗng đại tuyết. Đột nhiên, mù thiếu niên đột nhiên đứng lên, trường kiếm trong tay thoáng cái đâm ra, giống như thiên địa đều tụ tập trong một kiếm này, một kiếm này phong thái vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, giống như chính là lịch sử một kiếm sọt xuyên qua cổ kim tương lai. Sau đó, trường kiếm vào vỏ, thiên địa trở về bình tĩnh. Bầu trời như trước rơi xuống đại tuyết, nhà gỗ vẫn còn như trước rách nát không chịu nổi, bất đồng dạng, trong tấm hình cảnh tượng không ngừng kéo dài, từng ngọn tinh xảo phong ốc, vây quanh tan hoang nhà gỗ tu xê, hết thể tất cả đều ở đây theo thời gian chuyển rời mà biến hóa, duy chỉ có cái này nhà gỗ bất biến, vĩnh hằng tồn tại. Sau một lúc lâu, Ninh Hiên hít sâu một hơi, hình ảnh tuy rằng nhất thời, cũng có rất nhiều không chọn vẹn địa phương, nhưng hắn mơ hồ đoán được, hạ hầu tiên gia chính là từ trước mắt cái này nhà gỗ nhỏ bắt đầu lập nghiệp. Từng bước một phát triển cho tới bây giờ cái này cường thịnh vô cùng tiên gia, mà đã từng cái kia mù thiếu niên, phải là hạ hầu tiên gia người sáng lập rồi. Một cái lạnh khủng khiếp thiếu niên, một gian rách nát nhà gỗ, thành tựu một đoạn bất hủ truyền kỳ, đây là hạ hầu tiên gia tràn ngập ma huyễn màu sắc lịch sử. Ninh hiên không khỏi cảm thán nhân sinh quả nhiên kỳ diệu, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến, cái này nhà gỗ chân quý mức độ, so với hạ hầu tiên gia còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Lại có người nào muốn đến? Hạ hầu tiên gia người sáng lập, đã từng sẽ là một cái lệnh khủng khiếp mù thiếu niên, bạn kiếm mà sinh, một kiếm đưa ra, thiên địa đều phải tùy theo biến sắc. Có thể tưởng tượng, nếu như năm đó cái kia lệnh khủng khiếp thiếu niên còn ở trên đời này lời mà nói, đây tuyệt đối là muốn vượt qua thái tuế đạo trưởng giáo nhân vật tuyệt thế, nhưng Linh hiên rõ ràng, hạ hầu tiên gia người sáng lập, đã sớm mất, ai cũng không biết hắn là chết, vẫn còn ly khai cựu châu thần quốc. Đây là mọi người vinh viên bí ẩn. Hạ hầu tiên gia mỗi một thời đại gia chủ đều chỉ sẽ ở tại cái này nhà gỗ ở bên trong, bởi vì đây là hạ hầu tiên gia người khai sáng truyền xuống tới chỉ thị, không có ai biết tại sao phải làm như vậy, nhưng mỗi một thời đại hạ hầu gia chủ đều đã tuân từ nơi này chỉ thị. Cờ cờ ý tờ tê tê, nhà gỗ cửa bị trầm rãi đẩy ra, phát ra một đạo kỳ diệu thanh âm, thanh âm rất nhẹ, có một loại đặc biệt vị đạo. Dần dần từ bên trong nhà gỗ đi ra một cái sắc mặt hoa dâm lão giả, lão giả này. Thân hình giống như một pho tượng tượng điêu khắc gỗ, có thể vĩnh hàng đứng ở một vị trí. Tuế Nguyệt tại trên mặt của hắn, khắc đầy phong sương dấu vết. Ánh mắt của hắn rất đơn giản, giống như nhìn thấu thế gian hết thảy. Lão giả vừa xuất hiện, ánh mắt không có nhìn về phía Ngọc Thân Vương, cũng không có nhìn bầu trời so sánh Đại Đế, đồng dạng không có nhìn yến như tuyết, cho dù là một tia dư quang cũng không có. Hắn chỉ là đưa ánh mắt đặt ở rất không làm người khác chú ý Ninh Hiên trên thân. Đột nhiên, lão giả trong con mắt tách ra một đạo lộng lẫy tới cực điểm tinh quang, chăm chú nhìn Linh Hiên. "Thiếu niên, ngươi tên gì?" Lão giả thanh âm thoáng có chút run mà hỏi. "Ta là Linh Hiên." Linh Hiên đầu tiên mắt thấy lão giả này, trong lòng không khỏi đối với hắn sinh ra vài phần tôn kính chi ý, hắn không biết loại này tâm tình là từ đâu mà đến. "Linh Hiên, các ngươi lớn lên giống như, thực sự quá giống, ngoại trừ cặp mắt kia." Lão giả trong miệng lẩm bẩm nói, không có ai biết hắn chỉ là ai. Lão giả trong lúc nói chuyện trong tay xuất hiện rồi một tấm họa quyển, họa quyển chậm rãi mở, họa quyển mặt trên là một cái hai mắt mù thiếu niên, bao kiếm, quen chân trên mặt đất, khắp bầu trời hoa tuyết rừng hình ảnh ở trước mặt của hắn, họa quyển bên trong đích thiếu niên, tiêu tướng mạo, cư nhiên cùng ninh hiên có chín phần tương tự, bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy đây họa quyển bên trong đích thiếu niên cũng sẽ ở thứ một trên thời gian liên tưởng đến ninh hiên, bởi vì bọn họ hai người thực sự rất giống, linh hiên trong nháy mắt này sinh ra hảo giác, giống như người nọ chính là kiếp trước chính mình bất quá loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 351, liên hợp. Linh Hiên dừng ở họa quyển thượng cái kia có nhiều truyền kỳ suốt đời thiếu niên, nhớ lại mới vừa rồi vận chuyển nhân quả lực trô đã thấy kia một bức tranh mặt, hạ hầu tiên gia người khai sáng, rốt cuộc là một người như thế nào vận. Linh Hiên lắc đầu, vấn đề này với hắn mà nói, không quan trọng, hắn không tin mình sẽ có kiếp trước, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, Linh Hiên tin tưởng điểm này. Thật sự giống như bất quá trên đời này trùng hợp chuyện tình nhiều lắm, ninh hiên là chúng ta long đình đích nhân tài, thành tựu tương lai, chỉ sợ cũng sẽ không thua hạ hầu tiên gia người khai sáng. ngọc thân vương cười cười nói, lão giả nghe được thanh âm, lúc này mới đưa ánh mắt chuyển rời đến ngọc thân vương trên thân, trong mắt hàm chứa làm người ta suy xét không ra quần sáng, nói cũng đúng, có lẽ đây chỉ là một trùng hợp mà thôi. người này nhìn kia tướng mạo cũng tuyệt không phải vật trong ao, nếu ngọc thân vương cũng như lần này đối với hắn giấy lên như vậy đánh giá kia nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lão giả trong lúc nói chuyện, bất động thanh sắc đem trong tay hỏa quyển thu về, nói tiếp: "Mục đích của các người, ta đã biết, lần này Sa Châu biến động thực sự rất lớn, đối với khắp cả Cửu Châu thần quốc đều có lớn lao trùng kích, Thiên quốc kế hoạch quá mức điên cuồng, đây quả thực là muốn diệt trừ hết tất cả thế lực." Bốn người đều tán thành gật đầu, bọn họ cũng đều biết, một khi Cửu Châu thần quốc hóa thành Cửu Châu Thiên quốc, vậy thì đại biểu cho cả vùng đất vượt qua 9 phần thế lực đều phải tiêu thất. Dù sao có khá nhiều thế lực đều là thành lập trên mặt đất, một khi đại điểu toàn bộ tan vỡ hết, hóa thành thiên quốc, ỷ sẽ khiến hàng loạt thế lực biến thành chó nhà có tang. Cho nên Vô Gian Đạo, Thái Tuế Đạo, Sa Gia cùng Sa Hoàng đoàn người mới hoàn toàn liên hợp lại, như vậy chiến lực cơ hồ là Cửu Châu thần quốc cao nhất tồn tại, hiện nay cũng chỉ có số ít thế lực có thể cùng bọn họ tiến hành đối kháng. Nếu Hạ Hầu gia chủ như vậy nói đến, kia nói vậy cũng là rõ ràng trong đó tính nghiêm trọng. Hiện tại nhất định phải ngăn cản sự điên cuồng của bọn hắn hành vi mới được. Thiên triếu đại đế tiến lên một bước, trầm giọng nói. Bài trừ ngoại trước hết giải trừ nội lo, hiện tại đông ngục Hoàng Châu ở bên trong, thời đại thượng cổ trường Ly Cung đã trở về, đã cùng Hoàng Đạo Cung liên hợp lại. Nếu hai chúng ta phương Chi gian muốn hợp tác, vậy trước tiên diệt trừ hết trường Ly Cung cùng Hoàng Đạo Cung. Hạ hầu gia chủ chầm gì gì nói. Cũng tốt, hiện tại Sa Châu nằm ở một loại phong bế trạng thái, một thời gian cũng khó có thể đánh vào nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, thực hiện tốt hoàn toàn chuẩn bị, vậy bây giờ lập tức triệu tập nhân mã, Thanh Tiếu Hoàng đạo cung cùng, cùng trưởng Lệ cung. Ngọc Thân Vương cực kỳ quả quyết đáp lại nói: Mặc kệ là Hạ Hầu Tiên gia vẫn còn long đỉnh, lúc này đều cần một cái cường lực hợp tác đồng bọn, rất hiển nhiên, Long Đỉnh coi trọng Hạ Hầu Tiên gia sâu dày vô cùng nội tình, mà Hạ Hầu Tiên gia coi trọng Long Đỉnh thực lực cường đại, giữa hai người ăn nhịp với nhau, không chút nào rướn rát bẩn thỉu, cũng không có đảm không có bất kỳ điều kiện Thậm chí hạ hầu tiên gia cũng không có nhìn nữa, Ninh Hiên liếc mắt, giống như quên mất cả người giống nhau. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết chính là ở một bên đứng, cũng không nói chuyện, an tĩnh nghe của bọn hắn đàm phán kế hoạch. Đại khoảng qua một nén nhang thời gian, một giọng nói vang dội, là Hạ Hầu Kiệt thanh âm, khởi bẩm gia chủ, phát sinh đại sự. Hạ Hầu Kiệt một cái lắc mình, đã đến trước mặt mọi người, thanh âm có chút lo lắng nói, chuyện gì? Hạ Hầu gia chủ bình thản không sợ hãi, êm thay nói, là như vậy. Trước đây không lâu, có một tòa cường đại thánh địa, đột nhiên xuất hiện, tiêu diệt rất nhiều Hoàng Châu bên trong đích tiên gia cùng muôn phái, không ngừng thôn phệ hết thảy, lớn mạnh tự thân lực lượng, cứ suy đoán, này tòa thánh địa, cần phải chính là Hoàng Đạo Cung cùng trường ly cung dung hợp ra tới thánh địa. Hạ Hầu Kiệt kiểm sắc mặt ngưng trọng nói. Hạ Hầu gia chủ buông phòng mi mắt, đối với tin tức này, hắn cũng không có cảm thấy gì ngoài ý muốn, chỉ là hỏi, thánh địa bây giờ đang ở chỗ nào. Hiện tại thánh địa nằm ở Hoàng Châu mùi nhọn thu đại đô. Nhất định phải lập tức đuổi đi qua ngăn cản bọn họ, không cần nói, hoàng châu sẽ mất đi nhiều hơn tiên gia. Này tòa thánh địa quá mạnh mẽ, hoàn toàn đạt tới tuyệt phẩm địa binh cấp độ, hơn nữa có tinh đế cùng trường ly cung chủ thực lực, sợ rằng toàn bộ hoàng châu trừ chúng ta hạ hầu tiên gia, chính là không có bất kỳ môn phái cùng tiên gia có thể ngăn cản được cái kia thánh địa công kích. đã như vậy, kia mau triệu tập nhân mã tiến về mũi nhọn thu đại đô, đem bọn họ đem hủy diệt hết. Nói chuyện là thiên chiếu đại đế, người này thực lực. Mạnh mẽ vô cùng, đối với kia chưa từng gặp mặt thánh địa, hắn trái lại muốn biết một chút về cái gọi là thánh địa rốt cuộc đến cỡ nào lợi hại. Hạ hầu gia chủ, giết chết hết này tòa thánh địa kỳ thực cũng không khó, mục tiêu của chúng ta chỉ là xa châu thiên quốc, hy vọng diệt trừ nội yêu chi về sau, hạ hầu tiên gia có thể toàn lực trợ giúp Long đỉnh. Ngọc Thân Vương trong lúc nói chuyện, tự có một cổ mắt cao hơn đầu cao thủ phong phạm, xác thực, lấy hắn so với binh thiên đạo cao hơn ra một đường thực lực, cho dù là tuyệt phẩm địa binh đều không để vào mắt, mà mặc kệ là tinh đế vẫn còn kia trở về trường ly cung chủ, bất quá cũng chỉ là thất địa đạo tông thực lực. khi hắn xem ra nhân vật như vậy, tuy rằng cường đại, vốn lấy hắn đến cửu địa đạo tông siêu cường thực lực đối phương như trước không đủ nhịn. Long đỉnh bên trong đích tứ đại thân vương chính là long đỉnh chân chính trụ cột, nếu không phải là có tứ đại thân vương ngăn được ở thái tuế đạo trưởng giáo, sợ rằng hoàng đế thiên long tại đã bị quân khinh thiên đem ám sát chết. Ngọc thân vương được xương bài danh đệ nhị thân vương. Đạo hạnh không biết đến cỡ nào cao thâm, chân chính lật tay làm mây út tay làm mưa. Ngọc Thân Vương thực lực, ta yên tâm rất, hủy diệt hết cái kia thánh địa sát thực không khó, bất quá muốn đánh suy sụp Thái Tuế Đạo, vô gian đạo, còn có xa hoàng đế Tam phương thế lực, cực kỳ chi chắc trở. Dù sao Thái Tuế Đạo trưởng giáo quân Khuynh Thiên hầu như tại cựu Châu thần quốc chính là một pho tượng vô địch thần, nếu như ta hạ hầu tiên gia người khai sáng còn sống trên đời, có lẽ có thể chém giết sạch quân Khuynh Thiên, đáng tiếc a. Hạ hầu gia chủ phát ra một tiếng cằn khái. Bàn này Ngọc Thân Vương cũng đã nói Ninh Hiên thành tựu tương lai sẽ không thua Hạ Hầu Tiên gia người khai sáng, mà Hạ Hầu Tiên gia lập tức một câu nói kia, liền đem Ngọc Thân Vương câu nói kia đem ngăn chết rồi, hắn nói Ngọc Lạc Tiên gia người khai sáng có giết chết Quân Khuynh Thiên thực L. C, như vậy nói cách khác, Ninh Hiên tương lai trừ phi tấn thăng đến so với Quân Khuynh Thiên mạnh hơn cấp độ, khả năng cùng Hạ Hầu Tiên gia cái kia ngũ thiếu niên đánh đồng. Mấy người đều nghe được Hạ Hầu gia chủ ý trong lời nói nhưng đều cũng không có truy đến cùng tiếp tục, đột nhiên, Yến Như Tuyết Sen vào nói, "Không, có đáng tiếc hay không, hết thệ chỉ có thể làm việc thực để chứng minh, để cho thời gian tới gặp chứng nhận." Yến Như Tuyết vừa ra lời ấy, cũng không có mang ra cái gì gọn sóng, nàng có nói lời như thế tư chất cách, lấy tuổi của nàng cùng Thiên Phú, tương lai nhất định cũng sẽ là một cái đặc sắc diễm tuyệt chính là nhân vật, chí ít nàng thực lực bây giờ, so với Hạ Hầu Kiệt cũng cao hơn ra không ít, hướng chi long đỉnh bên trong đích một pho tượng long tước, địa vị của nó không thể giải thích Cho dù là hạ hầu tiên gia, cũng muốn lấy lễ đón tiếp. Vậy hãy để cho thời gian tới gặp chứng nhận đi. Hạ hầu gia chủ nhìn thoáng qua Yến như tuyết, nói, Các vị, ngày hôm nay chính là đàm đến nơi đây mới thôi, hết thể chính là do Ngọc Thân Vương an bài, chúng ta hạ hầu tiên gia sẽ phái ra 20 tên đạo hạnh vượt qua hơn 1.000 năm phối hợp các ngươi lần hành động này, còn có 1.000 tên linh tông, tin tưởng thực lực như vậy cũng là vậy là đủ rồi. Ngọc Thân Vương gật đầu, chính là hạ hầu gia chủ không phái ra người nào. Ngọc Thân Vương đều có 10 phần lòng tin có thể dễ dàng hủy diệt hết hổ Lang Thánh Địa. Lấy Ngọc Thân Vương địa vị, vẫn có đầy đủ quyền lợi, có thể không mời bảy gia Thiên Long Chiêu Hoàng Đế trực tiếp cùng Hạ Hầu Tiên gia hợp tác. Thân Vương đã là gần với Hoàng Đế địa vị. Cứ như vậy, Ngọc Thân Vương đại biểu Long Đình cùng Hạ Hầu Tiên gia thành lập hợp tác quan hệ. Khoảng trừng qua nửa canh giờ, Hạ Hầu Tiên gia ở bên trong, quả thực phái gia đạo hạnh vượt qua nghìn năm đạo hạnh cường đại đạo tông, có thể tùy ý xuất động nhiều như vậy cao cường đạo tông cũng đủ để thi triển hạ hầu tiên gia kinh người nội tình Phải biết rằng, nghìn năm đạo hạnh đạo tông, kỳ thật thực lực, ít nhất đều có thể so với thân bất tử tam điệu đạo tông, có thậm chí có thể đạt tới tứ địa liệt thay đổi đạo tông. Nhất điệu đạo tông cực hạn đó là trăm năm đến ba trăm năm đạo hạnh chi gian, nhị điệu đạo tông đó là ba trăm năm đến tám trăm năm, có thậm chí là một ngàn năm, cái này là người người khác nhau, cũng tỷ như nói ninh hiên một tấn thăng đến nhất điệu đạo tông, như vậy kia tích lũy. Lập tức là có thể chuyển hóa 300 năm đạo hạnh thực lực, đương nhiên, đây chỉ là chủ cột nhất chiến lực mà thôi. Ngoại trừ kia có 1.000 năm đạo hạnh 20 tên đạo tông ở ngoài, hạ hầu tiên gia còn phái ra đủ 1.000 tên tiên thiên linh tông, nhiều như vậy tiên thiên linh tông, cho dù là một hạng trung đạo thống cũng không thể bắt được đi ra. Linh Hiên nhớ kỹ trước đây tại Si Châu bên trong đích hỗn loạn chi vực ở bên trong, kia 800 bảng môn bên trong đích môn chủ, bất quá cũng chỉ là tiên thiên linh tông thực lực mà thôi có thể thấy được đây trên lệch là như thế nào thật lớn, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không thể đánh đồng. Lần này, ngọc thân vương cũng không có dẫn đội, mà là để cho thiên chiếu đại đế thực hiện là xuất chinh lần này thủ lĩnh. Thiên chiếu đại đế thực lực là tám địa đạo tông cường giả, đã từng cùng sa hoàng thực lực kém không nhiều lắm, nhưng từ lúc sa hoàng phá rồi lại lợp thống nhất tín ngưỡng nhân đạo, khiến cho nhân đạo ý chí đại thành, thực lực tăng mạnh, chiến lực chính là thẳng tắp tăng vọt, nhất cử vượt qua thiên chiếu đại đế, có thể nói. Sa Hoàng thực lực bây giờ đã có thể cùng binh Thiên Đạo đánh đồng đến gần vô hạn ở tại cửu Địa Đạo Tông, mà Ngọc Thân Vương là hàng thật giá thật cửu Địa Đạo Tông, cho nên mới năng lực áp chế quân hùng. Ngọc Thân Vương để cho Thiên Chiếu Đại Đế xuất trình cũng là thực hiện được rồi chu đáo chuẩn bị, lo lắng đến trong đó các loại chi tiết cứ hắn lấy được tình báo biết được, Tinh Đế cùng Trường Ly Cung Chủ cũng chỉ là thất địa đạo tông thực lực, mà Thiên Chiếu Đại Đế là tám địa đạo tông thực lực, tuy rằng có thể ngăn chặn đây hai đại cường giả nhưng bọn hắn thế, nhưng có hổ lang thánh địa chỗ ngồi này cường đại tuyệt phẩm địa binh, chiến lược chính là phi thường tiếp cận với Cựu địa Đạo Tông. Bất quá hạ hầu tiên gia bên này, cũng sẽ phái ra một pho tượng thất địa đạo tông cường giả, đồng thời Long đình đại quân cùng Nhật Bất Lạc liên minh tăng lên chiến lực, có thể ngưng tụ bền chắc như thép, hoàn toàn có thể có thể trong nháy mắt. Chương 352: Vây giết. Đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát, mục tiêu nhắm thẳng vào đại đô. Đông Ngục đại đô khoảng cách mang thu đại đô cũng không xa rồi. Vô số cao thủ đều tế ra di động chi quang, hướng bầu trời phi hành, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới mang thu đại đô. Đại quân tổng cộng chia làm 3 đợt, Thiên Chiếu Đại Đế xuất lĩnh một lớp, Yến Long tức xuất lĩnh một lớp, còn có Hạ Hầu Tiên gia phái ra kia pho tượng thất địa đạo tông, Hạ Hầu Ngự xuất lĩnh một lớp. Thiên Chiếu Đại Đế chỉ huy chính là từ Nhật bất lạc trong liên minh chọn lựa ra 3 vạn tinh nhuệ cao thủ, Hạ Hầu Ngự xuất lĩnh 20 tên nghìn năm đạo hạnh đạo tông, còn có 5 nghìn tên Tiên Thiên Linh tông. Mà Yến Long Tức tự nhiên chỉ huy Long Đình bên trong đích rất nhiều tinh nhuệ Long Kỵ cùng Long Hầu, đặc biệt trong đó còn có hàng loạt ám hắc Long Kỵ cùng Hoàng Kim Long Kỵ, chiến lược mạnh mẽ, còn có kia hai cái tứ địa liệt thay đổi đạo tông ám hắc Long Hầu cùng Hoàng Kim Long Hầu, ninh hiên theo tại trong đại quân, không chút nào làm người khác chú ý. Ba đợt cường đại quân đội thế lực, hướng về phía mang thu đại đô tạo thành vây kín khí thế, cần phải đem hổ lang thánh địa nhổ tận gốc. Bất quá tam cái canh giờ thời gian, ba đợt đại quân từ ba cái phương hướng bất động. Tiến nhập mang thu đại đô, mà vào lúc này, hổ lang thánh địa đưa cái này đại đô nội vượt qua 8 phần 10 trở lên thành trì, môn phái, tiên gia toàn bộ đều đem phá hủy hết, đồng thời tiến hành thôn phệ, không ngừng lớn mạnh tự thân, đây quả thực là một hồi tai nạn. Bây giờ mang thu đại đô, chiến hỏa bay tán loạn, đổ nát thê lương, khắp nơi đều hiện ra đại phá diệt cảnh tượng, vô số bách tính ở trong chiến tranh giấy rua, nhân đạo triệt để suy bại, ở chỗ này, chỉ có hủy diệt tồn tại, mạnh được yếu thua phát tác ngay lúc này bày ra phải vô cùng nhẫn nhuễn, linh hiên lặng lặng nhìn một màn này, ánh mắt bình tĩnh, hán thoáng cái từ trong đại quân nhảy đi ra ngoài, phi đội trên không trung, đưa mắt nhìn ra xa, đã nhìn thấy vượt qua 10 người thành trì đều đã hoàn toàn thất thủ, hàng loạt dân chúng chịu đến hủy diệt tính trúng kích, thậm chí là một ít thân thể tố chất cường đại vũ giả đều chết tổn thương hơn phân nửa, phủ phục trên mặt đất, khó có thể nhúc đích, linh hiên rồi đột nhiên chi gian, vận chuyển binh thể, cựu luân nhãn hiển hiện tại trong mắt của hắn. Hắn đưa ánh mắt phóng phương xa, tại trong tầm mắt của hắn, liền xuất hiện rồi một pho tượng như lang như hổ quái vật giống như tồn tại. Hắn biết, đây là hổ lang thánh địa. Cái này hổ lang thánh địa, toàn thân dính đầy vết máu, hơn một nghìn đầu thép thiết lang trảo không ngừng xé rách phóng ốp, lâu các, thậm chí là bách tính. Mỗi thời môi khắc không ngừng có hàng loạt tiên huyết bị hổ lang thánh địa hấp thu vào, dùng cái này lớn mạnh tự thân. Vô cùng sắc khí, từ hổ lang thánh địa bên trong phát ra, từ nơi này sao xa khoảng cách xa. Ninh Hiên đều có thể cảm thụ được hổ lang thánh địa mùi huyết tinh cùng vô biên sắc khí. Ở đó, dết đi qua. Tiễn Như Tuyết cũng phát hiện khổng lồ hổ lang thánh địa, cách bọn họ lúc này vị trí bất quá 10 vạn dặm. đối với bọn họ mà nói, khoảng cách như vậy rất nhanh chính là có thể đến tới. Cùng lúc đó, thiên chiếu đại đế cùng hạ hầu ngự đây hai cái đại cao thủ tại mặt khác lưỡng đạo hướng cũng đúng hổ lang thánh địa triển khai vây giết khí thế. Ân, Có rất nhiều cao thủ chính hướng phía chúng ta cái phương hướng này vây quanh qua đây. Chẳng lẽ là hạ hầu tiên gia cao thủ? Hổ lang thánh địa bên trong, tinh đế đứng ở hổ hình trên vương tọa mặt, vô biên khí phách, từ trên người hắn phát ra, tại hổ hình vương tọa phía dưới, là 12 cái cự mãng một loại cung điện, đan vào cùng một chỗ, đây nguyên lai là hoàng đạo 12 cung, trong đó tồn tại cao thủ, toàn bộ đều là đã từng hoàng đạo cung tinh nguệ. Hạ hầu tiên gia thực lực tuy rằng cường đại, nhưng vẫn là không làm gì được phải chúng ta chỗ ngồi này hổ lang thánh địa tới một người giết một người, vừa lúc huyết tế đây hổ lang thánh địa không ngừng mở ra phong mang. Vạn Tích Ly âm lạnh nói, hắn và Tinh Đế ngồi đối diện nhau, một pho tượng thật lớn mà lại giữ tợn đầu sói, tại dưới thân thể của hắn bò lổm lổm lộ lồ ra um tùm răng nanh. Nếu chỉ là hạ hầu tiên gia cao thủ qua đây hoàn hảo, ta lo lắng là thế lực khác cũng xâm hợp tiến đến. Tinh Đế trong lúc nói chuyện, không ngừng vận chuyển vị Lai Tinh túc như ý kinh đây thánh điển đạo thuật, vị Lai Tinh túc như ý kinh là hoàng đạo cung chấn môn trí bảo, ngưng tụ nhân đạo sử thi văn chương thánh điển. Hơn nữa loại này đạo thuật Vốn có có chủng chủng thần diệu suy tính năng lực, có thể suy tính tương lai chi mệnh vận, tính kế hết thảy. Tinh đế tại vận chuyển vị lai tính túc như ý kinh chi gian, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, đột nhiên hét lớn một tiếng, bất hảo, lần này không chỉ có có hạ hầu tiên gia qua đây vây giết chúng ta, còn có Long đỉnh đại quân, càng có nhật bất lạc liên minh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Châu? Long đỉnh không phải cùng nhật bất lạc liên minh liên hợp lại đánh Tây vực sao? Tinh đế nghi vẫn là một tên tiếp theo một tên, lấy tâm cảnh của hắn, ngay lúc này đều sinh ra gợn sóng, bởi vì hắn đã thấy được lờ mờ tương lai, hổ lang thánh địa rất có thể sẽ hủy diệt hết. Đi mau, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta thất sách. Tinh đế lúc này không nghĩ tiếp nữa, hét lớn một tiếng, sẽ khống chế hổ lang thánh địa lúc này rời đi thôi, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang, rội. Lúc này còn muốn chạy, chậm, các ngươi tru diệt Hoàng Châu nhiều như vậy bách tính, chỉ có dùng máu tươi của các ngươi bồi thường. Một pho tượng mạnh mẽ người ảnh, trước ngang trời phủ xuống, người này chính là Hạ Hầu Ngự, hắn mặc từ xưa chiến giáp, chiến giáp trên, hiện đầy phong sương dấu vết, hiện ra lịch sử lâu đời, bộ này chiến giáp, phẩm chất kỳ cao, lại là thượng phẩm địa binh, tên là Mạc Long Giáp, phòng ngự vô cùng cường đại. Phải biết rằng, trước mặc kệ là trường ly cung vẫn còn hoàng đạo cung, bất quá cũng chỉ là thượng phẩm địa binh mà thôi, mà Hạ Hầu Duyên mặc trên người đeo đích nhất kiện phòng ngự thần binh, lại cũng là thượng phẩm địa binh. Có thể thấy được hạ hầu tiên gia nội tình tuyệt đối không phải bình thường đạo thống có khả năng so sánh. Tại thượng cổ 3.000 đạo thống trong, đây trường ly cũng bất quá là kế cuối đạo thống mà thôi, thực lực dị thường nhỏ yếu. Chỉ là bây giờ cựu châu thần quốc nhân tài điêu linh, khả năng hầu tử xương đại vương. Hạ hầu ngự xuất hiện, trong nháy mắt chính là cắt đứt hổ lang thánh địa lối đi, cũng tại lúc này, thiên chiếu đại đế cùng Yến Long tức mang theo rất nhiều tinh nhuệ cao thủ ngang trời vây quanh qua đây, đem hổ lang thánh địa vây phải chật như ch Ghê tởm, thực sự là năm xưa bất lợi, cư nhiên lại ở chỗ này gặp phải Long Đình Đại Quân. Vạn Tích Ly tức giận nghĩ đến, cách đó xa băng xuyên thần quốc, hắn chính là một cái chó nhà có tang, bị ép chạy trốn tới Cửu châu thần quốc, cho rằng có thể ở chỗ này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lại không nghĩ rằng như trước như chó nhà có tang giống như bị đuổi theo đánh. Trương ly cung chủ Vạn Tích Ly, có thể nói là đã trải qua bi kịch khi còn sống. Ác giả ác báo, ngày hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ không có người có thể cứu được các ngươi. Thiên chiếu đại đế như thế nói, nhìn thấy tác phong của bọn hắn, để thiên chiếu đại đế nhớ lại tàn bạo sa hoàng, bọn họ những người này rất rõ ràng là thuộc về cùng một loại người, hoàn toàn coi mạng người như cỏ rác, thiên chiếu đại đế là càng thống hận người như thế. Muốn diệt trừ chúng ta, tự xem các ngươi có hay không buồn sự kia. Đến lúc này, vạn tích ly không thể không tỉnh táo lại, hiện nay loại này thế cục, chỉ có hợp lại đánh một trận tử chiến. Hổ lang thánh địa mọi người nghe lệnh toàn bộ xuất chiến, giết cho ta. Tinh đế càng thêm bá đạo, cả người sát khí vô biên, không đem bất luận kẻ nào đều để vào mắt. hắn tự giữ Hổ Lang Thánh Địa cường đại, cho dù là chống lại Tám Địa Đạo Tông Thiên Chiếu Đại Đế, cũng là dám can đảm tiêu gạo. Không biết sống chết, cho là có một tòa Thánh Địa, là có thể vô pháp vô thiên. Thiên Chiếu Đại Đế trong lúc nói chuyện, cả người nhảy đi ra ngoài, trực bước hướng Hổ Lang Thánh Địa, chỉ thấy hắn bàn tay to một chảo, ngũ chỉ kình thiên, trên trăm đạo thần quang tại đầu ngón tay của hắn áp xuống mặt trời trói trang giống như quang mang lói ra, thiên không băng đạo, thiên chiếu đại đế khẽ quát một tiếng, thi triển kinh thiên đạo thuật, chỉ thấy toàn bộ vòng trời, tại trong lòng bàn tay hắn một phân thành hai, diễn biến âm dương, có khai thiên tích địa uy thế, điều điều cương áp như lôi điện giống nhau bắn phá xuống tới, lực lượng vô cùng, toàn diện sụp đổ, tựa hồ bầu trời đều ở thời khắc này sụp đổ sập xuống, chiêu thức ấy đạo thuật lấy thiên áp chế người, Quần cuộn đại thế, không thể ngăn trở, nghiền nát hết thảy, này tòa hổ lang thánh địa ở trên trời so sánh đại đế trong tay không ngừng rung động bên trong hết thảy đều gặp phải hủy diệt tính trùng kích hàng loạt linh tông không chịu nổi thiên chiếu đại đế phát ra lực lượng uy áp thân thể trong nháy mắt bị ép tới tan vỡ hết hư hổ lang oai không thể xâm phạm vô cực tinh đấu thiên nguyên minh ngông ngân hà cửu thiên tinh đế chợt hạ xuống từ hổ hình trên vương tọa mặt đứng lên hắn chỉ điểm một chút ra tinh quang vô hạn từng khối tinh đấu hội tụ thành ngân hà xỏ xuyên qua cửu thiên cùng thiên chiếu đại đế tán phát ra kinh thế một kích cuồng bạo va chạm ra rầm rầm rầm bang bang theo thứ tự đánh trung vang vọng đám mây phía chân trời hai đại cao thủ mà liều giết trong nháy mắt chính là đâm vào chiến đấu kịch liệt hạ hầu ngự tiến như tuyết cũng gia nhập cao tầng thứ chiến đấu thiên chiếu đại đế lấy lực lượng một người mạnh mẽ chấn áp hổ lang thánh địa hung uy thiên chiếu đại đế chiến lược nhưng lại cũng có thể cùng chỗ ngồi này tuyệt phẩm địa binh chống lại hổ lang thánh địa còn không coi là thượng là tuyệt phẩm địa binh bên trong đích đỉnh tồn tại nếu là đỉnh cấp bậc chính là tồn tại vậy bây giờ Hổ Lang Thánh Địa kia chiến lực muốn thẳng đuổi theo nửa bước Tiên Tông, thằng cái là có thể Thiên Chiếu Đại Đế đem ép chết. Hổ Lang Thánh Địa là mới vào tuyệt phẩm địa binh cấp độ, còn có rất lớn phát triển không gian, cho nên Tinh Đế cùng vạn tích ly mới có thể bất chấp tất cả nhấc lên chiến tranh, trắng trận cướp đoạt hết thể tài nguyên, dùng cái này vội tới Hổ Lang Thánh Địa thôn phệ. Một khi đem Hổ Lang Thánh Địa phát triển đến cực hạn, như vậy bọn họ chính là có thể chân chính tại Cựu Châu Thần Quốc trung lập tốt hạ đi đưa thân nhất lưu đứng đầu thế lực hàng ngũ, mà bây giờ Long Đỉnh Đại Quân xuất hiện, đem kế hoạch của bọn họ đánh cho thất lẻ tàng tán, rất có thể sẽ trong bụng thai chết. Hạ hầu ngự độc chiến vạn tích ly, hai người đạo hạnh mặc dù đang sản sản như nhau chi gian, nhưng Hạ hầu ngự thần binh cực kỳ lợi hại, không chỉ có có phòng ngự thần binh mặc long giáp, càng có thanh khiết tính chất công kích mặt đất phẩm địa binh nhuôn huyết kiếm, đây đem huyết kiếm cực kỳ chi lợi hại, vừa ra vỏ kiếm, đao, chính là cần phải thấy máu mới bằng lòng bỏ qua. Có hai đại thượng phẩm địa binh, hơn nữa còn là một công một thủ như vậy tổ hợp thần binh, quả thực để cho hạ hầu ngự chiến lực thẳng tắp bay lên, trong nháy mắt đem vạn tích ly áp chế đến xích sao. Tuy rằng vạn tích ly cũng có thượng phẩm thần binh, nhưng chỉ có một thanh, kia phẩm chất cũng không thể cùng hạ hầu ngự tay bên trong đích thần binh so sánh với. Mà yến như tuyết lúc này mang theo ám hắc long cùng hoàng kim long hầu, cũng mà còn có hai mươi tên nghìn năm đạo hạnh đạo tông cao thủ, càng có á sát long tức viễn trình điều khiển từ xa tới được phong vân thần điện. Khổng lộ như thế chiến lược, liên thủ đối phó tinh đế, trái lại cũng có thể đấu cái cờ chống trước làm, tình hình chiến đấu rơi vào rằng co trạng thái. Sau đó chính là hàng loạt trung kiên lực lượng, nhất địa đạo tông đến tam địa đạo tông đều toàn bộ xuất động, còn có hàng loạt tiên thiên linh tông. Tiên thiên linh tông trở xuống đích tu sĩ, bất quá là pháo hôi mà thôi, tại như vậy chiến đấu dưới, căn bản lấy không đến bất kỳ tác dụng. Bởi vì chỉ có tiên thiên linh tông khả năng ngưng tụ ý chí, khiến cho tự thân tinh thần vững chắc mà Đại Linh Tông vừa tiến vào chiến tranh, cũng sẽ bị nồng đậm sát khí đem ảnh hưởng đến, xâm nhập hắn tự thân trong tâm linh, trong nháy mắt chính là sẽ thay đổi thành một cái giết người ma đầu. Mà ngưng tụ tinh thần ý chí Tiên Thiên Linh Tông tại chiến trường chung cũng sẽ không đã bị ảnh hưởng gì. Linh Hiên ham thân tại chiến tranh Hồng Lưu ở bên trong, thực lực của hắn bây giờ, tối đa chỉ có thể cùng thân Bất Tử Tam Điệu Đạo Tông chống lại, bất quá đây chẳng qua là một loại Tam Điệu Đạo Tông, nếu là đụng tới đạo hạnh cao thâm Tam Điệu Đạo Tông, chính là không phải là đối thủ rồi. Mặc kệ là tại cái gì trong chiến tranh, Ninh Hiên đều là lớn nhất người thắng, khi hắn còn không có lớn lên tình thế, chiến tranh chính là hắn tốt nhất chất xúc tác, hắn cần lấy chiến chỉ chiến, dùng cái này hoàn thiện tự thân chiến tranh ý chí, trải qua mỗi một lần chiến đấu, ý chí của hắn cũng sẽ bị trên phạm vi lớn rèn luyện. Vô cùng chiến ý, từ trên người của hắn truyền lại đi ra, nhất thời đưa tới địch quân hàng loạt cao thủ, Ninh Hiên uy danh tuy rằng truyền bá rất xa, nhưng hắn luôn luôn không có hoàng đạo cung người đã từng quen biết hoàng đạo cung bên trong đích các đại thiên tài, một ít thấp giai đạo tông cũng không biết người này lợi hại, đều hướng linh Hiên vây giết đi qua, bởi vì bọn họ thấy người này cư nhiên đồng thời tế ra tam đại tuyệt phẩm huyền binh, lập tức chính là khiến cái này người sinh ra giết. Người đoạt bảo tâm tư. Trường 353, Chiến tranh chi Luân. Chính văn trường 353, Chiến tranh chi Luân. Canh tân thời gian 2011-121-1900 số lượng từ 3546. linh Hiên vận chuyển cựu luân nhãn trong đó phụ trợ chi quang tự động mở ra căn bản không cần hắn đi tận lực khống chế tam đại tuyệt phẩm huyền minh cựu luân nhãn là có thể tự chủ hoàn toàn khống chế xuống tới đồng thời căn cứ ninh hiên đích dí trí phát huy ra hoàn toàn uy lực ninh hiên mắt lạnh nhìn ép sát tới được một các cao thủ sắc mặt bình yên tĩnh đáng sợ nhìn những người đó giống như nhìn người chết giống nhau đây là hắn trải qua hàng loạt chiến đấu tích lũy lên cường đại tự tin hắn thực lực của chính mình hắn đều không thể phỏng đoán chân chính cực hạn rốt cuộc ở nơi nào Đơn giản là hắn chiến đấu thiên phú sẽ theo thời điểm chiến đấu, kia tiềm lực không ngừng bị mở phát ra tới, càng đánh càng mạnh. Giết hắn. Hổ lang thánh địa bên trong đích cao thủ, cũng không có dư thừa lời vô ích, tại bên trong chiến trường, nói nhiều hiển nhiên là một loại muốn chết hành vi. Lập tức, 10 tên tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông toàn lực vây giết qua đây, khi bọn hắn xuất thủ trong ngáy mắt, linh hiên binh hồn cựu luân nhãn thì đem bọn hắn hết thể tin tức, thực lực cao thấp, toàn bộ tính toán đi ra, không có một tí cảm ấy. Linh Hiên hiện tại chính là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, cùng cảnh giới trong, liếc mắt chi gian, liền xem xem thấu đối phương hết thể bí mật. Linh Hiên hai tay xuống phía dưới chối xuống, vô biên lực mạnh từ trong hư không sụp đổ sập xuống, chính là chỗ này sao vô cùng đơn giản một tay, trong nháy mắt liền đem 10 tiền tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông áp bách phải không có thể nhúc đích, tất cả động tác công kích toàn bộ dừng lại, giống như hổ phách bên trong đích con rồi, toái tinh kích. Linh Hiên ngón tay bắn ra, mười vạn đạo linh văn áp xúc thành một đạo nguyên điểm như một viên lộng lẫy lưu tình, tách ra chói mắt nhất quan hải, tại 10 tên tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông kinh sợ trong ánh mắt, con của bọn hắn không ngừng phóng đại, trong tầm mắt là lực lượng vô cùng, tại trong nháy mắt bể ra, ngay cả thân thể của bọn họ là cái gì bể nát cũng không biết, đã bị nhất chiêu toé tinh kích đem đánh nát hết, mặc kệ là ý chí, vẫn còn thân thể, toàn bộ đánh tan. Thu linh hiên khẽ quát một tiếng, bắt tay một trảo, 10 tên tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông bản mạng linh căn, toàn bộ được thu vào thiên địa chi căn nội. Thiên địa chi căn dung động chi gian, rất nhanh đem mấy trăm đầu linh căn toàn bộ luyện hóa, lần thứ hai ngưng luyện. Lân phách thiên sơn. Đột nhiên, một pho tượng nhất địa đạo tông đích cường giả lặng yên không một tiếng động lóe ra đến ninh hiên phía sau, trong tay từng đoàn từng đoàn thần quang bộ phát ra, phát ra hung mãnh đạo thuật, chiêu thức ấy đạo thuật vô cùng bá đạo, từng ngọn sơn phong chống giống bìa đặt đi ra, vạn trượng thiên sơn, rát khổng lồ thanh thế hướng phía ninh hiên thân thể chấn áp xuống tới. Linh hiên ánh mắt nhất động, xoay người một quyền đánh ra. Một quyền này, chiến ý bừng bừng phân chấn, một pho tượng pho tượng bất hủ chiến thần, tại quyền ý của hắn trung hiển hiện ra, không thể địch nổi chiến ý phóng lên cao, một cổ tinh khí khói báo động, như dung động giống nhau khuyết tán đi ra ngoài, vạn trượng tiên sơn, đều ở đây kinh khủng chiến ý hạ đều tan vỡ hết. Tam giới huyền linh tháo, linh hiên ngũ chỉ một trảo, trên trăm vạn linh văn không ngừng thôi động đi ra, 50 đạo linh quang qua trong giây lát tổ hợp đóng lại, tại thập một phần vạn cái sát na, chính là ngưng tụ ra một pho tượng lăng hình quang tháo. Hướng phía cái kia nhất địa đạo tông điên cuồng ngoảnh qua. Do Linh Văn thôi động ra tới tam giới huyền linh pháo cuồng bạo phải rối tinh rối mù, uy lực không biết mạnh mẽ cỡ nào, như một cái kinh thế nghiệt lòng, thoát ngục ra, chỉ thấy một cái pháo la re, lấy lực lượng thôi động đi ra ngoài, tựa hồ không có bất kỳ thời gian lùi lại, chính là nền tại nhất địa đạo tông trên ngực. A, nhất địa đạo tông bị đau kêu thảm một tiếng, kia tam giới huyền linh pháo uy lực, thật sự là quá mức thật lớn, lấy hắn 50 năm đạo hạnh tu vi căn bản là ngăn cản không nổi, bị một pháo đánh đâm thủng ngực, trái tim đều bị bắn chết đi ra. Chết đi. Ninh Hiên trong miệng phát ra tử vong âm phủ, Tam đại tuyệt phẩm huyền binh đã sớm tại Cửu Luân nhãn không chế, đi tới nhất địa đạo tông phía sau, lấy đánh lén đối với đánh lén, mới vừa rồi cái này, nhất địa đạo tông đánh lén Ninh Hiên, mà Ninh Hiên hiện tại lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị thân kỳ nhân, có thể nói là vừa báo còn vừa báo, tại Tam đại tuyệt phẩm huyền binh công kích đến, nhất địa đạo tông đã bị trong đó kinh khủng liên hoàn binh pháp từng bước đánh tan. Thân tử đạo tiêu, toàn thân, bản mạng kim đan đều bị Ninh Hiên đem nhếp lấy ra, dễ dàng đánh chết mười tên tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông cùng một gã nhất địa đạo tông. Ninh Hiên cũng không có đỉnh chỉ giết chóc, lập tức chính là đưa ánh mắt đặt ở địch trên thân người. Rất nhiều hổ lang thánh địa cao thủ thấy cái vị này sắt thần ánh mắt phóng qua đây, đều kinh hãi. Bọn họ thế nhưng tận mắt nhìn thấy Ninh Hiên là như thế nào hung hãn, giết chết nhất địa đạo tông đích cường giả, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Sắt một đạo không hài hòa thanh âm vang lên, một pho tượng cao to người ảnh, toàn thân lóe ra không chết khí tức, lại là thân bất tử tam địa đạo tông. người này toàn thân cơ thể đường cong khi thì cường mãnh như sắt, khi thì ôn nhu như nước, thân thể hoạt tính đã đạt đến nhất định được cực hạn mức độ, cho dù là một cái cánh tay bị hoanh giết chết, đều có thể lấy hoạt tính tế bào, trong nháy mắt cải tạo đi ra, trừ phi là tứ địa liệt thay đổi đạo tông, lấy tách ra lực lượng, đem thân bất tử đạo tông, toàn thân đem phân liệt hết, chính là tế bào, đều có thể lấy tách ra lực lượng toàn diện đánh tan cái vị này thân bất tử đạo tông cương giả biệt hiệu tinh pho tượng là hổ lang thánh địa một pho tượng đại cao thủ nói như vậy bất tử chi thân cấp bậc chính là đạo tông thọ mệnh sẽ tăng mạnh thọ mệnh trên phạm vi lớn tăng lên cũng là đại biểu cho sẽ có hàng loạt thời gian tích lũy đạo hạnh tăng thực lực lên tam điệu đạo tông cơ hồ là bất kỳ thế lực trung kiên lực lượng thân phận tôn quý tam điệu đạo tông lại bị trở thành đạo tôn có thể phong làm tôn quý cấp bậc đích nhân vật dùng cái này là tự thân danh hào Đây tinh pho tượng, vốn tên là gọi là vương sở tinh, tấn thăng đến tam địa đạo tông về sau, chính là tự phong là tinh tôn. Mà kia thất địa đạo tông tinh đế, cũng là tự phong là đế vương, phong đế cấp bậc chính là thất địa đạo tông. Cái này tinh pho tượng, ánh mắt khinh miệt nhìn linh Hiên, khi hắn xem ra, người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông thực lực mà thôi, nếu muốn cùng tam địa đạo tông chống lại, kia là hoàn toàn không đủ nhịn, trong đó trinh lệ không thể đạo lý tính toán. Tinh phò tượng trong miệng thốt ra một cái giết chữ, chính là bạo phát lên cuồng bạo thế tiến công, xuất thủ chính là một đạo tìm hiểu ra chân lý lực lượng thần quang, đây là một đạo cực kỳ hiếm thấy thần quang, tên là địa ngục chi quang, vừa ra tay, chính là nghiêm chỉnh tọa địa ngục pháp bách qua đây, trong đó hiện ra vô số tàn khốc cảnh tượng. Địa ngục chi quang, nô trưởng sinh tử, thời khắc sinh tử có đại kinh khủng, khủng phố chi quang. Tinh phò tượng cư nhiên lần thứ 2 phát ra một đạo đáng sợ thần quang, một đạo khủng phố chi quang cùng địa ngục chi quang kết hợp lại, hóa thành vô biên kinh khủng địa ngục, kia thủ đoạn công kích máu tanh vô cùng, khắp nơi đều hiện hiện địa ngục nhân gian đại kinh khủng cảnh tượng, sền sệt tiên huyết, âm trầm bạch cốt, thi thể thối nát vân vân địa ngục hình ảnh, xé rách đi ra, người thường riêng là thấy bộ dạng này cảnh tượng, đều đã sợ đến linh hồn xuất hiếu, không thể tự thoát ra được. Linh Hiên biết lợi hại, toàn lực vận chuyển chiến tranh ý chí, cứng gọi tinh thần ý chí, như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đâm thủng đi ra ngoài, trực tiếp vọt vào kinh khủng trong địa ngục, trong ngay mắt, hắn cũng cảm rất được. Tự thân giống như rơi vào ngoại trừ kinh khủng vẫn còn kinh khủng địa ngục, cái này địa ngục hoàn toàn chính là tình pho tượng độc sáng tạo ra, lấy địa ngục chi quang cùng khủng phố chi quang kết hợp dưới, sáng tạo ra cái môn này lợi hại thủ đoạn công kích. Chính là chiêu thức ấy, chính là hoàn toàn có thể có thể chấn áp hầu như tất cả nhị địa đạo tông. Linh Huyên không ngừng vận chuyển chiến tranh ý chí, chiến ý rất nhanh ngưng tụ, một pho tượng pho tượng bất hủ chiến thần, đứng ở lịch sử sông dài ở bên trong, nhận lấy vận mạng của giữa, vĩnh bất ma diệt, đột nhiên Ninh Hiên chiến tranh ý chí hóa thành một đạo đạo chiến tranh chi luân, giống như lịch sử chi bánh xe, mặt trên trở đầy chiến thần dấu vết, không ngừng hướng phía kinh khủng địa ngục nghiền nát qua, có vài phần mại hà kiều nghiền nát thiên đạo khí thế. Hàng loạt chiến tranh chi luân bộc phát ra vô cùng chi chiến ý, không ngừng có sức mạnh tụ tập ở phía trên, giống như những lực lượng kia là mỗi pho tượng chiến thần ngưng tụ. Ở thời khắc này, Ninh Hiên giống như là chiến thần vua, ý chí thâm nhập tiến vào mỗi cái thời đại sinh ra chiến thần trong, hấp thu các chiến thần lực lượng tại thời gian ngắn tăng cường tự thân chiến lược, chiến tranh, chiến ý, chiến thần, chiến lược, ninh hiên ở thời khắc này, chiến tranh ý chí không ngừng rửa luyện, nhận được khổng lồ thăng hoa, chợt hạ xuống, một pho tượng khổng lồ chiến tranh chi luân, tại trong hư không hiển hiện ra, tại đây pho tượng chiến tranh chi luân ở bên trong, ngồi ngay ngắn một pho tượng chiến thần, làm người ta khiếp sợ chính là, kia pho tượng chiến thần, là một cái hai mắt mù, bao kiếm khoanh chân thiếu niên, quả thực cùng hạ hầu tiên gia người sáng lập giống nhau, như lúc. Cũng cùng ninh hiên có 9 phần tương tự. Kêu mù thiếu niên chiến thần, tản mát ra vô cùng chiến ý, hắn thoáng cái đứng lên, đứng ở từ xưa, rồi rào, tai chứ rất nặng lịch sử chiến tranh chi luân mặt trên, vô tận phong sương tại chiến tranh chi luân bốn phía vờn quanh lên, vô tận tăng thương chi ý, tấu vang lên chiến tranh sử thi. Thiếu niên chiến thần một kiếm đưa ra, một kiếm này kinh diễm, ngay cả toàn bộ thiên địa đều phải hơi bị biến sắc, đây là lịch sử biến đổi, nó nảy ra động bánh xe lịch sử, cải biến hết thể vận hành quy Nguy kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kinh khủng địa ngục phía dưới, nhẹ nhàng một nảy ra, toàn bộ ngục trực tiếp bị nảy ra lên. Đồng thời, kinh khủng trong địa ngục xuất hiện rồi một pho tượng chiến tranh chi luân, nhẹ nhàng nghiền một cái áp chế kinh khủng địa ngục lại, biểu hiện ra đại phá diệt cảnh tượng. Một cái nhìn như bạc nhược thiếu niên chiến thần, một cái giống như tùy thời sẽ mệt rã rời bánh xe, cấu thành một bộ chiến tranh sử thi hình ảnh, linh hiên chiến tranh ý chí, toàn diện thăng hoa, kia chiến tranh chi luân trở đây lịch sử chi bùi bẩm. Ghi lại vô số chiến thần quang huy nhân sinh, chiến tranh chi luân tục đón vô số chiến thần chưa xong con đường. Linh Hiên vâng chịu chiến tranh chi đạo, lấy chiến chỉ chiến, mà cái kia mụ thiếu niên, đó là Linh Hiên lấy nhân quả lực, diễn biến lên ra, hắn nghĩ hạ hầu tiên gia người khai sáng, là mình chiến tranh ý chí điều kiện tốt nhất nhân đạo người lãnh đạo. Loại cảm giác này không cần bất kỳ lý do, chỉ cần bằng bản tâm làm là được. Linh Hiên lấy chiến tranh ý chí, trực tiếp phá hết tinh pho tượng sắt chiêu, khiến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi Đặc biệt hổ Lang Thánh Địa rất nhiều cao thủ, bọn họ đều có thể thật sâu biết tinh pho tượng cường đại, lấy Địa Ngục chi quang cùng Khủng Phố chi quang kết hợp ra tới kinh khủng địa ngục, vô cùng hung ác, hoàn toàn có thể giết chết hết thể nhị địa đạo tông. Nhưng Ninh Hiên cứ như vậy nhìn như vô cùng đơn giản ngăn cản được, đồng thời phá hết kinh khủng địa ngục loại này chân lý lực lượng, bực này thực lực, quả thực không là một gã tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông có khả năng có. Một pho tượng từ xưa phải gần như muốn mục chiến tranh chi luân, xoay quanh tại Ninh Hiên trước mặt trước một cái do chiến tranh ý chí, nương tụ hàng vạn hàng nghìn chiến thần tinh hoa diện hóa xuất tới thần bí thiếu niên chiến thần, lần thứ hai báo kiếm ngồi ngay ngắn ở chiến tranh chi luân mặt trên, nhắm mắt dưỡng thần, không dính nhuận một kia bối bẩm. Cửu Luân Nhãn tại Ninh Hiên trong con ngươi không ngừng vận chuyển, tập trung ánh sáng bao phủ đi ra ngoài, tập trung nhất phương hư không, trực tiếp đem bốn bề không gian toàn bộ tập trung xuống tới, ngay sau đó, Cửu Luân Nhãn buộc phát ra từng đạo lôi điện ánh sáng, vô cùng vô tận tinh thể thần lôi, hóa thành quần quật sóng triều không ngừng cửa hàng giết đi qua hảo tiểu tử lại dám chủ động xuất kích muốn chết tinh pho tượng thấy mình kinh khủng địa ngục bị phá hết tuy rằng ngoài ý muốn nhưng tuyệt không ảnh hưởng tâm tình của hắn hắn hét lớn một tiếng vươn ra cánh tay phải chỉ thấy cái kia trên cánh tay phải hoạt tính tế bào tản mát ra từng đạo hoạt tính cường áp những thứ này cường áp hoạt tính nội phần trong nháy mắt liền đem cánh tay phải của hắn căng lớn mười lần một cái to lớn cánh tay như một cái cự mang giống như ở trên hư không du động đạo đạo thiết cắt chi quang Tại to lớn trên, cánh tay buộc phát ra cùng vô số tinh thể thần lôi gặp đụng vào nhau, rầm rầm rầm bang bang, tiếng đánh bên thay không dứt. Hai người đại chiến, khơi dậy màn thiên trần ai, tinh quang phủ kín toàn bộ thiên địa. Ninh Hiên thầm kêu một tiếng tốt, hắn muốn đúng là loại này cục diện, càng loạn càng tốt. Hắn lần thứ hai vận cửu lôi nhãn, lôi hoàng châu ở bên trong một pho tượng uy mãnh lôi hoàng tháo đứng vững đi ra, Ninh Hiên bắt tay án ở phía trên, toàn thân sáu ngàn linh văn toàn bộ quán chú vào. Trong nháy mắt liền đem lôi hoàng pháo chống đỡ lớn đến cực hạn, hóa thành một pho tượng vạn trượng chi to lớn lôi hoàng, pháo, mên ngông linh văn đan vào ở phía trên, pháo trong miệng phun ra nuốt vào làm lòng người rung động lực lượng ba động, nhắm ngay tinh pho tượng. Chương 354: Sáng tạo. Từ lúc Cửu Hoàng Châu tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, mỗi viên Hoàng Châu đồng hóa sau khi, uy năng kia đều trên phạm vi lớn tăng lên. Bây giờ đây lôi hoàng pháo, so với tam đại tuyệt phẩm huyền binh uy lực còn muốn to lớn. lớn. Ninh Hiên một hơi thở quán chú 600.000 linh văn vào, quả thực chính là là một loại cực kỳ điên cuồng hành động, lấy hắn bây giờ tích lũy, toàn thân tối đa cũng chính là dung nạp 6500 vạn linh văn, lần này cư nhiên bạo phát ra 600.000 linh văn, hù dọa đều có thể đem người đem hủy chết. Đủ 600.000 linh văn, đan vào tại Lôi Hoàng Pháo mặt trên, phức tạp hoa văn, ẩn chứa lực lượng thần bí, toàn diện thôi động ra Lôi Hoàng Pháo cực mạnh uy lực cực hạn, chừng vạn trượng chi to lớn Lôi Hoàng Pháo, đứng vững ở cuối chân trời ở bên trong. Chấn động nhân tâm, từ hình thể nhìn lên, lôi hoàng pháo so với hổ lang thánh địa còn muốn tới khí phách nghiêm nghị. Lôi hoàng pháo pháo khẩu chi trùng lại có 1.296 cái quang khổng, từng cái quang khổng, phun ra linh văn, đều là một khoảng cực lớn đến khiến bất kỳ linh tông tuyệt vọng chất cùng lượng. 1.296 cái quang khổng, chấn động mạnh, tất cả quang khổng trong, cư nhiên bước lên ra 50 đạo linh quang, sau đó đây 50 đạo linh quang ở bên trong, lại ẩn chứa khổng lồ linh văn, chỉ là tại trong nháy mắt. Chính là tổ hợp ra tam giới huyền linh pháo. 1296 cái quang khổng, nói cách khác, có chừng 1290 lục đạo tam giới huyền linh pháo đồng thời vận chuyển đi ra, toàn bộ đều tụ tập tại lôi hoàng pháo pháo khẩu chi chung. Chính là cùng tam giới huyền linh pháo cũng đủ để đuổi giết hết nửa bước đạo tông, hơn 1.000 đạo tam giới huyền linh pháo tụ tập lại uy lực, hơn nữa còn là do lôi hoàng pháo tiến hành phong ra, ngưng tụ thành một cổ, chỉ thấy một cái không biết đến cỡ nào trưởng thành linh văn. Xuyên thấu 1.296 cái quang khổng ở bên trong, đem toàn bộ quang khổng toàn bộ lắp ghép liên tục, đồng thời cũng đem toàn bộ tam giới huyền linh pháo đều đem sỏ xuyên qua cùng một chỗ. Điều này dài đến 10 vạn trượng linh văn, là Ninh Hiên lấy trăm vạn đạo linh văn ngưng tụ ra tới một cái, ở nhờ quang khổng môi giới, đem trong đó tất cả tam giới huyền linh pháo toàn bộ đều đem lắp ghép ngay cả đi ra, kết hợp thành một phó bao la hùng vị Mỹ lệ phải giết đại trợ. Lôi hoàng linh trinh trận. Ninh Hiên hai tay không ngừng k Chỉ thấy tại lôi hoàng pháo pháo khẩu ở bên trong, cư nhiên hình thành một cái mênh mông đại trận, kỳ diệu phải bất khả tư nghị, 1290 lục đạo tam giới huyền linh pháo không ngừng hưng phấn rung động, cuối cùng trận hạ xuống, lôi hoàng pháo hung hãn xuất kích, một pháo hoanh hình ra, pháo khẩu chi trùng, lué ra chói mắt quan huy, cái kia dài đến 10 vạn trượng linh văn, kịch liệt run run, đem hơn 1.000 đạo tam giới huyền linh pháo tại trong nháy mắt hình, thành một đạo mênh mông huyền ảo đại trận, trực tiếp lấy đại trận đuổi giết địch nhân. Chỉ thấy khắp bầu trời lăng hình quang pháo mánh liệt sọ xuyên qua đi ra ngoài, 600.000 đạo linh văn phát ra khí tức, cho dù là nhị địa đạo tông, cũng khó khăn lấy ngăn cản được. Mênh ngông lôi hoàng linh chinh trận phô thiên cái địa giống như chân áp xuống tới, cấu thành tuyệt sát khí thế, thoáng cái chính là điền của ngoanh đến tinh tôn trước mặt trước, một cổ tinh không một loại mênh ngông lực lượng, khóa chặt lại toàn thân của hắn các nơi, quả thực tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liều mạng. Tinh tôn kinh ngạc cả kinh không nghĩ tới ban nay như vậy dày đặc công kích chỉ là một ngụy trang hiện tại đây mới là chân chính sát triều hắn cái kia to lớn cánh tay mãnh liệt chấn động vô cùng thần quang lần thứ hai từ bên trong tán phát ra hiện ra dày đặc hào mũi nhọn như kim nhọn giống như nhìn rõ đi xuyên qua phanh hai hai đối chọi kinh khủng chiến đấu dư ba không ngừng khuyết tán đi ra ngoài hàng loạt tiên thiên linh tông đều ở đây hai người va chạm hạ chết hiểu ở trong đó hai người lực lượng thực sự quá hung mãnh Đặc biệt linh hiên thôi động 600.000 linh văn buộc phát ra nhất chiêu lôi hoàng linh trinh trận càng là hung hãn e rằng vô pháp tưởng tượng, trên cơ bản không có bất kỳ nửa bước đạo tông có thể ngăn trở một kích kia, trong nháy mắt đã bị đuổi giết chí mảnh vụn. Lôi hoàng linh trinh trận một chấn áp xuống tới, vạn vật tan biến, 600.000 linh văn ở trong đó triệt để bạo phát, nhưng không tiêu tán, có duy trì liên tục năng lực, sẽ không như linh áp giống nhau, phóng xuất ra ngoài chính là sẽ lập tức tiêu tán. 1290 lục đạo tam giới huyền linh pháo như từng cái tách ra vô cùng tia sáng điện quang long xà, tứ diện rào sát, linh hiên mục tiêu không chỉ là tình tôn, càng là xung quanh hàng loạt tiên thiên linh tông, nửa bước đạo tông, thậm chí là nhất địa cùng nhị địa đạo tông, toàn bộ bao quát ở trong đó, gặp được hủy diệt tính đả kích. Không ngừng có người ở tuyệt sắt trong đại trận phát ra tử vong kêu thảm thiết, linh hiên lúc này chính là như một cái tử vong thu cát giả, không ngừng săn bắt linh can, kim đan, các loại thần binh đan dược, không ngừng tích lũy. Lớn mạnh tự thân, đồng thời hắn chiến tranh ý chí, trong chiến đấu nhanh hơn lột xác, kia tinh thần ý chí bên trong đích chiến tranh chi luân, càng cổ xưa, giống như xuyên qua vô số niên đại, chứng kiến vô cùng xử thi văn trường, mà kia ngồi ngay ngắn ở mặt trên thiếu. Niên chiến thần, như trước không dính nhuộm một kia bụi bậm. Gây tợm, rào hoạt tiểu tử thối. Tinh tôn thấy hổ lang thánh địa cao thủ không ngừng thân tử đạo tiêu, nổi trận lôi đỉnh, ban nãy công kích là ngụy trang, như vậy bây giờ công kích, cư nhiên cũng là một cái ngụy trang. Đã kích mặt cực kỳ rộng lớn, kia mục đích thực sự, cũng không phải muốn giết hết tinh tôn. linh hiên cũng rõ ràng, thân bất tử cường giả, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu muốn kích sát hết tinh tôn, cực kỳ chi chắc trở, trừ phi là thực lực toàn bộ khai hỏa, mới có ngũ thành đích cơ hội giết chết, 8 phần 10 đích cơ hội chiến thắng. Dù sao thân bất tử tam địa đạo tông, rất khó giết chết, cho dù là trái tim cùng đầu bị hoanh giết chết, đều có thể cải tạo đi ra, trừ phi là lĩnh ngộ tách ra lực lượng hoặc là đem tinh tôn cả người thăng cái đánh bại hết tế bào đều đem vỡ thành hơi bụi hoặc là hắn hắn tiến hành phong ấn sau đó từng bước một luyện hóa hết hay hoặc là đem hắn đạo hạnh toàn bộ phá vỡ thân bất tử năng lực sẽ cực nhanh giảm mạnh giết chết thân bất tử biện pháp tuy rằng không ít nhưng mỗi một chủng biện pháp làm lên đều cực kỳ chi chắc trở chí ít lấy ninh hiên thực lực trước mắt tối đa chỉ là thi triển ra ám dạ thần trường chậm rãi làm hao mòn hết tinh tôn đạo hạnh bất quá trong một hung hiểm bên trong chiến trường Tốn hao hàng loạt thời gian đi đánh giết một cái khó có thể giết chết tam địa đạo tông, hiển nhiên là một loại cực không có lời chuyện tình, cho nên Ninh Hiên trực tiếp đem đả kích mặt rất nhanh mở rộng, không chỉ có cuốn lấy tinh tôn, càng là không chút nào chỉ hoàn hắn kích sát quân địch hiệu suất, ở trong chiến tranh nhận được hàng loạt chỗ tốt cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Lấy tinh tôn nghìn năm đạo hạnh thực lực, tại lúc này cũng vậy khó có thể làm gì được Ninh Hiên, có thể nói, bọn họ hai người hiện nay là người này cũng không thể làm gì được người kia. Tinh tôn hai mắt hầu như phóng hỏa nhìn phía xa nương hiên, hắn đột nhiên bước một bước, trực tiếp xông vào lôi hoàng linh chinh trận ở bên trong, buông ra toàn thân lực lượng khí thế, đủ tìm hiểu ra mười đạo chân lý lực lượng thần quang, từ trong tay của hắn thả bắn ra, đây mười đạo thần quang, mỗi cái hung hãn vô song, sắc sỡ loá mắt, bày ra độc nhất vô nhị chân lý lực lượng. Tiên thiên chi quang, tiên thiên đại thủ lớn. Trước, tinh tôn bắt tay đè xuống, trong tay tiên thiên chi quang buộc phát ra chân lý lực lượng, trực tiếp hóa thành một đạo mạnh mẽ đạo thuật. Nhất chiêu Tiên Thiên Đại Thủ ấn đột nhiên phát ra khổng lồ trong suốt trên bàn tay hoa văn rõ ràng nắm trong tay sinh tử một tay đánh ra xuống tới nền tại 10 đạo Tam Giới Huyền Linh Pháo mặt trên phịch một tiếng nổ đủ 10 đạo Tam Giới Huyền Linh Pháo buộc phát ra mãnh liệt lực phá lượng liền đem đạo Kêu Tiên Thiên Đại Thủ ấn cùng Tiên Thiên Chi Quang đem buộc phá hết nhưng Tam Giới Huyền Linh Pháo cũng cùng nhau tiêu thất hết hiện nhiên đây Tiên Thiên Đại Thủ ấn uy lực cũng là dị thường kinh khủng một trưởng chi gian nắm trong tay sinh tử đánh ra sơn hà. Tinh Tôn như mày, hắn toàn lực phát ra chân lý đạo thuật, cư nhiên chỉ có thể tan biến hết 10 đạo Tam giới huyền linh pháo nơi này có hơn 1000 đạo Tam giới huyền linh pháo nói cách khác, hắn cần tế ra trên trăm đạo chân lý đạo thuật, khả năng đem mặt Tam giới huyền linh pháo toàn bộ càn quét không còn. Thế nhưng Tinh Tôn mỗi phát ra một loại tìm hiểu ra chân lý thần quang, đều phải tiêu hao hàng loạt cương áp, còn có to lớn lượng tinh lực, muốn một hơi thở thúc dục ra trên trăm đạo thuật, hắn đều chịu không thấu. Tìm hiểu ra chân lý lực lượng thần quang Cùng năm ở hỗn độn trạng thái thần quang, trên lệch to lớn, cũng là khác nhau một trời một vực, nếu là bình thường thần quang, đừng nói một trăm đạo, chính là một nghìn nói, đối với tinh tôn mà nói cũng không có cái gì cùng lắm thì. Ngay khi tinh tôn nằm ở nhất thời tự hỏi chung, Ninh Hiên đã sớm đại khai sát giới, một bước giết một người, máu tươi mười bước, không có bất kỳ tiền thiên linh tông có thể chống đỡ được hắn hung uy, nửa bước đạo tông cùng nhất địa đạo tông, đều không phải là hắn hợp lại chi địch, trở bàn tay chi gian chính là bị giết hết hết. Ninh Hiên tại trận chiến tranh này ở bên trong, thu hoạch cực đại, không ngừng luyện hóa linh căn lớn mạnh thiên địa chi căn, ngắn ngủi một lát sau, cũng đã đã luyện hóa được hơn vạn đầu linh căn, thiên địa chi căn lúc này ẩn chứa bất đồng chủng loại linh quang, đã đạt tới kinh người 800 số lượng, có thể nói, Ninh Hiên đối với hiện nay chín phần trở lên linh thuật, đều có thể hạ bút thành văn, thậm chí là sáng tạo ra linh thuật, đều không có vấn đề gì, kia ám dạ thần trương, chính là hắn sáng tạo ra được nhưng tần chức linh thuật, tiềm lực vô hạn. Tại đây. Hắn còn cướp đoạt đến hơn 1.000 viên kim đan, toàn bộ cũng làm cho Thủy Hoàng Châu nội kia pho tượng tạo hóa ma anh đem thôn phệ luyện hóa hết, bây giờ tạo hóa ma anh, toàn thân tản mát ra thuần túy bất hủ khí, ma khí toàn bộ đều bị rửa luyện hết, cả vật thể giống như bị độ lên một tầng vàng ròng, bất hủi bất phôi thân thể, bày ra phải vô cùng nhuẩn nhuễn. Càng làm người khiếp sợ chính là, tạo hóa ma anh bây giờ đạo hạnh, đã đạt tới kinh người 1.500 năm, nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ, có thể so với tam địa giả. Cắn nuốt nhiều như vậy Kim Đan, với hắn mà nói, chỗ tốt vô cùng lớn, so với ninh hiên cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Tạo hóa ma anh mở trong suốt con mắt, bây giờ hắn còn là một bộ như trẻ con răng dốc, hắn chỉ điểm một chút ra, sáng tạo ánh sáng không ngừng mở rộng đi ra ngoài, đã nhìn thấy thần kỳ một màn xuất hiện rồi, vô số chân thực cảnh vật, bị hắn lấy hư không tạo vật cảnh tượng hoàn đem sáng tạo ra. Từng ngọn to lớn núi lớn, trống rông tạo vật đi ra, không ngừng hướng phía nhất địa đạo tông chấn đè xuống, chỉ thấy hư không thượng. Liên tục có vạn trượng cự sơn, hung hãn rơi xuống, áp chế bạo hạ xuống, hàng loạt tiên thiên linh tông trực tiếp bị áp chế thành thịt vụn, liên tục linh căn đều bị áp chế thành bột mịn. Đang thi triển ra hư không tạo vật năng lực tình thế, Thủy Hoàng Châu bên trong đích sáng tạo ánh sáng càng ngày càng khổng lồ, cư nhiên tại một cái hô hấp thời gian, chính là bao phủ ở toàn bộ chiến trường. Chương 355, mở màn. Thủy Hoàng Châu đột nhiên bạo phát, thần kỳ sáng tạo chi quang toàn diện bao phủ xuống, hư không tạo vật năng lực vận chuyển tới cực hạ trong đó tạo hóa ma anh càng là toàn lực phụ trợ thủy hoàng châu hắn thân là thủy hoàng châu binh linh mạnh nhất lĩnh vực thượng cũng là sáng tạo đây sáng tạo chi quang bao phủ bát hoang tại trong hư không không ngừng vận chuyển một viên lộng lây quang cầu dần dần được sáng tạo đi ra viên này quang cầu giống như tinh thần cả vật thể tản mát ra tinh quang điều điều khí lành ngang hư không không sai viên này quang cầu chính là tinh thần thủy hoàng châu cư nhiên cứng rắn lấy sáng tạo chi quang sáng tạo ra một viên tinh thần phải biết rằng Chỉ có tinh không chi thượng thiên giới mới có tinh thần tồn tại, hơn nữa mỗi một viên tinh thần có vô thượng uy năng, mạnh mẽ e rằng pháp phòng đoán, tuy rằng trước mặt viên này bị chế tạo ra tinh thần xa xa so với không thiên phú giới bên trong đích tinh thần, nhưng uy lực đã cực kỳ không tầm thường. Không lô tinh thần, mãnh liệt chấn động, càn quét chư thiên, một cổ rồi rào lực mạnh hoàn toàn bị thích phóng đi ra, cư nhiên dẫn động tinh thần lực, viên này tinh thần tràn ngập thủy khí, trong đó giống như tụ tập nghiêm chỉnh tọa đại dương mênh ngông thủy ngân. Tất cả mọi người nằm ở tại đây viên trong tinh thần, bị sênh sịch thủy ngân bao vây lấy, hành động thượng bị trở ngại cực lớn, Tiên Thiên Linh Tông cao thủ tại đây viên tràn ngập thủy ngân tinh thần ở bên trong, căn bản là vô pháp hành động, toàn thân bị triệt để cầm giữ, nửa bước đạo tông hành động cũng là dị thường gian nan, nhất địa đạo tông đích cường giả còn tốt hơn một chút, nhưng hành động thượng như trước muốn giảm bớt nhiều, chỉ có nhị địa đạo tông cao thủ, ngưng tụ cương áp, có thể đẩy ra thủy ngân, nhưng viên này tinh thần đích uy năng xa xa không chỉ như vậy đột nhiên thủy hoàng châu trực tiếp tiến nhập trong tinh thần vô biên thủy ngân cuồng bạo nghiêng ở trong đó kia pho tượng thực lực kinh khủng tạo hóa ma ảnh càng là vận chuyển ra 1.500 năm đạo hạnh thâm hậu cương ác, phóng vào toàn lực thôi động kia viên kia tinh thần cùng lúc đó tinh thần nội thủy ngân cư nhiên bắt đầu đè ép đem rất nhiều tiền thiên linh tông toàn bộ đè ép thành bùi phấn huyết tương phá cho ta một đạo thanh âm tức giận manh liệt một hét lớn chính là tinh đế buộc phát ra chỉ thấy này tòa hồ lang thánh địa. Bột phát ra hung hãn hổ lang lực mạnh, đem thiên chiếu đại đế đâm thủng, sau đó chính là trong nháy mắt xé rách khổng lồ tinh thần, hướng ra phía ngoài bay đi. Mau đuổi theo. Thiên chiếu đại đế phản ứng nhanh nhất, hét lớn một tiếng, triển khai chạy trốn nhanh chóng, rất nhanh truy kích đi tới. Lúc này, hổ lang thánh địa rõ ràng cho thấy bại cục đã định, lúc này cũng chỉ có chạy trốn một con đường tuyên chọn. Mặc kệ là thượng tầng lực lượng, vẫn còn trung kiên lực lượng, hay là là hạ tầng lực lượng. Hổ Lang Thánh Địa đều hoàn toàn không phải Long đỉnh cùng Hạ Hầu Tiên gia hai phe liên thủ đối thủ, cục diện bảy biển gia nghiêng về một bên tiêu sai thế. Đặc biệt tại đây, Linh Hiên thi triển thực lực kinh người, càng đánh càng mạnh, rất nhiều cao thủ cũng đã nhìn ra, còn như vậy xuống tới, Linh Hiên sẽ rất nhanh lớn lên, thời gian ngắn ngủi tấn thăng đến Thập Địa Đạo Tông cảnh đều không có vấn đề gì. Lấy Linh Hiên buộc phát ra thật lớn tiềm lực, tất cả mọi người biết hắn nhất định có thể tấn thăng đến Thập Địa Đạo Tông cảnh. Ngay khi Hổ Lang Thánh Địa bỏ chạy đi ra ngoài trong nháy mắt, Long đình đại quân, nhật bất lạc liên minh, hạ hầu tiên ra đây tam đại thế lực, nhất thời chính là sĩ khí đại trận, hướng về phía hổ lang thánh địa cạn tàu giáo mán. Trực tiếp xé rách không gian, đến vực ngoại tinh không. Lúc này, vạn tích ly trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, hạ ra tuyệt đối mệnh lệnh, hắn vạn lần không ngờ, mới vừa tiến vào cựu châu thần quốc, như thế chính là bị đuổi dết đi ra ngoài, như một cái chó nhà có tăng, chuột chạy qua đường giống nhau. Tốt, đi ra vực ngoại tinh không chung đi. Tinh đế mặc dù tại không coi ai ra gì, cũng biết tình huống trước mắt đối với Hổ Lang Thánh điệu mà nói là nguy hiểm cỡ nào. Nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời quỷ dị xuất hiện trên trăm viên khổng lồ tinh thần, mỗi một viên tinh thần trung đều ẩn chứa vô cùng thủy ngân, không ngừng nghiêng xuống tới, chính là Ninh Hiên vận chuyển Thủy Hoàng Châu, thi triển ra hư không tạo vật kinh khủng năng lực, dùng cái này ngăn trở Hổ Lang Thánh điệu. Cút ngay cho ta. Tinh đế trận trận giống giận, đem quyền bót một cái, dẫn động tinh không chi thượng tinh thần lực, huyệt của hắn khiêu trong toàn bộ đều là tinh thần hình chiếu, một quyền bừng bừng phân chấn chi gian, hiện ra đại phá diệt cảnh tượng, từng khối khổng lồ tinh thần bị hắn không ngừng một quyền đem xé mở. Nhưng chính là ngắn như vậy ngắn đích trong ngay mắt, thiên chiếu đại đế lăng không phủ xuống, bàn tay to mánh lật bắt, cứng rắn đem cả tòa hổ lang thánh địa đem nói lên, đạo đạo thần quang như bọt biển giống nhau khi hắn quanh thân dâng lên, vạn diệt ma bạo, thiên chiếu đại đế hai tay bóp một cái, phát ra kinh khủng sát chiêu, từng khối như nước phao giống như thần quang, co rút lại thành một đoàn. Dung hợp cùng một chỗ phát ra kinh thiên ma bạo, bang một đạo cự đại bạo hưởng vang rội toàn bộ thiên địa, không gian không ngừng phá vỡ đi ra. Kia hổ lang thánh địa đứng núi chịu sào đã bị vạn diệt ma bạo hoành tạc, viên kia giữ tận đầu sói bị trực tiếp nổ tung, hổ lang thánh địa cư nhiên tại một kích kia ở bên trong bị nghiêm trọng bị thương. Hổ lang thánh địa là một tòa tuyệt phẩm địa binh, nếu là thân binh, đủ phải kinh khủng công kích liền sẽ phải chịu bị thương. Hiện tại hổ lang thánh địa tình huống chính là là như thế, tất nhiên phải tiến hành chữa trị. Không cần nói, phẩm chất sẽ đại ngã, uy lực giảm nhiều. Cơ hội tốt, sắt. Hạ hầu ngự thầm tiêu một tiếng, song chân vừa bước, trong tay nhuộn huyết kiếm ám sát đi ra ngoài, một đạo đỏ như máu kiếm quang, bị bám đều huyết vũ, rơi đầy trời. Thiên hạ huy huyết, nhất chiêu mạnh mẽ lần lượt sát xuất đi, kinh khủng huyết quang, kéo thiên địa lực lượng, nhất chiêu thiên hạ huy huyết hung hãn tế ra, vô số huyết vũ, như từng đạo lợi kiếm, nhất thời đem hổ lang thánh địa xuyên thấu cái thiên sang bách khổng. Bên trong hàng loạt Tiên Thiên Linh Tông thoang cái chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đáng trách a, nếu chạy không thoát, vậy thì cùng bọn họ liều mạng. Tinh đế như một đầu giã thú bị thương, gào thét một tiếng, hai mắt huyết hồng, hai tay hắn nắm chặt, vô cùng cương áp hội tụ tại trong tay hắn, đồng thời trong miệng của hắn đọc lên chân ngôn cấm thuật. Vượt qua bầu trời cùng với đại địa lực lượng, là vĩnh hằng đích tinh không, tinh không chi nhận. Tinh đế cư nhiên vào lúc này, bộc phát ra mạnh mẽ cấm thuật, một thanh vượt qua bầu trời cùng với đại địa lưới giao đao. Từ xa xôi trong quốc gia phủ xuống xuống tới, chính là cấm binh tinh không chi nhận có thể so với cấm đoạn tù lùng kinh khủng cấm binh. Lấy tinh đế thực lực, gần như có thể phát huy ra tinh không chi nhận một nửa uy lực, cái này càng chi kinh khủng. Tựa hồ có thể xỏ so xuyên qua chư thiên vạn giới tinh không chi nhận vừa đầu hàng lâm hạ, tản mát ra vượt qua hổ lang thánh địa kinh khủng khí tức, về phía trước một cắt kim loại, thiên địa đều phân chia là nhị, cắt cắt hết thảy, kinh khủng lưỡi dao quang bắn phá tiến vào nhật bất lạc trong liên minh đại quân. Nhất thời hàng loạt cao thủ thân thể bị mở ra thành hai nửa, trong nháy mắt tử vong. Linh hiên kiểm sắc mặt ngưng trọng nhìn trong suốt như ngọc tinh không chi nhận hắn có thể có thể hiểu sâu cảm thụ được tinh không chi nhận trung ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, cổ lực lượng kia hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống lại, một cái dưới tấm ảnh, chỉ sợ cũng sẽ bị kích sát hết. Ha ha ha, ai còn dám bắt đầu, bản đế tới một người giết một người, một đám liền giết một đám. Tinh đế thi triển thủ đoạn mạnh nhất, liền không ngừng cười như điên. Không ai bị nổi kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ bại lộ phải vô cùng nhõnh nhuyễn. Không biết trời cao đất rộng, cấm thuật không phải ngươi như thế sử dụng. Đột nhiên, một đạo mờ ảo linh động thanh âm như lá rụng giống nhau rớt xuống, một pho tượng đầu đội tử kim quan, người khoác tử kim áo vàng anh tuấn nam tử, nếu như chỗ không người xuất hiện tinh không chi nhận bên cạnh, hắn hai mắt dừng ở tinh không chi nhận bắt tay nhẹ nhàng án ở phía trên, kia tinh không chi nhận cư nhiên rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một khẩu bảy tấc tiểu đao, xoay quanh tại trong lòng bàn tay của hắn. Không, có một tí dãy rủa cùng phản kháng. Cấm thuật cùng nhân. Tinh đế nhìn người được phái đến, quá sợ hãi, nói: "Ngươi chính là Thần Hi tiểu thiên tuế, đem suốt đời tinh lực đều dùng để nghiên cứu cấm thuật. Người được phái đến lại là Thần Hi thiên tuế, người này thực lực, tuy rằng chỉ có ngũ địa đạo tông cảnh giới, nhưng không người nào dám coi thường thực lực của hắn, tin đồn hắn xuất thủ chính là cấm thuật, chiến lực vô song, hoàn toàn có thể cùng chuyển thế hoàng giả thần đồng xa ra sánh ngang." Thần Hi thiên tuế cũng không để ý tới Tinh đế chỉ là vớt vớt tinh không chi nhận đột nhiên một tay phất lên tinh không chi nhận nhô lên cao chật lóe bao tố bắn đi ra tại một cái hô hấp thời gian đã đột phá thiên cương đại khí tiến nhập vượt ngoại tinh không sau đó sẽ lẩn chật lóe chính là biến mất không thấy gì nữa không có ai biết tinh không chi nhận đi nơi nào ngươi ngươi đem tinh không chi nhận sách đi nơi nào lê tượng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tinh đế thấy quỷ dị như vậy tình huống sắc mặt liên tục biến ảo đều cảm giác được rõ ràng Tinh không chi nhận hoàn toàn cùng hắn mất đi liên hệ, cũng không chịu bất kỳ không chế, mặc kệ hắn như vậy vận chuyển cấm thuật, đều điều động không ra tinh không chi nhận công kích, nhất thời để sắc mặt của hắn trở nên xấu xí vô cùng. Hắn lớn nhất cậy vào chính là chỗ này tinh không chi nhận một khi mất đi bực này cường lực sát chiêu, như vậy hắn tự thân sẽ thay vạ đến nơi rồi. Ta chỉ là khiến nó đi thuộc về nó nguyên lai địa phương mà thôi. Thần hy thiên tuế giống như tại thuật nói qua nhất kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Tinh đế trong lòng chầm xuống. Ánh mắt nhưng lại âm hàn vô cùng, cắn răng thật chặt nhắc đến, hắn nhìn không ngừng vây quanh tới được đại quân, trong lòng cư nhiên dâng lên một cổ cùng đồ mạt lộ cảm giác, bất quá hắn rốt cuộc là thất địa đạo tông, nhất phương đầu xóa cấp bậc chính là đại năng, rất nhanh liền đem trong lòng vẻ lo lắng đem bị xua tan mở. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có buông tha hổ lang thánh địa, hổ lang thánh địa hiện tại đã bị nghiêm trọng bị thương, mà lại mục tiêu quá lớn, chỉ có buông tha chỗ ngồi này thánh địa, đồng thời còn muốn buông tha tất cả môn hạ đệ tử. Lúc này. Vạn tích ly hướng về phía tinh đế truyền âm nói, tình huống lúc này đối với bọn họ mà nói, đã không xong đỉnh đầu, thần hy thiên tuế đã tới, đem bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, đồng thời ở đây vẫn còn hạ hầu tiên gia địa bàn, Tinh đế biết, hạ hầu tiên gia tăng thêm sự kinh khủng đầu sỏ nhân vật căn bản cũng không có xuất thủ, nếu là xuất thủ, bọn họ đã sớm diệt vong. Vốn có, nếu như chỉ là hạ hầu tiên gia đối phó bọn họ, tinh đế cùng vạn tích ly còn có một nửa nắm chặt có thể cùng hạ hầu tiên gia chống lại. Thế nhưng nhưng bây giờ xuất hiện rồi Long Đỉnh đại quân, còn có thiên chiếu đại đế chỉ huy Nhật bất lạc liên minh đại quân, chính là triệt để đem bọn họ hết thể hy vọng đem tan biến hết. Chiến cuộc không thể tránh né lần thứ hai buộc phát ra, đủ rằng có một ngày một đêm mới dùng hổ lang thánh địa bại vong mà cáo chung. Tại một trận chiến này ở bên trong, hổ lang thánh địa mọi người, toàn quân bị diệt, ngay cả tinh đế cùng vạn tích ly đều chết yểu ở trong đó, đây là cuối cùng Ngọc Thân Vương xuất thủ, không cần nói, nhất định sẽ bị bọn họ hai người đem chạy trốn hết Bất quá long Đình đại quân, hạ hầu tiên gia, nhật bất lạc liên minh tam phương cũng tổn thất không ít cao thủ, nhưng mọi người cũng không có bất kỳ câu oán hận, chiến tranh gặp người chết, cũng có người sẽ ở trong chiến tranh quật hởi, nói thí dụ như Ninh Hiên, trải qua lần này đánh một trận, hắn chiến tranh ý chí càng phát ra viên mãn, trong đầu chiến tranh chi luân môi thời môi khắc đều ở đầy cô độc. Đồng thời Ninh Hiên còn săn bắt vượt qua 10 vạn linh căn, toàn bộ đều luyện hóa vào thiên địa chi căn nội, khiến cho thiên địa chi căn nhất cử ngưng tụ đạo cơ. Thực lực lần thứ hai tăng mạnh, nhưng hắn vẫn không có đi vào nửa bước đạo tông cảnh giới, trừ phi là hắn đem tự thân 90 đầu bản mạng linh căn toàn bộ đều ngưng tụ ra đạo cơ, để cho linh căn đang thắt căn tiến vào đạo cơ, sau đó sẽ khiến đắc linh căn lộ sắc là kim đan. Linh Hiên bây giờ còn nằm ở tích lũy trong, hắn cần tích lũy, tích lũy, sẽ tích lũy, bởi vì hắn biết, tại tuấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh một khắc kia, sẽ dẫn phát cực kỳ khủng bố lôi kiếp, tu luyện một đạo, nghịch thiên mà đi, tiềm lực càng lớn nửa bước đạo tông. Độ kiếp thời điểm, tao ngộ lôi kiếp lại càng hung mãnh, Ninh Hiên biết mình lôi kiếp nhất định cực kỳ hung hiểm Cho nên hắn sẽ không ngừng tích lũy Hơn nữa cựu nhân của hắn cũng không ít Tại độ kiếp thời điểm, chính là hắn Nguy hiểm nhất thời điểm, cũng là suy yếu nhất thời điểm Phá hủy hết hổ lang thánh địa sau khi Toàn quân nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày Long đỉnh cùng hạ hầu tiên gia liền đem mục tiêu đặt ở không xa vạn giảm mini thiên quốc Một hồi dài dòng chiến dịch, từ từ giật lại Trường 356, chọn lựa Ninh Hiên lúc này dừng lại ở hạ hầu tiên gia chi trùng, nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày sau, hắn lần thứ 2 đem thực lực củng cố một phen, đặc biệt đem gần đây lĩnh ngộ binh pháp linh thuật đem cắt tỉa biến đổi. Học mà không tinh là tu luyện giả tối kỵ, chỉ có thiên truy bách luyện sát chiêu, khả năng ở trong chiến đấu đạt được rất quan trọng tác dụng. Ngày nay sáng sớm, Ninh Hiên từ trong tu luyện tỉnh ngộ lại, hạ hầu tiên gia cho hắn an bài là một cái trang nhã gian phòng, cổ kính, sáng sớm thời điểm, chim hót hoan ở. Nhàn nhạt mỏng manh vũ khí phiêu lãng tại trong sân, thật lâu không tiêu tán. Từng khối thụ linh vượt qua trăm năm không biết tên cây tối sắp hàng tại bốn phía, tản mát ra một cổ đàn hương. Linh Hiên nhìn một màn này tiên gia cảnh tượng, trong lòng không khỏi cảm thán không hổ là cựu châu thần quốc trung cường thịnh nhất tiên gia, nội tình chi đủ, chính là băng xuyên thần quốc trung rất nhiều tiên gia đều vô pháp tướng so với. Linh Hiên hít một hơi không khí trong lành, cất bước ra khỏi phòng, đi tới trong sân, trước mặt đã nhìn thấy vài tên tuấn nam xinh đẹp nữ đã đi tới. Ninh Hiên ánh mắt nhất động, nhìn ra đây ba gã nam nữ là hạ hầu tiên gia đệ tử. Hai nữ một nam, một tên trong đó thân mặc đồ đỏ nữ tử trước chính là hướng phía Ninh Hiên đã đi tới, ánh mắt của nàng rất lớn, phi thường linh động, giống như có thể nói giống nhau, nàng mở to hai mắt từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Hiên. Ninh Hiên sắc mặt bình tĩnh, cũng không có tiếp tục hướng đi về trước, mà là bước ngừng lại, hắn khoảng chừng cũng đoán được đây cái nữ tử vì sao như vậy nhìn mình chằm chằm. Sợ rằng đây là mình cùng hạ hầu tiên gia người khai sáng giải phải vô cùng giống nhau. Nguyên nhân Hạ hầu tiên gia người khai sáng bức họa cũng không phải là cái gì bí mật, tại hạ hầu tiên gia ở bên trong, thậm chí còn vì hắn lập được một pho tượng, cung cấp người triều bái. Tại hạ hầu tiên gia ở bên trong, ta trong truyền thuyết thần bí thiếu niên, chính là thần một loại tồn tại, là một cái xa xôi truyền thuyết, tựa hồ không tồn tại nhân gian. Mấy ngày hôm trước chợt nghe nói Long đỉnh trong có một vị thiên tài thiếu niên, Cùng chúng ta hạ hầu tiên gia tổ sư lớn lên thập phần giống nhau, không nghĩ tới thật sự chính là như vậy, quả thực lớn lên quá giống. Hồng y nữ tử quan sát linh Hiên một hồi về sau, sợ hãi than nói. linh Hiên nghe nói như thế, chỉ là cười cười, nói, trên đời này trùng hợp chuyện tình nhiều lắm, ta cùng hắn lớn lên giống nhau cũng không thể đại biểu gì, hắn là hắn, ta là ta, không hơn. Cũng không thể nói như vậy. Một người khác nữ tử đi lên trước, nhẹ nói nói. Nếu như một người bình thường cũng khiến một người bình thường lớn lên rất giống, chính là có vẻ rất bình thường, thế nhưng hạ hầu tiên gia tổ sư, là một cái truyền kỳ, tướng mạo của hắn, trên căn bản là không thể tha cho, tổ sư không phải người thường, ngươi cũng không phải người thường. Hơn nữa trên đời này, có luân hồi chuyển thế vừa nói, không thể nói được ngươi là tổ sư chuyển thế đâu này. Nếu như ta thật sự là của hắn chuyển thế, ngươi dám dùng loại này ngựa khí cùng ta nói chuyện sao? linh Hiên Nghiền Ngâm nói, câu nói đầu tiên chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Quả nhiên, tia nữ tử nhất thời do dự lên, có chút cáo thẹn nói, thế nào không dám. Ninh Hiên khoát tay áo, không muốn tại cái đề tài này thượng triển khai tiếp tục, hắn hỏi, còn không biết ba vị sưng hô như thế nào. Ta là Ninh Hiên. Ta là Hạ Hầu Hồng, hắn là chị của ta, gọi là Hạ Hầu Lâm, hắn là Hạ Hầu Vũ Ải. Hồng y nữ tử Hạ Hầu Hồng xinh đẹp giới thiệu. Không biết ba vị tới nơi này có chuyện gì. Cái này sân cũng chỉ có một gian sương phòng, cũng là Ninh Hiên ở cái kia một gian. Ở đây trừ hắn ra chính là không có bất kỳ người nào rồi. Là như vậy, cái kia so sánh trầm ổn nam tử Hạ Hầu vụ ai nói, ba ngày trước, bởi vì tiêu diệt Hổ Lang Thánh địa, tại Cửu Châu trung đưa tới không nhỏ biến động, dù sao Hoàng Đạo cung là thuộc khắp Thiên Hạ Bát Đại Đạo thống một trong đạo thống, hủy diệt cái này đạo thống sau khi, nhất thời chính là đưa tới Cửu Châu trung hàng loạt môn phái kinh hoàng. Hiện tại toàn bộ Cửu Châu thần quốc khắp nơi đều hiện ra chiến loạn cảnh tượng, đặc biệt Tinh Hải Ly Châu cùng Thông Thiên Thần Châu đổi chủ sau khi, Cửu Châu Thần Quốc liên tiếp phát sinh rất nhiều môn phái vô cơ biến mất sự tình, rất rõ ràng đây là ngọc hoàng cùng thần bí kia cổ bảo bên trong đích thế lực gây nên, mà bây giờ Sa Châu cũng sẽ ra biến hóa cực lớn, trở thành một mini thiên quốc, hiện tại đã ở kịch ly, mở rộng thế lực, không ngừng thu phục rất nhiều tất cả lớn nhỏ môn phái, hiện tại Cửu Châu Thần quốc hoàn toàn trở thành mạnh được yếu thua quốc gia, mạnh càng ngày càng mạnh, ngược tiểu chính là tồn tại chỉ có thể bám vào cường giả phía dưới. Ngươi nói những thứ này là ý gì? Linh Hiên nhíu nhíu mày. Bây giờ cựu Châu thần quốc càng ngày càng hỗn loạn, có thể nói là hỗn loạn đến cực hạn, chia tách lâu hẳn hợp lại, làm hỗn loạn đến trình độ nhất định, tất cả thế lực chính là sẽ bắt đầu tiến hành rửa sạch, thực hiện ra đại thống nhất cục diện, cho nên nói, bây giờ là bắt đầu chọn lựa thời điểm. Hạ Hầu Vũ Ải nhìn phải vô cùng sâu xa, nói, bây giờ có thể có thể tranh giành phách thiên ở dưới tổng cộng có ngũ đại cự đầu thế lực, phân biệt là Thiên Long hoàng triều, Băng Tuyết hoàng triều, Cửu Vũ huyết thống, thần bí cổ bảo. Cùng với vừa trở thành thiên quốc cái kia nhất phương thế lực, có một chút thế lực tuy rằng cũng có sưng phách thiên ở dưới thế lực, nhưng cùng đây ngũ đại cự đầu thế lực còn kém một bậc, mà chúng ta hạ hầu tiên gia cũng là cờ hở. Ông có được sưng phách thiên ở dưới tư cách, cũng không có cái kia dạ tâm. Ý của ngươi là, hạ hầu tiên gia bắt đầu chọn lựa, lẽ nào các ngươi muốn đứng ở thiên Long Hoàng Triều bên này? linh Hiên ánh mắt trật lóe hỏi. Không sai, hạ hầu tiên gia đã quyết định đứng ở Long Đình bên này. Ta là hạ hầu tiên gia thế hệ này trưởng tử, mà ngươi là Long đỉnh trung, có tiềm lực nhất tuyệt thế thiên tài, tuổi của chúng ta không sai biệt nhiều, phụ thân để cho ta tới cùng ngươi giao một người bạn, ta cũng vậy chính coi ý đó. Đương nhiên, đây cũng là có ngươi lớn lên rất giống hạ hầu tổ sư nguyên nhân. Hạ hầu Vũ ải không chút nào giấu giếm nói, "Bằng Hữu sao?" Linh Hiên tinh tế cân nhắc một chút, đột nhiên mỉm cười, nói, "Nếu Long đỉnh cùng hạ hầu tiên gia hiện tại đã trở thành minh hữu, kia xương mù huynh dĩ nhiên là là bằng hữu của ta." Ha ha! Hạ hầu vũ hải cười to vài tiếng, nói, ta rất tò mò đợi sau này người có thể tại thần quốc trung tỏa sáng thần mạnh, hiện tại có nhật bất lạc liên minh, cùng với hạ hầu tiên gia gia nhập liên minh, ngăn cản được tử vong thần quốc công kích không đáng kể. Không chỉ là hạ hầu tiên gia, còn có Hoàng Châu Trung 150 tọa tiên gia, đều đứng ở Long đỉnh bên này, toàn bộ cựu châu thần quốc, chiến tranh đã phát triển đến cuối cùng giai đoạn, thần quốc bắt đầu phá rồi lại lập thành lập đại thống nhất, chỉ có thống nhất thần quốc, thống nhất nhân đạo. Tiên đạo mới sẽ nhanh hơn bị thành lập đi ra. Hạ hầu lâm nhẹ nói nói. Linh hiên gật đầu. Sắp thực như Hạ hầu lâm nói như vậy. Cựu châu thần quốc chiến tranh từ thượng cổ thời kỳ luôn luôn lan tràn đến kim cổ. Trong lúc hoàn toàn không hữu gian nước qua, thậm chí trong lúc này còn phát sinh qua hai lần nhân binh đại chiến. Hai lần đó kinh thế chiến tranh đối với ở tại cả cái nhân loại, thậm chí thần quốc trùng kích đều là đáng sợ vô cùng. Cựu châu thần quốc chiến tranh đến kim cổ thời đại đã bắt đầu gần như ngưng hẳn trạng thái. Đều đại cự đầu thế lực đều cũng lên, không ngừng hấp thu kia thế lực của hắn, mà hàng loạt loại nhỏ thế lực, cỡ trung thế lực, cũng bắt đầu đứng lên đội ngũ. Chỉ cần tại đứng đúng đội ngũ, nhiều như vậy có thể lấy được chỗ tốt, vô pháp dùng số lượng tính toán, đó là vô cùng vô tận có ích. Cũng tỉ như nói nếu như tại cuối cùng này trong chiến tranh, Thiên Long Hoàng Triều lấy được cuối cùng thế lực, thống nhất kiểu châu, như vậy trước mắt đây hạ hầu tiên lên ra, chính là phải nhận được khổng lồ chỗ tốt, trở thành Hoàng Triều khai quốc công thần. Nhất cử tấn thăng làm tiên phủ đều không quá đáng, thành làm thống lĩnh nghìn vạn lần tiên gia cự kình. Tuy rằng ở ngoài mặt mà nói, Thiên Long Hoàng triều, Băng Tuyết Hoàng triều, Trừng Cứ một cái lục địa thần bí cổ bảo, Cửu Vũ hệ thống, Mini Thiên quốc đây ngũ thế lực lớn tại Cửu Châu thần quốc cường đại nhất, nhưng như Thánh Quang Hoàng triều, Tinh Thần Hoàng triều, Hồng Nguyên Hoàng triều, còn có Ngọc Hoàng môn cường đại như vậy thế lực, cũng sẽ không tình nguyện khuất cư nhân hạ, sẽ không đứng tại cái gì trong thế lực, bọn họ cũng là muốn tranh giành phách thiên xuống. Ở trong chiến tranh Không có tuyệt đối sự tình, rất nhiều thế lực đều có thể tại chiến tranh tại rất nhanh cuộc khởi. Nói thí dụ như đơn giản nhất một ví dụ, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu như hai đại cự đầu thế lực va chạm, trở thành một cục diện lưỡng bại câu thường, như vậy thế lực khác cơ bản đều đã thừa dịp hư mà vào, lớn mạnh thực lực bản thân. Kia tiên ngại môn trưởng giáo binh thiên đạo, ánh mắt càng là thấy vậy sâu xa, biết tử vong thần quốc tiến công sẽ mang đến cựu châu thần quốc cuối cùng chiến tranh, trực tiếp cùng tử vong thần quốc hợp tác muốn tranh giành phách tiên thành lập một cái toàn dân giai binh người hình thần binh vận veo nhân đạo. Cuối cùng kinh khủng chiến tranh đã không thể tránh né, tất cả thế lực đều bắt đầu chọn lựa để nhìn qua tại sau này nhận được nhỏ nhoi hay hoặc là nhất bộ đăng thiên, có thể nói là đi nhầm một bước này sẽ gặp vạn kiếp bất phục, đi đối với một bước này, đó chính là cá chép nhảy long môn. Linh hiên trong đầu bắt đầu tính toán tương lai trong cục diện, đã biết Long Đình hiện tại đã cùng Nhật bất lạc liên minh cùng Hạ Hầu tiên gia mang 2150 tọa tiên gia liên hợp lại. Đây 150 tọa tiên ra, tương đương với là cả Hoàng Châu tất cả chiến lược hạch tâm. Từ biểu hiện ra mà nói, Long Đỉnh thực lực sắc thực điên cuồng tăng, thế nhưng đối mặt nguy hiểm, càng là càng ngày càng kinh khủng, trước có tử vong thần quốc tiến công, sau có thiên quốc kế hoạch kép sát, hai mặt thủ địch. Hiện đang nguy hiếp lớn nhất vẫn còn thiên quốc kế hoạch, theo ta biết được, nếu muốn đem một cái lục địa hóa thành mini thiên quốc, nhất định phải mở ra cái này lục địa chủ tinh hạch, sau đó dẫn động chủ tinh hạch lực lượng toàn diện tế luyện hết lục địa trung tất cả đại địa khối hóa thành thiên quỷ cuối cùng chi nhánh tinh hạch cùng chủ tinh hạch cũng sẽ hóa thành tinh thể tuy rằng thiên quốc xác thực rất cường đại nhưng cái kế hoạch này vẫn còn quá qua điên cuồng hạ hầu vụ hải kiểm sát mặt ngưng trọng nói cho nên hiện nay chúng ta phải bảo vệ cho hoàng châu bên trong đích chủ tinh hạch không thể để cho bọn họ thực hiện được bất quá y theo thực lực của chúng ta sợ rằng vẫn còn khó có thể ngăn cản được bọn họ tiến công linh hiên suy tư thoáng cái nói thái tuế đạo vô gian đạo Sa hoàng cùng xa ra, 5.000 đứng đầu tội phạm, còn có mini thiên quốc chiến Lực, những lực lượng này cộng lại, quả thực là kiểu châu thần quốc trung trước mắt mà nói, mạnh nhất chiến Lực một trong rồi, nếu như bọn họ bất chấp tất cả tiến công Hoàng Châu, sợ rằng Hoàng Châu cũng muốn bị chiếm đóng. Cho nên hạ hầu tiên gia, nhật bất lạc liên minh, Long Đình Đại Quân, lấy hạ hầu ngự, thiên chiếu đại đế, Ngọc Thân Vương dẫn đầu, một lần nữa sáng lập một cái quân khu cơ cấu, trong quân khu đem nhật bất lạc trong liên minh mọi người toàn bộ biên chế vào Chúng ta hạ hầu tiên ra, cũng có bảy thành đệ tử, biên chế tiến vào trong quân đội, nếu chiến tranh đã tới, nhất định phải tổ chức quân đội, giải rác cá nhân thực lực, tại đại hình trong chiến tranh rất khó đạt được tác dụng gì. Hạ hầu vũ hải trần thuật nói, linh Hiên gật đầu, hắn ở Long đỉnh Trung thất tinh Long Kỵ, lấy trước mắt hắn tích lũy xuống chiến công, tấn chức Long Hầu đều không có bất kỳ vấn đề gì, nếu như hắn biên chế tiến vào trong quân khu, cũng không biết ra sao loại thân phận. Như vậy, ta phải đi xem trong quân khu gì thế nào biên chế Ninh Hiên nói xong, bước đi bước chân, ba người kia đi theo, rất nhanh liền đi ra sân. Hạ hầu tiên gia phi thường to lớn, chiến phương viên mười vạn mẫu đại địa khối. Ninh Hiên bị Hạ hầu vụ ải dẫn tới một cái rộng trên quảng trường. Trên quảng trường có rất nhiều người, Long Kỵ, Long hầu, Nhật Bất Lạc trong liên minh lĩnh chủ vân vân tinh nhuệ cao thủ. Ninh Hiên liếc nhìn lại, không sai biệt lắm có trên vạn người mấy, toàn bộ đều là thực lực cao cường hạng người. Ở chỗ này tu vi thấp nhất đều là nửa bước đạo tông, Long đình đại quân, Nhật bất lạc đại quân đều được an bài ở tại bên ngoài, chú Kim, bị biên chế thành lần lượt quân đoàn. Mà trên quảng trường những thứ này cường giả, toàn bộ cũng là vì chọn lựa quân đoàn thủ lĩnh mà ở tại chỗ này. Long Đình lần này ít nhất, xuất động 10 vạn tên Long Vệ, 500 tên Long Kỵ, càng có hàng loạt Hoàng Kim Long Kỵ, Ám hắc Long Kỵ vân vân, Đồng thời mỗi một người Long Kỵ bên người còn có một vị thực lực cao cường sĩ quan phụ tá, nhiều người như vậy nhất định phải tổ chức thành quân đoàn hình thức, khả năng càng thêm hợp lý vận chuyển lại. Chương 357, sinh mệnh vô lệ. Chính văn chương 357, sinh mệnh vô lệ. Canh Tân thời gian 2011112222300 số lượng từ 3061. Nhật bất lạc liên minh cũng có vượt qua 300 ca bộ lạc chiến sĩ, 300 tên lĩnh chủ, trong đó có trăm tên lĩnh chủ khoảng chừng tại nửa bước đạo tông cảnh giới, chỉ có 20 tên lĩnh chủ bước vào đạo tông cảnh giới. Không lỗ như thế quân đội muốn chọn rút ra hợp cách tướng quân, hiển nhiên không là chuyện dễ dàng. Lấy Long Kỵ hoặc lĩnh chủ thân phận của quản lý quân đoàn hiển nhiên không thích hợp, cho nên quyết định chọn dùng thượng cổ là lúc tướng quân chế độ, dù sao mặc kệ là Long Kỵ vẫn còn lĩnh chủ, kia phạm vi vẫn còn quá nhỏ. Dọc theo con đường này, Hạ Hầu vụ Hải không ngừng hướng về phía Ninh Hiên trò chuyện gần nhất quân đội an bài, Long Đình đại quân hơn nữa Nhật bất lạc bộ lạc đại quân, tổng cộng không sai biệt lắm có 45 vạn người, hơn nữa Hạ Hầu tiên gia bị biên chế bảy thành cao thủ vào, chào vào 15 vạn cao thủ, trong đó đại bộ phận là tiên thiên cao thủ. Nửa bước đạo tông cùng đạo tông cường giả cũng số lượng cũng không ít. Cũng là nói, tổng cộng có 60 vạn đại quân, hơn nữa đây 60 vạn trong đại quân, thực lực thấp nhất đều là đại linh tông, không có một gã tiểu linh tông, càng không có bất kỳ vũ giả. Linh Hiên, Hạ Hầu Vũ Ải, Hạ Hầu Hồng, Hạ Hầu Lâm bốn người vừa đến sân rộng, lập tức chính là đưa tới rất nhiều cường giả chú ý, Hạ Hầu Hồng cùng Hạ Hầu Lâm hoàn hảo, các nàng tại Hạ Hầu Tiên Gia cũng không tính nổi danh, trái lại phi thường địa thấp. Mà hạ hầu vũ ải cùng Ninh Hiên, chính là cực kỳ chọc người chú mụ, một là Long đỉnh bên trong đích cực mạnh tân nhân vương, một là hạ hầu tiên gia trưởng tử, gia chủ tương lai người thừa kế, thân phận của hai người cực kỳ đặc thủ. Đặc biệt Ninh Hiên tướng Mạo, gây cho hạ hầu tiên gia mọi người kịch liệt doanh động, chỉ cần là hạ hầu tiên gia người, đều đối với bọn hắn tổ sư tướng Mạo phi thường quen thuộc, hơn nữa hạ hầu tiên gia tổ sư, kia tướng Mạo tựa hồ vĩnh viễn là một cái hai mắt mù thiếu niên, chậm nhìn Ninh Hiên rồi cùng mũ thiếu niên từ phút chốc khuôn mẫu khắp ra tới như nhau. Một tịch thương màu xám tóc dài Ninh Hiên, vóc người thon dài, hai vai trống trải, tựa hồ có thể khởi động một mảnh trời, hắn ăn mặc lòng kỵ tinh giáp, cực kỳ chi nho nhã, vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, làm người ta có một loại hắn chỉ muốn khẽ động, phong vân đều đã biến sắc cảm giác. Hạ hầu vụ hải cùng Ninh Hiên đứng chung một chỗ, mà hạ hầu hồng đây một đôi tỷ muội chạy vào trong đám người, cùng hạ hầu tiên gia người bàn về gì ở đây hơn vạn tên cường giả chỉ sợ sẽ là Linh Hiên biểu hiện ra cảnh giới thượng thấp nhất hắn còn chưa thể hiện ra nửa bước đạo tông mức độ đơn giản là tích lũy quá mức kinh khủng còn cần không ngừng tích lũy mới được ở chỗ này cường giả thực lực thấp nhất đều là nửa bước đạo tông có trùng kích tướng quân tư chất cách bất quá long đỉnh bên trong đích long hầu đều phải cụ bị đạo tông thực lực có thể thấy được ở đây tướng quân tiêu nghiêm khắc mức độ còn không có long đỉnh bên trong đích chế độ sâu nghiêm nhưng từ mặt khác một phương diện mà nói Long Hầu tại Long đỉnh Trung cực kỳ rất thưa thớt, đều là bảo vật cao quý đích nhân tài. Linh Hiên bình tĩnh tiêu sái đến một cái trống trải vị trí, nhìn trên quảng trường trên đài cao một đạo bóng người quen thuộc, chính là Yến Như Tuyết. Yến Như Tuyết đứng ở trên đài cao, thi triển kinh người mị lực, toàn thân tản mát ra trong suốt sáng bóng, vóc người của hắn so với thương nguyệt không còn muốn nóng nảy. từ lúc hắn phục dụng tuyệt phẩm địa đàn sinh mệnh lệ tích sau khi, tu vi chính là tiến triển cực nhanh, đạo hạnh càng ngày càng tăng. Phía dưới có khá nhiều thanh niên tài tuấn nhìn ánh mắt lộ ra ra một cổ thật sâu cực nóng, Yến Như Tuyết như vậy tuyệt đại mỹ nhân, nghìn năm khó gặp, cuộc đời của nàng tại Long đỉnh trung hầu như có thể viết thành một bộ truyền kỳ, trải qua cuộc chiến sinh tử, so với Ninh Hiên còn nhiều hơn nhiều lắm. Ninh Hiên ngẫm lại đã từng cùng nàng tại Tử vong thần quốc thời điểm, Yến Như Tuyết lấy một trời hai, lực bính binh thiên đạo cùng đế mãng quân thần, ti không sợ hãi chút nào, hiển thị rõ chiến thần phong thái hãi, cái loại này cục diện, cơ hồ là thập tử vô sinh cục diện nhưng yến như tuyết đó là cứng rắn chống đỡ xuống dưới, ninh hiên đối với yến như tuyết đều là thập phần bội phụ. yến như tuyết sắc mặt như cũng là một ít phó bình tĩnh băng lạnh răng rớp, tại ninh hiên trong vấn tượng, yến như tuyết thời khắc đều vẫn duy trì một loại tự bảo vệ ta trong trạng thái băng băng lạnh lùng, nói cũng rất ít. ninh hiên có đôi khi đều đã muốn, trên đời này cái dạng đó kiệt xuất nam nhân mới có thể đánh động được nàng. yến như tuyết đưa ánh mắt phóng xuống, nhìn về phía trên quảng trường một vạn hai tên cường giả, nàng bình thản mở miệng nói. Lần này triệu tập các vị thanh niên tài tuấn mục đích rất đơn giản, chính là vì tuyển ra có thể thắng nhâm tướng quân chức vị trí, chúng ta tổng cộng biên chế 60 vạn đại quân, cần 60 danh tướng quân, cũng là vì càng thêm linh hoạt điều động quân đội thượng hành động lực. Mặt khác, còn cần 6 gã quân chủ, ý là một quân chi chủ, một gã quân chủ, có thể. Điều động 6 gã hạ xuống tướng quân, đây cũng là vì ngăn ngừa tướng quân chi gian sản sinh toan tính không hợp bất động. Ta nghĩ mọi người đều biết, Kiểu Châu Thần Quốc đã rơi vào toàn diện chiến tranh Chỉ cần là tu lệ giả, chính là không có người có thể tách ra trận này mênh mông cuộn cuộn chiến tranh. Một khi cuối cùng chúng ta thắng được thắng lợi cuối cùng, các vị sẽ là khai quốc công thần, toàn bộ thần quốc công thần, lưu lại vạn sự không rút uy danh. Chúng ta đều mơ tưởng hòa bình, nhưng đây hết thảy, chỉ có dùng máu tươi của chúng ta cùng hai tay sáng tạo. Tiến như tuyết thanh âm, truyền khắp toàn trường, trong giọng nói, ẩn chứa một cổ di thế cô lập khí độ, tựa hồ nghĩ lại tới nàng trước đây trải qua, cũng là từ vạn trong quân. Tại cường giả san sắt tàn khốc thời đại từng bước một đi ra, toàn trường một vạn hai ngàn tên cường giả không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Bọn họ có thể từ yến như tuyết trong giọng nói cảm thụ được chiến tranh tàn khốc. Tại chiến tranh đích lưng về sau, đó là vô tận lòng chua xót buồn vui ly hợp, nhìn ngày xưa chiến hữu chết yểu ở chiến trường, việc này đều là việc không thể bình thường hơn. Linh hiên nhìn yến như tuyết, không khỏi hồi tưởng lại cuộc đời của mình, từ một cái hèn mọn nô lệ, trong lúc vô ý bước lên một cái tàn khốc máu tinh chi lộ cung linh lung. Hoa Câu Ngọc, Thiên Chu Hồng Nguyên, Vi Sinh Hà, Sư Quang Ngọc, Hạnh Vô Nhất, Quỷ Tôn vân vân những thứ này ngày xưa đối thủ, toàn bộ đều ở trước mặt của hắn một vừa phù hiện. Chỉ có chiến, khả năng chỉ chiến. Đột nhiên, Linh Hiên hét lớn một tiếng, thanh âm giải khai tận trời, có một cổ đầy ra mây mù thấy Minh Nguyệt hiểu ra chi cảnh. Chỉ có chiến, khả năng chỉ chiến. Cũng tại lúc này, Linh Hiên bên cạnh hạ hầu vụ ải cũng tùy theo giống to, chiến tranh tới gần, thời thời khắc khắc đều tác động nhân tâm. Bởi vì chiến tranh gặp người chết, mà không có người muốn chết, nhưng chỉ có chiến, khả năng chỉ chiến. Đây là một loại bất đắc dĩ, cũng là một loại lựa chọn. Chỉ có chiến, khả năng chỉ chiến. Trong ngay mắt, toàn trường tất cả mọi người bộ phát ra từng đợt hào hùng. Thời đại này, mặc dù không có anh hùng, nhưng mỗi người, trong lòng đều ảo tưởng trở thành chỉ chiến thiên hạ anh hùng. Chỉ cần cảm tưởng, dám hợp lại, chính là không có chất trở làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Rất tốt, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, chỉ chiến thiên hạ, yến như tuyết hai tay giơ lên cao, bao quanh thiêu đốt lượng quan mang từ bàn tay nàng trung hiện hiện ra vô số quan mang, giống như từng khối nước mắt nhở ra ngưng tụ vô cùng sáng lạ. ninh Hiên liếc thấy đi ra, đó là lúc hắn nhật đem yến như tuyết dùng sinh mệnh lệ tích, kia hình thái là giống nhau như lúc chỉ thấy yến như tuyết toàn thân tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, giống như sinh mệnh chi thần tại trung quanh của nàng, vô số thần quang như nước mắt nhở ra giống như rơi xuống. Tiếp theo. Phương viên vạn trượng nội là bầu trời bao la, đều rơi xuống dày đặc quang mang nước mắt nhỏ ra, giống như thiên tại rơi lệ giống nhau. Đây là, đây là Yến Long Tức đích nhân đạo ý chí, sinh mệnh vô lệ. Trong đám người, không biết là ai hô lên một câu như vậy. Linh Hiên kinh ngạc cả kinh, hắn trước đây tại Long Đỉnh bên trong đích trong kho sách thấy bát đại Long Tức xét xử, lấy bát đại Long Tức, từng cái đều là có truyền kỳ suốt đời chính là nhân vật, ngay cả thực lực của bọn họ bây giờ còn không đủ tuyệt đỉnh kia cũng là bởi vì bọn hắn tu luyện tuổi tháng thời gian không có thân vương vậy lâu dài mà thôi. Mỗi người đều cần trưởng thành, cái này trưởng thành trong quá trình, mới là mỗi người đặc sắc nhất quá trình. Ninh Hiên chính là chuyên môn xem qua Yến Long tức truyền kỳ khi còn sống. Trong truyền thuyết, Yến Như Tuyết đã từng là một cái đặc biệt thích khóc nữ hài. Từ lúc nhỏ, nàng chính là sinh tồn trong chiến tranh, thấy mỗi một lần chiến tranh, mỗi một lần người chết, bọn ta sẽ khóc đến thương tâm gần chết. Sau lại bởi vì một việc, triệt để cải biến tính cách của nàng Long đỉnh trong có một pho tượng thân vương, là của nàng thân ca ca, là một cái sử thi giống như chính là nhân vật, cũng là một cái duy nhất không là hoàng thất huyết mạch thân vương, là từ một cái bình dân, từng bước một bò lên đỉnh nhân vật. Cái này thân vương, hắn ở thân vương trung thực lực xếp hàng thứ nhất, thực lực mạnh phải bất khả tư nghị, hắn cứ gọi hiến liên hỏa, tại Long đỉnh trung địa vị, hầu như có thể hoàng đế thiên long bình khởi bình toạn, đơn giản là người này là duy nhất có thể tại quân khuynh thiên thủ hạ ngăn cản được cuồng bạo công kích thân vương. Phần này thực lực đã đầy đủ kinh hãi thế tục, Thái tuế đạo trưởng giáo quân Khuynh Thiên hùng hậu cứ cửu Châu đệ nhất nhân, từng ấy năm tới nay, luôn luôn sừng sững đứng không ngã, kỳ thật thực lực, mặc dù đặt ở bằng xuyên thần quốc, đều là cao cấp nhất tồn tại. Tiên Yên Hỏa khi còn bé, nhưng lại cùng Yến Như Tuyết tính cách tuyệt nhiên bất đồng, tại Yến Như Tuyết trong ấn tượng, Tiên Yên Hỏa hoàn toàn không biết nước mắt vì vật gì, không ăn nhân gian Yên hỏa, từ nhỏ chính là muốn trở thành tuyệt thế cường giả. Linh Hiên cũng không biết là chuyện gì mới để cho Yến Như Tuyết tính cách đại biến, nhưng đoán được cái đó và ca ca của nàng có liên quan. từ lúc sự kiện kia qua đi, yến như tuyết ngưng tụ ra người tới đạo ý chí, chính là được xưng là sinh mệnh vô lệ. giống như ninh hiên chiến tranh chi luôn giống nhau. yến như tuyết chịu tải là sinh mệnh ý chí, đối với sinh mạng lý giải dị thường khắc sâu. tại yến như tuyết trên thân có một truyền thuyết, nàng nhất lưu nước mắt, đạo hạnh chính là duệ giảm xuống, mỗi hạ xuống một viên nước mắt, sẽ mất đi hơn nhiều năm đạo hạnh. ai cũng không biết cái này tin đồn thật hay giả. mặc kệ thật hay giả. Ninh Hiên đều không hy vọng Yến Như Tuyết rơi lệ. Trên bầu trời xuyết đầy nước mắt nhở ra một loại quang mang, đẹp mắt phải khiến lòng run sợ. Đến Yến Như Tuyết loại cảnh giới này đủ để đem người đạo hình thành một cái động thiên. Thân ở nơi này động thiên bên trong đích mọi người, trong nháy mắt chính là cảm thụ được một cổ khó nói lên lời cảm giác. Cái loại cảm giác này làm cho người ta tâm như chỉ thủy, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không vì sự tình gì bi thương mà rơi nước mắt. Mục đích của chúng ta đều là như nhau, nhưng đến chiến trường nên buông hết thể giảng buộc. Làm được tâm như chỉ thủy, hiện tại, mà bắt đầu tướng quân cùng quân chủ khảo nghiệm, ta sẽ không cho các ngươi tương hỗ chiến đấu, đây không phải ai thực lực cường đại, là có thể quyết định hết thảy Lần này khảo nghiệm rất đơn giản, các ngươi ở đây 1 vạn 2 ngàn người, tiến về đặt tại Hoàng Châu bên trong đích cấm địa, thần thoại Chi Thành. Yến Như Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Chương 358, thần thoại Chi Thành. Chính văn chương 358, thần thoại Chi Thành canh tân thời gian 201111231000 số lượng từ 3498. Tại Ninh Hiên Ban nãy hô lên một câu kia sĩ khí đại chấn nhiệt huyết hào hùng đích thoại, Yến Như Tuyết rất rõ ràng cái loại này nhiệt huyết hào hùng đối với rất nhiều người chỉ là nhất thời, thời điểm vừa qua, dĩ nhiên là sẽ tiêu tán, một lần nữa quy về hư viễn, cho nên Yến Như Tuyết mới có thể phóng xuất ra người của chính mình đạo ý chí sinh mệnh vô lệ để cho bọn họ làm được tâm như chỉ thủy, sau đó sẽ độ tung một cái dài tầng bùng tấn để cho mọi người tiến nhập người khác sợ cấm địa. Thần thoại chi thành, đây theo thứ tự tác phong hiện ra yến như tuyết cao thâm đích thủ đoạn, không hổ là có thể trở thành long tức đầu sọ nhân vật. gì, cư nhiên đi cấm địa, thần thoại chi thành, đây khảo nghiệm khó tránh cũng quá kinh khủng đi. rất nhiều người trong đầu đều toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. cấm địa, đây là như thế nào một loại tồn tại. thánh địa là địa cấp thần binh biến thành, mà cấm địa chính là cấm binh biến thành mà thành cho dù là thấp nhất đẳng cấp cấm binh, kia uy đều có thể cùng thiên cấp thần binh đánh đồng. Đã nói kia gần nhất tấn thăng làm thiên cấp thần binh Ngọc Hoàng Đình, tại thần thoại chi thành trước mặt trước, căn bản là không coi là gì. Tại thời xa xưa đại thời điểm, thần thoại chi thành cũng đã tồn tại, trải qua vô số chiến tranh, chỗ ngồi này cấm địa vẫn như cũ vinh quang thẳng bất hủ. Không sai, chính là tiến nhập thần thoại chi thành, cấm địa tuy rằng nguy hiểm, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa vô số chân bảo, phong phú yêu thú cũng chiếm giữ ở trong đó các ngươi có thể bắt lấy trong đó lợi hại yêu thú là binh linh, thần thoại chi thành bên trong đích yêu thú, quanh năm sinh tồn tại đây tỏa trong cấm địa, bị tiên khí cải tạo, đều là cực kỳ yêu thú lợi hại. tiến như tuyết giải thích, lần này cho các ngươi tiến nhập thần thoại chi thành cũng là có nhất định nguyên nhân, trước đó không lâu, thần thoại chi thành cấm chế xuất hiện rồi trên phạm vi lớn bương lỏng, sinh ra một đạo cự đại nước ra, ngọc thân vương tạc thiên toàn nước ra trùng tiến nhập trong đó, phát hiện thực lực càng mạnh người, tiến nhập thần thoại chi thành chính là bắn ngược chính là càng mạnh liệt nhưng mà cảnh giới càng thấp người tiến nhập trong đó sở thụ đến bài xích sẽ càng yếu đương nhiên thực lực quá yếu chỉ biết bị trong đó nguy hiểm cấm cùng yêu thú cùng giết chết cho nên các ngươi là lựa chọn tốt nhất đây cũng là đối với khảo nghiệm của các ngươi tiến như tuyết trầm rãi nói trong truyền thuyết thần thoại chi thành trung tồn tại thời kỳ viễn cổ thần thoại cấp bậc đích nhân vật nói thí dụ như có khai thiên đích địa chi thần thoại đích bàn hoàng từ trên trời thần thạch trung đạn sanh ra thạch hầu, tam hoàng ngũ đế vân vân kinh khủng thần thoại nhân vật Chúng ta tiến nhập, chẳng lẽ sẽ không kinh động đến bọn hắn sao? Một cái hạ hầu tiên gia đệ tử đột nhiên hỏi. Kia sẽ không, có thể trở thành thần thoại nhân vật, đều là tại từng đã là trong lịch sử. Dẫn dắt nhân đạo Thủy Triều, nhận được vô số bách tính cung phụng tín ngưỡng chính là nhân vật, mới sẽ trở thành thần thoại. Cũng chỉ có thần thoại chi thành loại này tồn tại tiên khí cấm địa, bọn họ mới có thể đợi ở bên trong. Nhưng là bọn hắn sẽ không bị kinh động, nằm ở một loại bế tử quan trạng thái, có thể trở thành thần thoại nhân vật. Đều là có cho dù không ngưng tụ ra tiên đạo, đều có thể bằng vào. Tự thân năng lực trùng kích tiên tông đại năng. Tiến như tuyết nói, thần thoại cấp bậc đích nhân vật, tại dân gian trong, có của bọn hắn chuyện thần thoại xưa, nếu như có thể trở thành tiên tông, kia tại dân gian chính là thuộc về mờ ảo truyền thuyết, chính là truyền thuyết cấp bậc chính là tiên nhân rồi. Chỉ tồn tại trong thần thoại chính là nhân vật, đối với không có thành lập ra thần quốc tu luyện giả mà nói, cũng là một cái thần thoại, làm một vị thần nói ngã xuống chính là đại biểu cho một cái tín ngưỡng tùy theo sở. Tựa như Ninh Hiên trước đây lúc còn rất nhỏ, tại dân gian cũng nghe qua thần thoại truyền thuyết, nói thí dụ như bản hoàng khai thiên, Thạch hầu nhảy vào thiên giới, đại náo một hồi vân vân chuyện thần thoại xưa, bất quá hắn hiện tại biết này chuyện thần thoại xưa là càng truyền càng khen trương, làm không phải thật. Cho dù là chân chính tiên tông, Ninh Hiên sẽ không cảm thấy có khai thiên tích địa thần uy, mà thiên giới thì càng ra xa không thể chạm rồi, nếu muốn tiến nhập thiên giới. Điều kiện tiên quyết là phải tiến nhập tiên vực, tiên vực chính là thiên giới một cái văn cầu. Dù vậy, thần thoại chi thành chỗ ngồi này cấm địa, cũng là dị thường kinh khủng, ẩn chứa trong đó rất nhiều cấm pháp cấm chế. Lại có người lo lắng nói, nguy hiểm khẳng định có, bất quá bên trong cấm pháp cấm chế, rất nhiều cũng đã hư hao rồi, căn cứ chúng ta suy đoán, chỗ ngồi này thần thoại chi thành, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng trùng kích, chiến tranh lễ rửa tội, nó nếu là một tòa cấm binh, cùng thần binh không sai biệt lắm. Tự nhiên cũng có hư hao một ngày, hiện tại thần thoại Chi Thành đã bắt đầu mụ, suy sụp, bất quá nó như trước gần chứa rất mạnh đích uy năng, đối với thực lực càng mạnh người, bài xích lại càng kinh khủng. Cho nên vẫn là câu nói kia, các ngươi là lần này tiến nhập thần thoại Chi Thành thí sinh tốt nhất, cũng là một lần đối với khảo nghiệm của các ngươi. Tiến như tuyết Chậm dãi nói, nếu là đối với khảo nghiệm của chúng ta, kia lấy phương pháp gì tuyển ra tướng quân cùng quân chủ đâu này? Tự nhiên là căn cứ các ngươi chiến tích mà định ra. Chẳng hạn như đánh chết yêu thú, ở bên trong thu hoạch đến gì chân bảo, đào móc đến các loại bí mật vân vân. Nói chung, quy tắc rất đơn giản, ai tại thần thoại chi thành mang ra ngoài Đông Tây hoặc là tình báo lớn nhất, ai là có thể tranh đoạt đến tướng quân hoặc là quân chủ vị trí. Yến Như Tuyết nói, mọi người sau khi nghe xong, âm thầm gật đầu, có một chút người lần thứ hai hỏi một ít nghi nan vấn đề, đều bị Yến Như Tuyết phải suy tính chu đáo mà giải quyết. Cuối cùng, tất cả mọi người không có vấn đề gì thướng phía đông ngục đại đô trung đặt tại phương tây góc thần thoại chi thành cả tới linh hiên cùng hạ hầu vụ ải hai người đặt song song cùng một chỗ đang nhanh chạy ra ngoài linh hiên đối với tướng quân hoặc là quân chủ địa vị cũng không quá lớn truy cầu hắn biết lần này chiến sự vừa qua chính mình như trước sẽ là thất tinh lòng kỵ quan viên bất quá hắn rút cuộc cũng không quen đã bị người khác chỉ huy nghị chí ít vẫn còn tranh thủ đến một cái tướng quân vị trí thật là tốt như vậy tại hành động thượng cũng phương tiện một ít linh hiên ngươi thấy thế nào lần này khảo nghiệm Hạ hầu vụ hải quay đầu đột nhiên hướng về phía Ninh Hiên nói, ta cảm giác, cảm thấy, lần này khảo nghiệm hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Ninh Hiên suy nghĩ một chút, nói, đây là thượng tầng nổi lên đánh thần thoại chi thành chủ ý, thần thoại chi thành là cấm địa, nguyên là một ngụm cấm binh biến thành, uy năng kia không cần nói cũng biết, một khi chúng ta có thể có được thần thoại chi thành nắm trong tay quyền, tại kế tiếp trong chiến tranh, có thể đạt được tác dụng cực lớn, ta nghĩ, chúng ta hẳn là là tra xét thần thoại chi thành tác dụng tướng quân cùng quân chủ còn tại thứ nhì hạ hầu vụ hải tán đồng một chút nói ta cũng vậy là nghĩ như vậy bất quá thần thoại chi thành không phải ở lại thần thoại nhân vật sao chúng ta nếu muốn đạt được thần thoại chi thành nắm trong tay quyền khó như lên trời a cái này ta cũng không rõ ràng có lẽ thần thoại nhân vật chỉ là một hư huyễn, căn bản sẽ không có người gặp qua hoặc giả cho phép thần thoại nhân vật bay lên tới tiên vực những thứ này cũng có thể chúng ta chính là thực hiện tốt hiện nay chuyện tình là được linh hiên chậm rãi nói Hạ hầu vụ ải gật đầu, không có nói thêm nữa tiếp tục. Một vạn hai ngàn tên tinh nhuệ cường giả, đây, không cũng chỉ có Long Đỉnh, Nhật Bất Lạc Liên Minh, hạ hầu tiên gia đây tam đại thế lực bên trong đích cao thủ, còn có đến từ 150 tỏa tiên gia cường giả. Tất cả mọi người bộ đều hướng phía thần thoại chi thành phương hướng chạy vội, từng đạo bóng người, khống chế tốc độ ánh sáng, phá không lên. Tại trong những người này, thực lực cao nhất sâu đích chỉ có nhị địa đạo tông, bất quá có nhị địa đạo tông, đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Tốc độ của bọn họ cũng là nhanh nhất, xông ở trong đám người phía trước nhất, Linh Hiên chỉ là yên lặng quan sát, mắt nhìn xung quanh, nếu như hắn triển khai tốc độ lời mà nói, tốc độ muốn trong nháy mắt vượt qua phía trước nhị địa đạo tông. Linh Hiên nhưng cũng không nổi, hắn vận chuyển tham tra chi quang, lặng lẽ đem chu vi mọi người thực lực, toàn bộ dò xét điều tra ra, tiến hành phân tích, trong nháy mắt phải xuất hàng loạt tin tức. Trên cơ bản ở đây cường giả, không ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Linh Hiên sở dĩ muốn tra xét những người này. Cũng là lo lắng vô gian đạo hội an sắp gian tế tiến đến, đối với hắn tạo thành bất lợi, đối với vô gian đạo đích thủ đoạn, hắn chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có thể nói, rất nhiều thế lực lớn, đều đã có người vô gian đạo thầm nhập vào. Cũng tỉ như nói lúc đầu Ngọc Hoàng Môn, chính là thẩm thấu hàng loạt vô gian đạo trung nhân, Linh Hiên biết, cho dù là Long Đỉnh đều có được vô gian đạo gian tế. Mà ở trong đó nhiều như vậy, Linh Hiên suy đoán chỉ sợ cũng có vô gian đạo gian tế, trong lòng hắn đồng thời cũng nghĩ đến Đây cũng hẳn là yến như tuyết an bài lần này khảo nghiệm một trong những mục đích, chuẩn bị đem vô gian đạo gian tế toàn bộ đem buộc lộ ra. Nếu để cho người vô gian đạo làm tới tướng quân, sau đó từng bước một đã đánh vào bên trong, kia đối với chiến tranh thế cục mà nói, chính là cực kỳ hỏng bét. Chiến tranh, cũng không phải cho đùa, đây liên quan đến hàng loạt ngươi lừa ta gạt, không phải vô cùng đơn giản vũ lực so đấu đơn giản như vậy. Yến như tuyết là lòng tức cấp bậc chính là quân sự mọi người, đối với âm nhu cực kỳ mẫn cảm. Sớm ở chỗ này mặt phát hiện rất nhiều vấn đề chỗ. Tiến Như Tuyết còn cố ý truyền âm để cho Ninh Hiên giám thị đây một vạn hai ngàn người nhất cử nhất động. Đây nếu là đổi lại người khác tới làm, kia hầu như chính là làm một chuyện không thể nào. Nhưng Ninh Hiên bất động, hắn thân đều cựu luân nhãn, có thể nhất tâm đa dụng, đặc biệt trong đó phụ trợ chi quang, hoàn toàn có thể đối với mọi người tiến hành toàn diện giám sát. Ninh Hiên mở ra binh thể, binh hồn cựu luân nhãn tại con ngươi của hắn trung hiện ra. Tham tra chi quang cực kỳ bí mật thâm nhập tiến vào hư không, giam khống mọi người nhất cử nhất động, trừ hắn ra bên cạnh Hạ Hầu Vũ ải, Hạ Hầu Vũ ải là Hạ Hầu tiên gia gia chủ tương lai người thừa kế, không thể nào là vô gian đạo gian tế, Linh Hiên cũng sẽ không cho là vô gian đạo có lớn như vậy năng lực, có thể khống chế ở Hạ Hầu Vũ ải. Mắt thấy sẽ đến thần thoại chi thành, đột nhiên, Linh Hiên linh thức trong cảm nhận được vài cổ dị thường ba động, hắn ly khai điều động cựu Lô nhãn, khóa chặt lại kia vài cổ dị thường khí tức ba động. Tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện rồi ba người, người thứ nhất là thần xuyên hắc y độc nhãn nam tử, thứ hai là cầm song đao thanh niên, người thứ ba là một gã diễm lệ nữ tử, tướng mạo thập phần vũ mị, mỗi một cái động tác, đều hiển lộ ra mê hoặc khí tức. Linh hiên sở dĩ sẽ chú ý đến bọn họ, là bởi vì ba người này lúc trước hiện hiện ra tu vi là nửa bước đạo tông, nhưng bây giờ lại đột nhiên tản mát ra một cổ bất hủ khí tức, rõ ràng đều là nhất địa đạo tông đích cường giả, ba người bọn họ khí tức ngụy trang phải cực kỳ chi bí mật. Tựa hồ thi triển ra vô gian đạo bên trong đích bí pháp nào đó, nếu không phải Linh Hiên tu luyện vô gian tam quyển đối với vô gian đạo các loại thủ đoạn có vài phần hiểu rõ, muốn không cần nói, còn khó hơn lấy pháp. Hiện dị thường của bọn hắn? Linh Hiên ánh mắt hơi nheo lại, trong lòng hầu như phán định đây ba cái là người vô gian đạo, đương nhiên, hắn cũng biết, thâm nhập người tiến vào, tuyệt không cũng chỉ có ba người này. Linh Hiên cũng không có xuất thủ, mà là yên lặng quan sát. Hắn không biết ba người này vì sao đột nhiên đem thực lực bản thân thích phóng đi ra, muốn muốn xem bọn hắn rốt cuộc muốn dở trò gì quỷ kế. Thì ra là thế, bọn họ mắt thấy tiếp cận thần thoại chi thành, mới phóng xuất ra thực lực. Một là đã cách xa hạ hầu tiên lên ra, hai là muốn mượn ở nhất địa đạo tông câu thông đại địa năng lực với nhau câu thông truyền âm. Nếu như lấy thần niệm truyền âm, vô cùng có khả năng sẽ bị nhị địa đạo tông cường giả cắt đoạn xuống tới, chỉ có ở nhờ câu thông đại địa lực lượng. Linh Hiên đột nhiên ánh mắt chấn lóe. Trong lòng rộng mở trong sáng, biết ba người này là vì có thể tương hỗ truyền lại tin tức, mới lặng lẽ phóng xuất ra thực lực bản thân. linh Hiên cười lạnh một tiếng, bất động thanh sắc đi theo ba người này phía sau, bên cạnh hạ hầu vụ ải cũng nhích lại gần, ánh mắt của hắn cũng là chăm chú vào ba người này trên thân. linh Hiên nhìn hắn một cái, hơi có chút ngoài ý muốn, hạ hầu vụ ải cư nhiên cũng phát hiện ba người này dị thường, hiển nhiên, hắn cũng tiếp thụ lấy lấy ra vô gian đạo gian tế mệnh lệnh Lúc này đây hành động. Xem ra cao tầng suy tính phi thường chu toàn, Linh Hiên trong lòng thầm nghĩ như thế. Linh Hiên cùng Hạ Hầu Vũ ải, hai người đồng thời nhìn nhau, ý nghĩa vị không cần nói cũng biết, thân hình chợt lóe, không ngừng tới gần ba người kia. Chương 359, Tiến nhập. Hạ Hầu Vũ ải thực lực đã bước vào nhất địa đạo tông cảnh giới, Linh Hiên càng là đem hắn đạo hạnh đều đem tính toán ra, đột phá trăm năm đạo hạnh, sắp tấn thăng đến nhị địa đạo tông cảnh giới. Nói như vậy, nhất địa đạo tông cực hạn chính là 100 năm đạo hạnh. Đạo hạnh quyết định một người thần thông lớn nhỏ, đạo hạnh càng cao sâu, thi triển ra thần thông đạo thuật cũng là càng phát ra lợi hại. Ninh Hiên một tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, đạo hạnh cũng sẽ không thoáng cái đã đột phá đến 100 năm mà tấn thăng đến nhị địa đạo tông. Tại tiến nhập nhất địa đạo tông thời điểm, hắn cần đem tự thân tích lũy từng bước một tiêu hóa là đạo hạnh. Hơn nữa đạo hạnh càng đi về phía sau, tấn thăng lên lại càng phát chất chở. Lấy ninh Hiên hùng hồn tích lũy, một khi đem tích lũy chuyển hóa làm đạo hạnh, đúng là vô cùng chi đáng sợ. Thực lực cường đại phải kinh người. Hạ hầu vũ hải hiện tại nằm ở một loại hậu tích bạo phát trạng thái, bắt đầu không ngừng đem tích lũy tiêu hóa xuống tới, chuyển hóa làm đạo hạnh, tùy thời cũng có thể đột phá đến nhị địa đạo tông, ngưng tụ cương áp. Hai người lặng yên không một tiếng động cùng ở phía trước ba người kia phía sau, ninh hiên ánh mắt chật lóe, đưa ánh mắt từ tam trên thân người di chuyển, nhìn về phía minh mông to lớn cao ngạo thần thoại chi thành. Hắn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thần thoại chi thành, trong lòng không khỏi chấn động liên tục. Thần thoại chi thành cấu tạo cực kỳ đại khí, khắp cả người mài tuế nguyệt dấu vết, chỗ ngồi này thần thoại chi thành, chính là một tòa thành trì, thế nhưng nó so với bất kỳ một tòa thành trì, đều phải tới chấn động, tăng thường, lộ ra vô tận tuế nguyệt ôm ấp tình cảm. Liếc nhìn lại, có thể trông thấy tòa thành trì này trung đứng vững một pho tượng pho tượng pho tượng, này pho tượng cao tới nghìn trượng, điều khác phải trông rất sống động, toàn bộ đều là thần thoại nhân vật pho tượng, cho dù là pho tượng, cũng vốn có có quỷ thần khó lường thần uy. Siu siu siu lúc này từng đạo bóng người từ thần thoại chi thành kia cực kỳ dễ thấy nứt ra trung xung vào linh hiên cùng hạ hầu vũ ải tốc độ không nhanh không chậm đi theo ba người kia tiến nhập nứt ra vừa tiến vào thần thoại chi thành nội bọn họ chính là cảm thụ được một cổ rồi giáo áp lực chìm áp chế áp chế bức bách qua đây nơi này khí thể cực kỳ chi nồng đậm lấy mắt thường có thể thấy được mức độ trên không trung lưu động kỳ quái dạng linh hiên cũng không có phát hiện tiên khí tồn tại linh hiên muốn không nên ở chỗ này mà giết chết ba người kia Hạ hầu vụ ải đột nhiên đối với Ninh Hiên truyền âm hỏi. Trước không nổi, hiện tại chỉ là buộc lộ ra ba người mà thôi, khẳng định còn có những thứ khác gian tế, tạm thời không được đả thảo kinh xả, đến lúc đó một lưới bắt hết mới là thượng sách. Ninh Hiên nói. Hạ hầu vụ ải gật đầu, nghĩ nói rất có đạo lý, dù thế nào đi nữa hắn hiện tại cũng nằm ở thần thoại chi thành trong, chỉ cần thời khắc tiến hành quản chế, tùy thời đều có cơ hội hạ thủ. Ninh Hiên vận chuyển cựu luân nhãn chi gian, không ngừng tra xét thần thoại chi thành hết thảy. Hắn phát hiện, Thần Thoại Chi Thành nội ẩn chứa hàng loạt cấm chế, hơn có khá nhiều cổ khí tức kinh khủng nơi lan tràn, hiện nhiên là nơi này yêu thú. Thần Thoại Chi Thành rất lớn, không sai biệt lắm cùng Đào Hoa Tiên phủ không xê xích bao nhiêu, chỗ ngồi này trong cấm địa, ẩn chứa một cổ bên ngông tinh thần ý chí, bao phủ ở toàn bộ Thần Thoại Chi Thành, bất quá tại Ninh Hiên nhận biết tại, này cổ ý chí rơi vào trầm miên trong. Thần Thoại Chi Thành ở bên trong, hàng loạt lầu các đứng vững lên, không phải kim cổ vật kiến trúc. Mà là thời xa xưa đại cái loại này cổ kính lầu cắt, thậm chí tại đây, còn có lấy không gian mảnh nhỏ ngưng tụ thành phong ốc, loại thủ đoạn này đã là dị thường kinh khủng, trực tiếp đem không gian đánh nát, đem không gian tùy tiện ngưng động, xây dựng thành một ngôi lầu cắt phong ốc. Đây chính là trong bí điển ghi chép không gian chi phòng, còn có thời gian chi phòng, không gian chi bên trong nhà trước mặt tích rất lớn, mà thời gian chi phòng có thể chỉ hoãn thời gian trôi qua, không nghĩ tới tại đây thần thoại chi thành ở bên trong, lại còn thật sự có loại này tồn tại. Hạ hầu vụ ải phát ra sợ hãi than thanh âm, hai mắt không ngừng quan sát đến hư không thượng trong suốt lộng lây phòng ốc. Từng ngọn thời gian chi phòng, không gian chi phòng sắp hàng tại trên bầu trời, cấu thành một bộ bao la hùng vĩ hình ảnh. Tại những phòng ốc kia trong, ẩn chứa một cổ thần bí mà lại khí tức cường đại, hiện nhiên là bên trong ở lại cường đại yêu thú. Muốn phân toái hư không, nương tụ không gian hoặc là thời gian mạnh nhỏ, đây chí ít cần nửa bước tiên tông thực lực mới có thể làm được, bất quá thần thoại chi thành đích uy năng. Nếu so với nửa bước tiên tông đích uy năng còn muốn lớn hơn nhiều lắm, ngưng luyện ra không gian chi phòng cùng thời gian chi phòng cũng không có cái gì, nếu như có thể ngưng tụ ra động thiên, vậy thì cực kỳ khủng bố rồi. Bởi vì động thiên trung ẩn chứa thời gian cùng không gian, thời gian cùng không gian cùng tồn tại. linh Hiên phân tích nói, ngay khi hai người cách không truyền âm chi gian, đột nhiên, tại từng ngọn không gian chi trong phòng, vô số giã thu tiếng giống giận dữ vang dội, xem ra là ở đây cường giả tán gửi tới khí tức kinh động đến bọn họ. Đây đột nhiên vang rội tới giống giận, nhất thời để rất nhiều cường giả đều ghé mắt, đưa ánh mắt phóng vào kia hàng loạt không gian chi bên trong nhà. Chỉ thấy một tòa tâm vóc trắng kiện thánh thú, thoáng cái nhảy đi ra, cái vị này đứng núi chịu sào thánh thú, răng nanh bạo khởi, song trưởng dữ tợn, từng cái lợi hại gai xương đầy tại cơ thể tầng mặt ngoài, cái vị này thánh thú, cư nhiên đạt tới nhị địa cảnh giới, từng đạo cương áp tại toàn thân của hắn áp xúc, hóa thành một đạo trường mâu, về phía trước mãnh liệt ném một cái. Mục tiêu tập trung tại một gã nhất địa đạo tông trên thân. Không xong. Cái này nhất địa đạo tông thấy vậy sát chiêu, kinh ngạc cả kinh, thân hình lui nhanh. Trong tay xuất hiện rồi một thanh hạ phẩm địa binh, đây khẩu hạ phẩm địa binh hướng phía đạo kia trường mâu đánh đánh qua. phanh, Và chạm dưới, nhất địa đạo tông bị trường mâu thượng lực lượng khổng lồ chấn đắc khí huyết cuốn cuộn, thân thể không ngừng lui về phía sau. sắt, Cũng tại lúc này, rất nhiều cương giả, đều nhảy, ở đây tuy rằng rất nhiều người là nửa bước đạo tông. Nhưng thắng tại nhiều người, nhiều người như vậy vây công dưới, hoàn toàn có thể có thể cùng nhị địa thánh thú chém giết. Hơn nữa nếu như có thể kích sát hết cái này nhị địa thánh thú, như vậy có khả năng lấy được chỗ tốt phi thường to lớn, riêng là trong đó Kim Đan, chính là vô cùng chân quý. Trong ngay mắt, cục diện triển khai buộc phát ra, linh quang cùng thần quang, tại trong hư không không ngừng tán phát ra, dị binh pháp, linh thuật, đạo thuật, đều nhất nhất buộc phát ra đi, kịch liệt tranh đấu ba động không ngừng khuyết tán, đưa tới rất nhiều yêu thú chú ý. Lúc này Ninh Hiên cùng hạ hầu vũ hải thấy cục diện không khống chế được, cũng không kịp nghĩ nhiều, đều bay bắn đi ra, hai người không có đợi cùng một chỗ, mà là hướng phía phương hướng bất đồng di động. Ninh Hiên đi nhanh lưu tinh, trong chớp mắt sẽ đến một tòa cao to trăm trượng thời gian chi máy nhà trước, hắn phát hiện đây cái thời gian chi phòng, xung quanh đều thời gian đều bị vật mẹo, thời gian thác loạn. Ninh Hiên trong lòng khẽ động, vận chuyển lên vô gian tam quyển bên trong đích vũ vô gian nhất thời, một cổ mạnh hơn thời gian lực, phát ra. Bao phủ ở chỗ ngồi này thời gian chi phỏng, chỉ thấy không ngừng có thời gian mảnh nhỏ bị hút ra đi ra, tan ra vào ninh hiên trong cơ thể, viên mãn vũ vô gian đầy đứng đầu công pháp. Thời gian vô gian đoạn. Thu cho ta. Ninh hiên khẽ quát một tiếng, một tay phất lên, rồi rào thời gian lực lượng hóa là thời gian dài sông, đem thời gian chi phỏng cuộn sạch xuống tới, ba hạ xuống, thời gian chi phỏng thoáng cái nghiền nát hết, hàng loạt thời gian mảnh nhỏ, bị ninh hiên không ngừng cô động, hóa là thời gian kết tinh tan ra vào tự thân huyết đục kết tinh trong lấy hắn bây giờ năng lực đủ để đem thời gian mảnh nhỏ hóa là thời gian kết tinh tăng cường tự thân thời gian kết tinh rồi cùng tốc độ kết tinh lực lượng kết tinh thuộc về cùng một loại tính chất chân bảo đối với ninh hiên thần cương linh thể có tác dụng cực lớn hơn nữa hắn luyện càng nhiều đích thời gian kết tinh đối với tu luyện vô gian tam quyển lại càng hữu ích ra nhấc tay đặt chân trên liền có thể tác động thời gian lực đồng thời nếu như tu luyện tới trình độ nhất định Thân thể hắn vẫn có thể không bị đến thời gian tuế nguyệt tan mòn, nói cách khác, tuổi thọ của hắn sẽ vô hình trung đề cao thật lớn, thọ mệnh đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là vô cùng nặng ớn, đặc biệt đạo tông, bởi vì thọ mệnh chính là đại biểu đạo hạnh. Ở đây từng ngọn thời gian chi phòng, không gian chi phòng, với hắn mà nói, quả thực là đại bổ phẩm, Linh hiên cảm giác được, tự thân mỗi một tấc huyết nục kết tinh, lực lượng càng ngày càng sung mãn, một quyền chi gian, vận chuyển thời gian lực đem địch tuổi thọ của con người trực tiếp làm hao mòn hết, mà kia không gian kết tinh càng có thể đem huyết nục của hắn kết tinh mở rộng ra, dung nạp nhiều hơn lực lượng. Ngay khi Ninh Hiên đem một tòa thời gian chi phòng cô động thành thời gian kết tinh tình thế, một đầu dài trưởng thành cự mãng, đột nhiên từ trong đó vọt ra ngoài, tốc độ bay nhanh chóng, điện thiểm rồi biến mất. Đồng thời này cự mãng, cả vật thể cư nhiên từ một từng khúc thời gian mảnh nhỏ cô động mà thành, cực kỳ chi thần kỳ. Cự mang giống to một tiếng, phát ra sóng âm vặn vẹo thời gian làm người ta có một loại cực kỳ cảm giác khó chịu, thật giống như chính mình chỉ là tùy tiện một động tác, thoáng nhìn đều bị thời gian đem trì hoãn, trở nên cực kỳ chi thông thả. Linh Hiên ánh mắt lóe ra, Cựu Luân nhãn không ngừng vận chuyển, Cha xét này thời gian cự mãng, là nhị địa thánh thú, đồng thời nó còn tu luyện nào đó thần bí thể chất, mới khiến cho tự thân hình thành như vậy một loại cấu tạo. Thánh thú cùng đạo tông kém cũng không xa, cũng có thể tu luyện đạo thuật, cấm thuật, thân thể, sử dụng thần binh vân vân, trí khôn của bọn họ không chút nào tại nhân loại dưới. Cái này đầu cự mãng thấy Ninh Hiên chỉ là một tên tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông, liên tục phát ra nhẹ giang cười, không tín sóng âm bao phủ ở Ninh Hiên, lấy cường đại thời gian lực níu giết đối phương. Ninh Hiên nhất thời cũng cảm giác được, một cổ thần bí thời gian lực, như từng đạo lộ ông kính giống nhau, cầm giữ toàn thân của hắn các nơi, đây không chỉ có phát huy được thời gian ánh sáng, đồng thời cũng dung hợp cầm cố ánh sáng, lấy chỉ hoan thời gian năng lực, chỉ hoan đối thủ hành động Sau đó sẽ lây cầm cố ánh sáng và bắt quả nhiên là lợi hại vô cùng. Nhưng Ninh Hiên nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, hơn 10 viên sơ cấp tinh hạch lực lượng, trong nháy mắt bạo phát, một cổ hủy diệt hết thể lực lượng, phóng xạ ra, mặc kệ là thời gian ánh sáng, vẫn còn cầm cố ánh sáng, đều ở đây Ninh Hiên lực lượng kinh khủng dưới đều nghiền nát. ân Lực lượng thật là cường đại. Thời gian cự mãng miệng phun nhân luôn nhằm vào và giống như con ngươi lần thứ hai co rút lại, hóa thành một căn kim nhọn giống nhau Nó há mồm do thời gian mảnh nhỏ tạo thành ngụm lớn, ung tùm hầm răng. Cư nhiên đều là do mảnh nhỏ cô động ra, cự mãng tốc độ cực nhanh, thân thể nhô lên cao một chạy trốn, tựa hồ không cần bất kỳ thời gian, sẽ đến Linh Hiên trước mặt trước, một ngụm hướng phía đầu của hắn thôn sát tiếp tục. Trụ vô Gian, không Gian vô Gian đoạn. Linh Hiên chắp tay trước ngực, thi triển ra cao cấp nhất đột thuật, chỉ thấy cả người hắn quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, tại hạ một người sát na xuất hiện ở cự mãng phía sau, bắt tay một chảo. Cứng rắn đem cự mãng đem nói lên, sau đó buộc phát ra vô cùng lớn lực, bao trùm ở cự mãng toàn thân các nơi, trong nháy mắt liền đem nó đem chấn áp, không có thể nhúc nhích nửa phần. luyện hóa cho ta, ninh hiên trong cơ thể hơn 10 viên sơ cấp tinh hạch lần thứ 2 vận chuyển lại, cư nhiên tại chỗ tiểu muốn đem cự mãng luyện hóa thành thời gian kết tinh, này cự mãng vốn là do hàng hà xa số giống như thời gian mảnh nhỏ ngưng tụ mà thành, ẩn chứa thời gian tinh hoa không biết đến cỡ nào nồng hậu, đối với ninh hiên có khổng lồ tác dụng giống. Cự mang phát ra thống khổ giống giận, vô biên sỉ nhục lan tràn tại tinh thần của nó, ý chí ở bên trong, lấy nó nhị địa thánh thú tu vi, cư nhiên bị một gã tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông thiếu niên toàn diện áp chế, thế nào bạo phát cũng là không dùng được. Không có tác dụng đâu, tại ta tuyệt đối tính lực lượng trước mặt, cho dù ngươi là nhị địa thánh thú, cũng là vô dụng, của ngươi đạo hạnh quá mức nông cạn, trong cơ thể ẩn chứa phải thiên độc hậu thời gian lực, tu luyện dài dạng giặc túy nguyệt, nhưng đạo hạnh bất quá cũng chỉ là 500 năm mà thôi ta ngay cả nghìn năm đạo hạnh đạo tông đều không sợ chút nào. Linh Hiên mỗi chữ mỗi câu nói xong, chữ chữ giết tâm, hắn kiệu luân nhãn không ngừng bạo phát, tập trung ánh sáng tỏa bắt được cự mãng toàn thân, sau đó vận chuyển lực mạnh, không ngừng luyện hóa cự mãng. Chỉ thấy cự mãng thời gian xả thân thể, từng khúc tiêu thất, biến thành trong suốt lộng lây kết tinh. Linh Hiên khí thế càng ngày càng mạnh, mà cự mãng khí tức nhưng lại càng ngày càng yếu, tan vỡ. Linh Hiên vận chuyển chiến tranh ý chí, một pho tượng chiến tranh chi luân hiện hóa đi ra bay thẳng đến cự mạng thu lấy thượng nghiền nát qua, cự mạng xà thân thể không hề dấu hiệu tan vỡ hết, hóa thành một viên lưu đầu lớn nhỏ thời gian kết tinh. Trường 360, ma sát, xung đột. linh Hiên quan sát đến trong tay thời gian kết tinh, cảm giác được cẩn trứa trong đó thời gian lực dị thường nồng nặc Nếu như đem viên này thời gian kết tinh đặt ở một cái phong bế trong phòng, như vậy phòng này thời gian có thể tiến hành trì hoãn, cũng có thể gia tốc. linh Hiên đem ngón tay thâm nhập tiến vào thời gian kết tinh ở bên trong Bất quá tam cái hô hấp thời gian, liền đem viên này thời gian kết tinh toàn bộ luyện hóa hết. Lúc này, hán thần cương linh thể cũng bắt đầu hướng phía càng thêm huyền ảo cảnh giới kéo dài. Thần cương linh thể loại này thân thể, so với vĩnh sinh chi thể không chút nào trinh lệch, bởi vì thần cương linh thể điểm cuối chính là có thể khiến cho thân thể trở thành nhân quả thần binh cường đại như thế, đây là tất cả thần thể không thể sánh ngang. Linh hiên bây giờ thân thể hấp thu tử tinh tốc độ đã càng kinh người, một cái hô hấp thời gian đều có thể tiêu hóa hết nghìn vạn tử tinh nhưng đã khó có thể đem thần cương linh thể tấn thăng đến thần cương đạo thể, hắn biết nhất định phải tấn thăng đến nửa bước đạo tông, sau đó sẽ trùng kích đạo tông cảnh giới thời điểm, dùng thần cương địa đan, nhất cử tu luyện thành thần cương đạo thể. Tại đào hoa tiên phủ thời điểm, hắn phải có được một viên thần cương địa đan, phẩm chất là thượng phẩm địa đan, lấy hắn tiếp nhận năng lực, vẫn có thể có thể luyện hóa hết, bất quá là thời gian dài ngắn đích vấn đề mà thôi. Hơn nữa Ninh Hiên một khi tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh chưa bị hắn luyện tiến vào huyết nục kết tinh bên trong đích Trần Ai Chi phủ, sẽ toàn diện cùng hắn dung hợp, đến lúc đó, sẽ gặp từ huyết nục kết tinh lò sắc đến huyết nục bình tinh, tùy ý một kích, đều có kinh khủng lực phá lượng, cùng cảnh giới bên trong đích địch thủ, cũng khó khăn lấy ngăn cản được một quyền oai. Luyện hóa hết thời gian kết tinh sau khi, ninh hiên thực lực tăng lên không ít, cảm giác tự thân tích lũy lại hùng hồn rất nhiều, có một cổ tùy thời đều đã ngưng tụ ra đạo cơ vị đạo. Cùng lúc đó, thần thoại chi thành ở bên trong, không ngừng có yêu thú từ không trung lâu cát Thời gian chi phòng, không gian chi trong phòng trôi ra, giống như thần thoại chi thành chính là là lãnh địa của bọn hắn, chịu không được bất luận kẻ nào đặt chân. Toàn trường một vạn hai ngàn tên cương giả, có rất nhiều người cũng đã thâm nhập vào đi, hướng phía đều tự phương hướng bất đồng đi tới, nỗ lực ở trong đó tìm được chân bảo. linh Hiên lúc này cũng cùng hạ hầu vụ hải phân tán, bất quá hắn cửu luân nhãn ở bên trong, như trước giam khống vô gian đạo gian tế, thường cách một đoạn thời gian. Hắn chính là sẽ phát hiện có không ít cường giả đều bộc lộ ra thân phận của mình Ninh Hiên một một đem những này người toàn bộ ghi chép xuống Mặc dù ở chỗ này không giết hết bọn họ Ninh Hiên nhớ kỹ những người này Trở lại hạ hầu tiên gia bẩm báo lên là được Ninh Hiên nhưng bây giờ cũng không thể xuất thủ Bởi vì hắn căn bản Không xác định còn có bao nhiêu gian tế dấu ở trong đó không có bị hắn phát hiện Cho nên hắn quyết định tiếp tục cẩn nhẫn Ninh Hiên xuyên toa tại thần thoại Chi Thành Khi hắn cửu luân nhãn ở bên trong Phát hiện rất nhiều vị trí đều tồn tại cấm chế, này cấm chế cực kỳ lợi hại, chỉ cần vừa tiếp xúc với, sẽ nên đón vô cùng tuyệt sát hiểm cảnh. Úng ung, Đột nhiên, thần thoại chi thành chợt phát ra từng đợt rung động thanh âm, từng ngọn do không gian tổ hợp đóng lại phòng ốc tử hư không ở chỗ sâu trong đè ép đi ra, những thứ này trong phòng, cư nhiên ở lại cho phép nhiều nhân loại, mà đây nhiều nhân loại trong ánh mắt, để lộ ra một cổ miệt thị hết thể vị đạo. Lẽ nào những ngữ người kia thần thoại chi thành cư dân? Linh Hiên kinh ngạc cả kinh, thật không ngờ thần thoại Chi Thành ở bên trong, cư nhiên còn có nhân loại tồn tại, nếu ở đây bị gọi cấm địa, như vậy cũng là nói, cái này thần thoại Chi Thành, là cấm bất luận kẻ nào đặt chân. Nhưng ở đây nhưng lại xuất hiện rồi rất nhiều nhân loại, để người chăm mối vẫn không có cách giải rồi. Từ không gian Chi trong phòng đi tới người, mỗi cái xương cốt thanh kỳ, thân thể ngang tàng, không phải giản đơn hạng người, Linh Hiên ánh mắt hơi nheo lại, cảm giác được thần thoại Chi Thành cư dân, không giống với bên ngoài người. Mặc kệ là tiềm lực của bọn hắn vẫn còn khí tức, cũng mạnh hơn cùng cảnh giới bên trong đích cao thủ rất nhiều. Các ngươi là ai? Vì sao tiến nhập thần thoại chi thành, chẳng lẽ không biết đây là một tọa cấm địa sao? Nói chuyện là một cái từ không gian chi trong phòng đi tới thanh niên, người thanh niên này, Thái Dương vừa sợi tóc tuyết trắng, có một loại kỳ lạ mị lực, hai mắt của hắn phi thường sáng sủa, lúc mở lúc đóng chi gian, tựa hồ thiên địa đều tùy theo quang ám giao thế. Các ngươi vậy là cái gì người? Chỗ ngồi này thần thoại chi thành không phải nói ngoại trừ thần thoại nhân vật, chính là không có bất kỳ nhân loại tồn tại. Ninh Hiên trước đứng thẳng đi ra, hắn phát hiện ở đây rất nhiều người đều không thể cùng tên này thanh niên tiến hành ràng co. Thanh niên con mắt hiển nhiên là một loại thần đồng tử, tương tự với Ninh Hiên cựu luân nhãn. Ninh Hiên có cựu luân nhãn, cơ hồ là vạn đồng chi vương, chấn áp hết thể đồng tử thuật đều không có một chút vấn đề. Nga, ngươi không trả lời vấn đề của ta, còn dám trái lại câu hỏi là muốn tìm cái chết sao Thanh niên con ngươi ngưng tụ, trong ngay mắt đồng tử mắt của hắn giống như cánh hoa giống nhau mở, hiện ra ba loại nhăn sắc, hồng bạch lục, một cổ khiến cho người vô pháp bức thị quan mang. Từ con ngươi của hắn ở chỗ sâu trong lỗ da, một loại nhất địa đạo tông thấy đôi mắt này, sợ rằng con mắt lập tức sẽ chọc mù hết. Tăng thêm sự kinh khủng chính là thanh niên đồng tử thuật trực tiếp đánh vào Ninh Hiên tinh thần ý chí trong, muốn ý chí của hắn chèn sợ. Chút tài mọn, Ninh Hiên trong con ngươi cửu luân nhãn hơi chút khẽ động, một cổ không thể địch nổi lực lượng. Phát ra, trong nháy mắt liền đem thanh niên phóng dội vào lực lượng thần bí đem cắn nát không còn. Hả? Nho nhỏ một cái tiên thiên linh tông, cư nhiên có thể ngăn cản được của ta tam hoa đồng. Thanh niên hơi sừng sờ, nhưng rất nhanh hắn liền cười lạnh, nói, nói thật cho ngươi biết, chúng ta là thần thoại chi thành cư dân, thần thoại chi thành chính là chúng ta thành trì, các ngươi ở trong mắt của chúng ta, bất quá là ở cỏ tranh phong ốc dân bản xứ mà thôi, các ngươi vĩnh viễn cũng không biết thần thoại chi thành mạnh mẽ cỡ nào, ngươi xem. Lấy thực lực của ta, các ngươi ở đây ít nhất. Có chín phần nửa bước đạo tông đều ngăn cản không nổi. Ta vừa mới mới cũng đã nói, chúng ta chỉ là nơi này một cái nho nhỏ cư dân. Tại chúng ta trên, còn có hàng loạt vương giả. Nghĩ đến các ngươi là thấy thần thoại chi thành xuất hiện rồi nứt ra, cho rằng thần thoại chi thành chỗ ngồi nà. ý gì cấm địa bị hư hao rồi, muốn nhân cơ hội tiến đến chiếm tiện nghi. Thanh niên nam tử trong lúc nói chuyện, cư nhiên xuyên thủng mục đích của bọn họ, hơn nữa ninh hiên từ người thanh niên này trong miệng. Phát hiện không ít đầu mối, thần thoại Chi Thành hiển nhiên không chỉ có chỉ là một tọa cấm địa đơn giản như vậy, là thời xa xưa đại cấm binh, uy năng kia đủ để kinh sợ chư thiên vạn giới, nếu là vô cùng đơn giản bị người không chế, đó chính là trò cười cho thiên hạ rồi. Cho tới bây giờ, Ninh Hiên cũng lớn khoảng đoán được Ngọc Thân Vương mục đích của bọn họ. Rồi, bọn họ mục đích thực sự, chỉ sợ là muốn chuẩn bị xâm lấn thần thoại Chi Thành, đem cư dân cùng vương giả toàn bộ thu phục hoặc là giết chết sau đó sẽ không hề cố kỵ tra xét thần thoại chi thành bí mật. Người nói cái gì? Nói chúng ta là dân bản xứ. Để ta xem các ngươi đám người kia mới là chân chính dân bản xứ, quanh năm sinh sống ở nơi này, lại không biết trời cao đất rộng là gì. Một cái hạ hầu tiên gia nửa bước đạo tông, trong mắt hàn quang lóe ra, hắn là hạ hầu tiên gia đệ tử, vẫn là lần đầu tiên bị người nói thành dân bản xứ, hạ hầu tiên gia hạng tồn tại. Tại viên cổ là lúc, cũng đã tồn tại tiên gia, lịch sử lâu đời. Chứng kiến vô số chiến tranh, đã trải qua hàng loạt tranh đấu, đến bây giờ vẫn đứng vững không ngã. Tại cửu châu thần quốc ở bên trong, hạ hầu tiên gia bên trong đích người, vô cùng tôn quý, tuyệt đối không phải bình thường tiên gia có khả năng so sánh với, bị người trở thành dân bản xứ, hiển nhiên không phải bọn chúng có thể chịu được. Đồ hỗn trướng, dám can đảm nói năng lô mãng, không biết sống chết. Kia co tam hoa đồng thanh niên, thư lạnh một tiếng, sát khí gia tăng mánh liệt, ánh mắt nhìn thẳng lời mới vừa nói chính là cái kia nửa bước đạo tông. Trong nháy mắt, tên này nửa bước đạo tông hai mắt, quỷ dị chảy ra tiên huyết, trong đầu tinh thần ý chí, cư nhiên đều tan vỡ. Ám Dạ chi quang. Linh Hiên hai tay khẽ chổng, một đạo linh quang phúc bắn đi ra, trong nháy mắt liền đem đầy trời biến thành ám dạ, thanh niên kia đồng tử thuật công kích, bị không ngừng thôi miên, hóa thành cảnh trong mơ, trở thành hư huyễn, cho dù là vô hình vô chất công kích, tại Ám Dạ chi quang trước mặt trước, cũng có thể toàn diện chống đỡ, đỡ được. Linh Hiên không nói hai lời, Xuất thủ giải cứu tên kia nửa bước đạo tông Tiểu tử, lại là ngươi Thanh niên đem ánh mắt một ngang ngược Hắn trái lại không nghĩ tới Trước mặt thiếu niên này, có thủ đoạn như thế Có thể dễ dàng phá giải hết chính mình đồng tử thuận. Nếu như đây chính là các ngươi cư dân thực lực Vậy hay là gọi là này vương giả xuất lai Linh hiên lạnh lèo nói Hắn đã nhìn ra Những cư dân này thực lực mặc dù không tệ Tại cùng cảnh giới chung là nổi tiếng tinh anh Nhưng vẫn là không bị hắn để vào mắt Những cư dân này thực lực cũng là tại nửa bước đạo tông cùng nhất địa, nhị địa đạo tông chi gian, bất quá bọn hắn người mấy, so với ninh hiên bên này muốn nhiều hơn, chỉ là thần thoại chi thành cư dân, thì có như vậy thực lực, đã là dị thường kinh khủng. Cho dù là thiên long hoàng chiêu đế đô, thiên kinh thành cư dân, trên cơ bản cũng chỉ là vũ giả mà thôi, linh tông rất ít. Ở đây vương giả, sợ rằng cùng loại cùng thiên kinh thành trung quý tộc, chính là không biết vương giả chi thượng, còn có thể có người nào đó vợ. Để cho ninh hiên kỳ quái k� Những người này cư nhiên luôn luôn thần thoại chi thành sinh hoạt, không bước ra bên ngoài một bước. Chỉ bằng các ngươi, chúng ta đối phó các ngươi như vậy đủ rồi. Lần này nói chuyện là một người trung niên, một cái nhất địa đạo tông đích cường giả, trong tay hắn cầm một ngụm đại đao, cả vật thể lộng lẫy như hoa, tản mát ra từng đợt sắc bén vô song khí tức, là địa cấp thần binh, đồng thời đã dung hợp binh linh, gọi là nguyệt trảm. Tấn thăng đến địa cấp thần binh, đồng thời dung hợp binh linh thần binh, đều đã có tên của mình không còn là binh khí cái loại này lánh băng băng sưng hô. Tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng, nếu như ngươi có thể từ của ta Nguyệt Trạm hạ giữ được tánh mạng, như vậy thực lực của ngươi, chính là vốn có có chúng ta ở đây vương giả thực lực. Cái này nhất địa đạo tông, trong tay Nguyệt Trạm hướng phía Ninh Hiên một ngón tay, trên cao nhìn xuống nói. Cái này nhất địa đạo tông, cũng quả thật có cuồng vọng tư chất cách, trong tay hắn hạ phẩm địa binh, phẩm chất bất phàm tuy rằng so ra kem chấn ngục ma lung, nhưng chiến lược, cũng có thể cùng nhị địa đạo tông cường giả đánh đồng. Linh hiên thần sắc bất biến, lãnh đạm nhìn nam tử này, hai tay mở ra, không cần bất kỳ thần minh, trong miệng quát khẽ: "Đến đây đi, xem ngươi có thể tại trong tay của ta chịu đựng được mấy chiêu." Chương 361: Ngẫu nhiên. Tất nhiên. Nam tử ánh mắt phát lạnh, nắm thật chặt trong tay ngụy trầm nói: "Ngươi đã như vậy khăng khăng một mực, không muốn đi ra ngoài, hơn nữa nói năng lô mãng, kia cũng đừng trách ta cổ xanh lòng dạ ác độc thủ đoạn." Cổ xanh lạnh lùng một tiếng cũng không nói thêm lời, trong tay nguyệt trạm nhẹ nhàng chấn động, bộc phát ra lợi hại ánh đao, chém giết đầy trời, lực lượng cường đại càn quét ra. Một đao kia quy tích, dị thường huyền ảo, kéo không gian chi lực, vô số đao hình tinh quang, hướng phía ninh hiên bức bách mà đến. ninh hiên nhất thời cũng cảm giác được một đao kia kinh khủng, hạ phẩm địa binh nguyệt trạm tùy ý một đao, so với nhất địa đạo tông một kích toàn lực còn muốn tới hung mãnh. đột nhiên, ninh hiên nhắm mắt lại, liên tục cửu luân nhãn cũng không thi triển, chỉ thấy tại hai cánh tay của hắn thượng. Hiện ra từng đạo đỏ như máu sắc bén long lân, mỗi một phiến long lân, đều sắc bén vô song, phát ra khí tức, cư nhiên so với Nguyệt Trạm còn muốn kinh khủng. Đây là Ninh Hiền đã từng dung hợp một cái Hồng Long Vương bảy ra đích uy năng, Hồng Long Vương là bản thân hắn binh linh, mà cửu luân nhãn là của hắn binh hồn, binh chi linh hồn dung nạp một thân, bộc phát ra vô cùng đáng sợ chiến lược. Ninh Hiền thần cương linh thể từ lúc mở ra lần thứ hai phong mang, vẫn không có đem Hồng Long Vương binh linh thực lực bày ra, hiện tại hắn nhất cử phát ra lập tức khiếp sợ toàn trường, tại mọi người trong mắt đã nhìn thấy toàn thân của hắn hiện đầy từng tầng một huyết long lân, những thứ này huyết long lân ở bên trong đồng thời còn ẩn chứa huyết nhục kết tinh, uy năng mạnh khiến phải phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Một mảnh khổng lồ huyết long lân đột nhiên tại Ninh Hiên trước mặt trước ngưng tụ ra, phịch một tiếng, thoáng cái liền chặn lại nguyệt trả một đao, đồng thời kia phiến huyết long lân mặt trên chỉ là để lại một đạo nhợt nhạt vết đao mà thôi, kia phòng ngự cường đại như thế. Ninh Hiên chậm rãi mở mắt, binh hồn mở ra. Cùng binh linh toàn diện khế đóng lại, binh chi linh hồn tại trong cơ thể hắn như cá gặp nước một loại vận chuyển lại, hắn cảm giác được, bây giờ thân thể, mới là hoàn mỹ nhất binh thể, chưa từng có giờ khắc này, linh hiền cảm giác được thân thể của chính mình mạnh như thế lớn, hắn nhìn bàn tay của mình, nhất phiến phiến huyết long lân từ huyết nhục kết tinh chung chống giữ đi ra, khiến hắn có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Hơn nữa linh hiền cảm giác được, đây huyết long lân không chỉ có phòng ngự cường đại, cường đại nhất một mặt hay là đang ở tại nó sắc bén. Dù sao mở ra lần thứ hai phong mang, đây huyết long lân phong mang, không biết có đáng sợ cỡ nào. Mở. Linh hiên khẽ quát một tiếng, hắn lòng bàn tay huyết đục kết tinh ở bên trong, một mảnh truy hình huyết long lân xoay tròn ra, một cổ vô song phong mang trợ hiện ra, ngay sau đó, hắn đi nhanh lưu tinh bước ra một bước, một bước này, vận chuyển không gian vô gian đoạn pháp môn, lóe ra đến cổ xanh trước mặt trước, một trưởng hung hăng kích sát đi ra ngoài, kia trong lòng bàn tay huyết long lân, giữ dần đâm ra, loang loáng bừng bừng phân chấn lại còn khiến cho công kích loang loá loan hóa, mặc kệ là lực lượng vẫn còn tốc độ, đều đạt tới một cái đỉnh trạng thái. Cổ xanh dưới sự kinh hãi, căn bản là không kịp né tránh, chỉ phải khống chế trong tay Nguyệt Trạm từng đạo trang rằm một loại chém lưới dao, từ Nguyệt Trạm trong bộ phát ra, những thứ này chém lưới dao, toàn bộ đều là do không gian mảnh nhỏ cô động mà thành, một khi chém giết đến địch trên thân người, thân thể lập tức sẽ bị khủng bố không gian chi lực bể ra. Nhưng Ninh Hiên cường thế công kích đến, tất cả loan Nguyệt Trạm lưới dao Toàn bộ đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn nát bấy hết, xì một tiếng, kia bén nhọn huyết long lần, đột nhiên mở rộng ra, thoáng cái đem cổ xanh ngực đem đâm thủng, chính là ngay cả trái tim đều đem đâm đi ra. A, cổ xanh kinh khủng kêu thảm một tiếng, cảm thụ được sinh cơ không ngừng trôi qua, hắn không ngừng điên cuồng hét lên, từ trên người của hắn, đột nhiên bộc phát ra từng đạo thần quang, trong đó có vài đạo thần quang, cư nhiên tìm hiểu đi ra chân lý lực lượng, lực lượng vô cùng hung mãnh, không có tác dụng đâu. Linh Hiên bàn tay một phen, thi triển so với cổ xanh mạnh hơn không gian lực lượng. Hắn đem toàn thân huyết nhục kết tinh, trong nháy mắt chuyển hoán đến không gian kết tinh, đủ để khiến không gian đều động lại không gian lực lượng phúc bắn ra. Trong nháy mắt liền đem cổ xanh phát ra hết thể công kích toàn bộ rừng hình ảnh trên không trung. Trần Vũ Thiểm Quang, Linh Hiên toàn thân cao thấp, bộc phát ra vô số đạo loan loáng, toàn bộ đều là đệ nhất thiểm hình thái loan loáng, kinh khủng sọt xuyên qua lực lượng. Tại một phần vạn sát na, liền đem cổ xanh toàn thân các nơi toàn diện xuyên thủng. Nhân đạo ý chí đều đem đánh tan hết. Không. Làm sao có thể. Ta làm sao có thể sẽ chết tại trong tay của ngươi. Điều đó không có khả năng. Các ngươi bọn này dân bản xứ. Làm sao có thể so ra mà vượt chúng ta thần thoại chi thành người. Cổ xanh tại lúc sắp chết. Phát ra không cam lòng giống giận. Tuyệt đối không thể tin được chính mình bại vong phải như vậy chi cấp tốc. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có triển khai. Nhưng Ninh Hiên không có đem lưu lại một kia đích cơ hội. Lấy tính áp đảo lực lượng. Qua trong dây lát đem hắn kích sát hết không có không thể nào. Linh Hiên lánh đạm một tiếng, bắt tay một chảo, đem cổ xanh trong cơ thể bản mạng kim đan toàn bộ bắt nhếp đi ra, để cho tạo hóa ma anh thôn phệ luyện hóa. Mà cái thanh kia hạ phẩm địa binh nguyệt Trạm Linh Hiên nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, chính là ném vào bên trong kim hoàng đỉnh, tiến hành phân giải, luyện tiến vào hắn thần bình trong. Cái chui này nguyệt Trạm phẩm chất cực kỳ không tầm thường, có thể so với nhị địa đạo tông chiến lực, Đáng tiếc chính là kia cổ xanh phát huy không ra nguyệt chạm chân chính uy lực, nếu không Linh Hiên chặn đánh giết hắn còn phải tốn hao một phen tay chân. Không được luyện hết ta, cầu văn ngươi, cổ xanh cái kia phế vật chỉ là phát huy không uy lực của ta mà thôi, ta tại trong tay của ngươi, khẳng định có thể thi triển cường đại chiến lực. Kia nguyệt trạm đột nhiên một trận bạo động, bên trong binh linh phát ra sợ hãi thanh âm, nó vừa tiến vào bên trong kim hoàng đỉnh, chính là cảm thụ được một cổ bẩm sinh cảm giác sợ hãi, tuy rằng kim hoàng châu là tuyệt phẩm huyền binh, nhưng điểm nóng chạy hạ phẩm địa binh cũng là không đáng kể. Linh Hiên nghe được nguyệt trạm tiếng cầu xin tha thứ, Đột nhiên trong lòng khẽ động, nói, ta muốn vòng ngươi cũng có thể, ngươi nếu trước kia là cổ xanh thần binh, như vậy nói cách khác, ngươi cũng quanh năm dừng lại ở thần thoại chi thành, nghĩ đến biết nơi này không ý chuyện, ngươi đem ngươi biết sự tình toàn bộ nói cho ta biết, ta cũng sẽ không luyện ngươi. Tốt, chỉ cần ngươi không luyện ta, ta nhất định đem biết sự tình toàn bộ nói cho ngươi biết. Nguyệt trả mắt thấy còn có một đường sinh cơ, không khỏi vội vàng nói. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, thần thoại chi thành cư dân là chuyện gì xảy ra? Vương giả như thế nào một loại tồn tại. Linh Hiên câu hỏi chi gian, thân thể nhô lên cao chợt lóe, rơi xuống trong khắp nọng ngách, hắn ban nãy kích sát hết cổ xanh cục diện bị tất cả mọi người thấy, đã có rất nhiều cư dân đều hướng phía quanh hắn giết qua, Linh Hiên một bên di động, vừa hướng Nguyệt Trạm câu hỏi, phần này gọn sóng không sợ hại khí độ, chính là khiến phải Nguyệt Trạm bội phục không thôi, cư nhiên tại nhiều như vậy người truy sát, còn có thể duy trì như vậy lãnh đạm cảm xúc. Là như vậy, thần thoại chi thành bên trong đích cư dân Đều là thời xa xưa đại thần thoại nhân vật, lấy hư không tạo vật bản tay to đoạn, chống dông tạo nên nhân loại, mà này vương giả, kỳ thực không là nhân loại, mà là tương tự với binh linh cùng nhân loại khúc mắt hợp thể, có đáng sợ vô cùng lực phá hoại, đồng thời tại vương giả chi thượng, còn có thập đại quân vương, đây thập đại quân vương, mỗi cái thực lực kinh thiên, là thần thoại nhân vật tạo vật ra tới cực mạnh giống, nhưng ta cũng không có đã biết quân vương, hết thể cũng không biết quân vương là như thế nào một loại tồn tại. Nguyệt Trảm thuật nói qua bí mật không muốn người biết, khiến Linh Hiên đều lấy làm kinh hãi, những cư dân này lại là thần thoại nhân vật hư không tạo vật ra, loại này kinh thi. N thủ đoạn, đã vượt qua nhân loại giới hạn. Nay thần thoại nhân vật thực sự tồn tại thần thoại chi thành trung. Linh Hiên nhịn không được hỏi. Là thật tồn tại, ta tại nghìn năm trước, đúng là gặp qua một pho tượng thần thoại nhân vật, thần thoại chi thành cư dân xưng hắn là viêm pho tượng, truyền thuyết hắn là từ mặt trời trung đạn sinh ra. Viêm pho tượng ở bên ngoài chuyện thần thoại xưa ở bên trong, bách tính giống như xương hắn là viêm đế. Nguyệt Trạm hồi ức nói. Ninh Hiên mạnh mẽ đè nén xuống khiếp sợ trong lòng tâm tình, suy tư trong chốc lát, lại hỏi, này thần thoại nhân vật, tại sao muốn sáng tạo ra cư dân, vương, giả, còn có quân vương đâu này? Đây hết thể cũng là vì tạo thần kế hoạch. Nguyệt Trạm ngữ khí, trở nên có một chút dồn dập lên. Ngay khi Ninh Hiên chuẩn bị sẽ hỏi tiếp thời điểm, đột nhiên, một cổ đáng sợ đến cực hạn đích dí trí Phủ xuống xuống tới, thâm nhập tiến vào nguyệt trạm trong, ầm ầm hạ xuống, liền đem nguyệt trạm bên trong đích binh linh đem xóa sạch. Ngay sau đó, ngay cả nguyệt trạm bản thể đều biến thành bụi mịn, tiêu tan thành mây khói. Linh Hiên con ngươi kịch liệt co rút lại, tại ý thức của hắn ở bên trong, cảm thụ được một cổ ẩn nút đích ý chí, đột nhiên bạo phát, sau đó lại biến mất tiếp tục. Vẻ này ý chí khiến Linh Hiên đều có một loại sợ run cảm giác, vẻ này ý chí hình như là thần. Lẽ nào một khi có người bại lộ nơi này bí mật? sẽ đưa tới hỏa sát thân. Linh Hiên sắc mặt nghiêm trọng, hắn mơ hồ cảm giác được cái này thần thoại chi thành hiển nhiên không đơn giản, ẩn tàng rồi khổng lồ bí mật, mà bí mật này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cựu Châu Thần Quốc. Linh Hiên hơi thở dài một hơi, có chút đáng tiếc không có nghe được nguyện chạm trong miệng tạo thần kế hoạch, đây sợ rằng so với Thiên Quốc kế hoạch còn muốn tới chấn động. Lúc này rất nhiều thần thoại cư dân cùng Linh Hiên bên này rất nhiều cường giả đánh đấu, cục diện hỗn loạn vô cùng. Linh Hiên vận chuyển Tham Tra Chi Quang. Liên phát hiện thần thoại chi thành ở bên trong, lại xuất hiện hàng loạt thời gian chi phòng cùng không gian chi phòng, hơn nữa hơn xuất hiện rồi thời không chi bảo, đây thời không chi bảo, dị thường thật lớn, ẩn chứa thời gian cùng không gian, tuy rằng so ra kém động tiên, nhưng uy năng kia cũng là vô cùng chi lợi hại. Thời không chi bảo chung ở lại cũng không phải cư dân, mà là rất nhiều vương giả, ninh hiên liếc nhìn lại, quả nhiên phát hiện những thứ này vương giả là binh linh cùng nhân loại khúc mắc hợp thể, cùng binh thiên đạo tình trạng quả thực là giống nhau như lúc. Vương giả phát ra khí tức, thập phần cường đại, căn cứ ninh hiên suy tính, sợ rằng trừ mình ra cùng tam địa đạo tông cường giả, ở đây sẽ không có sẽ là những thứ này vương giả đối thủ. Tại thần thoại chi thành bên trong, thời gian chi phòng, không gian chi phòng, thời không chi bảo, động thiên chi môn cấu thành nơi này một bộ hoàn chỉnh vận hành hệ thống, còn có rất nhiều bí mật cấm pháp cấm chế vân vân. Mà ở đây, còn có hàng loạt yêu thú, ninh hiên đoán được, những thứ này yêu thú, chỉ sợ cũng là do nào đó tồn tại sở sáng tạo đi ra. Ninh Hiên đoạt được đích tình báo, tuy rằng nhìn như rất nhiều, nhưng đối với Thần Thoại Chi Thành chỗ ngồi này cấm điệu mà nói, bất quá cũng chỉ là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, bởi vì Thần Thoại Chi Thành thật sự là rất lớn, tựa như hư không chỗ sâu động thiên chi môn, này môn hộ cũng không biết là đi thông chỗ nào. Linh Hiên đưa ánh mắt đặt ở một tòa cự đại môn hộ ở bên trong, này tòa môn hộ ở bên trong, tản mắt ra từng đợt cực kỳ khí tức kinh khủng, tựa hồ cất giấu trong đó gì. Chẳng lẽ là cái gọi là quân vương? Linh Hiên nghĩ đến đây, trong lòng liền căng thẳng, Từ trạng Nguyệt trong giọng nói, hắn chính là hoàn toàn có thể cảm thụ được quân vương thâm bất khả trắc, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại. Chính là một ít lợi hại vương giả, hắn cũng sẽ không là đối thủ. Linh Hiên tại thần thoại chi thành trung đợi đến càng lâu, lại càng phát mê hoặc rốt cuộc là như thế nào một loại, nếu như đây mới thật là một tòa cấm địa, như vậy kia trình độ nguy hiểm đến xem, còn không có tử vực bên trong đích tuyệt địa đáng sợ. Hơn nữa cấm địa đều là cấm binh biến thành, nói cách khác Thần Thoại Chi Thành trước đây chính là một tòa cấm binh, mà Thần Thoại Chi Thành bày ra đặc tính đến xem, giống như là một cái thích hợp ở lại thành trì, tuy rằng trong đó trải rộng cấm pháp, nhưng bản về lực sát thương mà nói, còn xa không bằng tuyệt phẩm địa binh. Linh Hiên không ngừng suy tư, đột nhiên, một đạo linh cảm tại trong đầu của hắn loay ra. Căn cứ ta tại binh đạo trong bí điển biết sự tình, cấm binh đều chỉ sẽ xuất hiện tại binh vực tròn, mà Cửu Châu Thần Quốc cấm địa, là cấm binh biến thành, như vậy nói cách khác, Cửu Châu Thần Quốc có câu thông binh vực năng th Mà Cửu Hoàng Châu cũng là xuất từ binh vực trong, ta lại sinh ra ở Cửu Châu thần quốc ở bên trong, lẽ nào đây hết thảy không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Chương 362: Vương giả. Từ lần trước tiên phủ hành trình, đã biết thần bí kia ám hoàng đạo nhân sau khi, linh Hiên chính là mơ hồ từ hắn cùng với Trần Ai Chi phủ đối thoại chung biết Cửu Hoàng Châu là xuất từ binh vực, bởi vì Trần Ai Chi phủ đều chỉ ra Cửu Hoàng Châu là xuất từ binh vực. Nếu Cửu Hoàng Châu là xuất từ binh vực Mà từ nhỏ đang ở Cửu Châu Thần Quốc Linh Huyên, tại sao lại có nguyên bản ngay khi binh vực Cửu Hoàng Châu? Đồng thời Cấm binh Thần Thoại Chi Thành cũng quỷ dị xuất hiện ở Cửu Châu Thần Quốc, biến thành cấm địa. Linh Huyên cũng biết, tại Cửu Châu Thần Quốc cũng không chỉ Thần Thoại Chi Thành một cái cấm địa, nói thí dụ như có vạn giới chi nhãn, bạo lôi chi xâm trở cấm địa, toàn bộ đều là cấm binh biến thành, mà hết thể này đều tỏ rõ Cửu Châu Thần Quốc khẳng định cùng binh vực có lớn lao liên hệ. Được rồi, Tử vong Thần Quốc tại sao lại tiến công Cửu Châu Thần Quốc? cũng là một cái bí ẩn, lẽ nào bọn họ biết Cửu Châu thần quốc cùng binh vực tồn tại nào đó liên hệ bí mật. Linh Hiên suy nghĩ ngàn nghiệm bắt chuyển, không ngừng suy tư. Linh Hiên túi không gian ở bên trong, vẫn còn có tại đảo Hoa Tiên phủ trung đoạt được hàng loạt binh đạo bí điển, tuy rằng hắn chưa từng đi binh vực, nhưng từ đó cũng nhận được không ít binh vực truyện tình cùng bí văn. Thân thoại chi thành chỗ ngồi này cẩm binh, Linh Hiên chuẩn bị sau đó tại binh đạo trong bí điển xem có hay không kia tương quan ghi chép. Đến lúc đó cũng tốt xác nhận thoáng cái suy đoán của mình có hay không thành lập. Binh đạo trong bí điện, cũng là giới thiệu không ít cấm binh, khiến phải Ninh Hiên bình thường mở rộng tầm mắt. Từ đã biết trong tin tức, Ninh Hiên đoán được Cửu châu thần quốc cùng binh vực có nào đó liên hệ, nhưng thần thoại chi thành ở bên trong, hắn vẫn có rất nhiều bí ẩn không có cởi ra, nói thí dụ như, ở đây rốt cuộc có bao nhiêu thần thoại nhân vật. Cái kia cái gọi là tạo thần kế hoạch vậy là cái gì? Thần thoại chi thành thực sự bắt đầu mục suy phá hủy sao? Đây một loạt vấn đề, hắn cũng khó khăn lấy nhận được một đáp án. Suy tư sau một lúc lâu, Ninh Hiên vẫn còn khó có thể cho ra một cái nguyên nhân. Hắn đưa ánh mắt thả ở trên trời thượng này tòa môn hộ, là một tòa động thiên chi môn. Có lẽ nếu muốn đào móc ra thần thoại chi thành bí mật, nhất định phải muốn đi vào động thiên chi môn. Bất quá hắn cảm giác được, mỗi một tòa động thiên chi môn ở bên trong, thủy chung có một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức ở bên trong chân thủ. Lấy thực lực của hắn bảo, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái này làm hắn khó khăn rồi, các nơi truyền đến tiếng đánh nhau, khiến Linh Hiên Thủy Trung có một cổ cảm giác bất an, tựa hồ tối tâm ở bên trong, Trung Quy có đôi mắt quan sát bọn họ mọi người, nhìn một hồi tranh đấu, chính là giống nhìn một hồi trò chơi, tất cả mọi người là quân cờ, có thể tùy ý đùa bỡn. Đột nhiên, Linh Hiên trong đầu, hiện ra đã từng một ít phó thiên địa kỳ bản hình ảnh, như cũ là Đinh Du cùng Âu Tuấn Kỳ hai người đánh cờ cuộc, cho đến ngày nay, Linh Hiên vẫn như cũ khó có thể tìm hiểu đưa ra trung ẩn chứa cho nên huyền bí. Mặc kệ là Âu Tuyền Kỳ vẫn còn Đinh Du trí tuệ đều là thâm bất khả trách. Bất quá Ninh Hiên hiện tại biết, lúc đầu Đinh Du lấy tướng mệnh vật lộn độ sức, bước bách ra Âu Tuyền Kỳ một loạt đích thủ đoạn đi ra, mục đích gì? Là vì bày ra cho mình nhìn. Đinh Du đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trong cơ thể hắn hy vọng chi quan trung. Đây một bộ thiên địa cuộc, mênh mông mà tinh thâm, mỗi một bước quân cờ, tựa hồ ăn khớp thiên địa chi đại đạo, dẫn đạo tương lai thủy triều lưu, từng bước huyền cơ. Làm người ta có một loại đặt mình trong tại rộng lớn rộng rãi sử thi ở bên trong, chứng kiến lịch sử hương suy. Ninh Hiên có đôi khi muốn, nhân sinh tựa như tổng thể, tràn đầy không thể dự đoán chuyện tình. Hắn ở chỗ này, mọi người giết hắn. Một đạo không hài hòa thanh âm, rồi đột nhiên vang vọng tại Ninh Hiên bên hai. Hắn hơi kinh hãi, mới biết mình suy tư sự tình quá nhập thần rồi, dưới sự khinh thường, đem mình hình thể đem bạo hiện ra, bất quá hắn may may không thèm để ý vây giết tới được đều là thần thoại chi thành bên trong đích cư dân, chừng hơn 30 người, tu vi thấp nhất đều là nửa bước đạo tông, có một nửa nhất địa đạo tông. Giết hắn. Từng tên một thực lực cao cường cư dân hướng phía Ninh Hiên vây quanh qua đây, những người này ỷ vào người đông thế mạnh, hơn nữa lại biết rõ thần thoại chi thành cấm pháp, có thể không kiêng nể gì cả ở đây phát huy ra lớn nhất thực lực. Ninh Hiên phát hiện, hiện tại đã có rất nhiều không cẩn thận va chạm vào cấm chế, lâm vào tuyệt cảnh, thần thoại chi thành nội cấm chế cực kỳ chi bí mật, nếu không phải hắn có cửu lôi nhãn, chỉ sợ cũng phải gặp nói. rầm rầm rầm rầm rầm rầm, linh hiên cũng không nhiều lời, tả hữu thanh kích, thực lực lớn mở, trên cơ bản không có một nửa bước đạo tông có thể ngăn cản được hắn một quyền oai. trong nháy mắt, thì có tám gã nửa bước đạo tông bị hắn đem một quyền đè chết. các ngươi quá yếu, mở cho ta. linh hiên bật hơi mở thanh âm, toàn thân bộc phát ra vô tận phong mang, bộc lộ tài năng, riêng là phát ra lực lượng khí tức là có thể áp bách phải nửa bước đạo tông không thở nổi. Linh Hiên chợt vừa dồn, mọi người toàn bộ đều đem nảy ra, hắn không có ý định đại khai sát giới, bởi vì này những người này chỉ là bị người khác chế tạo ra mà thôi, giết được nhiều hơn nữa cũng có thể lần thứ hai tạo vật đi ra. Linh Hiên trái lại muốn cùng kia cái gọi là vương giả giao thủ xem. Tình hình chiến đấu phát triển đến bây giờ, đã cùng nguyên bản kế hoạch xảy ra rất lớn thành kiến, ngay cả Linh Hiên phát hiện vài cái gian tế, đều lặng yên biến mất tại trong tầm mắt của hắn không biết là bị giết rồi, vẫn phải là đến cái gì kỳ ngộ. Ninh hiên một đường đi nhanh, không ngừng xuyên toa tại thần thoại chi thành ở bên trong, nỗ lực lục lọi ra hết thể hữu dụng tin tức, trong tầm mắt của hắn, không ngừng xuất hiện phong phú kinh khủng cấm chế, hàng loạt thời gian chi phòng, không gian chi phòng, mỗi một gian phòng trong phòng, chí ít ở lại năm tên cư dân, từ đầu tới đuôi nhưng cư dân này trung yếu nhất đều là nửa bước đạo tông. Tập trung, công kích. Đột nhiên, một đạo cực độ nguy hiểm khí tức Tại Ninh Hiên trong tâm linh lan tràn, hắn cảm giác được mình bị vật gì vậy đem khóa chặt lại, thế nào cũng thoát khỏi không xong, hơn nữa vẻ này nguy hiểm khí tức, chính không ngừng tới gần. Cựu Luân Nhãn, phá trừ hư vọng. Ninh Hiên không chút nghĩ ngợi, vận chuyển Cựu Luân Nhãn, chỉ thấy đồng tử mắt của hắn co rút lại, ở trong không khí, thấy từng đạo vô hình khí lưu, rất nhanh lan tràn qua đây, hơn nữa này khí lưu hóa thành một chuẩn bị kim nhọn, đồng nhiên xuyên thủng qua đây. Thật là khủng khiếp không gian thủ đoạn. Tự nhiên đem không gian lực lượng vận dụng đến loại trình độ này, đem trong không gian khí lưu cao độ áp súc, hóa thành bén nhọn khí thể, tiến hành sò xuyên qua, nói cách khác, ở đây nhất phương không gian, đều bị khống chế. Linh hiên liếc mắt chính là xuyên thủng huyền bí trong đó, hắn không ngừng phát ra tập trung ánh sáng, khóa chặt lại kia vô số kim nhọn, nhưng sau một khắc, làm hắn ngoài ý muốn sự tình xảy ra, này bén nhọn khí thể, rất nhanh tụ lại, cư nhiên tại ngắn ngủi trong nháy mắt, hóa thành một pho tượng bóng người, cái vị này bóng người. Toàn thân đều là giày đặc lỗ kim, vô số cương khí từ trong cơ thể hắn dâng lên đi ra. Bất hảo, này bén nhọn khí thể căn bản không phải thủ đoạn công kích, là vương giả. Chỉ có binh linh cùng nhân loại khúc mắc hợp thể, khả năng đem thân thể hình thành như vậy một loại tồn tại. Linh hiên ánh mắt trật lóe, nhận thấy được đây rất có thể chính là một pho tượng vương giả, thân thể có thể tùy ý biến ảo, cầm giữ có thần bí khó lường năng lực. Tiểu tử, ngươi biết phải nhiều lắm rồi. Cái vị này vương giả thanh âm, giống kêu giống nhau tự kỳ trói hay ta đem ngươi giết có thể biết được càng nhiều linh hiên sắc mặt bình tĩnh trở lại thân thể nằm ở nhanh chóng di động trong không ngừng tiến hành thời không ngẽ là sao kia tiểu nhìn ngươi có hay không buồn sự kia rồi vương giả ngũ chỉ một trảo tại đầu ngón tay của hắn vô số kim nhọn bắn lên mỗi một căn kim nhọn mặt trên đều có một phù văn thần bí kia vô hạn kim nhọn lại là đều phù binh linh hiên xuyên thủng tiên cơ biết cái vị này vương giả vô cùng lợi hại mặc dù là nhị địa đạo tông thực lực nhưng chân chính chiến lược so với tam địa đạo tông là bất tử cường giả đều phải không thua kém lúc hắn hạ chính là tế ra chấn ngục ma lung, mãnh liệt chấn áp xuống tới từng đạo mang thiên xạ tuyến sỏi xuyên qua đi ra uyên kích tại vô số phủ binh mặt trên rầm rầm rầm rầm rầm rầm vô số tiếng nổ mạnh bên thay không dứt vang lên trong nháy mắt đâm vào hai người kịch liệt va chạm hảo tiểu tử lại còn có loại bảo vật này bất quá như trước không phải ta đối thủ vương giả phát ra khinh miệt thanh âm hắn mãnh liệt hít một hơi Thân thể không ngừng tăng lớn, toàn thân đột nhiên hình thành một cái không gian lao lung, ngục tỏa bắt phương, hơi chút một bánh tráng, chính là bao gồm toàn bộ không gian, đem Linh Hiên phong giam ở trong đó. Sau đó kinh khủng thần quang, kèm theo hàng loạt phù binh hướng phía Linh Hiên cuồng bạo tiến hành đánh tạc. Linh Hiên ánh mắt nhất động, thân thể nhô lên cao chấn động, một mảnh khổng lồ huyết long lân ngưng tụ ra, bao trùm toàn thân của hắn, nhưng đây phiến huyết long lân rất nhanh liền nghiền nát hết, lưỡng giới phân cát. Linh Hiên hai tay kết tuấn, thế ra linh thuật. Hàng loạt linh văn quán chú tiến vào do 38 loại linh quang tạo thành linh thuật ở bên trong. Nhất thời, một cổ so với thiết cắt chi quang mạnh hơn vô số lực lượng bắn phá ra, đem không gian trong nháy mắt cắt thành mảnh nhỏ, cùng nhau đem toàn bộ công kích toàn bộ nát bấy hết. Kình thiên ma lung, cho ta chống đỡ. Linh hiên hai tay vung lên, một pho tượng kình thiên đại trụ nhô lên cao khe chống, trực tiếp đem không gian lao lung tạo ra, diễn hóa thành một trong phim thiên địa. Tại đây phương thiên ở bên trong, Linh hiên như cá gặp nước. Còn đối với một tấc vuông bộ khó đi, tất cả nguyên khí đều muốn nghe Ninh Hiên hiệu lệnh. Tam giới huyền linh Tháo Ninh Hiên đắc thế không buông tha người, từng bước chiếm trước sát khí, trong tay ngưng tụ ra một đạo lăng hình quang tháo, hàng loạt linh văn quán chú vào, kịch liệt bốc cháy lên, thi triển loại này bạo phát linh thuật một kích mạnh nhất. 3. Cả tòa không gian túi bóng chốc bị bộc phá tính lực lượng đánh cho tại chỗ nát bấy, thế nhưng Ninh Hiên cảm giác được, cái kia vương giả một chút tổn thương cũng không có đã bị, công kích như vậy đối với hắn căn bản là khó có thể tạo thành ảnh hưởng. Phải biết rằng Ninh hiên phát ra tam giới huyền linh pháo huy lực tuyệt luân, một loại nhị địa đạo tông cũng khó khăn lấy ngăn cản được. Bởi vậy có thể thấy được, thần thoại chi thành bên trong đích vương giả đúng thật là phi thường kinh khủng. Thảo nào ở đây cư dân đối với vương giả như vậy chi tôn sùng, quả nhiên chiến lực không giống bình thường. Hắc hắc, tiểu tử, trên người của ngươi quả nhiên có rất lớn cổ quái, chỉ là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông thực lực, cư nhiên có thể buộc phát ra cường đại như thế chiến lực. Xem ra ta phải đem ngươi bắt lại, giao cho quân vương nghiên cứu." Vương giả phát ra khặc khà ít, ít ít ít ít ít tiếng cười quái dị, trong giọng nói tựa hồ là quyết định được Ninh Hiên giống nhau. "Ta cũng đang có ý này, đem ngươi bắt lại, xem ngươi rốt cuộc là quái vật nào." Ninh Hiên đối chọi gay gắt nói, hắn xác thực đối với cái này pho tượng vương giả thân thể cấu tạo cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, loại này kỳ dị tồn tại, tựa hồ so với binh thiên đạo còn muốn làm cho người khác sợ hai lần. Từ Ninh Hiên lấy được trong tin tức Phát hiện cái này vương giả toàn thân có huyết nhục khí tức, cũng có thần binh khí tức, có thể đem thân thể tế bào kết cấu chuyển hóa làm phù binh, lấy một loại gần như tự mình hại mình phương thức nổ tung tế bào phù binh công kích địch nhân. Linh Hiên đột nhiên hai tay kết ấn, đủ 70 đạo linh quang bộc phát ra, mỗi một đạo linh quang ở bên trong, đủ đựng chứa vạn đạo linh văn, tất cả linh quang tổ hợp đóng lại, trong nháy mắt này, cả phiến thiên không đều tối om om, hóa thành ám dạ. Ám dạ thần trương, chấm miên địch chúng bãi. Linh Huyên ở phía sau không bao giờ nữa bảo lưu thực lực, thế ra bản thân lĩnh ngộ ra tới cực mạnh linh thuật, chỉ thấy vô số chuông tăng xuất hiện trong đêm tối, du dương đồng hồ quả lắc, mỗi một lần đồng hồ quả lắc, khiến cho đối diện vương giả phát ra hết thảy công kích toàn bộ trầm miên, rơi vào cảnh trong mơ, hóa thành hư huyễn. đây quả thực so với nguyện độc chi quang còn muốn kinh khủng vài phần. đây là cái gì chiêu thuật? vì sao ta phát ra công kích đều không hữu dụng? vương giả ngữ khí trở nên có chút ngưng trọng, nhưng không có hiện ra bất kỳ nôn nóng. Đây là hắn đối với tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. đã như vậy, ngươi cũng đón ta nhất chiêu, Ma là Thần Truy. Vương giả kỳ dị thân thể đột nhiên biến đổi, hóa thành một pho tượng khổng lồ ám kim sắc Thần Truy. Cái này Thần Truy mặt trên, bộ phát ra không gì sánh kịp dày trọng lực lượng, khổng lồ Ma La Thần Truy giải quyết dứt khoát, không ngừng bạo tẩu, đem vô số trung tăng toàn bộ nện đến nát bấy. Tử vong tăng trung, ông, ngàn vạn trung tăng tấu vang lên tử vong văn trường, kinh khủng tử vong chi quang vận chuyển lại biến hóa ra tử vong đích chân lý chương ba tà ác linh hiên toàn lực triển khai thực lực bản thân cùng thần thoại chi thành bên trong đích vương giả toàn diện chém giết chiến đấu dư âm ba không ngừng khuếch tán đi ra ngoài rất nhiều cư dân đều yên lặng quan sát hai đại cao thủ so đấu thật là lợi hại tuy nhiên có thể cùng chúng ta thần thoại chi thành vương giả đánh nhau mà không rơi vào thế hạ phong tuy rằng con này yếu nhất một cái vương giả nhưng có thể trở thành vương giả chính là cũng đủ đáng sợ Một cái đến nửa bước đạo tông cư dân trong miệng phát ra sợ hãi than thanh âm, một bộ không kịp nhìn bộ dạng, không ngừng nhìn chằm chằm hai người mà liều giết. Đúng vậy à, nhất là người thiếu niên kia, liên tục nửa bước đạo tông đều không phải là, cư nhiên có thể cùng vương giả chống lại, thiên tài như vậy, ta còn thật không có gặp qua, chúng ta thần thoại chi thành bên trong đích cư dân tuy rằng đủ thiên tài, nhưng có thể cùng hắn so sánh với, nhưng lại là một cái cũng không có. Bất quá thực lực của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng sẽ không là vương giả đối thủ Hiện tại vương giả liên tục một nửa thực lực cũng không có phát huy được, chỉ là đang thử dò xét hắn giới hạn thấp nhất mà thôi. Một ánh mắt cực kỳ khôn khéo nam tử nói. Ninh Hiên đối với trung quanh phóng tới được tham tra chi quang mảy may không thèm để ý, hắn toàn lực vận chuyển ám dạ thần trường các loại thủ đoạn, tử vong tăng trung vừa mở ra, khắp nơi đều hiện ra tử vong kinh khủng cảnh tượng, đặc biệt trung tăng bên trong đích trung kết chi quang quả thực chính là là tử vong đại danh tử kim đồng hồ không ngừng nhắm ngay vương giả tiến hành anh kích đem thánh mạng của hắn không ngừng kéo hưởng kể cận cái chết lợi hại quả nhiên lợi hại bực này chiêu thuật nghe thấy điều chưa từng nghe thấy thấy những điều chưa hề thấy lực sát thương cũng không phải khách quan nhìn bất quá như trước đối với ta không tạo được thương tổn vương giả trêu tức cười hóa thân ma la thần truy nơi oanh kích lực lượng vô cùng chi thật lớn so với ninh hiên lực lượng cư nhiên không chút nào tranh lệch vũ hóa trung thanh ninh hiên ánh mắt lạnh lẽo 10 triệu linh văn trực tiếp buộc phát ra chỉ thấy mỗi một pho tượng trung tàng bắt đầu mọc cánh thành tiên, đồng thời trong đêm tối hết thảy bắt đầu mọc cánh thành tiên ngã xuống, kia 10 triệu linh văn không ngừng tiêu đốt, thôi động ra đây một sát chiêu uy lực lớn nhất. trong ngay mắt vương giả nhất thời biến sắc, cảm thụ được một cổ đáng sợ lực lượng thần bí cuốn tới, hắn biến thành thân thần truy cũng bắt đầu run rẩy lên, thoang cái đem hắn bản thể bước cho vội vã đi ra, một lần nữa hóa thành một pho tượng toàn thân đầy lỗ kim người ảnh. chấn áp cho ta, linh hiên tiến lên một bước, ở phía sau hắn. Nhiều hơn trung tăng hiện hiện ra, lên không mà thôi, vô cùng rồi rào mọc cánh thành tiên lực lượng tiến hành cuộn sạch, ám dạ chi quang, trung kết chi quang, tử vong chi quang, mọc cánh thành tiên ánh sáng, tứ đại linh quang ở bên trong, thiếu đốt hàng loạt linh văn, không ngừng thôi động ám dạ thần trương đây một siêu cường linh thuật. Muốn chân áp ta, đó là không có khả năng. Vương giả phát ra trận trận huyết sáo dài, bắt tay một chảo, từng đạo chân lý thần quang, đan vào thành một cổ sắt chiêu, không ngừng ngoanh kích, muốn phá vỡ đây ám dạ bao phủ Nhưng hắn phát ra công kích, đều trầm miên, chuyển hóa làm hư huyễn tồn tại. Ở bên trong này, ta chính là thần, cho nên ngươi nhất định ngã xuống hơn thế. Linh hiên chiến tranh ý chi cao độ vận chuyển, chiến ý tận trời, một pho tượng chiến tranh chi luân nghiền nát đi ra, mặt trên ngồi ngay ngắn thiếu niên trợn toang cái mở mắt, ánh mắt đâm rách hư không, khóa chặt lại vương giả. Cái này cầm kiếm thiếu niên, hai mắt mù, khi hắn đứng lên sát na, thay đổi bất ngờ, Nhật Nguyệt điên đảo, Vạn Pháp giai diện, trên tay hắn trường kiếm về phía trước một đâm. Kiếm thế tinh diệu, sỏ xuyên qua thời gian, tan biến không gian, dẫn đạo tương lai thủy triều lưu, một kiếm này đưa ra, dẫn tới bầu trời đều trở nên nhăn sắc, giống như một kiếm này là diệt thiên nhất kiếm. Ân. Vương giả kinh ngạc kinh, ánh mắt ngưng trọng nhìn Linh Hiên diễn hóa xuất tinh thần ý chí, Linh Hiên tinh thần cô động, là một pho tượng chiến tranh chi luân cùng với hắn phi thường tương tự chính là mụ thiếu niên, thoạt nhìn trái lại có vài phần quái dị. Cái gọi là tinh thần cô động, chỉ đúng là như vậy, có người sẽ ngưng luyện ra địa ngục có ngưng luyện ra yêu ma quỷ quái vân vân, đây đều là căn cứ một người tinh thần ý chí ánh bắn ra tồn tại. Dâm hạ xuống, một đạo kiếm quang, quỷ dị xuyên thấu tiến vào vương giả trong cơ thể, sau đó kia kiếm quang đột nhiên biến đổi, hóa thành một pho tượng pho tượng chiến tranh chi luân, không ngừng nghiền nát vương giả. vương giả nhất thời cũng cảm giác được, vô cùng vô tận chiến tranh hình ảnh, không ngừng hiện hiện tại trong đầu của mình, đặc biệt trong đó ẩn chứa chiến ý, tập hợp cổ kim chiến thần, rồi giao chiến ý, khiến thiên địa đều phải bị run rẩy. Thật là khủng khiếp tinh thần ý chí, nếu để cho ngươi tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, ta sẽ bị ngươi chém giết, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi bây giờ là tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông, mặc kệ là gì lợi hại thủ đoạn, cũng là giết không chết ta, đây là cảnh giới thượng trên lệnh. Vương giả chắp tay trước ngực, trong cơ thể thần quang dâng lên, không ngừng ma diệt kia đạo kiếm quang phóng giỏi vào chiến tranh chi luân. Là không. linh hiên thanh âm linh động mơ ảo, rồi đột nhiên xuất hiện ở vương giả phía sau, đột nhiên, tại trong tay hắn Xuất hiện rồi ba tờ hạ phẩm địa cấp thần binh, cực nhanh hướng phía vương giả trong cơ thể oành và đánh vào. Không. Vương giả nhìn thấy một màn này, kinh khủng kêu to lên, hắn vạn lần không ngờ đối phương lại còn có kinh khủng như thế phù binh, lập tức điên cuồng kêu lên, mất đi hết thể vương giả xứng đáng khí độ, ở thời khắc này, hắn là thật sự rõ ràng cảm giác được tử vong đã tới, tránh cũng không thể tránh, ngăn cản không thể ngăn cản. Ba tờ hạ phẩm địa cấp thần binh nổ tung lực lượng, đủ để đưa cái này vương giả đem trong nháy mắt nổ chết. Tam giới ngũ hành ngoại, nhảy. Linh Hiên đem ba tờ phù binh rất nhanh đánh vào vương giả trong cơ thể sau khi, lập tức thi triển ra trụ vô gian bên trong đích cảnh giới thứ hai, thoáng cái nhảy trăm vạn dặm, nhưng đây trăm vạn dặm khoảng cách, hắn tối đa chỉ có thể duy trì tam cái hô hấp thời gian, tam cái hô hấp thời gian vừa quá, sẽ trở về đến tại chỗ, cùng lúc trước thuộc tú thi triển ra tam giới ngũ hành ngoại giống nhau đặc tính, trừ phi là thực lực của hắn cường đại đến đủ để chặt đứt không gian đối với hắn lôi kéo. Cũng tại lúc này Tam đại phù binh tại Ninh Hiên dưới sự khống chế, ầm ầm bể ra, vô biên lực lượng, suy tính yên ổn thiết, đem vương giả thân thể, triệt để bùng nổ thành bụi phấn, thậm chí ngay cả tinh thần ý chí đều mất đi tại nổ tung dưới. Tam đại phù binh nổ tung, uy lực của nó hiển nhiên không chỉ như vậy, càng là cuộn sạch hàng loạt phong ốc, thậm chí là thời không chi bảo đều bị khổng lồ trúng kích, rất nhiều cư dân đều chết tại đây tràng nổ lớn dưới. Tam cái hô hấp thời gian vừa qua. Ninh Hiên đã bị một cổ khó có thể chống đỡ lực lượng đem lôi kéo quay về tại chỗ, lúc này dư âm nổ mạnh như trước không có tiêu tán, chỉ là huy lực đã dần dần suy yếu rất nhiều, Ninh Hiên cũng ngăn cản được. Ninh Hiên hơi thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới vương giả thực lực cường đại đến loại trình độ này, làm hại hắn hao phí đủ ba tờ hạ phẩm địa cấp phù binh, làm hắn nhưng lại là có chút đau lòng, những thứ này phù binh hắn cũng không có bao nhiêu, hay là đang đào hoa tiên phủ ở bên trong lấy được, dùng một cái ít một cái. Lấy cái vị này vương giả thực lực chân chính. Ninh hiên căn bản là giết không chết hắn. Thực lực toàn bộ khai hỏa cũng vô ích. Cũng chỉ có được ăn cả ngã về không. Nổ tung hết ba tờ phù bình. Quả nhiên đem vương giả nổ chết hết. Bất quá hắn cũng không có người là giết chết vương giả mà cảm thấy vui sướng. Bởi vì hắn ở trong trận chiến đấu này. Cũng không có được chỗ tốt gì. Vương giả hết thẻ tất cả. Đều ở đây trong lúc nổ tung hủy diệt đi. Liên tục kim đan đều đem nổ phá thành mạch nhỏ. không, Hê sáng bóng. Vốn có Ninh Hiên đang còn muốn kia ở bên trong lấy được một ít hữu dụng tin tức, hiện tại xem ra, cũng là công giã chẳng rồi. Hơn nữa từ Ninh Hiên ban nãy thu thập tới được tin tức đến xem, cái này vương giả thực lực, chẳng qua là tại rất nhiều vương giả trùng kế cuối tồn tại, suy nghĩ một chút Ninh Hiên đều nghĩ ra đầu tê dại. Trận này nổ lớn, lan đến gần không ít địa phương, thậm chí còn dẫn phát rồi hàng loạt cấm chế, không ngừng có cường đại yêu thú từ trong cấm chế bắn ra ra, có cấm chế càng là trực tiếp biến thành hiểm cảnh. Trong đó không ngừng có phong phú phù binh hiện hiện ra, chỉ cần có người xông vào trong đó, lập tức sẽ nên đón phù binh anh Tạc. Nổ tung trùng kích, khiến cho thần thoại chi thành nội càng thêm hỗn loạn bất ham, cho tới bây giờ, hơn có khá nhiều người chuẩn bị rút lui khỏi thần thoại chi thành. Ở đây chưa nhiều cường giả, bất quá là nửa bước đạo tông, tùy ý đụng với một pho tượng vương, giả, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Chính là trong đó một ít lợi hại là cư dân, cũng là cực kỳ nguy hiểm tồn tại bởi vì đến bây giờ mới thôi, mọi người căn bản không biết ở đây rốt cuộc có bao nhiêu cư dân. Linh Hiên lẳng lặng nhìn rất nhiều người triệt cách nơi này, hắn đã sớm đem vô Gian đạo Gian tế đem ghi chép xuống, chỉ chờ trở lại Hạ Hầu Tiên gia bẩm báo lên là được. Rồi hắn cũng không chuẩn bị hiện tại liền rời đi Thần Thoại Chi thành, chuẩn bị lần thứ hai thăm dò một phen. Giang Giác. Đột nhiên, Linh Hiên trong thai nghe được từng đợt vỡ vụn thanh âm, hắn đưa ánh mắt nhìn qua tới, thấy một đạo bí mật cấm chế gặp dư âm nổ mạnh, lộ ra đạo đạo vết rách. Trong lòng hắn khẽ động, vận chuyển Cửu Luân nhãn nhìn rõ đi xuyên qua. Tham tra chi quang từ trong cái khe thâm nhập vào, chậm rãi kéo dài đưa tới, tại Ninh Hiên Cửu Luân nhãn ở bên trong, thấy một tòa cự đại vô cùng lục mang tinh pháp trận, chỗ ngồi này Lục Mang Tinh Pháp Trận, khắp cả người lóe ra trong suốt ánh sáng màu, tại trong mắt trận, lại có một viên tản mát ra cực kỳ hơi thở mãnh liệt ba động tinh hạch, cái này tinh hạch phẩm chất, tuyệt đối tại đỉnh cấp tinh hạch trở lên, so với vạn cự tinh hạch phẩm chất còn muốn tinh thuần nhiều lắm hơn nữa lục mang tinh pháp trận không cũng chỉ có như thế một cái tinh hoạch ở trong đó còn có rất nhiều sơ cấp tinh hoạch chống đỡ lục mang tinh pháp trận vận chuyển lại muốn nhiều như vậy tinh hoạch khả năng duy trì cái này pháp trận vận chuyển linh hiên đều nghĩ không ra cái này pháp trận rốt cuộc là làm cái gì linh hiên liếc mắt quét tới căn bản là nhìn ra không ra cái này lục mang tinh pháp trận có khổng lồ cỡ nào đột nhiên một viên âm trầm tà ác nhãn cầu từ trong mắt trận dâng lên viên này nhãn cầu lóe ra hắc ám sáng bóng vô biên âm u khí tức Tại Nhãn cầu trùng không ngừng xì ra. Ninh Hiền biết, viên này nhãn cầu chính là trong mắt trận viền kia thượng cấp tinh hạch đích ý chí cô độc, thuộc về tinh thần cô độc. Đây lại là một viên cực kỳ tà ác tinh hạch, tà ác tinh hạch. Tà ác nhãn cầu quanh quẩn trên không trung trong chốc lát, ánh mắt đảo qua, cũng từ cấm chế trong cái khe xuyên thủng đi ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy dấu ở hư không chỗ sâu Ninh Hiền. Chương 364, Bắt khai vân vụ, hiệu Kiến Vệ. Ở nơi này viên tà ác nhãn cầu nhìn sang trong đáy mắt Ninh Hiên nhất thời trong lòng căng thẳng, cảm giác được một cổ tà ác phải gần như tàn nhẫn khí tức lan tràn qua đây. Đó là một cổ tà ác đích ý chí ngưng tụ ra tới nhãn cầu, trong ánh mắt để lộ ra vô tận tàn nhẫn, bạo ngược trở mặt trái tâm tình, còn một loại cực kỳ kỳ lạ tĩnh táo cảm giác. Tà ác nhãn cầu đột nhiên truyền ra một đạo ý niệm tiến nhập Ninh Hiên trong tâm linh. Ngươi tên là gì? Vì sao ta sẽ tại trên người của ngươi cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức? Ninh Hiên hơi kinh hãi. Thật không ngờ cái này tà ác nhãn cầu sẽ cùng mình truyền âm đối thoại. Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ có lẽ phải hiểu thần thoại chi thành. Cái này tà ác nhãn cầu chính là một đột phá khẩu, liền lập tức trở về đáp, tên của ta rất bình thường, gọi là Ninh Hiên. Ngươi đang ở đây trên người của ta cảm giác được cái gì khí tức Ta cũng vậy nói không rõ ràng, bất quá ta cảm giác được, ngươi không thuộc về cái này thần quốc, ngươi không nên ở chỗ này. Tà ác nhãn cầu đột nhiên nói, ta vì sao không thuộc về cái này thần quốc? Bởi vì nơi này hết thảy đều ở đây bài xích ngươi. Bài xích ta. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ minh bạch ta sẽ nói như vậy, ta có thể nhìn ra được, tiếp qua không lâu sau, ngươi sẽ nên đón trong đời ngươi, nguy hiểm nhất chiến đấu, cũng là ngươi cả đời này lớn nhất bước ngoặt. Của ta suốt đời, vốn là muốn trong chiến đấu không ngừng lột xác, mặc kệ là dạng gì chiến đấu, ta đều có thể xuống qua, không có người có thể ngăn trở quyết tâm của ta. Tốt, ý chí của ngươi phi thường chi kiên định. Ta mặc dù là một viên tinh hạch ngưng luyện ra được tà ác ý chí, nhưng tà ác hay không, chỉ là của ta ý theo bản tâm phong bắn ra bóng dáng. Ngươi đã ta có duyên, ngươi nghi vấn gì cứ việc có thể hỏi ta. Viên này tà ác nhãn cầu, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng của người ta linh, biết Linh hiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Cái này lục mang tinh pháp trận là làm cái gì? Linh hiên lập tức hỏi. Cái này sao? Tà ác nhãn cầu do dự trong chốc lát, nói, nó là câu thông minh vực pháp trận. Ngươi trò đã thấy thần thoại chi thành, chính là Lục Mang tinh pháp trận truyền lại đưa tới, mặc kệ là Lục Mang tinh pháp trận vẫn còn ta, cùng với rất nhiều tinh hoạch, đều chẳng qua là thần thoại chi thành một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Cũng tức là nói, là thần thoại chi thành tự nguyện nhảy qua giới đến Cửu Châu thần quốc mà đến, đừng hỏi ta thần thoại chi thành tại sao phải làm như vậy, bởi vì ngay cả ta cũng không biết. Như vậy Lục Mang tinh pháp trận bây giờ có thể không thể vận chuyển, nói thí dụ như đem người truyền tống đến binh vực Không có khả năng, trừ phi là thần thoại chi thành khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, khả năng vượt qua trăm ức triệu khoảng cách, tốc hành binh vực. Ngươi vị trí, hẳn là thuộc về thần thoại chi thành một cái cấm pháp, nơi này là không phải có rất nhiều cấm pháp. Không sai, ở đây cấm pháp vượt qua 10 vạn, các ngươi hiện tại vị trí, bất quá là phía ngoài nhất, cho nên cấm pháp uy lực giống nhau. Thế nhưng bên trong cấm pháp, chính là vô cùng kinh khủng, không phải ngươi có đủ khả năng giao thế với. Thần thoại chi thành đã từng là kinh sợ chư thiên vạn giới cấm binh. Vì sao phải hóa thành cấm địa? Đây cũng là không có cách nào chuyện tình, bởi vì tại binh vực ở bên trong, cấm binh tuy rằng cường đại, nhưng lại yếu nhất thế nhất phương, số lượng của bọn họ rất thưa thớt, không ngừng bị mỗi cái chủng tộc binh đạo xa lánh, thần thoại chi thành thì ra là vì vậy nguyên nhân, tao nội truy sát, bị ép ly khai binh vực, ta mới vừa nói qua, thần thoại chi thành tại sao phải phủ xuống đến Cửu Châu thần quốc, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Ta ác nhãn cầu tiếp tục nói, thần thoại chi thành ly khai binh vực Đây theo thứ tự vấn đề sẽ, binh vực trong có tiên khí, nhưng suy sụp cựu châu thần quốc, căn bản không có một tia tiên khí. Thần thoại chi thành mỗi thời mỗi khắc diễn sinh ra tiên khí, căn bản là cung ứng không được nó khổng lồ như thế quy mô vận chuyển, cho nên trải qua mấy nghìn n, am thời gian, thần thoại chi thành dần dần suy nhược, bất đắc di dưới, chỉ có hóa thành cấm địa, bảo toàn tự thân, chỉ có chuyển hóa làm cấm địa. Hắn tiêu hao tiên khí khả năng cực kỳ giảm thiểu. Mặt khác, nếu như thần thoại chi thành hóa thành cấm binh hình thái tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Linh Hiên gật đầu, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Nếu như thần thoại chi thành hóa thành cấm binh, khẳng định dị thường chấn động. Lúc đầu kia cấm đoạn tù lung bất quá là phủ xuống tiếp theo ti hình chiếu, chính là huy mánh phải rối tinh rối mù. Nếu là cấm đoạn tù lung bản thể phủ xuống, bộc phát ra cường lực nhất lượng, thì đó chính là thế nào kinh khủng. Ngươi có biết hay không cái gọi là tạo thần kế hoa? Linh Hiên sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi, vấn đề này hỏi tới có rất lớn tính nguy hiểm ban nay chính là cái này trọng tâm câu chuyện mới dẫn động thần bí kêu kinh khủng ý chí chỉ cần ai bại lộ tạo thần kế hoa sẽ nên đón đại gạt bỏ ta ác nhãn cầu vừa nghe đến vấn đề này phát ra khí tức lập tức từ tà ác chuyển hóa làm phẫn nộ hắn tựa hổ nhìn thấu ninh hiên trong lòng lo lắng trực tiếp nói ngươi không cần lo lắng ta là thần thoại chi thành một phần bọn họ không có khả năng gạt bỏ phải hết ta ta sẽ nói cho ngươi biết ở đây gần đã qua vạn năm tối đại bí mật xin lắng thanh nghe ninh hiên có chút chờ mong nói Thần thoại chi thành sở dĩ gọi là tên này, là bởi vì chỗ ngồi này cấm binh có hết thảy thần thoại lịch sử, nó tụ tập chư thiên vạn giới hết thảy thần thoại nhân vật ý chí, cho nên, Cửu Châu thần quốc trung thời xa xưa đại thần thoại đại năng, mới sẽ chọn tiến nhập thần thoại chi thành. Ở chỗ này bề quan, mà bọn họ cái gọi là tạo thần kế hoa, là muốn sáng tạo một cái hoàn chỉnh luân hồi, một cái vĩnh sinh luân hồi, có thể không ngừng luân hồi nhân sinh, vĩnh bất ma diệt, làm một cái tuổi thọ của con người sắp sống thọ và chết tại nhà thời điểm. Nếu như bọn họ tiến hành luân hồi, như vậy chuyển thế về sau, như trước có thể có kiếp trước hết thẻ ký ức, đồng thời thực lực đều có thể bảo lưu lại, trở thành chân thật chân chính thần, nếu như kiếp trừa. C. Ngươi tinh thông gì? Như vậy chuyển thế sau khi, ngươi kiếp trước tinh thông hết thảy kiếp này ngươi liền có thể vô sự tự thông, đây cũng là đem thực lực đều có thể bảo lưu lại, cho dù là thần thoại nhân vật, kia thọ mệnh cũng sẽ không vượt qua một vạn năm, bởi vì bọn họ cũng không có tiến vào đến tiên tông cảnh giới. gì muốn sáng tạo luân hồi, linh hiên quá sợ hãi, luân hồi đặc ý nghĩa, lúc hắn ban đầu đã ở triều dịch thân vương trong miệng nghe nói qua, trên cơ bản cùng tà ác nhãn cầu nói độc nhất vô nhị, nhưng linh hiên tại lúc trước chẳng qua là cảm thấy luân hồi chỉ là một không thành thật tồn tại, không có người có thể vĩnh viễn tiến hành luân hồi, không sai, chính là luân hồi, đây chính là bọn họ tạo thần kế hoa, ở nơi này tiên đạo không ra thời đại, đây cũng là bọn họ duy nhất tấn trước tiên tông đích cơ hội, một khi trong bọn họ có người tấn thăng đến tiên tông. Như vậy rất có thể sẽ nắm trong tay Thần Thoại Chi Thành, khiến cho Thần Thoại Chi Thành khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, kia đến lúc đó, Thần Thoại Chi Thành lần thứ hai chuyển hóa làm cấm binh, đồng thời còn có xuyên toa đến binh vực năng lực, ngươi nói, hấp dẫn như vậy, ai? Có thể có thể chống đối. Cái đề tài này tạm thời không đề cập tới, ta muốn biết, Kiểu Châu Thần Quốc có đúng hay không cùng binh vực có nào đó liên hệ. Bởi vì không chỉ là Thần Thoại Chi Thành phụ xuống đến Kiểu Châu Thần Quốc, cũng mà còn có vài tòa cấm binh phụ xuống tới nơi này. Linh Hiên hỏi, đích thật là như vậy, Cửu châu thần quốc cùng binh vực không gian liên hệ, phi thường bí mật, hơn nữa trong truyền thuyết, binh vực sở di có thể cùng Cửu châu thần quốc sản sinh liên hệ, là bởi vì có một thần binh gây nên, mà cái kia thần binh, chính là tiên Hoàng Châu, mà tiên Hoàng Châu đang xây lập điều này liên hệ thời điểm, bị trọng thương, biến thành cựu viên Hoàng Châu, xưng là cựu Hoàng Châu, hơn nữa, mặc kệ là thần thoại chi thành, vạn giới chi nhãn, bạo lôi chi sâm, có lẽ đều là theo. Tiên Hoàng Châu đi tới cựu châu thần quốc bên trong đích, hiện tại ngươi biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết nhiều như vậy đi, thân đều cựu Hoàng Châu hy vọng chi tử. Ta ác nhãn cầu một câu cả kinh ninh hiên không thể tự kiềm chế, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đây cư nhiên dính dáng nhi. Nếu như vậy bí mật, hơn nữa viên này ta ác nhãn cầu, còn xuyên thủng chính mình có cựu Hoàng Châu bí mật. Càng là phát hiện ninh hiên trong cơ thể hy vọng chi quang. Mã Ninh Hiên trước trong lòng cũng luôn luôn nghi hoặc Tà Ác nhãn cầu tại sao lại tự nói với mình nhiều như vậy sự tình, hơn nữa hắn rõ ràng thoạt nhìn rất tà ác, lại với hắn như vậy thân mật, nguyên lai like là xem thấu Ninh Hiên thân phận của, có lẽ, hắn so với Ninh Hiên chính mình, còn phải hiểu Cửu Hoàng Châu từng đã là lịch sử. Ngươi cư nhiên biết Cửu Hoàng Châu? Cái này sao xem ra, Cửu Hoàng Châu là thật thuộc về binh vực trong rồi. Ninh Hiên nỗ lực khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, trong miệng lẩm bẩm nói: "Được rồi, đã nói nhiều như vậy" Nói thêm gì đi nữa, nhất định sẽ bị ở đây thần thoại nhân vật phát hiện, đến lúc đó còn sẽ liên lụy đến ngươi, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá ta nhưng lại là không thể cho ngươi giải đáp, ta biết đến sự tình cũng không nhiều, nhớ kỹ, hiện tại lấy thực lực của ngươi, vẫn không thể thâm nhập thần thoại chi thành, không cần nói, nhất định sẽ bị hòa sát thân. bọn họ tạo thần kế hoa, còn cần rất dài một đoạn thời gian, đoạn này thời gian, cũng đủ ngươi duy trì liên tục thành trưởng thành, ngươi chịu tải tiên đạo hy vọng, Tương lai nếu như ngươi có năng lực trở lại thần thoại chi thành, tận lực thu phục chỗ ngồi này cấm binh, ngươi phải nhận được vô cùng chỗ tốt. Hơn nữa ghi nhớ kỹ, tại sau này ngư? Ơi sẽ nên đón một hồi trước gây nên có thật lớn nguy cơ. Còn có ta gọi tà ác chi nhãn, là do tà ác ý chí ngưng luyện ra được. Tà ác chi nhãn tối rồi nói ra, được rồi, tại 3.000 năm trước, một cái cùng ngươi lớn lên rất giống thiếu niên cũng tiến nhập thần thoại chi thành, ngươi cũng không phải của hắn truyền thế, hắn cũng không phải kiếp trước của ngươi. Điểm này không cần nghĩ phải nhiều lắm, bất quá quan hệ của các ngươi cực kỳ đặc thủ, hơn nữa cựu Hoàng Châu tại nghìn năm trước, chọn chúng hắn, nhưng bây giờ chọn chúng ngươi, điều này nói rõ, ngươi so với hắn càng thêm xuất sắc. Hắn tên gọi là gì? linh Hiên ánh mắt hơi nheo lại, hỏi. Thế nhân đều gọi hắn là lục đạo tiên tông. Hắn trở thành tiên tông nữa? Là. Ta ác chi nhắn nói, ta hiện tại phải đưa ngươi ly khai, không cần nói, ở đây quân vương sẽ đi qua truy sát ngươi. Người bàn này đánh chết một gã vương giả đã dẫn không nhỏ hoành động. Trong lúc nói chuyện, Linh Hiên thân thể nhô lên cao loài ra, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thần thoại chi thành nội mọi người, cũng cực nhanh lui đi ra, đồng thời có không ít hậu viên đem bọn họ cứu đi ra ngoài. Lúc này, Linh Hiên cách thần thoại chi thành không đủ nghìn trượng xa, hắn ngẩng đầu nhìn xa chỗ ngồi này có thần thoại sử thi cấm địa, trong lòng vô hạn phiền muộn, hắn hiện tại rốt cuộc biết ban đầu ở Quỷ Minh Phong xuất hiện thanh âm là ai. Đó chính là Cựu Hoàng Châu chủ nhân đời trước Lục Đạo Tiên Tông, mà Tinh Hoàng Châu bên trong lưu lại Mên Ngông Tinh Đồ, vô cùng có khả năng cũng là Lục Đạo Tiên Tông để lại. Ở đó Phó Tinh Đồ ở bên trong, Ninh Hiên mơ hồ cảm giác được, đó là truy tầm lục. Đạo Tiên Tông duy nhất đường nhỏ, bất quá thực lực của hắn bây giờ quá yếu, tiến nhập nguy cơ tứ phía vực ngoại tinh không ở bên trong, đó chính là muốn chết. Thần thoại chi thành bí mật thực sự nhiều lắm, Ninh Hiên một thời gian còn khó hơn lấy tiêu hóa hết, hắn suy tư chỉ chốc lát, Sửa sang lại một phen suy nghĩ, lần này thần thoại chi thành óm, thu hoạch của hắn không nhỏ, chiếm được không ít hữu quan với mình và cựu Hoàng Châu bí mật, bất quá đây như trước có rất nhiều bí ẩn, nói thí dụ như cựu Hoàng Châu tại sao lại một lần nữa chạy chủ, vương tha lục đạo tiên tông mà tuyển chọn chính mình. Lẽ nào đúng như tà ác chi nhãn theo như lời, lục đạo tiên tông không bằng chính mình. Linh hiền sẽ không thừa nhận cái này thuyết pháp, có thể không mượn tiên đạo su thế, mà bằng vào tự thân đại nghị lực bước vào tiên tông chi cảnh, như thế kinh tài diễm tuyệt so với thái tuế đạo trưởng giáo quân khuynh thiên cũng phải có qua hiển nhiên lục đạo tiên tông đích thiên tư phi thường kinh người lần này thần thoại chi thành nhóm tiến nhập một vạn hai ngàn tên sống đi ra cư nhiên chỉ có sáu ngàn người đủ tổn thất phân nửa điều này làm cho rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy nặng trịch mà lên tầng ý thức được lần hành động này cũng là quá mức quá loa lem nem nhưng đích tiến nhập trong đó quả nhiên tổn thất thảm trọng bất qua yến như tuyết có một chút nói rất đúng nếu là người như cô ta vậy vật tiến nhập trong đó nhất định sẽ đưa tới quân vương cấp bậc cường giả xuất động, kia trái lại tổn thất sợ rằng càng thêm kinh người. Linh Hiên vừa về tới Hạ Hầu Tiên gia, liền tìm được rồi Yến Như Tuyết, đem vô gian đạo gian tế danh sách toàn bộ dâng. Chương 365: Trở thành quân chủ. Yến Như Tuyết nhận được Linh Hiên hồi báo về sau, yên lặng gật đầu, nhẹ nói nói, tuy rằng không xác định tổng cộng có bao nhiêu gian tế lẫn vào trong đó, bất quá ngươi có thể tra xét đến nhiều như vậy gian tế, đã rất tốt, đem những này người toàn bộ bắt được về sau, đủ để có thể đạt được sao sơn chấn hổ hiệu quả. Tại Ninh Hiên bẩm báo trong danh sách, có chừng hơn 100 tên gian tế, đủ để có thể thấy được vô gian đạo thâm nhập là đáng sợ cỡ nào. Đúng vậy, thoáng cái buộc lộ ra như thế gian tế, như vậy cái khác cần giấu càng sâu gian tế, lòng tin nhất định sẽ dao động. Ninh Hiên gật đầu nói. Được rồi, ngươi có hay không tại thần thoại chi thành nội phát hiện gì? Tiễn như tuyết hỏi. Ninh Hiên suy nghĩ một chút. Đối với Yến như tuyết kỹ càng tỉ mỉ đem thần thoại chi thành chuyện tình giải nói một lần, hắn chỉ là ẩn tàng rồi có quan hệ chuyện của mình, đem thần thoại chi thành tạo thần kế hoa cũng là nói ra, hắn biết, lấy hắn thực lực trước mắt, nếu muốn cùng trong truyền thuyết thần thoại bất kỳ tranh phong, là một chuyện không thể nào, còn không bằng cái này biểu thị thượng tầng thật là tốt. Lấy Yến như tuyết luôn luôn lãnh đạm tính tình, nghe được ninh hiên theo lời bí văn, trong lòng cũng nhịn không được luân phiên rung động, sắc mặt đều có chút ngưng trọng, nàng nói, chuyện này không phải chuyện đùa ta phải bẩm báo lên, lúc trước triều dịch thân vương cũng trình bày qua luân hồi, bất quá kia cũng chỉ là cực kỳ không thói quen nhận xét, kia thần thoại chi thành bên trong đích thần thoại đại năng, vô cùng có khả năng sẽ gây lên cực kỳ điên cuồng hành động, viễn cổ thần thoại. Nhân vật thọ mệnh sẽ không vượt qua 5 năm, mà nay cổ cùng viễn cổ thời gian không sai biệt lắm đều có 9000 năm, nói cách khác, tuổi thọ của bọn hắn ra khỏi trung kết không xa, bọn họ chỉ có đem hy vọng ký thác vào trong miệng ngươi theo lời tạo thần kế hoa mặt trên, đây nhất định é ẽ e đem cửu châu mang đến khổng lồ trúng kích, xem ra cuối cùng chiến tranh cũng liên lụy đến thần thoại nhân vật. Thế nhưng thần thoại nhân vật đã là cửu châu thần quốc đỉnh tồn tại, chúng ta nếu như nhúng tay vào, không phải cử chỉ sáng suốt. Linh Hiên Gian Nan nói, đích xác, thần thoại cấp bậc chính là đại năng, ra khỏi chân chính tiên tông chi cảnh nhưng có một tí khoảng cách, nhưng chính là như thế một y, giống như thiên nhân giới hạn, khó có thể vượt qua, nhẹ qua quá khứ, chính là là chân chính đi vào trường sinh đại đạo, thọ mệnh vượt qua một vạn năm. Nếu là không có vượt qua, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt tại lịch sử tang thương ở bên trong, đây cũng là tu luyện một đường tăng khốc, tất cả mọi người tại tranh thủ một ít đường sinh cơ. Tiên đạo cần quần chúng lực lượng, mới có thể hiện hiện, một người lực lượng trừ phi cường thịnh trở lại, cũng không thể để cho tiên đạo phủ xuống xuống tới, từng đã là nữ hoa tiên vương, vốn là lấy tiên tông cảnh giới, mới bằng vào lực lượng một người thành lập ra tiên đạo, trở thành tuyệt đại tiên vương, mà thần thoại đại năng nhưng ngay cả sơ cấp nhất tiên tông cũng chưa tới, đàm gì tiên đạo vừa nói. Như băng xuyên thần quốc đó là phát triển mấy chục muôn đời thời đại mới có thành tựu hiện tại, mà Cửu Châu thần quốc còn không có trải qua một cái muôn đời thời đại, một văn năm làm một muôn đời thời đại. Chúng ta đương nhiên sẽ không đi nhúng tay vào, bất quá ngươi phải biết rằng, làm luân hồi một khi bị tạo dựng lên, thần thoại nhân vật tiến hành chuyển thế xuống lại, ngươi suy nghĩ một chút nhìn, bọn họ vừa trọng sinh làm ban đầu, kỳ thật thực lực có đúng hay không rất nhỏ yếu. Yến Như tuyết hình như có chỉ nói. Linh Hiên nghe đến đó, đương nhiên tỉnh ngộ lại, Vỗ tay nói, đích thật là như vậy, như vậy nói cách khác, tại khi đó, sẽ có rất nhiều cường giả sẽ đuổi theo giết bọn họ, sau đó tiến hành luyện hóa, nhận được bọn họ hết thảy ký ức cùng kinh nghiệm, đây không thua gì là một cái kinh thiên bảo tàng. Không có sai, tình huống rất có thể sẽ hướng phía cái phương hướng này phát triển, bất quá bí mật này, ngoại trừ thần thoại chi thành bên trong đích người, hiện tại chỉ có ngươi cùng ta biết, chỉ cần không tiết ra ngoài, như vậy chúng ta Long Đỉnh giữ phải nhận được khổng lồ chỗ tốt. Đây đối với Nhất Thống Kiều Châu có rất lớn tác dụng. Bất quá Thần Thoại Đại Năng sẽ không nghĩ tới điểm này, trừ phi bọn họ cho rằng Tạo Thần Kế Hoa sẽ không bị bên ngoài là bất luận cái cái gì biết. Ta nếu như không phải trong lúc vô ý biết bí mật này, hay là đúng, chúng ta lợi dụng đúng là điểm này, bí mật này nghìn vạn không thể tiết ra ngoài, ta tạm thời không có ý định thượng báo lên. Dù sao cho dù Long Đỉnh bên trong đích cao tầng, cũng không chừng có vô Gian đạo Gian Tế ở nút, Tiếng như tuyết đôi mắt trợn lóe trong đầu hiện ra một đạo nhân ảnh nàng không khỏi siết chặt nắm tay linh hiên sắc mặt khẽ động phát hiện yến như tuyết lúc này tâm tình có chút dị thường ngoại trừ cái này tạo thần kế hoa ở ngoài ngươi còn mang về không ít tin tức trọng yếu đồng thời đánh chết trong đó một pho tượng vương giả thực lực hơn nữa ngươi ở trong đó kỳ ngộ đủ để trở thành quân chủ tuy rằng cảnh giới của ngươi chỉ có tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông nhưng thực lực của ngươi là rõ như ban ngày đủ để có thể lực chiến thân bất tử cường giả bất quá ngươi gặp gỡ đạo hạnh cao thâm tam địa đạo tông còn chưa phải muốn liều mạng. Tiễn Như Tuyết là người từng trải, thật sâu biết chân chính lợi hại tam địa đạo tông cường đại chiến lực. Linh Hiên khiêm tốn tiếp thu kiến nghị, đạo tông so sánh tiêu chuẩn, cũng không hoàn toàn đúng dựa theo đạo hạnh phán định, trong đó ảnh hưởng chiến cuộc nhiều vô cùng, nói thí dụ như chiến đấu ý thức, lợi hại đạo thuật, chân lý thần quang vân vân sát chiêu. Để cho ta làm quân chủ. Sợ rằng có chút không thích hợp, ta đối với hành quân chiến tranh căn bản không có gì kinh nghiệm, khó có thể đảm nhiệm được. Linh Hiên thực sự cầu thị nói: Yến như tuyết suy nghĩ một chút, nói, đúng đấy ngươi không có kinh nghiệm, mới để cho ngươi làm cái này quân chủ, đây đối với ngươi sau đó tại Long Đình phát triển có rất nhiều chỗ tốt, ta tin tưởng ngươi có năng lực này. Vậy được rồi, Ninh Hiên cũng cảm giác mình cần bổ sung một ít cái khác phương diện tri thức cùng kinh nghiệm, thực lực của hắn đủ để đảm nhiệm được quân chủ vị trí, thiếu khuyết chỉ là trên quân sự kinh nghiệm mà thôi, lần này nhưng cũng vẫn có thể xem là là một cái tuyệt cơ hội tốt. Còn có một chút, Ninh Hiên." ta cảm thấy cho ngươi cần phải bế quan một lần, toàn lực trùng kích đến nửa bước đạo tông cảnh giới, tại sao này trong chiến tranh, nhiều một phần thực lực là hơn một phần bảo đảm, tiềm lực của ngươi quá mức khổng lồ, nhưng bây giờ vẫn còn nảy mầm giai đoạn, gặp gỡ cao cường đạo tông chính là thập phần nguy hiểm. Linh Hiên cũng là lắc đầu, nói, bế quan với ta mà nói tác dụng không lớn, tinh thần của ta cô động là chiến tranh, chỉ có trong chiến đấu khả năng nhận được lợi sắc, lần này chiến tranh, ta không muốn bỏ qua. Nói cũng đúng. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, loại người như ngươi vật, chiến đấu mới là ngươi quy túc, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngoại trừ chiến đấu, cạnh ngươi còn có khá nhiều vận yên lặng đợi người của ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi đang ở đây sau đó không phải hối hận, người bên cạnh mà bỏ lỡ, chính là Vĩnh Viễn. Yến Như Tuyết dứt lời, Lãng Yên ly khai, chỉ chừa rơi vào trầm tư linh hiên. Linh hiên hít một hơi lương khí, nhớ lại theo tại bên cạnh mình chúng nữ, cùng với một ít chiến hữu, không sai, chính là chiến hữu, hắn cảm giác được Chính mình chiến tranh ý chí nếu muốn nâng cao một bước, sẽ ngưng tụ ra chiến hữu của mình, mà ngoại trừ kia pho tượng chiến tranh chi luân, cái kia mụ thiếu niên, chính là tương đương với là chiến hữu của hắn. Nghiếp Sơn Hà, Tân Duyến, Lam Hương Tuyết, Xích Lam Nhi, Tô Dung, Trung Ly Diễm, còn có đã trở thành Hoàng Kim Long Kỵ Chích Kỳ Lân, Ám hắc Long Kỵ Phạm Thế Thu, những người này đều là cùng hắn đang trưởng thành qua đây, cũng cũng coi là chiến hữu. Về phần thương nguyệt không cùng đường phụ. Linh Hiên đối với bọn hắn luôn luôn có một loại đặc thù cảm giác, kia có suy tính tương lai năng lực linh vi, thần bí khó lường cung linh lung, dám yêu dám hận hoàng phụ chỉ thủy. Mặc kệ là tại từ trước hay là đang tương lai, Linh Hiên tin tưởng vững chắc một chút, những người này đều là tại thánh mạng của mình chung không thể thiếu người, cũng là hắn muốn thủ hộ hết thảy. Bất kể như thế nào, Linh Hiên nhưng rõ ràng một chút, đó chính là phải đem thực lực của chính mình tăng lên, cường đại đến cũng đủ bảo hộ người bên cạnh. 3 ngày sau. 60 danh tướng quân cùng 6 gã quân chủ đều bị chọn rút ra, 6 gã quân chủ vị trí tuyển ra sau khi, mọi người cũng không có điều gì dị nghị, ngay cả cảnh giới thấp nhất linh hiên cũng không có ai biểu hiện ra khinh phục, bởi vì linh hiên chiến tích sớm đã thành bị phổ biến, danh thiên tài cũng không đủ lấy hình dung hắn. Mà những thứ khác năm tên quân chủ, toàn bộ đều là thực lực cao cường hạng người, đồng thời tại trên quân sự đích thiên phú cũng có rất sâu trình độ, hạ hầu tiên gia thiếu chủ Hạ hầu Vũ ải đang ở lần này liệt, bị chọn vị quân chủ. Trước đó, hắn cũng bắt được không không ít vô gian đạo gian tế. Những thứ khác bốn gã quân chủ, Ninh Hiền cũng hơi có nghe thấy, có Long đỉnh bên trong đích người, cũng có Nhật Bất Lạc trong liên minh người, Hạ Hầu Tiên Gia người cũng có, bất quá vẫn là Long đỉnh bên trong đích quân chủ tối đa. Sáu gã quân chủ, mỗi một người quân chủ có thể điều khiển 10 tên tướng quân, tướng quân cấp bậc đích nhân vật, cũng cực kỳ nổi tiếng, không có một là miệng cọp gan thỏ, đều là vốn có có người tài năng mới. Giao cho quân chủ Hân Trương sau khi Ninh Hiên hành tẩu tại thuộc về mình lãnh địa trong quân khu, chỗ ngồi này quân khu, là trước đó không lâu mới tu xây, giống một tòa chân trinh chiến tranh bảo lũy, một môi cái lô cốt vắt ngang ở trong đó, thoạt nhìn ngay ngắn rõ ràng. Ninh Hiên là lần đầu tiên quản lý 10 vạn đại quân, trong lòng có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trường, bất kỳ một cái nào thiếu niên, đối với quân nhân, đều có được bất đồng hướng tới, đặc biệt có thể lên làm một quân chi chủ tồn tại, loại này quyền khống chế lợi cảm giác, không phải bình thường người có đủ khả năng lĩnh hội. Ninh Hiên cùng ngày bị trao tặng quân chủ địa vị, lại bắt đầu duyệt binh trận chiến. Thuộc về hắn đây một tòa quân khu, tung hành mười vạn trượng, thành lập một vạn lô cốt, từng cái trong lô cốt ở lại mười tên quân sĩ. Ở đây mỗi một người quân sĩ thực lực thấp nhất đều là đại linh tông, có ba thành đại linh tông, lục thành tiên thiên linh tông, một thành nửa bước đạo tông, không có một gã đạo tông cường giả. Dù sao muốn một cái đạo tông đành phải quân sĩ, rất hiển nhiên là nhất kiện truyện. không thể nào đến đạo tông cảnh giới. Chính là có khai tông lập phái tư chất cách, nếu như một gã đạo tông làm một gã quân sĩ, kia truyền đi đều phải mất mặt. Lúc này, 10 vạn quân sĩ không phải rất chỉnh tề sắp hàng tại doanh trên mặt đất, dù sao ở đây vượt qua một nửa người, đã từng cũng không có tiếp thu qua chính quy quân nhân huấn luyện, thời gian ngắn muốn hình thành cái loại này nghiêm ngặt hệ thống, vẫn còn rất chắc trở Tại quân đội phía trước nhất, đứng thẳng 10 tên tướng quân, đây 10 tên tướng quân thế đứng phi thường hợp cách, giống một cây tiêu thường, thẳng tắp thẳng tắp để cho Ninh Hiên có chút thỏa mãn. Ninh Hiên liếc mắt quét tới, trong nháy mắt chính là xuyên thủng đây 10 tên tướng quân thực lực mức độ, chỉ có một gã nửa bước đạo tông, những thứ khác 9 vị tướng quân đều đạt tới thập địa đạo tông cảnh, bất quá đạo hạnh không thế nào cao thâm. Như vậy một đôi so với, trái lại trái lại đứng ở đoạn trước nhất Ninh Hiên yếu nhất thế, chỉ có tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông cảnh giới tu vi, thế nhưng trên người hắn phát ra khí tức, như uy như ngục, kinh sợ toàn trường, đây là hắn cố ý làm. Tại đây lý căn bản không cần ẩn giấu thực lực của chính mình, nếu như biểu hiện ra yếu thế, như vậy ngược lại sẽ cho người chê cười. Linh Hiên phát ra khí tức, trực tiếp lấn át 10 tên kính quân, triển khai tới lực lượng ba động, quả thực cuộn trào mãnh liệt dâng trào, nước biển cũng khó khăn lấy đo bằng đấu. Thật mạnh thực lực. Quả nhiên như trong truyền thuyết theo như lời, cái này quân chủ, không thể theo lẽ thường để phán đoán. Một trời sinh trọng đồng tướng quân, trong lòng âm thầm cảnh giác, người này gọi là Phi Vũ thực lực đạt tới nhất địa đạo tông tu vi, chiến lược khả quan, từng là nhật bất lạc trong liên minh một gã linh chủ, từ hàng vạn hàng nghìn trong tinh anh trổ hết tài năng, trở thành tướng quân. Linh Hiên ánh mắt đảo qua 10 tên tướng quân, vừa nhìn về phía dày đặc 10 vạn quân sĩ, đột nhiên thân thể chấn động, triển khai tự thân chiến tranh ý chí, một pho tượng chiến tranh chi luân từ hắn sau đầu hiện hiện ra, tản mát ra vô tận chiến ý, một vài bước mênh mông chiến tranh hình ảnh, tại chiến tranh chi luân phía dưới nghiền nát đi ra. Ý chí của ta là chiến tranh Ta dự dẫn mọi người dẫn dắt chiến tranh thủy triều, ta hy vọng các ngươi đều có thể trở thành trong tấm hình chiến thần, theo ta chinh chiến thiên hạ, thành lập vạn sự không rút sự nghiệp to lớn, đây là một tàn khốc thời đại, cũng là một cái phấn đấu thời đại, chúng ta nếu muốn ở chiến tranh trong khe hẹp sinh tồn được, sẽ làm được một chút, tại cái gì dưới tình huống, phải có một viên không ý kỵ tử vong cường đại tâm linh. Linh hiên kỳ lạ tiếng nói, rõ ràng truyền vào tim của mỗi người linh ở bên trong, phát người tỉnh tỉnh. Chương 366, linh trận. Chính văn chương 366, linh trận. Canh tân thời gian 201111252300 số lượng từ 3012. Lần đầu tiên duyệt binh đối với Ninh Hiên mà nói, vẫn tương đối thành công, hắn chuẩn bị cho tốt sự trí tử, ngay lúc này phát huy phải vô cùng nhuẩn nhuyễn nhuyễn, hắn tuy rằng không hiểu được cổ vũ sĩ khí, nhưng sẽ lấy tự thân khổng lồ chiến ý bị nhiễm mọi người, đây bù dị máu chính là lời nói còn muốn cho người đến phải chấn động. Một pho tượng khổng lồ chiến tranh chi luân, một gã thần bí mụ thiếu niên, Thế chân vạc ở trên hư không trên, bộc phát ra vô cùng chiến ý. Liên tiếp trong nửa tháng, Linh Huyên không ngừng bổ sung trên quân sự tri thức, cố gắng đem 10 vạn quân sĩ cả đóng lại, hóa thành càng cường đại hơn chiến lược. đồng thời, có 10 tên tướng quân phụ trợ, hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Tại tướng quân dưới, quân sĩ trên, Linh Huyên còn căn cứ mặt trên mệnh lệnh, chọn rút ra 100 tên quân trưởng, dù sao 10 vạn quân sĩ không phải mười mấy người là có thể hoàn toàn quản lý phải xuống, 100 tên quân trưởng cũng bị chia tách cắt đi ra. Một gã quân chủ, thống trị hết thảy, mà một gã tướng quân, quản hạt 10 tên quân trưởng, một gã tướng lĩnh lại quản lý 1000 quân sĩ, lấy một loại tầng tầng tiến dần lên khúc mắc kết hợp, như bánh răng giống nhau chặt chẽ vận hành. Nửa tháng bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, tại đây đoạn trong thời gian, Ninh Hiên học tập đến không ít đông tây, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là cùng các tướng quân thảo luận một ít trên quân sự chuyện tình, cũng ngưỡng cơ hội quen thuộc tính cách của bọn họ. Linh Hiên phát hiện Đây 10 tên tướng quân tại trên quân sự ý nghĩ cùng kiến giải có chút bất phàm, đều có chính mình độc đáo kiến giải, không phải cái loại này lý luận xuân người, mà là có chân thật tài thực chăm sóc chính là nhân vật. Có một lần, Linh Hiên an bài một lần chỉnh thể diễn tập, để cho mỗi một người tướng quân chỉ huy đều tự quân đội tương hỗ luận bàn, trận này diễn tập, mỗi cái tướng quân đối với chiến thuật thượng vận dụng còn là phi thường kỹ càng, các loại chiến thuật luôn luôn tại thích hợp nhất thời điểm xuất kích, thường thường có thể đạt được không tưởng được hiệu quả. Ninh Hiên cũng nương lần kia diễn luyện, lấy tự thân kinh người năng lực học tập cùng lĩnh ngộ năng lực, hút nhận được không ít chiến thuật thượng đích chân lý, đặc biệt trong đầu cái kia một bộ thiên địa kỳ bản, quả thực chính là vì chiến tranh tồn tại. Kỳ thực đối với 10 tên tướng quân mà nói, mặc kệ Ninh Hiên có hay không trên quân sự đích thiên phú, bọn họ đều nghĩ một cái quân đội, chính là cần Ninh Hiên cường giả như vậy, nguyên nhân là tất cả mọi người biết, Ninh Hiên đi một con chiến vạn quân đường đi, nhân vật như vậy, thường thường có thể ở trong chiến tranh đạt được tính quyết định tác dụng. Dù sao đây là một người mạnh là vua, mạnh được yếu thua thế giới, quyết định bởi ở tại cuối cùng chiến đấu, tám chín phần mười sẽ là nhất. Thượng tầng chiến lược, mà không phải hạ tầng tập thể chiến lược. đương nhiên, giữa hai người, thủy trung sẽ tồn tại góc đủ tác dụng, chính là ninh hiên mà nói, hắn phát hiện 10 vạn quân sĩ nếu như phối hợp tốt, phát huy ra so với linh thuật mạnh mẽ hơn trăm lần, thậm chí nghìn lần linh trận, hắn cũng khó khăn lấy ngăn cản được cường đại linh trận uy lực. Linh trận là một loại so với linh thuật càng thêm kết cấu phức tạp sát chiêu. Loại này sắt chiêu, chỉ dựa vào một cái linh tông năng lực trên căn bản là không có khả năng ngưng tụ ra linh trận. Linh trận là đem bất đồng chủng loại linh thuật tiến hành tổ hợp, tổ hợp thành một cái trận thế, hình thành không gì sánh kịp siêu cường sắt chiêu. Lấy linh hiên đến tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông năng lực cũng khó khăn lấy ngưng tụ ra linh trận. Có thể thấy được trong đó khắc nghiệt mức độ từ loại nào mức độ thượng mà nói, linh trận chính là vì đại hình chiến tranh chuẩn bị, nhất định phải do hàng loạt linh tông khả năng ngưng tụ ra linh trận, có cường đại linh trận càng là có thể triệu hồi ra dị giới sinh vật đến đây tác chiến trong truyền thuyết tại vực ngoại tinh không ở bên trong tồn tại gọi thần quốc cái này thần quốc cực kỳ chi kỳ lạ không có bất kỳ đích nhân đạo cũng không có nhân loại cái này thần quốc giống như chính là chuyên môn là gọi mà tồn tại tựa như ninh hiên ác ma biến này tòa ác ma ma anh thác gọi tới được chủng tộc hay là tại gọi thần quốc trung gọi tới được mà ở linh trận trên thần trận chính là càng thêm cường hãn có thể tụ tập lên phương viên hết thể đại điệu tất cả lực lượng tạo thành kinh khủng lực sát thương Nửa tháng này ở bên trong, Linh Hiên cũng làm cho 10 vạn quân sĩ khổ luyện linh trận, phối hợp lẫn nhau, kia chiến lực cũng là phi thường khách quan. Có nuôi binh hàng ngày, mặc kệ là Hạ Hầu Tiên gia, vẫn còn long đỉnh, hay là là Nhật Bất Lạc Liên Minh, đều đem đều tự quý báo tài nguyên lấy ra nữa bồi dưỡng phong phú nhân tài, đặc biệt Linh Hiên từng tại đảo Hoa Tiên phủ trung đoạt được hàng loạt linh đan, cũng toàn bộ kính dâng đi ra, dù sao những thứ này, linh đan đối với hắn mà nói cũng không chỗ hữu dụng, không bằng đều để cho thủ hạ tăng thực lực lên thật là tốt. Cho nên, nửa tháng đến, rất nhiều quân sĩ, quân trưởng, thậm chí là tướng quân, thực lực của bọn họ đều ở đây rất nhanh tăng trưởng. Nửa tháng sau, chiến sự rốt cục đã tới. Ngày này, linh Hiên nhận được kiến như tuyết thông chi, nói xa châu thiên quốc đã thu phục không ít thế lực, tất cả lớn nhỏ đạo môn thế lực, cộng lại đều có 300 ca người, đồng thời thái tuyết đạo, vô gian đạo bên trong đích đệ tử, cũng toàn bộ rời đi vào thiên quốc chi chung, còn có 5.000 đứng đầu tội phạm, hình thành một cái đặc thù tổ chức. Chuyên môn đến mỗi cái lục địa chúng nghị cách cứu viện đứng đầu tội phạm, tựa hồ muốn đem trên đời này tất cả tội phạm toàn bộ đều tụ tập lại, ngưng tụ ra nhất độ nguyên tội thánh điện. Bọn họ bên này tại chỉnh hợp thế lực, đề cao chỉnh thể chiến lực, nhưng đối với Vương cũng không có chút nào hạ xuống. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Sa Châu Thiên Quốc thế lực cũng tại không ngừng đề cao, đặc biệt trong đó siêu cường cao thủ, sợ rằng muốn áp đảo Long Đình bên này. Trận chiến tranh này đã định trước cực kỳ tàn khốc, ai thắng ai bại chỉ có đánh qua mới biết được. Tình thế trở nên càng ngày càng gấp gáp. Sa châu thiên quốc cùng Đông Ngục Hoàng Châu khoảng cách cách xa nhau chỉ có 300k dặm khoảng cách, khoảng cách như vậy, nhìn như rất dài, nhưng kỳ thật rất ngắn. Tại một tòa cao to trăm trượng trong lâu cốt, Yến Như Tuyết cùng Ninh Hiên mặt đối mặt trò chuyện với nhau. Ninh Hiên, lúc này đây chiến sự đã đến gần, hiện tại Long Đình nơi thủ địch, Long Đình Trung có khá nhiều Long Kỵ, Long Hầu, thậm chí là Long Tước, còn thật nhiều dấu ở phía dưới cơ cấu toàn bộ trồi lên mặt nước, chính là vì đối kháng tử vong thần quốc cho nên chúng ta bên này đã không có khả năng có quân đội qua đây trợ giúp, đây nhất định là một hồi cực kỳ gian khổ dài dằng dặc chiến đấu. Tiễn như Tuyết Trần Thuận nói, chính là hiện nay chúng ta đoạt được đích tình báo, Thái Tuế đạo trưởng giáo cũng không có tiền lai, hắn bị Long Đỉnh bên trong đích Đông Cung chi chủ, cũng là huyết tinh nữ hoàng sở yên chi quân lấy, nữ hoàng cung cho tới nay cũng không chịu Long Đỉnh là bất luận cái cái gì ràng buộc, hơn nữa tứ đại nữ hoàng thực lực cực kỳ chi kinh khủng, cho. Tới bây giờ không có ai biết thực lực của các nàng giới hạn thấp nhất, lúc này đây huyết tinh nữ hoàng xuất thủ, trực tiếp thi triển nửa bước tiên tông thực lực, kinh sợ thiên hạ, nhất cử kiểm chế thái tuế đạo trưởng giáo. linh hiên càng nghe càng kinh hãi, nữ hoàng trong cung huyết tinh nữ hoàng hắn cũng là có nghe thấy, nhưng chưa từng gặp qua, tứ đại nữ hoàng ở bên trong, mặc kệ là bất kỳ một vị nữ hoàng, đều là vô cùng thần bí, hiếm khi có người đã biết các nàng chân thực diện mụ, hơn tin đồn, nghìn năm trước lực lượng mới xuất hiện Hồng Nguyệt hoàng triều Chính là đã từng một phò tượng nữ hoàng thoát khỏi nữ hoàng cung, lấy kinh thiên thủ đoạn, mở ra một cái lấy nữ quyền chủ nghĩa trí thượng Hồng Nguyệt. Hoàng Triều, mà Hồng Nguyệt Hoàng Triều ở bên trong, thực hành đúng là nữ quyền trí thượng chủ nghĩa nhân đạo. Cho tới bây giờ không có ai biết nữ hoàng là thế nào sinh ra, cũng không biết thân thế của các nàng, giống như các nàng căn bản không phải đến từ đây một cái quốc gia, bởi vì các nàng quá mức thần bí, có người đã từng tiền đoán, có một cái nữ hoàng là có thể cho ngươi để cho có tranh giành phách thiên ở dưới tư cách. Những lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói? Mặc kệ là đã xuất hiện huyết tinh nữ hoàng hay là là nệ nữ hoàng, kia bày ra thực lực đều có thể chấn động thiên hạ, trên đời vô địch, mà từng đã là vũ hoàng thương vân, nhiều năm trước cũng là vô cùng chi kinh khủng. Âu tuyển kỳ có đến nàng, thiếu chút nữa liền đem long đỉnh đem hủy diệt hết. Trong truyền thuyết, vũ hoàng thương vân chính là vì bảo hộ Âu tuyển kỳ đã bị tứ đại thần vương, càng có hoàng đế thiên long liên thủ công kích, mới bản thân bị trọng thương, đạo hạnh kịch liệt rơi, không cần nói. Lấy tứ đại thân vương, thực lực tham thảm hoàng đế thiên long liên thủ xuất kích, âu tuyển kỳ là vô luận như thế nào đều đi không ra long đỉnh. Nữ hoàng trong cung tứ đại nữ hoàng đều có thực lực cường đại như vậy, vì sao không giúp long đỉnh vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Còn có nữ hoàng cung tọa hạ hậu cung, mỗi một người cung chủ thực lực, cũng là phi thường khách quan, này cổ chiến đủ sức để để cho long đỉnh thực lực tăng vọt gấp đôi cũng không chỉ. linh hiên nghi vẫn nói, tiến như tuyết cũng là lấp đầu, nói, không có ích lợi gì Như thế nói với ngươi, nói cho ngươi hay, kỳ thực nữ hoàng cùng cùng Long đỉnh là thuộc về cùng một loại, đặt song song tồn tại. Nữ hoàng hoàn toàn không cần nghe từ Long đỉnh chỉ huy. Hơn nữa tứ đại nữ hoàng tâm tư, không ai có thể đoán được. Lần này huyết tinh nữ hoàng nguyện ý xuất thủ tương trợ đã phi thường đem Long đỉnh mặt mũi. Phải biết rằng kiểm chế Thái Tuế đạo trưởng giáo chính là giúp chúng ta thiên đại chiếu cố. Linh Hiên thừa nhận gật đầu, xác thực như vậy, riêng là một quân khinh thiên, là có thể để cho Long đỉnh cảm thấy khổng lồ nguy cơ mà huyết tinh nữ hoàng lấy lực lượng một người kiềm chế trụ quân quynh thiên phần nhân tình này đã phi thường to lớn rồi. bất quá trong lòng hắn nhưng cũng rõ ràng thái tuế đạo trưởng giáo thực lực cần phải so với huyết tinh nữ hoàng mạnh hơn một bậc. không cần nói huyết tinh nữ hoàng không cần phiền phức như vậy đi kèm chế mà là trực tiếp cùng long đỉnh cao thủ liên thủ kích sát hết cái này đại địch. quân quynh thiên là từ ấy năm tới nay có đủ nhất không tá trợ tiên đạo đại thế trùng kích tiên tông chính là nhân vật cho dù là thần thoại nhân vật. Đều hiếm khi có người có thể cùng hắn sánh ngang, thần thoại nhân vật cũng là người, chẳng qua là bách tính đem bọn họ đem thần thoại, mới để cho người nghĩ thần thoại nhân vật là cỡ nào xa không thể chạm. Mà quân khuyên thiên chi tuy rằng không phải thần thoại nhân vật, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của hắn chính là so với thần thoại nhân vật phải kém, rất có thể so với đại đa số thần thoại nhân vật đều muốn cường hành. Cho nên chính là hiện nay chiến cuộc mà nói, Sa Châu Thiên Quốc tuy rằng tương đối mạnh thế, nhưng muốn công hạm hết Hoàng Châu, vẫn còn cực kỳ chắc trở. Bọn họ mục đích chủ yếu, chính là muốn mở Hoàng Châu chủ tinh hoạch, đem Hoàng Châu hóa thành thiên quốc, mở rộng thực lực của bọn họ, cho nên, chúng ta nhất định phải thủ hộ tốt chủ tinh hoạch, không thể để cho bọn họ thực hiện được. Tiễn như tuyết nói. Xác thực như vậy, bất quá bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp xâm lấn tiến vào Hoàng Châu, ta cảm thấy phải chúng ta không cần canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, trực tiếp chủ động xuất kích. Úng Úng. Ngay khi Ninh Hiên trong lúc nói chuyện, đại địa đột nhiên truyền đến khổng lồ nổ vang rung động có tiếng, nhất thời. Yến Như Tuyết cùng Ninh Hiên đồng thời biến sắc. Chương 367: Chiến tranh đã đến. Đây một đạo cự đại rung động thanh âm, giật mình Mạn Thiên trấn ai. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết lập tức từ trong lâu cốt chạy trốn đi ra, thân thể nhô lên cao chấn động, bay vọt đến trên bầu trời, đưa mắt nhìn ra xa, đã nhìn thấy từng ngọn cao vót sơn phong, phô thiên cái địa điên của ngoảnh qua đây, màn này sơn phong xung quanh, bao quanh từng ngọn linh trận. Ninh Hiên liếc thấy đi ra, đây là ở nhờ linh trận uy lực, Di Sơn đảo hải cứng rắn đem sơn phong đều đem rút lên. Đối với của bọn hắn cái phương hướng này đánh kích, đồng thời đối phương có thể chuẩn bị phán đoán đến cạnh mình quân khu. Tốc độ thật nhanh, bọn họ bắt đầu tiến công, lập tức tập kết đại quân, bắt đầu phản kích. Tiễn Như Tuyết lập tức hướng về phía Ninh Hiên dặn dò, đồng thời thân thể nàng trần lóe, tiến nhập trong quân khu, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Ninh Hiên cũng không dám có do dự chút nào, ở trong chiến tranh, tuyệt đối không thể có một tia chậm trễ. Đây là làm một cái quân chủ cơ bản nhất chuẩn tắc. Linh Hiên một cái lắc mình, trực tiếp tiến nhập thuộc quân khu, lúc này, rất nhiều người đều đã phát hiện cuồng bạo công kích vây đánh tới. Mọi người nghe lệnh, lập tức đi tới doanh địa thượng bắt đầu tập kết. Mọi người nghe lệnh, lập tức đi tới doanh địa thượng bắt đầu tập kết. Linh Hiên bật hơi mở thanh âm, thanh âm truyền bá ra ngoài. Tốc độ nhanh nhất là 10 tên tướng quân, cực nhanh từ đều tự trong lô cốt chạy trốn đi ra, chỉnh tề đứng ở doanh địa thượng, sau đó là 100 tên quân trưởng, 10 vạn quân sĩ cũng sắp nhanh chóng từ trong lô cốt nối đuôi nhau ra. Dựa theo nguyên lai đội ngũ rất nhanh tập hợp. Các vị tướng quân, các ngươi theo ta đi ra ngoài, tất cả quân trưởng, toàn lực chỉ huy 10 vạn quân sĩ vận chuyển linh trận thủ hộ ở quân khu. linh hiên một tiếng hít sáo dài, thân thể trực tiếp bay vọt đi ra quân khu, 10 tên tướng quân theo sát phía sau đi theo. Dạ, trăm tên quân trưởng phát ra thiết huyết một loại len ken có tiếng, một gã quân trưởng chỉ huy 1.000 tên quân sĩ tổ hợp ra linh trận đủ 1.000 tên quân sĩ mới có thể ngưng tụ ra linh trận Có thể thấy được linh trận uy lực thì thế nào không mấy. Thiên Hỏa Chi Trận. Một gã quân sĩ thực hiện làm trụ cột, kéo theo ký tên quân sĩ ngưng tụ ra một tòa mênh mông linh trận, từng cái linh quang đan vào thành một tòa phức tạp đại trận, chỗ ngồi này linh trận dâng lên ngàn loại bất đồng hỏa diễm, tổ hợp thành một cái cự đại hỏa diễm hồng liên, lộng lẫy vô cùng, phát ra cực nóng khí tức, phảng phất có phần thiên khí thế. Một đóa khổng lồ hỏa diễm hồng liên cấu thành linh trận, nhô lên cao chấn động, hướng phía một tòa nguy nga sơn phong chống đối qua, nhất thời Từng đợt cuồng bạo nổ vang có tiếng không ngừng vang lên, chiến đấu toàn diện khai hỏa. Từng ngọn linh trận không ngừng hướng trên bầu trời kích qua, tán phát ra kình khí xé rách không gian, khiến cho đại địa sơn hà đều bảy biện ra một loại tan vỡ xu thế. Lúc này, Linh Hiên xuất lĩnh lấy Mười tên tướng quân, hướng phía phương xa cực nhanh phi hành, Linh Hiên xung trận ngựa lên trước, bay vọt ở trên không ở bên trong, trước mặt chính là một tòa cự đại sơn phong, cuốn vòng quanh từng ngọn linh trận hướng phía hắn đuổi rít qua đây. Linh Hiên bắt tay một trảo Một cây hắc sắc trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, chính là tuyệt phẩm huyền minh độc long thương, nhất chiêu thiên điệu long xà tứ diện bay lượn, điều điều độc long ngưng tụ ra, trực tiếp va chạm, liền đem kia tỏa sơn phong đem đâm thủng. Ngay sau đó hắn tiến lên trước một bước, khí thế không ngừng triển khai, chiến ý dâng dào, thương thế vừa chuyển, độc long thôn thiên trong nháy mắt bể ra, một pho tượng khổng lồ độc long, cả người phóng xạ ra vô biên kịch độc ánh sáng, tứ diện rào sát, liền đem sơn phong đem hòa tan hết, ngay cả trong đó linh trận đều đem hủy diệt hết. Linh trận uy lực tuy rằng cường đại, nhưng cũng phải nhìn là ai phát huy được, lấy Linh Hiên thực lực bây giờ, đủ để có tan biến Sơn Hà vài có thể. Tiến lên. Linh Hiên hét lớn một tiếng, khí thế nhảy lên tới cao nhất, từng bước chiều dâng, hướng phía phía trước từng ngọn thật lớn Sơn Phong vọt vào, phía sau hắn mười tên tướng quân, gắt gao đổi kỵ, cũng đều tự thi triển thủ đoạn, không ngừng ma diệt thật lớn Sơn Phong. Đột nhiên, tại Ninh Hiên trong tầm mắt, trên bầu trời xuất hiện rồi dày đặc đại quân, đồng thời trong đại quân mọi người. Cư nhiên đều dài hơn một đôi trắng đoán cánh, nhẹ nhàng bay vọt trên không trung. Hả? Kỳ quái, bọn họ thế nào đều dài hơn một đôi cánh? Một gã gọi là hoa sinh tướng quân nói. Không đúng, bọn họ phía sau không phải từ huyết nhục trung mọc ra từ cánh, mà là thiên quốc gia tăng thần uy, hiện hóa ra tới cánh. Theo ta được biết, một pho tượng mini thiên quốc, có thể so với thiên cấp thần binh, thiên cấp thần binh ẩn chứa một loại thiên uy, cầm giữ có chủng chủng thần bí khó lường năng lực, bọn họ phía sau cánh. Chính là thiên quốc gia trì lên đi, bởi vì thiên quốc là không có đại điệu tồn tại, có như vậy gia tăng, có thể làm cho bọn họ ở trên trời như hổ thêm cánh. Linh hiện tại đào hoa tiên phủ thời điểm, từ trong đó nhận được không ít bí điển, không chỉ là binh đạo bí điển, thiên giới sự tình, hắn đều từ đó có biết một chút. Như vậy, vậy thì trở nên khó giải quyết, này cánh có thể đề cao thật lớn bọn họ ở trên trời hành động lực. Phi vũ tướng quân trầm giọng nói, hắn trong tay cầm một cây trường kích, là một ngụm hạ phẩm địa binh gọi là đại hoang kích, đồng thời dung hợp một cái cực kỳ hiếm thấy lợi hại binh linh hống, trong truyền thuyết tên là thời xa xưa đại dị trùng, hiện tại đã tuyệt tích rồi, chuyên môn nuốt chửng lòng não dị thú, cực kỳ hung mãnh, Phi Vũ có thể có được điều này cường đại binh linh, cũng là một lần lớn lao kỳ ngộ. Đừng bảo là, bọn họ xông lại rồi. Một gã tướng mạo bình thường nữ tử, đột nhiên mở miệng, nàng này gọi là Phùng Lan, nàng tuy rằng thoạt nhìn phi thường bình thường bình thường, nhưng linh hiện trong mắt, đây là một cực có tiềm lực đích thiên tài. Mặc kệ là trên quân sự tài năng của vẫn còn tu vi thượng đạo hạnh, đều cực kỳ nổi tiếng. Động thủ. Ninh Hiên ra lệnh một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa tuyệt đối uy nghiêm, hắn không sợ hai chút nào vọt tới, hai phe khoảng cách mặc dù có vạn trượng xa, vốn lấy Ninh Hiên tốc độ, một chút như vậy điểm khoảng cách, bất quá là chớp mắt tức đến. Sắt. Đối phương năm vạn đại quân, lập tức gáp bách bắt đầu, đồng thời phía sau còn có vô số đại quân bay vọt qua đây. Ninh Hiên chiến ý bừng bừng phân chấn trực tiếp vận chuyển ra chiến tranh ý chí, một pho tượng rồi rào chiến tranh chi luân nghiền nát đi ra ngoài, bắn ra vô cùng sức lực, như một cái ngoại hà kiểu giống nhau, có nghiền nát thiên đạo khí thế. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Chiến tranh chi luân đến mức không ngừng có quân địch bị tiêu diệt ở trong đó, linh hiên tinh thần cô động không phải bình thường người có khả năng chống lại được, đồng thời hắn chiến ý càng mạnh, thực lực lại càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, 10 tên tướng quân cũng xông vào trong quân địch, không ngừng giết chóc, không chỉ là linh hiên đoàn người này đến trong chiến tranh. Rất nhiều tướng quân cũng đều phá không mà đến, càng có tứ đại quân chủ cũng chạy tới, tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt không ngừng thăng cấp. Đang bị biên chế 60 vạn trong đại quân, Long đỉnh Trung có rất nhiều tinh nhuệ Long Kỵ cũng không có bị biên chế vào, nói thí dụ như thiện ở ám sát 8 hắc Long Kỵ, chiến lực 10 phần hoàng kim Long Kỵ, mà Long Hầu thì càng không cần phải nói, lấy Long Hầu thân phận của, căn bản không có khả năng bị biên chế tiến vào đại quân loại này, cũng không có bất kỳ Long Hầu làm quân chủ. linh hiên thân trong chiến tranh không ngừng triển khai mạnh mẽ đích thủ đoạn trên cơ bản không có hợp lại chi địch địch nhân gặp phải hắn vậy cũng chỉ có một cái chữ chết rất nhanh trong quân địch rất cường đại tồn tại đều đưa ánh mắt đặt ở linh hiên trên thân linh hiên uy danh sớm bị xa châu thiên quốc không ai biết được xưng muốn tiêu diệt hết vô gian đạo tuyệt thế thiên tài là âu tuyển kỳ chỉ do muốn diệt trừ hết nhân vật trọng yếu chỉ cần bọn họ ai có thể giết chết linh hiên như vậy nhất định sẽ nhận được khổng lồ tưởng tượng thậm chí vô gian đạo trưởng giáo Còn sẽ đích thân là đạo tông truyền thụ công lực, tăng cường bọn họ đạo hạnh. Truyền công đó là truyền đạo hạnh. Lập tức, thì có thập pho tượng nhị địa đạo tông cường giả công đánh tới, bọn họ đều đã biết, nhất địa đạo tông đối với Ninh Hiên mà nói, căn bản là không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, muốn muốn cùng hắn đối kháng, ít nhất phải có ngưng tụ cương áp nhị địa cảnh giới. Ninh Hiên mắt nhìn xung quanh, hai nghe bắt phương, trong chiến trường đầy đủ mọi thứ cũng không không thể gạt được cảm giác của hắn, hắn lạnh lùng nhìn bức bách tới được 10 tên nhị địa đạo tông. Trong ánh mắt chiến ý giả rào, nam ở một loại nhất định trạng thái, giống như một pho tượng vĩnh không nói bại chiến thần chi vương. Hắn chính là ninh hiền, là chúng ta nhất định phải diệt trừ địch nhân, giết hắn, chính là phải nhận được vô cùng chỗ tốt. Trong truyền thuyết, người này kỳ ngộ liên tục, không biết chiếm được bao nhiêu thiên tài địa bảo, chỉ cần cướp đoạt đến hắn một thân tích lũy, như vậy chúng ta chắc chắn có thể trên phạm vi lớn tăng lên tự thân đạo hạnh. Một gã đạo tông ánh mắt giữ tờ nói, không sai, người này tuyệt đối là có đại khí vận người chỉ cần giết hắn, không chỉ có có thể cướp đoạt đến hắn một thân tích lũy, càng có thể cướp đoạt đến hắn một thân khí vận. Không cần nhiều lời, giết là được. Một gã càng thêm hung hãn đạo tông trơ truổi nói, người này trong lúc nói chuyện, trong tay từ lâu ủ chế ra tuyệt sát đại thuật, đạo đạo thần quang ở trong tay hắn đan vào thành một đầu hỏa diễm nộ long, giát uy mãnh lực lượng thôn phệ hướng linh hiên. Linh hiên ánh mắt trợn lóe, lâm uy không hái sợ, đi nhanh một bước, vận chuyển ra không gian vô gian đoạn năng lượng. Từ lúc hắn luyện hóa rất thần thoại chi thành trùng kia pho tượng cự mãng, đối với chủ vô gian đích thủ đoạn, vận dụng chính là càng thêm xuất thần nhập hóa, chỉ thấy thân thể hắn hư không tiêu thất, thoáng cái liền tránh thoát sát chiêu, tại hạ một người trong nháy mắt, hắn chính là xuất hiện ở cái kia dẫn đầu công kích nhị địa đạo tông phía sau. Một đạo loang loáng tử ninh hiên trong con người bắn ra, là chân vũ thiểm quang. Xỉ. Sì. Chân vũ thiểm quang tốc độ, nhanh đến khó mà tin nổi, hơn nữa lực xuyên thấu độ vô cùng hung mãnh thoang cái liền đem nhị địa đạo tông ngực đem đánh xuyên qua a cái này nhị địa đạo tông ra sức kêu một tiếng cảm giác được bị xuyên thủng bộ vị cư nhiên đang không ngừng tạo ra vết thương càng lúc càng lớn thật giống như cả vùng đất vết rách không ngừng lan tràn ra đây là liệt biến lực lượng không đúng tiểu tử này lực lượng quá mức thật lớn liên tục nhị địa đạo tông thân thể cũng khó khăn lấy ngăn cản được mới tạo thành vết thương cục chuyển biến xấu kết quả mọi người không được tí ti bảo lưu toàn lực xuất thủ cần phải giết người này một gã cực kỳ khôn khéo đạo tông liếc thấy đi ra linh hiên lực lượng không giống bình thường linh hiên một kích kia, thế nhưng vận chuyển trong cơ thể hơn 10 viên sơ cấp tinh hạch lực lượng hơn nữa tự thân vốn có kinh khủng sức lực một loại nhị địa đạo tông tự nhiên là khó có thể chống đối nhất chiêu đã bị đánh mặc ngực, vết thương không ngừng vỡ ra gây tượng tái sinh chi quang cho ta chữa trị tên kia bị thương nhị địa đạo tông điên cuồng hét lên một tiếng trong cơ thể xoay tròn ra một đạo ẩn chứa lục sắc hơi thở thần quang mạnh mẽ sinh mệnh khí tức không ngừng bộc phát ra chữa trị trên ngực lô máu. Lúc này những thứ khác chín tên đạo tông đúng lúc vây giết qua đây để cho Ninh Hiên sai sót thửa thắng sông lên đích cơ hội hắn chỉ phải trượt lui ra cựu luân nhãn mở ra đồng thời khống chế tam đại tuyệt phẩm huyền minh từng đạo mạnh mẽ binh pháp liên tiếp đánh ra tiếp theo hắn bản tôn chính là tế ra chấn ngục ma lung cựu đại ma lung thi triển cực mạnh uy lực đồng thời lực chiến thập đại đạo tông tí ti không rơi vào thế hạ phòng bậc này chiến lược thấy vậy mọi người tâm sợ mật run linh hiên không ngừng chạy ở trên hư không bước liên tục đạp động đột nhiên hai tay hắn ôm một cái bốn bề linh văn điên cuồng dũng mãnh vào trong ngực của hắn rất nhanh vô số linh văn liền ngưng tụ thành một đầu bén nhọn bùi gai vô số bén nhọn bùi gai ánh sáng cuốn ở trên đi xé rách thiên địa độc nhất vô nhị chỉ thấy toàn bộ không gian toàn bộ đều hóa thành một phiến bùi gai dài đất không ngừng xuyên thủng hướng thập đại đạo tông đây chơi bùi gai ánh sáng giống từng cây một gai nhọn đâm rách đầy trời thậm chí kéo nồng đậm không gian chi lực, đem không gian mảnh nhỏ đều biến thành bụi gai. rất nhiều hạm thân tiến nhập tiên thiên linh tông đều bị hủy diệt tính trúng kích, thân thể không ngừng bị xỏ xuyên, kinh cực chi trận. linh hiên một tiếng hít sáu dài, hai tay liên tiếp kết xuất hàng vạn hàng nghìn phát ấn, mỗi một đạo phát ấn, thoạt nhìn đều có thể kết xuất một đạo linh thuật. nói cách khác, hắn hiện tại một hơi thở kết xuất ngàn vạn linh thuật, một đạo cự đại linh trận, tại vô số bụi gai ánh sáng trung hiện hóa đi ra, kết hợp thành một phó cực kỳ chấn động trận đồ. Chương 368: Tiêu diệt thượng. Ninh Hiên ngưng tụ ra tới kinh cực chi trận chính là là một loại cường đại linh trận, lấy lực lượng một người, cư nhiên có thể phát ra linh trận, bực này thủ đoạn đã cực kỳ lợi hại. Như uy như ngục kinh cực chi trận vừa mở ra, thanh thế kinh người, đầy trời kinh cực chi quang như từng cây một giảm mạnh gai nhọn, lăng không quảng giết, uy lực mênh mông, điên cuồng hướng phía Thập Đại Đạo Tông kích sát. Bất hảo, đây là linh trận. Nhanh chóng lùi lại, một khi hãm thân vào, vậy thì phi thường phiền toái. Một gã nhị địa đạo tông điên cuồng hét lên một tiếng, ý thức được kinh cức chi trận đáng sợ, liên tục trận lui, tứ diện xuyên toa tại giày đặc kinh cức chi quang trung. Ao ao soạt, từng đạo tiếng xe gió liên tiếp vang lên, ninh hiên liên tục vận chuyển linh trận, triển khai phạm vi lớn rất chóc, mục tiêu của hắn không chỉ là đây thập đại đạo tông, càng là xung quanh vô số địch nhân, chỉ thấy rất nhiều tiên thiên linh tông, không ngừng táng thân tại linh trong trận, tại chỗ đã bị rào sát. Ninh hiên hai tay khẽ chống kinh cức chi trận không ngừng mở rộng vì thế một đợt so với một đợt mạnh mẽ, đầy trời kinh cực chi quang vẩn mèo, hình thành càng thêm cuồng bạo bén nhọn vật thể, không ngừng xòe xuyên qua hư không. Linh hiên trong cơ thể thiên điệu chi can ẩn chứa 800 loại linh quang, đây kinh cực chi quang đó là một loại trong đó. Linh trận là linh quang tầng cao hơn lần đích thể hiện, vốn có từ kinh cực chi quang lộ sắc đến kinh cực chi trận bằng vào lực lượng một người là rất khó thi triển ra, nhưng linh hiên tích lũy quá mức hùng hồn, riêng là linh trận tiêu hao linh áp chính là cũng không phải một gã nửa bước đạo tông sở có thể chịu đựng, may mà Ninh Hiên tu luyện linh văn, trong thân thể tròn có thể dung nạp 800.000 linh văn, lại có thiên địa chi căn phụ trợ, phát huy ra linh trận tuy nhiên có chút khó khăn. Nhưng như trước có thể chống đỡ dưới. Linh trận là một loại cực kỳ kết cấu phức tạp, như Ninh Hiên thi triển ra kinh cực chi trận chỉ có thể coi là là đơn giản nhất một loại linh trận, bởi vì hắn là đem vượt qua hơn vạn kinh cực chi quang ngưng tụ ra tới linh trận. Cùng một loại hơn vạn linh quang Ngưng tụ ra tới thuật pháp gọi linh trận, cũng tỉ như nói trước mắt kinh cước chi trận nếu là bất đồng chủng loại linh quang, vậy chỉ cần hơn 10 loại bất đồng linh quang là có thể hình thành linh thuật. Đây là linh thuật cùng linh trận chỗ bất đồng. Bất quá từ cái này phương diện mà nói, linh trận uy lực xác thực nếu so với linh thuật lớn hơn nhiều, dù sao muốn ngưng tụ ra đơn giản nhất linh trận, chí ít đều cần trong nháy mắt phát ra một vạn đạo cùng một loại linh quang, phải biết rằng, tổ hợp ra một đạo linh thuật cũng chỉ cần hơn 10 loại bất đồng linh quang là được. Có thể thấy được nếu muốn thi triển ra linh trận yêu cầu cực kỳ chi khắc nghiệt, đây cũng là vì sao linh trận cần nhiều người liên thủ khả năng thi triển ra. Nếu là bậc cao linh trận, phải dùng linh thuật tiến hành tổ hợp, tựa như Ninh Hiền đã từng thi triển ra lôi hoàng linh trinh trận chính là thuộc về bậc cao linh trận, lấy lôi hoàng pháo là giảng buộc, thế ra 1290 lục đạo tam giới huyền linh pháo bậc này linh thuật, bởi vì muốn thi triển ra tam giới huyền linh pháo chính là cần 50 loại bất đồng linh quang. Cho nên thi triển ra 1290 lục đạo tam giới huyền linh pháo cũng là vượt qua 6 vạn đạo linh quang. Đây có thể so với hắn hiện tại từng thi triển kinh cực chi trận còn muốn đáng sợ. Bất quá lấy ninh hiên năng lực, thi triển ra lôi hoàng linh trinh trận còn là phi thường chắc trở, lúc hắn nhật cũng là vì hỏa tam địa đạo tông chống lại, mới không được thôi mạnh mẽ bạo phát. Mênh ngông kinh cực chi trận hình thành một cái cự đại vòng tròn, tròn trong vòng toàn bộ đều là từng cái dài đến vạn trượng kinh cực chi quang ngưng tụ mà thành bùi gai chi đâm xòe xuyên qua lực lượng thập phần chi kinh khủng, trên cơ bản không có một tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông có thể ngăn cản được, chỉ có nửa bước đạo tông tại cơ hội tại tập trung sống sót. Ninh Hiên một bên vận chuyển kinh cực chi trận một bên khống chế tam đại tuyệt phẩm huyền minh, lấy lực lượng một người không biết sát hại bao nhiêu quân địch. Thấy vậy bên cạnh hắn 10 tên tướng quân đều mở rộng tầm mắt, kinh khủng như vậy chiến lược đã xa vượt hơn xa tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông phạm chủ, hung mãnh phải không giống nhân loại. Mười tên tướng quân lúc này chạy trốn đi qua, tiểm hộ ở Ninh Hiên. Tuy rằng kia thập đại nhị địa đạo tông chiến lực cũng thập phần cường hãn, nhưng đây 10 tên tướng quân ở bên trong cũng chỉ có một gã nửa bước đạo tông, cái khác đều là nhất địa đạo tông. Hơn nữa trong tay bọn họ thần binh thập phần chi lợi hại, kia chiến lực miễn cưỡng cũng có thể cùng nhị địa đạo tông đấu một trận. Linh Hiên càng đánh càng hăng, chiến ý giặt rào, trên đỉnh đầu chiến tranh chi luôn rất nhanh luân chuyển, bộc phát ra rồi rào chiến ý, nơi nghiền nát quân địch đích ý chí. Loại này lấy ý chí tiến hành công kích, càng là tàn nhẫn, trực tiếp đánh tan đối phương ý chí. Đây so với giết chết đối phương càng thêm tới hữu hiệu. Hai phe đại quân toàn diện giao phong, linh hiên thân trong chiến tranh, không ngừng cô động tự thân chiến tranh ý chí, hắn cảm giác được, nếu như duy trì như vậy trạng thái, như vậy rất có thể làm cho được từ mình tấn thăng đến nửa bước đạo tông cảnh giới, bởi vì hắn trong cơ thể bản mạng kim đan đã bắt đầu ngưng tụ đạo cơ, có một cổ bất hủ vị đạo. Đột nhiên, một đạo cao to người ảnh hung hãn xông vào kinh cấp chi trận ở bên trong, hủy diệt tính lực lượng từ trên người hắn trong nháy mắt bạo phát chỉ thấy kinh cực chi trận cư nhiên từng khúc tan vỡ bên trong kinh cực chi quang bị đánh tan hết kinh cực chi trận đã không có kinh cực chi quang chống đỡ phì một tiếng phấn vỡ đi ra tiêu tan thành mây khói bất tử chi thân đích cường giả linh hiên con ngươi co rụt lại ánh mắt sao mà liếc mắt liền phát hiện đây là một bất tử chi thân cường giả hơn nữa người này đạo hạnh thâm bất khả chấp hiện nhiên là một gã đạo hạnh cao thâm cường giả không phải bình thường tam địa đạo tông sở có thể so sánh nghĩ mô phỏng linh hiên biết Chính mình đối mặt cường giả loại này, căn bản không phải đối thủ. linh Hiên Thủy Trung không có tấn thăng đến Đạo Tông, chính là khó có thể biết được Đạo Tông rốt cuộc cầm giữ có cái gì đích thủ đoạn, kia chiến lược lại sẽ mạnh mẽ đến cái loại gì trình độ độ. Hắn chỉ có thể làm mơ hồ gió xét, đối phó một loại nhất địa, nhị địa Đạo Tông hoàn hảo. Thế nhưng nếu như chống lại Đạo Hạnh Cao Thâm, đồng thời Thiên Phú Kinh người nhất địa Đạo Tông, hắn có thể hay không chiến thắng đối phương đều là không thể đoán được. Cái vị này tam địa Đạo tông vừa xuất hiện Trực tiếp chính là đưa ánh mắt tập trung tại Ninh Hiên trên thân, người này một đầu tóc màu biếc, thân cao gần một trượng, thoạt nhìn cực kỳ hung mãnh đặc biệt trên người hắn phát ra là bất tử khí tức cực kỳ chi nồng động, đây là đem thân thể bên trong đích tế bào hoạt lực, tu luyện tới cực hạn mới có tình huống. Cũng là nói là, người này, đã là tam địa đạo tông đỉnh nhân vật, có trùng kích tứ địa đạo tông tư chất cách. Ninh Hiên, lui ra, người này giao cho ta để đối phó người này là lúc đầu âu tuyển hưng ki từ nguyên tội nhà giam trung cứu ra kinh khủng tội phạm thực lực của hắn mạnh phi thường kình, giết người như lóe người, người bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn lúc này một đạo mờ ảo linh động thân ảnh phủ xuống xuống tới là một pho tượng ám hắc long hầu thân hình phiêu hốt bất định giống như một đoàn hư ảnh vô cùng kiếm quang tại hư ảnh trung xoay quanh ninh hiên gật đầu cũng không đi cậy mạnh sát thực lấy thực lực của hắn bây giờ không phải là cái kia kinh khủng tội phạm đối thủ cho dù là hắn vẫn làm kiêu ngạo lực lượng cùng người nọ khi xuất sợ rằng còn muốn kém hơn một chút hắc ám long hầu sao năm đó ta chính là bị ngươi hắc ám long hầu ám toán mới gặp nói vừa lúc ta liền cho trước hết giết ngươi cái này kinh khủng tội phạm phát ra tàn nhẫn thanh âm ánh mắt đảo qua hung quang lạnh thấu xương hắn một cước ở trên hư không đặt động cả người liền hư không tiêu thất không gặp cũng vào lúc này ám hắc long hầu cũng hướng hư không một chạy trốn tại sao một khắc trong hư không sẽ không đứt chuyển đến kịch liệt tranh đấu ba động một đạo quang mang không ngừng nổ tung Hai người giao phong nhanh như thiểm điện, ở trên trời đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh đều tình không chi. Thượng, mãnh liệt ba động chấn động toàn trường. linh hiên toàn lực vận chuyển cửu luân nhãn nhìn rõ đi xuyên qua, cũng chỉ có thể mơ hồ bị bắt được một tia tàn ảnh, bởi vậy có thể thấy được, đây hai tốc độ của con người đạt tới một cái dạng gì mức độ. Trên bầu trời chiến đấu, đã càng tăng khốc, trên bầu trời tiên huyết, giống nước mưa như nhau mưa to xuống tới, cục diện cực kỳ máu tanh. Mỗi thời mỗi khắc không ngừng có hậu viện binh đem bị thương quân sĩ cứu đi, bắt đầu trị hết, trị hết tốt lắm quân sĩ, lập tức lại sẽ đưa đến trên chiến trường, biểu thị công khai trận chiến tranh này không chết không dứt. linh Hiên đấm máu chiến đấu hang hái tại trong chiến trường, chỉ huy 10 tên tướng quân ở trong đó tung hoành lui tới, không ngừng triển khai giết chóc, hiện tại hắn cũng không biết giết bao nhiêu quân địch, chỉ biết là mỗi giết một người, thiên điệu chi căn liền sẽ tự động vận chuyển, đem đối phương linh căn cấp với tay cầm, tiến hành luyện hóa. Ninh hiên lúc này hoàn toàn xảy ra một loại trọn vẹn vòng ngã trạng thái, ở thời khắc này, hắn bỏ qua sinh tử, chỉ là trải qua vô tận chiến đấu, không có chút nào cảm giác được trong cơ thể đạo cơ đang không ngừng cô động, tích lũy càng ngày càng hùng hồn, toàn thân quang huy càng ngày càng rực rực, cả người đắm chìm trong quang huy chi trung, giống như một pho tượng đến từ thiên giới chiến thần. Thật là lợi hại, quân chủ đại nhân lại muốn ở trong chiến đấu đột phá, sắp đột phá đến nửa bước đạo tông cảnh giới, mọi người mau mau thủ hộ ở quân chủ đại nhân. Lúc này, phi vũ tướng quân hét lớn một tiếng, người này là nhất địa đạo tông thực lực, trong tay đại hoàng kích vô cùng chi lợi hại, binh pháp không ngừng tại đại hoàng kích trung bừng bừng phân chấn, vỡ ra nhất phương không gian, rất nhanh lóe ra đến Ninh Hiên trước người. Cùng lúc đó, những thứ khác chín tên tướng quân cũng sắp trốn nhanh đi qua, bọn họ cũng đều biết, một khi Ninh Hiên tấn thăng đến nửa bước đạo tông, lấy hắn tích lũy, chiến lực ít nhất, sẽ tăng vọt gấp 5 lần trở lên, đến lúc đó kích sát nhị địa đạo tông cường giả không đáng kể Bất quá bây giờ là Ninh Hiên nằm ở tuyệt đối thời khắc nguy hiểm, bởi vì hắn hiện tại đã chẳng quan tâm bên ngoài hết thảy, chính đang toàn lực trùng kích nửa bước đạo tông cảnh giới. Nếu là tại bế quan trung trùng kích nửa bước đạo tông, như vậy Ninh Hiên biết mình khẳng định vô pháp trùng kích qua, hắn cả đời này nhất định ở trong chiến đấu tiến hành đột phá, tại nguy cơ trung trường thành, hắn lần này chính là nương tàn khốc chiến tranh, toàn lực đột phá nửa bước đạo tông. Cũng tại lúc này, kia mười tên nhị địa đạo tông cũng phát hiện Ninh Hiên dị thường, mỗi cái đều sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng đều biết, một khi để cho Ninh Hiên thuận lợi đột phá đến nửa bước đạo tông, kia tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên thập phần nguy hiểm, rất có thể chính là một chữ chết. Nửa bước đạo tông cùng tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông chính lệnh, bọn họ là người từng trải, trong đó thực lực sai biệt, bọn họ thế nhưng biết được nhất thanh nhị sở. Nửa bước đạo tông là bằng đã tại thập địa đạo tông cảnh khóa nhập một chân, mơ hồ có thể tìm hiểu ra chân lý lực lượng, cùng tiên thiên linh tông chính lệnh vẫn tương đối khổng lồ. Không thể để cho hắn đột phá đến nửa bước đạo tông, mau giết hắn. Nguyên một đám đạo tông đều nhìn phía Ninh Hiên bên này, bọn họ đều cảm thụ được một cổ kinh người khí tức tại Ninh Hiên trong cơ thể nổi lên, kia cổ hơi thở, thật sự là vô cùng to lớn, kia tích lũy càng là muốn khiếp sợ mọi người. Lúc trước giết chóc trong, Ninh Hiên cũng đã cướp đoạt đến hơn 10 viên sơ cấp tinh hạch, hắn bây giờ thiên địa chi căn nội, đủ hẳn chứa 30 viên sơ cấp tinh hạch, này cổ khổng lồ tích lũy, mới là hắn trùng kích nửa bước đạo tông nguyên nhân chủ yếu nhất. Rầm rầm rầm rầm rầm. Lúc này Không ngừng có quân địch đạo tông cao thủ xung phong liều chết qua đây, đem mười tên tướng quân đánh cho kế tiếp bại lui, cẳng có vài tên tướng quân trong nháy mắt bản thân bị trọng thương, trên thân toàn bộ đều là máu chảy đầm địa vết thương, nhưng không ai lùi bước, một lòng toàn lực thủ hộ ở chính đang đột phá Ninh Hiên quân chủ. Nhất định phải bảo vệ cho, không cần nói, chúng ta đều đã chết ở chỗ này. Phùng Lan đột nhiên hét lớn một tiếng, cư nhiên rõ ràng xuyên thủng sảng khoái tràng thế cục, một khi đột phá phòng tuyến, tới gần ninh hiên. Như vậy Ninh Hiên chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Ninh Hiên vừa chết, kia đến lúc đó bọn họ cũng sẽ rơi vào tuyệt cảnh, tại lúc trước chiến đấu trong, cũng là Ninh Hiên lấy lực lượng một người, hiểm hộ trụ sở hữu tướng quân, mới khiến cho quân địch đạo tông cường giả khó có thể đả thương bọn họ. Phùng Lan phun ra một ngụm máu, bắt đầu thiêu đốt máu huyết, thi triển ra huyết tế thuật. Thủy tiên tán hoa. Dâm một tiếng, vô số thủy tiên đông hoa hiện hiện ở trên hư không, bộc phát ra chấn động khí tức, hoa thủy tiên không ngừng muốn nổ tung lên quanh tạc phải rất nhiều đạo tông liên tiếp lui về phía sau. Nhưng lúc này, một gã am hiểu độn thuật nhị địa đạo tông, thừa dịp hỗn loạn đột phá tầng tầng phòng tuyến, thoang cái lóe ra đến Ninh Hiên trước mặt trước, người này giữ tợn, cười một tiếng, bàn tay một phen, một đạo ẩn chứa chân lý lực lượng thiết cắt chi quang, hướng phía Ninh Hiên cái cổ cắt kim loại qua. Ở nơi này cái nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Hiên mở mắt. Trường 369, tiêu diệt, hạ, nguy rồi. Phi Vũ kêu khẽ một tiếng. Lập tức trở về đầu nhìn lại, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thấy tại Ninh Hiên mở mắt, trong miệng bật hơi mở thanh âm, một tiếng trấn giống, mảnh liệt sóng âm cư nhiên trực tiếp đem cái kia nhị địa đạo tông đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Ninh Hiên bước khẽ động, thân thể ở trên hư không rất nhanh lướt đi, đi tới nơi này tên đạo tông trước mặt, một quyền hung hăng đánh ra, một cổ bất hủ khí tức, tại trên nắm tay hiển hóa đi ra, một quyền này lực lượng, lớn tinh thông, vô biên vô hạn, khóa chặt lại nhị địa đạo tông toàn thân. Bộc phá tính lực lượng trực tiếp phanh đánh vào trên người của hắn. phanh chỉ thấy cái này nhị địa đạo tông toàn thân xương cốt từng khúc nát bấy nghiền nát tại huyết nhục chi trùng thân thể hắn cực nhanh hướng xuống đất nện xuống tiếp tục. tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong. một gã nhị địa đạo tông thân thể liền thành một bãi rỉ ra, ngay cả tự thân tinh thần ý chí đều bị hủy diệt tính trùng kích. một quyền oai, cư nhiên kinh khủng đến loại trình độ này, quả thực làm cho địch nhân đều sợ không nớt. tất cả mọi người biết, ninh hiên tại thiên quân phúc chốc cuối cùng vẫn còn đột phá đến nửa bước đạo tông cảnh giới, bởi vì toàn thân của hắn tản mát ra bất hủ khí tức, đồng thời kia lực lượng có một kia chân lý vị đạo, cũng chính là bởi vì như vậy, lực lượng của hắn mới có thể kịch liệt bạo tăng, một quyền đem nhị địa đạo tông cường giả đem đánh chết. Không chỉ có như vậy, linh hiện tại bước vào nửa bước đạo tông một sát na kia, trong cơ thể mỗi một tấc huyết nục kết tinh, hướng phía huyết nục bình tinh chuyển hóa, huyết nục chi trung thần bí ký hiệu bắt đầu dung hợp được. Trần Ai Chi phủ nhất binh vực bên trong đích trí cao phù binh, uy năng vốn là kinh khủng vô cùng. Linh hiên trong cơ thể chính là ẩn chứa như vậy một toà bảo tàng khổng lồ. Nếu như hắn đem Trần Ai Chi phủ toàn bộ luyện hóa, cùng huyết nhục của chính mình dung hợp, như vậy lực lượng của hắn càng là sẽ tấn thăng đến một cái đại kinh khủng cấp độ. Hiện tại hắn tối đa chỉ là dung hợp Trần Ai Chi phủ một thành cũng chưa tới tinh hoa ký hiệu, nhưng như trước lực lượng chỉ đáng sợ như vậy, thần cương linh thể có phù binh độc hữu chính là buộc phá tính lực lượng. Tại ban nãy một quyền ở bên trong. Ninh Hiên thế nhưng phát huy ra tự thân lực lượng mạnh nhất, đồng thời thúc giục nghìn vạn linh văn lực lượng mới nhất cử đánh chết nhị địa đạo tông. Tấn Thăng đến nửa bước đạo tông sau khi trong cơ thể hắn bản mạng linh căn cũng đã ngưng tụ ra đạo cơ, toàn thân tản mát ra bất hủ khí tức. Mặc dù không có chân chính đạo tông vậy tinh thuần, nhưng cũng không phải bình thường nửa bước đạo tông sở có thể so sánh với được rồi. Hơn nữa Ninh Hiên cảm thụ được lực lượng của chính mình bắt đầu trở nên tinh thuần, lực lượng càng thêm cường đại cuộn động, không giống như trước vậy tán mà không ngưng. Có hoa không quả, hắn biết đây là mình bắt đầu tìm hiểu chân lý lực lượng điểm báo. Nói chung, thực lực của hắn bây giờ, so với trước đây để cao ít nhất gấp 5 lần, trong cơ thể có thể dung nạp Linh Văn cũng đạt tới 1 triệu số lượng, chiến lực phi phàm. Tuy rằng Linh Căn không có tăng trưởng, thế nhưng cùng tính mạng hắn tương liên cửu Hoàng Châu còn có Hồng Long Vương Binh Linh, phẩm chất trên phạm vi lớn tăng lên. Đặc biệt cửu Hoàng Châu, trong đó đồng hóa ra tới Linh Quang, cư nhiên đều có thể ngưng luyện ra Linh Trận đi ra, cũng tức là dạng Hiện tại cựu hoàng châu tùy ý một kích đều có thể buộc phát ra linh trận, đây là bất kỳ tuyệt phẩm huyền binh đều không thể bằng được. Muốn luôn luôn lấy ám dạ chi quang phát ra ám dạ chi trận kia uy lực cường đại, Ninh hiên suy nghĩ một chút đều nghĩ kinh khủng. Cho dù lấy hắn đạt được nửa bước đạo tông thực lực, cũng khó khăn lấy ngưng tụ ra ám dạ chi trận bởi vì càng cường đại linh quang, ngưng luyện ra linh trận lại càng tăng chắt trở. Ninh hiên vừa đột phá đến nửa bước đạo tông, chính là hiện lộ ra cường đại vô cùng thực lực trong quân địch nhị địa đạo tông cũng không dám tiến lên một bước, một quyền có thể phải đánh chết một gã nhị địa đạo tông. Thực lực như vậy, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ phạm vi, thật sự là quá mạnh mẽ. Trì rũ chi trận Ninh hiên tiện tay đánh ra một vạn đạo chỉ rũ chi quang, ngưng tụ ra chỉ rũ chi trận khổng lồ linh trận bao trùm 10 tên tướng quân, bất quá tam cái hô hấp thời gian, 10 tên tướng quân thương thế trên người chính là khôi phục như lúc ban đầu, thay đổi phải mạnh mẽ. Trì rũ chi trận hiệu quả Không biết nếu so với chỉ dụ chi quang mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, kia trị hết hiệu quả làm người ta sợ hãi than không đớt, có thể nói chỉ cần ninh hiên không hủy bỏ chỉ dụ chi trận, thủy trung bao phủ ở 10 tên tướng quân, như vậy bọn họ cho dù thụ thương, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Đây là linh trận cường đại hiệu quả. Linh trận chính là đem linh quang uy lực vô hạn phóng đại, nhưng mà này còn là đơn giản nhất kết cấu linh trận. Các ngươi làm rất khá, khoản nợ này ta sẽ thay các ngươi đòi lại. Ninh Hiên sớm liền phát hiện 10 tên tướng quân lúc trước gắt gao thủ hộ ở chính mình Tại nguy hiểm như thế tình huống không có lâm trận lùi bước Ninh Hiên đối với cử động của bọn họ cực kỳ thỏa mãn Hắn quyết định ngày sau đem Linh Văn truyền thụ cho bọn họ Dù sao hắn là thật tâm muốn muốn bảo hộ thủ hạ của mình Tận lực đem tổn thất xuống đến điểm thấp nhất Ha ha, ta biết ngay quân chủ ngươi không có việc gì Đám này chết tiệt điểu nhân Lại còn muốn thừa dịp hư mà vào Quá coi thường chúng ta rồi Phi vũ cười lên ha ha Lần này con người tính cách cực kỳ dũng cảm, tại trong quân khu nhân duyên cũng phi thường tốt, thường xuyên cùng bọn đánh thành một phiến. Quân chủ, thực lực của ngươi cư nhiên tăng cường nhiều như vậy, tiện tay đều có thể ngưng tụ ra linh trận đích thực, không hổ là Long đỉnh bên trong đích tuyệt thế thiên tài. Phùng Bay cũng không khỏi không cảm thán Linh Hiên tiềm lực, quả thực thâm bất khả chắc. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, mọi người không được phân tán ra, liên thủ xuất kích. Linh Hiên ra lệnh một tiếng, không ngừng tế ra linh trận, thiết cắt chi trận, bạo tạc chi trận. Phấn thái chi trận vân vân cường đại linh trận tại trong tay hắn cuộn trào mãnh liệt ra, rộng lớn lực sát thương càn quét nhất ba hiệu nhất ba địch nhân. Linh Hiên đột nhiên thân hình nảy, đem mục tiêu tập trung tại cái khác 9 tên nhị địa đạo tông trên thân. Hắn đã nhìn ra, ngoại trừ mới vừa rồi bị một quyền của mình đánh chết nhị địa đạo tông, đây 9 tên nhị địa đạo tông chính là chỗ này lần tiến công thủ lĩnh, cũng tức là tiên phong. đương nhiên, kia đột nhiên xuất hiện kinh khủng tội phạm chỉ là là tham dò tính công kích, hiểu rõ bọn họ bên này quân tình chỉ cần đem đây 9 tên đạo tông toàn bộ chém giết sạch như vậy liền có thể tan rã hết Sa Châu Thiên Quốc lần này tiến công đây nhất định là một hồi kéo dài chiến tranh sẽ không gần nhưng đánh một lượng tràng chiến tranh trò đùa Linh Hiên trong lòng phi thường rõ ràng điểm này lập tức hắn cứng rắn háng ngũ đại nhị địa đạo tông những thứ khác bốn gã nhị địa đạo tông phân biệt cùng tứ đại quân chủ chém giết cùng một chỗ trên chiến trường kích sát đối phương cao tầng có thể thu được cực cao chiến tích đây đối với ngày sau địa vị tấn trước có trọng yếu tác dụng Cho nên, tứ đại quân chủ tận hết sức lực triển khai thực lực cường đại, cục diện thượng đã đi vào cuối cùng giai đoạn, điều này cũng quyết định song phương chi gian cao tầng chiến lược. Cho nên nói, Linh Hiên là phi vũ tướng quân của bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy thập phần sung sướng, nguyên nhân làm nổ quân khu, có một cường đại quân chủ, có thể tại cuối cùng trong chiến tranh đạt được tác dụng cực lớn. Linh Hiên lấy lực lượng một người, lực chiến ngũ đại đạo tông, tí ti không rơi vào thế hạ phong, hắn xuất thủ chính là từng ngọn linh trận, chiến lược vô song, chiến ý tận trời. Khống chế Tam đại tuyệt phẩm Huyền binh, Chấn ngục Ma Lung cũng một loạt mà lên, càng là vận chuyển cựu luân nhãn binh hồn, mở ra tối cường binh thể. Hắn hiện tại, nằm ở nhất đỉnh trạng thái, thực lực toàn bộ khai hỏa, sở hướng vô địch, cho dù đối mặt Ngũ đại đạo tông, cũng có thể đánh cho bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Kỳ thực nếu như không phải là muốn tôi luyện chính mình, riêng lấy Chấn ngục Ma Lung chiến lực, đều có thể ép chết đây 5 tên đạo tông, hắn hiện tại bất quá là muốn mượn ở 5 tên nhị địa đạo tông, rèn thủ đoạn của mình nhưng bây giờ Ninh Hiên chính là không có ý định kéo dài tiếp tục, trực tiếp triển khai thủ đoạn mạnh nhất, hắn trực tiếp thiêu đốt hết 10 triệu hắc tinh, vô hạn cương áp hướng phía bên trong quán trú vào, trong đó binh linh trung kết giả chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt càng thêm thâm thúy. Ninh Hiên biết, trung kết giả tiềm lực cực kỳ to lớn, bởi vì hắn luôn luôn đều đang tiến hành suy tính, thế nào đem thực lực bản thân tăng lên. Đối với trung kết chi đạo, trung kết giả cũng tìm hiểu phải cực kỳ khắc sâu, từng đạo mang thiên xạ tuyến triển khai, trong nháy mắt cấu thành ma luông thiên cát cắt kim loại văn vật vặt, một gã nhị địa đạo tông lập tức ham thân trong đó, bị tại chỗ cắt kim loại thành mảnh nhỏ, chết không toàn thân. kim bằng minh không dâng hạ xuống, vô số mang thiên xạ tuyến đan vào thành một pho tượng pho tượng khổng lồ kim bằng minh không bay lượn, không ngừng hướng về phía bốn gã nhị địa đạo tông đầu bắt nhất qua. bất hảo, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đây khẩu thần binh quá mạnh mẽ, chiến lực có thể so với tam địa đạo tông. một gã nhị địa đạo tông kinh khủng một tiếng, không do dự nữa, thân hình chật lóe. Tựa như lâm trận lùi bước, nhưng Ninh Hiên đâu làm hắn chạy mất, ngũ chỉ hư bắt, một tòa cẩm cố chi trận hiển hóa đi ra, chỗ ngồi này linh trong trận, khắp nơi đều là từng cái xiên xích, trong nháy mắt liền đem cái kia chạy trốn nhị địa đạo tông tọa bắt ở trong đó, toàn thân bị triệt để cầm giữ. Mặc dù là từ một vạn đạo cẩm cố ánh sáng tạo thành linh trận, nhưng phải biết rằng tất cả linh quang toàn bộ đều là lấy linh văn đang thúc dục động, so với linh áp không biết cường đại hơn bao nhiêu, rồi hãy nói Ninh Hiên tấn thăng đến nửa bước đạo tông về sau, Linh quang bên trong đích linh văn đủ có thể dung nạp 10 vạn đạo linh văn. A, lực lượng rất mạnh, đây là linh trận. Gây tưởng, phá cho ta. Cái này nhị địa đạo tông lập tức buộc phát ra cương áp, từng đạo thần quang từ thân thể hắn sông buộc phát ra, không ngừng đem xìa xích nổ tung. Đặc biệt người này tế ra một khẩu thần binh, cũng là hạ phẩm địa binh, tứ diện đánh đánh, trợ giúp hắn thoát khốn. Lôi điện chi trận, linh hiên cửu luân nhãn đột nhiên phát huy, đủ mười vạn đạo lôi điện ánh sáng uyên kích đi ra ngoài. Ngưng tụ thành linh trận kinh khủng lôi điện điên cuồng quanh qua kinh khủng hủy diệt lực lượng nhất thời đem nhị địa đạo tông đem bao phủ ở trong đó cửu luân nhãn là cửu hoàng châu binh hồn kia lôi hoàng châu bên trong đích hết thể từ lúc bị đồng hóa sau khi mỗi một chủng linh quang chính là vô cùng cường đại đặc biệt đây lôi điện ánh sáng cường đại đến làm người ta giận sôi ngưng tụ ra tới lôi điện chi trận chấn động bất hoang quét diệt thiên giống như lôi kiếp linh hiên trong con ngươi cửu luân nhãn triển khai ra công kích mạnh nhất tập kết cửu hoàng châu hết thể lực lượng uy năng kia hoàn toàn vượt qua tinh không toa liệt dương song phủ độc long thương đây tam đại huyền binh, đủ để cùng địa cấp thần binh sánh ngang các ngươi ngày hôm nay đều phải chết một cái cũng đừng nghĩ trốn quái chính là trách các ngươi đứng sai đội ngũ linh hiên phát ra thanh âm uy nghiêm ở thời khắc này hắn không còn là một cái ngây thơ thiếu niên mà là nắm trong tay nghìn vạn người sinh tử một quân chi chủ trong chiến tranh hắn tuyệt sẽ không nương tay quả đấm một chảo vô cùng lôi điện chỉ điểm đánh tiến vào cái kia nhị địa đạo tông trong cơ thể. Trong nháy mắt bể ra, trực tiếp đem hắn doanh thành một mịt. Chương 370, Thiên Chu Chính văn chương 370, Thiên Chu Canh tân thời gian 2011 số lượng từ 3792 Liên tiếp đuổi giết hai đại nhị địa đạo tông, đặt ninh hiên cường đại quyết tâm, hắn không ngừng vận chuyển chấn ngục ma lung, lần thứ hai đem những thứ khác tứ đại đạo tông chấn áp ở trong đó, bắt đầu ma diệt. Một đạo thiên tinh cứ xỉ quét ngang qua đây thiên tinh cứ sỉ chính là đã từng thiếu chút nữa đem linh hiên giết chết đáng sợ vũ khí, đồng nhiên cắt kim loại qua, trực tiếp đem tứ đại đạo tông đem phong khốn ở, vô cùng mang thiên xạ tuyến, không ngừng ngoanh kích qua, giống như đến từ thiên giới cực quang, nhìn rõ đi xuyên qua, càn quét văn vẩn, mang thiên xạ tuyến đủ rằng có một chén trà nhỏ thời gian, rốt cục đem bọn họ một thân cương áp cùng tinh lực toàn bộ làm hao mòn hết, đã không có cương áp chống đỡ, bọn họ cũng là phế nhân một cái, muốn giết cứ giết đây còn lại bốn gã đạo tông tử vong đã không thể tránh né, cuối cùng bị Ninh Hiên đem kích sát hết, đem bọn họ toàn bộ bản mạng kim đan đem rút ra lấy ra, như cũng là để cho Thủy Hoàng Châu trung binh linh luyện hóa. Thiên Địa Chi căn tuy rằng ngưng tụ ra đạo cơ, nhưng còn không có kết xuất kim đan, không thể luyện hóa hết kim đan, hiện tại như trước chỉ có thể luyện hóa linh căn mà thôi. Theo tròn sáu gã nhị địa đạo tông bị Ninh Hiên giết chết, quân địch sĩ khí không ngừng suy kiệt, bị đánh đến nỗi ngay cả liên tiếp đánh bại lui, mà lúc này. Tứ đại quân chủ cũng đem những thứ khác bốn gã đạo tông giải quyết hết. Nói cách khác, đối phương tròn tổn thất mười tên nhị địa đạo tông, có thể nói là đại bại dầu gì thua. Đối phương thê tiến công sẽ không có có kém như vậy, sợ rằng còn có mặt khác đích thủ đoạn, không nên khinh thường rồi. Linh hiên gần lập trên không trung, tại trung quanh hắn, không ai, giống tuyết quân địch cũng không dám áp vào hắn. Nếu như ta không có suy tính lệch lạc, lúc này đây tiến công, cần phải chỉ là thăm dò tính công kích. Phùng Lan suy nghĩ một chút, nói, ân. Các ngươi nhìn, đó là cái gì?" Đột nhiên, Phi Vũ chỉ một ngón tay, ở phương xa, từng ngọn khổng lồ mục chu xuyên toa tại trên bầu trời, này mục chu hiện ra rồi rào khí tức, chính hướng phía chiến trường bay vọt qua đây. Đó là Thiên Chu. Không nghĩ tới xa Châu Thiên Quốc cư nhiên phát triển phải nhanh như vậy. Linh Hiên hơi kinh hãi, hắn ở trong bí điển biết được, này mục chu chính là sở trường là Thiên Quốc đạn sanh ra công cụ, có cường đại năng lực phi hành cùng lực phá hoại, hơn nữa có thể chở người. Hắn cảm giác được Tại mỗi một tòa Thiên Chu chi trùng, ít nhất chở một vạn người. Đối phương cư nhiên lấy phương thức này là tiến công thủ đoạn, thật là Đại suất Linh Hiên dự đoán. Linh Hiên cũng biết, Thiên Chu cũng không phải thần minh, hắn là do Thiên Quốc đản sinh ra, bởi vì Mini Thiên Quốc tương đương với Thiên cấp thần minh, như vậy cũng tốt so với Long Đỉnh có thể sinh ra Thánh Điện, Thần Điện, Ngọc Hoàng Đỉnh có thể đản sinh ra Hạch Tâm Tam Quan là giống nhau đạo lý. Nếu như Thiên Quốc có thể liên tục không ngừng chế tạo ra Thiên Chu, vậy thì cực kỳ khủng bố rồi. Ở đây mỗi một tòa thiên trù vốn có chiến lực đều thập phần kinh khủng, không kém chút nào một tòa thánh điện, thậm chí còn nếu so với thánh điện mạnh mẽ vài phần, gần với long đỉnh bên trong đích thần điện. Linh hiên ánh mắt dần dần ngưng trọng, lấy phương thức này xâm lấn, vậy thì khó có thể ngăn cản, vốn có khi bọn hắn kế hoạch tác chiến ở bên trong, chỉ cần chặn đối phương toàn diện xâm lấn, loại này toàn diện chỉ là lớn nhóm đại quân tiến nhập Hoàng Châu, mà bây giờ, bọn họ có hàng loạt thiên trù, đủ để có thể toàn diện xâm lấn Hoàng Châu. Thậm chí riêng lấy Thiên Chu chiến lực, đều là kinh khủng vô cùng. Lẽ nào đó chính là trong truyền thuyết Thiên Chu? Một gã kiến thức bất phàm quân chủ, cư nhiên nhìn thấu một chút đầu mối, khiếp sợ nói. Không sai, đó chính là Thiên Chu, cái này hỏng bét, thế cục đối với chúng ta phi thường bất lợi, đối phương đột nhiên toàn diện tiến công tiến đến, chúng ta nhưng lại trở tay không kịp, còn không có loại này đại hình chiến tranh chuẩn bị. Lại một tên quân chủ nói, khi bọn hắn quân sự thôi diễn ở bên trong là không thể nào sẽ tính đến nhanh như vậy chính là toàn diện tiến vào đến kịch liệt trong chiến tranh. Ngũ đại quân chủ, các ngươi mau rút về quân khu, không thể liều mạng. Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền lại đi ra, hiển nhiên là giỏi hơn quân chủ trên cao tầng hạ ra tới mệnh lệnh. Linh Hiên ánh mắt chợt lóe, không chút suy nghĩ, mang theo 10 tên tướng quân còn muốn lớn hơn lượng quân sĩ cùng quân trưởng phản hồi thuộc quân khu, những thứ khác tứ đại quân chủ cũng đều lệnh khiến cho thủ hạ của mình co rút lại chiến tuyến, tiến nhập trong quân khu. Thiên Chu áp chế tiến vào đã không thể tránh né, từng ngọn Thiên Chu không hề dự triệu tiến nhập Hoàng Châu giải đất. Có chừng 80 chiến thuyền Thiên Chu giá lâm qua đây, mỗi tỏa Thiên Chu trong có ướt và người. Nói cách khác, lần này lại có 80 vạn người trong nháy mắt tiến nhập Hoàng Châu, hơn nữa còn là không trung thượng chiến lược. Ban nãy đại hoạch toàn thắng, lúc này đã không còn sót lại chút gì. Linh Hiên xa nhìn trên bầu trời kia khổng lồ Thiên Chu, Mi Tâm mơ hồ cảm giác đau đớn, hắn không thích dùng một loại ngưỡng mộ ánh mắt đi đối đối sự vận mặc dù hắn là một con con kiến hôi, cũng không cần ngưỡng mộ nhìn một đầu cự long. tại quân địch trọng áp dưới, ninh hiên cũng không có một tia nổi giận, trái lại chiến ý càng thêm nồng đậm. giờ này khắc này, tất cả trong quân khu bắt đầu toàn diện triệu tập nhân thủ, hạ hầu tiên gia mọi người cũng bị biên chế vào trong quân khu, còn có long đỉnh bên trong đích giám hắc long kỵ, hoàng kim long hầu vân vân đặc trùng chiến lược bộ đội. bất quá bọn hắn bị phân phối đến quân khu phi thường đặc thù, trực tiếp do long đỉnh bên trong đích hai cái thủ tịch long hầu trưởng quản. Một pho tượng là Hoàng Kim Long Hầu, khác pho tượng là Ám Hắc Long Hầu, sở dĩ lựa bọn họ là bởi vì bọn hắn tại Long Đỉnh Trung Từ lâu tiếp thu quá nhiều loại nghiêm ngặt quân sự huấn luyện, đối với trên quân sự chuyện tình, hai người này có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Thậm chí rất nhiều chiến tranh hình thần binh đều bị toàn bộ đem ra, nói thí dụ như bụi gai chiến xa, thần võ pháo, thiết huyết đại thuần la chán, hơn có không trùng tắc chiến tạo hóa ngọc điệp, đây tạo hóa ngọc điệp, thế nhưng Long Đỉnh Trung cường đại nhất chiến tranh sản vật cũng là cùng tinh không toa đang nghiên phát ra kiểu mới thần binh. Tạo hóa ngọc điệp hình thái, kia cấu tạo so với tinh không toa còn muốn phức tạp gấp trăm lần, toàn bộ đều là thuần một sắc hạ phẩm địa binh, có cực kỳ cường đại phi hành chiến lược. Mỗi một tòa tạo hóa ngọc điệp, đều có trăm trượng to lớn, hình chứng, thậm chí mặt trên còn kiến tạo hàng loạt đích thiên tinh to lớn tháo. Ngoại trừ những thứ này sở trường là chiến tranh mà nghiên cứu phát minh thần binh ở ngoài, hơn có vô số phong phú cường đại thần binh, thần binh, binh đã ở trong chiến tranh là không thể thiếu trọng yếu tồn tại. Mỗi cái quân sĩ tốc độ đều là phi thường cực nhanh, đều tự phân phối chính mình thần binh, tiến hành võ trang đầy đủ, chuẩn bị kế tiếp nhất nghiêm khắc chiến tranh. Linh Hiên không có đi bắt lấy bất kỳ thần binh, hắn chỉ là nhắm mắt ngưng thần, mọi chuyện cần thiết, cũng làm cho 10 tên tướng quân đi an bài, không có ai biết Linh Hiên hiện tại đang suy nghĩ gì, cũng không có ai sẽ đi quay rối hắn. Cũng không biết qua nhiều dài thời gian, Linh Hiên mở mắt, dẫn theo 10 tên tướng quân, trăm tên quân trưởng Mười vạn quân sĩ bước ra thuộc quân khu. Cùng lúc đó, đủ thập đại trong quân khu mọi người cũng toàn bộ nên triển nở ra, hung hiểm chiến tranh hết sức căng thẳng. Rầm rầm rầm bang bang. Đột nhiên, từng đạo khổng lồ bạo tạc tiếng rất nhanh vang lên, trên mặt đất vượt qua hơn vạn tọa thần võ pháo liên tiếp bắn đi ra từng đạo bạo tạc chi trận. Đây cũng không phải là cái gọi là nổ tung ánh sáng, mà là bạo tạc chi trận. Vui lực của nó mạnh vô cùng, sở trường là hủy diệt mà tồn tại tại chiến tranh thần binh. Từng đạo mênh mông mà lại kinh khủng bạo tạc chi trận oanh tạc đi ra ngoài, đem bầu trời toàn bộ bao phủ tại trong đó, nhắm ngay thiên châu của Ngôynh Loa Tạc, mỗi một tòa bạo tạc chi trận trong nháy mắt vang lên vạn đạo tiếng nổ, giống một tiết tiết pháo trúc giống nhau, không ngừng bể ra, thanh thế kinh người, ở thời khắc này, bầu trời đều tối sầm xuống, nhật nguyệt vô quang, phong vân run. Cũng tại lúc này, trên bầu trời tất cả thiên châu mãnh liệt chấn động, phóng xạ ra hung mãnh sát chiêu, bọn họ phát ra công kích, lại là so với linh trận càng thêm lợi hại thượng trợ chỉ thấy một tòa như biển như ngục cựu mang tinh hình dạng thần trận mánh liệt chấn áp xuống tới không gian không ngừng sụp đổ nguyên khí hỗn loạn vô cùng chỗ ngồi này thần trận toàn bộ đều là thần quang xây dựng mà thành mặc dù là đơn giản nhất thần trận nhưng cũng là dị thường hung hãn thiên phạt thần trận ầm ầm nay tòa giống như cựu mang tinh thiên phạt thần trận dẫn động thiên phạt lực tại trong thần trận không ngừng bắn ra ra thật nhỏ cựu mang tinh mỗi một viên cựu mang tinh trung ẩn chứa cường đại thiên phạt lực lượng hướng phía anh kích bắt đầu bạo tạc chi trận chấn đệ xuống hai hai đối chọi chi gian bạo tạc chi trận không ngừng tan vỡ thần trận rốt cuộc là thần trận vừa xa giống nhau đạo thuật uy lực cứng rắn đem bạo tạc chi trận đem đánh tan hết ta tới rồi đột nhiên một đạo thanh thúi giọng nữ vờn quanh toàn trường chỉ thấy một cái cực kỳ thon dài bóng dáng bay bắn đi ra đây tên nữ tử mặc phòng ngự thần binh cực kỳ hoa lệ món đó phòng ngự thần binh thật giống như một cái chu tước tản mắt ra màu lửa đỏ diễm lệ sáng bóng ở phía sau phiêu bảy mấy nghìn đầu vũ linh, đây cái nữ tử chính là yến như tuyết, mà nàng mặc phòng ngự áo giáp là lần này long đình bàn tặng xuống cường đại thần binh tên là chu tức thần vũ khải là một ngụm thượng phẩm địa binh, long đình lần này thế nhưng lô vốn thậm chí ngay cả thượng phẩm địa binh đều lấy ra nữa rồi, phải biết rằng thượng phẩm địa binh đích uy năng, chí ít đều có thể so với thất địa đạo tông, đặc biệt đây loại hình phòng ngự thượng phẩm địa binh hầu như có thể làm cho yến như tuyết làm nên thế bất bại cho dù là đứng ở nơi đó để cho Thiên Chu hành kích, đều đối với nàng không tạo được bất kỳ tổn thương. Yến Như Tuyết dắt không gì sánh kịp vì thế, hung hãn nhằm phía phía trước nhất một tòa Thiên Chu, tốc độ kia chợt lóe rồi biến mất, liền đi tới Thiên Chu phía dưới, trên người nàng Chu tức thần vũ khải bánh liệt chấn động, ngàn đầu vũ linh rồi đột nhiên thẳng băng, trực tiếp quán đi xuyên qua. 3. Chỉ thấy Thiên Chu phía dưới khối, không ngừng vỡ vụn ra, nhưng vào lúc này, một tòa thần trận lần thứ 2 phóng xuống, ba phủ hướng yến như tuyết Hừ. Chút tài mọn. Yến như tuyết hừ lạnh một tiếng, như một pho tượng nữ chiến thần, không thể mạo phạm, nàng trực tiếp tiến lên trước một bước, toàn thân ánh sáng mánh liệt huy hình thành một cái màn trời, kia thần trận oanh kích ở phía trên, cư nhiên đối với Yến như tuyết không tạo được chút nào thương tổn, thậm chí thân thể của hắn động cũng không có nhúc nhích thoáng cái. Đây là thượng phẩm địa binh mạnh mẽ chỗ, vượt qua người bình thường tưởng tượng cực hạ. Phá cho ta. Yến như tuyết quát lạnh một tiếng, nhất chiêu khi phá giới buộc phát ra. Trước hết vô số cường áp ở trên hư không ngưng tụ thành từng đạo khổng lồ vòng tròn. Những thứ này vòng tròn trong nháy mắt đem buộc phá ra, kia buộc phá tính lực lượng đủ để đem một cái mặt biên đều đem vỡ vụn hết. Kia thiên chu tại hiến như tuyết mãnh liệt công kích đến, lập tức tổn hại, bị trọng đại bị thương. Dù sao đây thiên chu chỉ là thiên quốc đản sinh ra, kia tính chất cùng thần bình cũng không có khác nhau, đã bị vượt qua tiếp nhận cực hạn công kích, sẽ tổn hại. Giang rác hạ xuống, chỗ ngồi này thiên chu không ngừng vỡ vụn. Trong đó rất nhiều người đều bại lộ trên không trung, bất quá bọn hắn không loạn chút nào, tại đây, cũng không thiếu cường đại cao thủ, bọn họ giành mạch từng câu, không có khả năng dựa vào thiên chu là có thể vô pháp vô thiên, này thiên chu đem bọn họ chuyển vận tiến đến như vậy đủ rồi. Tại bại lộ ở trên trời một vạn người, mỗi người đều phía sau cũng đều một cặp trắng đoán cánh, đồng thời bọn họ đều là võ trang đầy đủ, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là đối mặt mạnh mẽ như thế yến như tuyết, cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc đủ để lộ vẻ bọn họ hài lòng tố chết. Từng ngọn thiên chu liên tiếp rung manh vào qua đây, nhưng bọn hắn toàn bộ đều mở ra thiên chu, tất cả mọi người bộ từ bên trong phi độn đi ra, mỗi người phe phẩy cánh, thật chỉnh tề sắp hàng trên không trung. Tròn 80 vạn đại quân sắp xếp đầy tại trên bầu trời, che khuất bầu trời giống nhau, người xem ra đầu tê dại, yến như tuyết ánh mắt chật lóe, chu tước thần vũ khải tự động triển khai một đôi rộng lớn cánh, tùy ý chật lóe, nàng chính là lui trở về dưới mặt, đối mặt tám vạn đại quân. Mặc dù nàng cường đại trở lại 10 lần, đều sẽ bị tiêu diệt tại sóng người trong. Ở trên trời thượng 80 vạn đại quân phía trước nhất, hiện ra một tòa cổ xưa chiến xa, từ xưa chiến xa phía trước từng cái sâu màu xám xích sắt, nối vào là một cái cực kỳ hiếm thấy thánh thú, không, đây là từ xưa chiến xa binh linh, cái này binh linh chính là lấy phương thức này hiện hiện ra, cái này binh linh mọc ra 3 viên đầu sói, mỗi viên đầu sói phát ra khí tức đều không giống nhau, hàn lãnh, cực nóng, từ xưa ba loại khí tức hỗn hợp cùng một chỗ. Đây cũng là chỉ tồn tại thời xa xưa đại. dị chủng, tên là Cực Ma Lang, này đầu Ma Lang phát ra lực lượng ba động cực kỳ mạnh mẽ, so với ngũ địa đạo tông cường giả đều tương xứng. Mà ở từ xưa chiến xa đích thượng diện, ngồi ngay ngắn một người, chính là Vũ Hoàng Thương Vân. Trường 371, Mượn Đào Giết Người. Vũ Hoàng Thương Vân, ngày xưa đông cung chi chủ, chiến lực vô song, từ lúc nhiều năm trước theo hâu tuyển hướng kỳ phản loạn Long đỉnh bị tứ đại thân vương liên thủ đánh thành sau khi trọng thương, vẫn ẩn nhận công pháp bây giờ đồng sơn tái khởi ngay lúc này thi triển cái thế hoàng uy thương vân khống chế chiến xa là nàng cường đại nhất thần binh tên là vũ động chiến xa tại vũ động chiến xa xung quanh không ngừng diễn hóa xuất võ đạo đích chân lý từng chiêu từng thức đại khai đại hợp mỗi một chiêu thức độc có biến mục nát thành thần kỳ năng lực vũ hoàng thương vân ngồi ngay ngắn ở vũ động chiến xa mặt trên tản mát ra cực kỳ thành thục khí tức hai tay của nàng phi thường tốt nhìn rồi lại dị thường đáng sợ đây là một song nắm trong tay ước vạn nhân sinh cái chết hai tay Nàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt quan sát phía dưới, thanh âm của nàng xa xa truyền bá đi ra ngoài. Thần quốc đã mụ, nhân đạo không trọn vẹn, cho nên thần quốc sớm nên mất đi tại trong lịch sử. Thiên quốc mới là cửu châu duy nhất tiên đạo hy vọng, đây là chiều hướng phát triển. Ngọc Thân Vương, ta nói rồi, ta thương vân tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, nhất cử phá hủy Long đỉnh. Thật sao? Một đạo thanh âm uy nghiêm lên không lên, một pho tượng hư ảnh phóng bắn ra, chính là Ngọc Thân Vương, tuy rằng không phải của hắn bản thể. Nhưng phát ra khí tức, mơ hồ vượt qua liếu Vũ Hoàng. Lẽ nào ngươi quên nhớ năm đó ngươi cùng Âu Tuyển Kỳ là thế nào bị ta đem đánh cho như một cái chó nhà có tang Vũ Hoàng, hiện tại đã không phải là ngươi thời đại kia, càng không phải là thiên quốc thời đại. Lần này chiến tranh, nhất định là ta Long Đình đạt được thắng lợi cuối cùng. Trước khác nay khác, năm đó là của chúng ta khí vận không tốt, bị Đinh Du khám phá thiên cơ. Nếu không, Long Đình đã sớm không tồn tại nữa. Ta Vũ Hoàng nắm trong tay nữ hoàng cùng, Tuyển Kỳ nắm trong tay Long Đình. Đây là hoàn mỹ nhất kết quả." Thương Vân mỉm cười, trong giọng nói Vân Đạm Phong Kinh, thi triển ngày xưa nữ hoàng tuyệt thế phong thái, bây giờ thực lực của nàng đang ở rất nhanh khôi phục, hiện tại đã đạt tới lục địa đạo tông trình độ, chỉ cần tiếp qua nàng thời gian, sợ rằng đều có thể vượt qua chi chu nữ hoàng kinh khủng thực lực. Phải biết rằng năm đó Vũ Hoàng Thương Vân là có đủ nhất trùng kích tiên tông chính là nhân vật một trong, cho nên hắn mới có thể dùng võ hoàng chữ danh. Thực sự là ý nghĩa kỳ lạ, nữ hoàng cung hiện tại từ lâu không phải ngày xưa nữ hoàng cung. Thanh Xuân cùng làm thắng Vu Lam, bây giờ tứ đại nữ hoàng so với các ngươi thời đại kia cường đại hơn phải nhiều lắm, các ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc phóng ngựa qua đây." Ngọc Thân Vương lạnh nhạt nói. Tôi Hoàng Thương Vân cũng không nói thêm lời, một tay phất lên, phía sau đại quân bỗng nhiên phát khởi xung phong, từng ngọn linh trận như mưa rơi giống nhau đập hấp xuống tới, hủy thiên diệt địa lực lượng không ngừng tàn sát bừa bãi ra, đem đây một phương thiên biến thành nhân gian luyện ngục. Cùng lúc đó, trên mặt đất đại quân cũng bắt đầu rồi hung hãn không sợ chết công kích. Đây là đại hình chiến tranh, cho dù đối với tử vong sinh lòng sợ hãi người, ngay lúc này cũng sẽ không lâm trận lưới bước, nếu là đơn đả độc đấu, như vậy chính là vô cùng có khả năng sẽ rất sợ chết, đây là chiến tranh lực ảnh hưởng. Từng ngọn tạo hóa ngọc điệp phi độn ra, bắt đầu rồi toàn diện va chạm, nhiều loại thần binh vũ khí, toàn bộ dọn lên chiến trường, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông cục diện không ngừng diễn sinh ra. 80 vạn đại quân tiến công 60 vạn đại quân, đây tranh lệnh vẫn còn dị thường thật lớn may mà mặc kệ là hạ hầu tiên gia vẫn còn long đình nội tình đều là vô cùng thâm hậu, có hàng loạt thần binh nhưng tiêu hao, còn có vô số đan dược cũng toàn bộ đem ra chiến tranh hợp lại đúng là tiêu hao, thần binh tiêu hao, đan dược tiêu hao, những thứ này đều là một khoản cực kỳ khổng lồ tiêu hao. ngay cả tích lũy như vậy hùng hồn linh hiền, tại bên trong chiến trường cũng đang không ngừng dùng đan dược, tại vài chục vạn trong đại quân súng phong liều chết, cần toàn tâm đề phòng, hơi không cẩn thận sẽ đột tử tại chỗ từng ngọn phòng ngự chi trận bản toàn tại Ninh Hiên trên thân, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không ngừng dẫn theo chính mình đại quân xung phong liều chết tại bên trong chiến trường. Ninh Hiên cựu luân nhãn binh hồn, lúc này không ngừng vận chuyển lại, kia phụ trợ chi quang phát huy đến cực hạn, phụ trợ hắn hết thảy tiến công, tham tra chi quang, kế toán chi quang, tập trung ánh sáng, phục chế chi quang vân vân phụ trợ kiểu linh quang toàn bộ mở ra. Bao la, bát ngát đại trên mặt đất, sớm đã thành đầy ắp người, đặt mình trong ở trong đó Ninh Hiên đột nhiên phi độn trên không trung. Không hề trên mặt đất tiến hành công kích, hắn phát hiện, trên bầu trời quân địch hỏa lực mạnh phi thường thịnh, nhất định phải tiến hành trình độ nhất định tăng gia. Ninh Hiên nhất phi trùng thiên, xuất thủ chính là 10 ngọn linh trận oanh kích ra, mỗi một tòa linh trận trong nháy mắt đem trên trăm tên Tiên Thiên Linh Tông đem chấn chết ở trong đó, nửa bước đạo tông không hoàn toàn bị hắn tàn sát hết, hắn không ngừng luyện hóa linh can, bổ sung tự thân chiến lực, thời khắc vẫn duy trì cường thịnh nhất tư thái. Đột nhiên, từng ngọn linh trận, hướng phía Ninh Hiên trên đỉnh đầu chấn áp xuống tới. Xuất thủ rõ ràng là hơn vạn tên quân địch cùng nhau liên thủ, nhắm ngay Linh Hiên buộc phát ra tuyệt sát đại thuật. Linh Hiên hừ lạnh một tiếng, nhô lên cao một quyền bạo giết đi qua, buộc phá tính lực lượng, trực tiếp đem một tòa lại một tòa linh trận bắn cho bể nát. Thấy vậy quân địch đều tâm sợ mật run, cư nhiên riêng lấy lực lượng, liền đem linh trận đem phá vỡ. Đây là cái gì chính là hình thức lực lượng. Không giam đại ngục. Linh Hiên tiện tay một kích, đánh ra siêu cường linh thuật. Đây không giam đại ngục thích hợp nhất phong khốn trong không trung vật thể, lập tức chi gian. Bầu trời nghìn trượng bên trong, toàn bộ đều hình thành một cái ngục giam, đem hơn vạn tên quân địch phong khốn vào. lượng giới phân cắt, Ninh hiên ngón tay liên tục đúng ra, đủ hơn một nghìn đạo lượng giới phân cắt điên cuồng đánh vào đi, không ra thập cái hô hấp thời gian, đủ hơn một vạn tên quân địch, toàn bộ cắt kim loại thành mảnh nhỏ, táng thân tại không giam đại ngục trong. Hung hãn như vậy thực lực, để cho tất cả quân địch đều chú ý tới hắn, nhưng ninh hiên thân hình nhưng lại không ngừng chút nào, bắt tay một chảo. Vài chục vạn linh căn toàn bộ đều hướng phía Dung Minh vào qua đây, lần thứ hai bị Thiên Điểu Chi căn từng bước một luyện hóa hết. Nhiều như vậy linh căn, cũng đủ để cho Thiên Điểu Chi căn tấn thăng đến xưa nay chưa từng có trình độ, bên trong trong nháy mắt nhiều hơn 200 đạo linh quang, đồng thời này cướp đoạt qua đây linh căn, có còn dung hợp tinh hạch, toàn bộ đều tiện nghi ninh hiền, để cho thực lực của hắn không ngừng tăng vọt. Hiện tại, Thiên Điểu Chi căn nội dung hợp tròn 60 viên sơ cấp tinh hạch, 1000 loại bất đồng linh quang, riêng là Thiên Điểu Chi căn tích lũy đều có thể rõ ràng hù dọa chết một người nửa bước đạo tông, linh hiên thực lực không ngừng đề thăng, khí tức càng ngày càng kinh khủng. tại đây trong chiến tranh, quả thực là hắn hay nhất tăng thực lực lên cách, hơn nữa không có một tí di chứng, hắn có thể hiểu sâu cảm thụ được thực lực của chính mình đang muốn rất nhanh tăng trưởng, lực lượng một tức tức nâng cao, chém ở càng ngày càng cô động. người này quá kinh khủng, cư nhiên như thế dễ dàng chính là chém giết sạch chúng ta hơn một vạn binh sĩ, nhất định phải đem hắn bóp chết từ trong trứng nước, không cần nói. Chờ hắn lớn lên, chúng ta nhất định phải chết. Nói chuyện là một gã vô gian đạo cao thủ, mà Sa châu thiên quốc biên chế, cũng cùng lúc trước quỷ minh phong không sai biệt lắm, chia làm binh sĩ, binh vương, binh chủ, binh sĩ tương đương với quân sĩ, binh vương ngang nhau tướng quân, binh chủ chính là cùng quân chủ một tầng thứ. Linh Hiên mới vừa rồi không chỉ có đánh giết chết hàng loạt binh sĩ, trong đó hơn bao hàm rất nhiều binh vương, binh chủ nhưng lại là một cái cũng không có. Đến đây đi, các ngươi càng muốn giết ta, nhưng sẽ nhanh hơn giúp ta trưởng thành. Linh Hiên lạnh lùng một tiếng, không sợ hãi chút nào, trái lại mong đợi, trên cơ bản tại chiến trường Trung Đại Quân, có rất ít người sẽ là đối thủ của hắn, chân chính tinh anh nhân vật hiện tại cũng sẽ không xuất hiện trên chiến trường. Nói thí dụ như kêu 5.000 đứng đầu tội phạm sẽ không có xuất hiện, còn có bị sa châu thiên quốc thu phục rất nhiều đạo thống bên trong đích trưởng giáo vân vân, Những người này toàn bộ cũng không có xuất hiện, rất hiển nhiên, sẽ kế tiếp chiến đấu, mới là kinh khủng nhất đấu tranh. Hai phe lẫn nhau so đo tại sản sản như nhau chi gian. Đối phương cao thủ cũng có không ít Thiên Quốc xuất hiện, hấp dẫn không ít mộ danh mà đến tán tu cao thủ. Những thứ này tán tu cao thủ hội tụ, đó chính là cực kỳ khổng lồ một cổ thế lực. Ninh Hiên xuyên toa tại bên trong chiến trường, lui tới sung phong liều chết, tuy rằng nhìn như hung hiểm, nhưng thật trọng, cả người hắn nằm ở tại một loại gợn sóng không sợ hãi trong trạng thái, bất kể như thế nào hung hiểm hoàn cảnh, hắn đều một cách tự tin mình có thể hóa hiểm vì gì. Đột nhiên, ngàn vạn thần binh hướng phía Ninh Hiên oanh kích, thanh thế cực kỳ kinh người. Phố thiên cái địa, toàn bộ phương vị khóa chặt lại ninh hiên. Ninh hiên kinh ngạc cả kinh, không dám kinh thường, hắn có thần binh, đối phương cũng có thần binh, cũng có lợi hại thủ đoạn, trong quân địch cao thủ đồng dạng cũng có, đủ 8.000 thần binh, tổ hợp thành một đạo sắt thép hồng lưu, hung hãn trùng kích qua đây. Trong đó hơn xen lẫn rất nhiều hạ phẩm địa bình, chiến lược so với nhị địa đạo tông còn muốn kinh khủng, lần này công kích, hiện nhiên là từng có chủ lưu, sẽ đối ninh hiên tạo thành phải giết một kích. Kinh người như thế công kích. Tuyệt đối không phải Ninh Hiên có khả năng chống lại, hắn liên tục trở lui, dưới chân một bước, Vạn đạo di động chi quang cấu thành lĩnh trận, trực tiếp hướng xa xa một chạy trốn, hắn tiểu ra hiện vạn trượng ở ngoài. Tuyệt không thể bỏ qua hắn, sắc. Tổ hợp lên lần này công kích là một gã tam địa đạo tông cao thủ, người này sớm liền nhìn ra Ninh Hiên chỗ lợi hại, là một cái cực kỳ khó có thể giết chết tuyệt thế thiên tài, đối phó Ninh Hiên, tuyệt đối không thể án theo lẽ thường mà đối đãi, phải không chọn hết thảy thủ đoạn. Đủ 8000 cao thủ đều tự thao túng thần binh, đem toàn bộ thần binh toàn bộ đều ngưng tụ thành một cổ hùng lưu, mãnh liệt trùng kích qua. Thế nhưng linh hiên siêu tuyệt tốc độ, khiến cho bọn họ không thể tránh được, chỉ phải liều mạng truy kích. Trên bầu trời, chỉ thấy vô số thần binh bộc phát ra phong phú binh pháp, nhắm ngay phía trước nhất một tên thiếu niên của Ngoành Loạn tạc, tình huống cực kỳ hung hiểm. Hơn nữa khống chế những thứ này thần binh người, đại thể đều là binh vương cấp bậc chính là cao thủ, binh sĩ đều rất ít. Bất hảo, quân chủ bị bọn họ theo dõi. Mau phái người tiếp viện. Linh Hiên Thủ Hạ chính là phi vũ tướng quân thấy một màn này, khoe mắt trực nẹt. Nếu như hắn gặp được công kích như vậy, đã sớm chết yểu ở trong đó, không có một chút may mắn tránh khỏi có thể. Tiếp viện. Một gã đồng vị Linh Hiên Thủ Hạ chính là tướng quân Tư Thành, đống nhiên hét lớn một tiếng. Trong ngay mắt, rất nhiều quân trưởng vào tới, nhưng ở nửa đường thượng lại bị đối phương quân địch đem chặn lại xuống dưới. Rất hiển nhiên, quân địch cao tầng là chỉ rõ ràng nếu không chọn hết thể thủ đoạn đem Linh Hiên kích sát hết. Vệ tửm, sông không ra trùng đây. Phi Vũ cầm trong tay đại hoang kích trong đó Tê binh linh không ngừng bộ phát ra binh pháp, vỡ ra lần lượt từng binh sĩ, nhưng nhân số của đối phương luôn chiếm tuyệt đối tính ưu thế, một thời gian cũng là khó có thể phá vỡ vây quanh. Không cần lo lắng cho ta, các ngươi chỉ để ý giết địch, không được phân tâm. "Rất xa." Linh Hiên dẫn âm truyền bá qua đây, trong giọng nói vẫn là gợn sóng không sợ hãi, hắn đối với trước mặt tình huống gặp nguy không loạn, không ngừng vận chuyển di động chi trận rất nhanh xuyên toa. Tốc độ nhanh phải kinh người, mà hắn bỏ chạy phương hướng, bất ngờ chính là thần thoại chi thành vị trí. Vừa lúc tới một lần mượn đao giết người, thần thoại chi thành trình độ nguy hiểm so với ở đây muốn mạnh hơn nhiều, bọn họ đi vào, nhất định sẽ đưa tới bên trong rất nhiều cư dân cùng vương giả công kích, hơn nữa bọn họ đánh ra nhiều như vậy thần binh, nếu như ta có thể lướt cướp lại lời mà nói, để cho kim hoàng đỉnh luyện của ta thần binh trong, rất có thể đem tinh không toa, liệt dương song phủ, độc long thương đều đem tấn thăng đến địa cấp thần binh trình độ, đến lúc đó thực lực của ta chính là sẽ tăng lên không ít. Trong ngay mắt, Ninh Hiên chính là chế định được rồi kế sách, đem những này người toàn bộ dẫn vào thần thoại chi thành ở bên trong, trái lại giết một quân. Xiu xiu xiu. Từng đạo tiếng xe gió bên thai không dứt, từ đối phương trong quân địch, không ngừng phi độn ra rất nhiều đạo tông cao thủ, cũng gia nhập truy sát Ninh Hiên trận doanh trong. Đây hết thảy đều là Vũ Hoàng Thương Vân hạ ra mệnh lệnh, nàng cùng Âu Tuyển kỳ thuộc về cùng một loại người, trí tuệ bất phàm, liếc thấy ra Ninh Hiên kinh người tiềm lực. Nhân vật như vậy nếu như theo đuổi thành trưởng thành, vậy tương lai tuyệt đối là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Cho nên, Vũ Hoàng Thương Vân không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết chết linh Hiên. Hừ, hảo thủ đoạn, muốn đem bọn họ đều dẫn vào thần thoại chi thành, vừa lúc ta cũng rất tò mò thần thoại chi thành bên trong bí mật. Thương Vân ánh mắt phóng muốn phương xa, trong tầm mắt hiện ra một tòa mênh ngông đại thành. Trường 372, toàn bộ tân trước Bất quá thập cái hô hấp thời gian, linh Hiên liền một người cưới ngựa tuyệt tr Cực nhanh đi tới thần thoại chi thành xung quanh, ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện trước nứt ra chính ở chỗ này, lập tức lắc mình chạy trốn vào. Ngay khi sau một khắc, phía sau đại quân áp bách qua đây, phi độn đến thần thoại chi thành phụ cận, liền lập tức ngừng lại, cũng không có lẩm nhẩm nhưng đích tiến nhập trong đó. Cẩn thận, đây là một tọa cấm địa, thời xa xưa đại thần thoại chi thành, trong đó vốn có có chủng chủng nguy hiểm. Một cái binh vương ánh mắt chợt lóe, vung tay lên, làm ra một cái đình chỉ mệnh lệnh. Tiểu tử này sợ rằng làm cho gà Cố ý đem chúng ta tiến cử đi, ta xem chúng ta vẫn còn cẩn thận một chút tốt, không thể lật thuyền trong mương. Sợ cái gì, tiểu tử kia một người cũng dám xông vào cấm địa, khẳng định càng thêm nguy hiểm, chúng ta truy vào đi, cũng không sợ hắn có thể trở mình gì sóng, cấm địa tuy rằng nguy hiểm, nhưng trong đó cũng có vô số bảo tàng, trong truyền thuyết, cựu Châu thần quốc bên trong đích mỗi một tòa cấm địa đều là cấm binh biến thành, bên trong càng có tiên khí tồn tại, còn có vô số thần binh đang rực. Từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Mọi thuyết không đồng nhất, đột nhiên một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm giải quyết dứt khoát xuống tới. Vào, giết hắn. Thanh âm chủ nhân cùng rõ ràng là thương vân, tại mệnh lệnh của nàng, tất cả mọi người không dám có do dự chút nào, rất nhanh từ nước ra chung nối đuôi nhau mà vào. Ba ba bá. Từng cái bóng người cực nhanh tiến nhập thần thoại chi thành, đủ một vạn người xông vào trong đó, tuy rằng bọn họ chỉ có một vạn người, nhưng bọn hắn cũng là thế tới hung hùng, sát ý không ngừng kéo dài vươn đi ra trong nháy mắt chính là kinh động đến thần thoại chi thành bên trong đích cư dân. Từng ngọn không gian chi phòng, thời gian chi phòng từ trong hư không hiện hiện ra, không ngừng đặt song song lên, từ hàng vạn hàng nghìn trong phòng, từng đạo khí tức cường hoành quản bắn ra. Ghê tợm, bên ngoài dân bản xứ thậm chí ngay cả liên tục xông vào chúng ta thần thoại chi thành, là ngại lệnh sống được quá dài, tới nơi này muốn chết sao. Một cái nhất địa đạo tông cư dân, ánh mắt lạnh lẽo, phát ra thanh âm tức giận. Ấn, ở đây lại còn có người ở lại Thật là lạ, nơi này chính là cấm địa, án theo lẽ thường mà nói, trong cấm địa là không thể nào ở lại. Dẫn đầu một gã binh vương nhìn tên kia nói chuyện cư dân, nghi hoặc nói. Lại dám không trả lời ta, muốn chết. Tên kia cư dân quát lên một tiếng lớn, trong ánh mắt sát ý tăng vọt, một bộ không một lời hợp lại, chính là ra tay giết người tư thế. giấu ở lén lút ninh hiên thấy như vậy một màn, nở nụ cười lạnh, hắn phát hiện thần thoại chi thành bên trong đích cư dân, dị thường ngang ngược càng hẳn rỡ, tí ti khinh thường bên ngoài nhân loại Hai người đều là nhân loại, giống như bọn họ muốn tài trí hơn người, nhìn không hợp nhãn, sẽ nói đánh là đánh, nói giết là giết. Quả nhiên, ngay khi sau một khắc, rất nhiều cư dân không nói hai lời, chính là cùng bọn chúng đại chiến. Vô liêm sỉ, bọn người kia khó tránh cũng quá kiêu ngạo rồi, lại dám đối với chúng ta xuất thủ, sắt. Lĩnh quân ba gã quân chủ, thấy như vậy một màn, lập tức phẫn nộ rồi, cảm giác người tới chỗ này, tư tưởng quả thực không phải thường nhân có thể hiểu được, nung chiều đến cực hạn nhìn thấy ánh mắt của bọn họ đều hình như là nhìn một bầy kiến hôi trong ngay mắt hai phe chi gian hỏa hợp lại linh hiên muốn chính là là kết quả như thế hắn đem chiến hỏa dẫn đến nơi đây một phần là muốn mượn đao giết người nhiều hơn nguyên nhân hay là đối với ở tại đây thần thoại chi thành bên trong đích bí mật hết sức tò mò kia tà ác chi nhăn đối với hắn theo như lời mà nói hắn luôn luôn ký ức hãy còn mới mẻ một có thời gian sẽ phỏng đoán thần thoại chi thành bí mật trên bầu trời hàng loạt thần binh như trước tổ hợp thành một cổ lớn hồng lưu tứ diện chủng kích, đem hàng loạt thời gian chi phòng, không gian chi phòng đều đem vỡ tung hết, khiến nhiều hơn cư dân cường giả đều hiện hiện ra. Linh Hiên nhìn càng ngày càng hỗn loạn thế cục, nghĩ lại chi gian, vẫn còn tạm thời đẻ xuống thăm dò thần thoại chi thành, hiếu kỳ về hiếu kỳ, thế nhưng hắn như trước sẽ ghi nhớ tà ác chi nhãn đối với mình căn dặn cái kia lời nói, thần thoại chi thành tồn tại rất rất là nguy hiểm, ở đây chỉ là phía ngoài nhất, tại ở chỗ sâu trong, có khá nhiều vương giả, tại tầng trong nhất, Càng có quân vương cấp bậc chính là siêu cấp cao thủ. Cho nên, Ninh Hiên bây giờ mục đích chủ yếu chính là muốn rất nhanh nâng cao thực lực của chính mình. Lúc hắn trước liền đem mục tiêu đặt ở bàn này truy sát chính mình kia 8000 thần binh mặt trên, chỉ cần đem 8000 thần binh toàn bộ cướp đoạt qua đây, như vậy có 9 phần hy vọng đem trong tay hắn tam đại tuyệt phẩm huyền binh tấn thăng đến địa cấp thần binh. Tuyệt phẩm huyền binh chiến lực, với hắn mà nói đã rơi ở phía sau, trợ giúp cũng không hắn, đến nỗi cho hắn hiện tại chiến đấu đều rất ít dùng tam đại tuyệt phẩm huyền binh rồi. Thế nhưng địa cấp thần binh tựu bất động, chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, càng mạnh buộc phát ra binh pháp cũng muốn nâng cao một bước. Binh pháp lợi hại trình độ là cùng thần binh phẩm chất có cùng một nhịp thở tác dụng, thần binh càng lợi hại, binh pháp lại càng kinh khủng. Linh Hiên thân thể khẽ động, xé ra không gian, đem thân thể giấu ở hư không ở chỗ sâu trong. Thời gian dần qua tới gần trên bầu trời thần binh hồng lưu, lúc này kịch liệt tranh đấu ba động căn bản ảnh hưởng không đến hắn mảy may. Hàn Tiến vào đến nửa bước Đạo Tông sau khi, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu, mới vừa rồi lại đã luyện hóa được vài chục vạn linh căn, nằm ở một loại mạnh nhất trạng thái, một quyền đều có thể đánh chết một gã bình thường nhị địa đạo tông. Nói riêng về đơn đả độc đấu, Linh Hiên không hãi sợ ở đây là bất luận cái cái gì người. Thuấn khai, Linh Hiên tìm được cơ hội, một bước bước ra, mạnh mẽ chạy vào 8000 thần binh trong, bàn tay to mạnh liệt bát, trong nháy mắt đã bắt ở 10 trôi tuyệt phẩm huyền cấp thần binh, lấy trấn áp vạn vật lực lượng trực tiếp đem toàn bộ binh linh toàn bộ ma diệt hết, sau đó cực nhanh tế nhập bên trong kim hoàng đỉnh, bắt đầu luyện, ngay sau đó, hắn đem Tam đại tuyệt phẩm huyền binh cũng tế nhập bên trong kim hoàng đỉnh, bắt đầu rèn, ninh hiên nghĩ còn chưa đủ, càng là đem đủ 300 tỷ hạt tinh toàn bộ đánh vào. Hắn ở Đào Hoa Tiên phủ tổng cộng chiếm được ngũ triệu hạt tinh, dùng đi mấy trăm tỷ hạt tinh, nhưng vẫn như cũ còn có tứ triệu nhiều, đồng thời những thứ này hạt tinh phẩm chất cực cao, chính tốt có thể làm trùng kích địa cấp thần binh hạch tâm nguyên liệu. Kim Hoàng Đỉnh kịch liệt vận chuyển, tại cửu luân nhãn binh hồn không chế dưới, Kim Hoàng Đỉnh vận chuyển tốc độ, đủ mạnh gấp trăm lần cũng không chỉ. Đây cửu luân nhãn là cửu đại hoàng nhãn kết hợp ra tới đứng đầu binh hồn, có thể đem toàn bộ hoàng châu uy lực suy tính lên tới lớn nhất cực hạn trình độ. Thập 10 truôi tuyệt phẩm huyền binh bất quá tam cái hô hấp thời gian đã bị hòa tan hết, tất cả tinh hoa, toàn bộ đánh tiến vào tam đại tuyệt phẩm huyền binh trong, không ngừng rèn luyện, càng có hàng loạt hất tinh, luôn luôn hướng trong đó dũng mãnh vào. Linh Huyên đột nhiên xuất thủ nhanh như nhanh điện, lấy thế xét đánh lôi đỉnh mạnh mẽ cướp đoạt 10 trôi tuyệt phẩm huyền binh cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. tốc độ của hắn phi thường cực nhanh, hơn nữa xuất thủ chi gian, vận chuyển thâu thiên ma lung, tiến hành thâu thiên hóa nhật. gia thiên chi thủ thu cho ta, thu, thu, thu, linh hiên ở trong lòng quát lên một tiếng lớn, vận chuyển lớn nhất thủ đoạn, một pho tượng khổng lồ kim loại bàn tay nhô lên cao một trảo, trên trăm thanh thần binh bị ngạnh sinh sinh đích bắt hết. đây là địa cấp thần binh ý lực. Đối với thứ một tầng thứ thần binh, có tuyệt đối tính áp chế hiệu quả. Cho dù là tuyệt phẩm huyền binh, tại địa cấp thần binh khí tức, đều phải run.